q u ba chương năm mươi một thái ớt trong núi nam linh huyền đồng thiên địa âm dương ngũ hành luân chuyển tối tâm tự có định số n g u y ệ t thần đứng ở thái ớt núi một gốc thanh tùng phía dưới tinh hồn thì là cao mày dâm đến trên mặt đất lá tùng lắt thành tấm thảm chi chi rung động đối với nàng cố lộng huyền hư tinh hồn sớm đã n g ẹ n một bụng ác khí nếu không phải thực lực đối phương không kém chính mình thậm chí còn hơn hắn đã sớm muốn nổi lên tinh hồn âm dương khôi lỗi thuật nhiếp hồn khôi lỗi thuật sớm đã đại thành nhưng từ đna một nhóm cho đến thai ớt núi mình ngược lại giống như là nguyện thần xú nữ nhân này trên tay khiên ti khôi lỗi nếu là có cơ hội thích hợp nhất định sẽ dùng thi triển thuật đọc tâm xé ra đầu của nàng tìm đến cuộc cùng không thể chịu được n g u y ệ thần t chưa từng có bưng lỏng cảnh giác thời điểm mà lại lúc này nàng một khi xảy ra chuyện đông hoàng thái nhất thứ nhất hoài nghi chính là mình dưới mắt đành phải nhẫn mại tính tình mở miệng hỏi nhưng đối phương trả lời luôn luôn như vậy không có dễ m ở m i ệ n g cố lộng huyền hư mà lại động một chút lại chuyển ra đông hoàng các h ạ để tinh hồn không phát tác được cùng b á c h việt lưu xa cùng sâu kiến cùng một chỗ lợi lâu như vậy không thu hoạch được gì đến bây giờ mục đích của chúng ta chuyến này là cái gì ta vẫn không biết bây giờ là mười ngàn dặm môn ba đi tới cái này thái ất nú trước mắt ta như là trong núi vân g i ả vụ cháo chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì muốn nói sao nguyện thần ngươi luôn mồm nói là phụng đông hoàng các hạ chi mệnh ta thân là âm dương gia tả hộ pháp chẳng lẽ các gia lệnh ngay cả ta cũng không thể biết sao nguyện thần sắc mặt không thay đổi kỳ thật cảm thấy cũng có chút khó khăn luận đến địa vị tinh hồn tại âm dương gia hay là tả hộ pháp bên ngoài hơi trên mình hai người cùng là đế quốc quốc sư hộ quốc nhưng chân chính thân sơ xa gần nàng hay là phân rõ cũng may tu tâm dưỡng tính nhiều năm quả quyết không lại bởi vì điểm này ngôn từ áp bách liền phá tâm cảnh loạn trợ cước đông hoàng các hạ xem sao hiệu quả huyền gần thiên nhân bằng vào ta chi thế tư chỉ hợp xa xa đứng xa nhìn đối với các gia lệnh từ trước đến nay là một mực chấp hành cũng vô cơ ý giấu diếm chi ý mặt bên trên biểu hiện phải nhẹ nhàng linh hoạt thực tế n g u y ệ t thần đấy lòng rất nhiều bất đắc dĩ mình lĩnh mệnh làm việc là hắn nhất định phải đuổi theo cùng quá khứ hiện tại lại muốn truy vấn ngọn ngườn nhưng là đông hoàng các hạ không có đối này phát biểu ý kiến đã nói lên hết thầy đều ở trong lòng bàn tay mình cũng không có cự tuyệt hắn lý do đơn ai chuyến đi đông hoàng các hạ cùng ta xem sao c h i tướng không như mà hợp chỉ là tin h t ư ợ n g xuất hiện người thân ở càng địa nhưng chưa từng xuất hiện tại trước mặt chúng ta đành phải bước ra trở về lưu lại chờ tương lai vệ trang thiên trạch bọn người vô luận là ai cuối cùng được đến thương long thất túc chi lực đều không thể gạt được đông hoàng thủ lĩnh hai mắt lại để bọn hắn vì âm dương ra lấy hạt rẻ trong lò lửa tốt đạt được hết thể bất quá là tạm tồn tại ở kia chỗ thôi mà sở dĩ n g ư ợ c không dừng bó đi tới nói nhà phạm vi thế lực chỗ cốt l ô i vì khắc một cọc cơ duyên nguyện thân nhìn lời mở đầu bên khe suối thái cửa một âm dương lương khí ngũ hành luân chuyển tạo hóa vô khí ngũ hành thiếu một thứ cũng không được mà ta âm dương ra tại cùng lục chỉ đen hiệp trong tranh đấu gặp k ỳ biến một bộ thủ lĩnh vắng mặt lâu vậy đông hoàng các hạ thần mục chốt xem tuân mệnh người khi vào lúc này nơi đây ngay vậy tinh hồn cũng quay người đứng vững đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa dốc rách dòng suối nhỏ âm dương gia mưu phản đạo ra lâu vậy hai người còn dám ở chỗ này bình chân như v ậ y đứng nghiêm đứng các loại kẻ tài cao gan cũng lớn là một chút cũng không có đem trong núi cấm chế coi ra gì à dưới ánh trăng thanh huy lưu chuyển minh nguyện thanh phong làm bạn quả có một thức tha thiếu nữ đạn nguyệt mà tới nàng đem vác lây chứa d ư ợ c thảo d i trúc phóng tới bên dòng suối đá vụn bên trên ngồi xuống hởi vỡ dày đem chân trần thả tiến vào nước dòng suối nhỏ bên trong mượt mà m á t cá chân trắng ngút cổ chân như bạch ngọc tú chỉ thấm vào thành tịnh suối nước mặt nước nhộn nhạo lên huy quang nhất thời không biết là sáng trong ánh trăng hay là chân đẹp phản quang thu lan này di vu la sinh này đường dưới lá xanh này tố hoa mùi thơm phỉ này tập cho tuân mệnh người cho là nàng này tinh hồn đầu lông mày cao lại nhìn chằm chằm bên dòng suối nghịch nước t i ế u nữ đối đông hoàng thái nhất lần cùng q u thần khó lường chi thuật càng thêm kiếm k � bởi vì tại hắn đã nhìn ra nàng này đúng là khó gặp tu đạo thiên tài có ngũ linh huyền đồng từ c h ấ t tại nàng hoán đủ quá trình bên trong bên dòng suối c ó cây hoa dại theo gió lắc lư tựa hồ tại cảng tham lam thôn vệ ánh trăng tinh huy lấy tinh hồn tu vi có thể nhìn thấy những ngày hoa cỏ vui vẻ cùng trong lúc đó lặng lẽ cất cao lớn lên thiếu nữ hử lên ca hiển nhiên tự nhiên c h i linh ngươi liền xác định như vậy là có nguyên do ngũ linh huyền đồng sắc thực hiện thấy nhưng lấy âm dương ra bây giờ l ư n g dựa đế tần thế lực g i n g lục soát thiên hạ có một hai đoạt được cũng không phải là toàn không khả năng là sinh đường dưới đối ã với đông hoàng thái nhất nguyện thần chỉ định nàng này vì thiếu tư mệnh tinh hồn vẫn miệt cưỡng dù sao lương tài mỹ ngọc khó được nhưng âm dương gia đã có nhiều tên dự trữ vốn chớ buồn này sinh biệt ly vui chớ vui này mới hiểu nhau hạ áo này huệ mang đến này bỗng nhiên trôi qua n g u y ệ t thân lại là không đáp mệnh số của nàng đến sinh biệt ly thời điểm nói xong giống như quỷ mị phút chốc không gặp lần nữa hiện thân thời khắc l i ề n đã xuất hiện tại thiếu nữ sau lưng thiếu nữ hình như có cảm giác sợ hai từ tiếng ca giảm bừng tỉnh ngay sau đó hai mắt tối sầm thanh phong minh nguyện vẫn còn bên dòng suối vẹn vẹn hơn giỏ trúc nhưng lấy các thức dược thảo vẩy vào rổ bên ngoài hồi lâu thái ớt núi có người cao giọng kêu gọi quanh q u ầ n tại sơn cốc khe nước quần lót quần lót vừa đến thiếu niên tìm được bên dòng suối nhìn thấy khuyên đảo giỏ trúc như bị đệ giật lập tức lộ ra tay chân luôn cuống sơn mạch chỗ sâu dãy núi c h i đ ỉ n h có hai người đạo kế trang phục tay cầm p h ấ t trần thân mang đạo bảo tuyệt thế độc lập xuất trần c h i tư không nói cũng hiểu cách đó không xa hiểu n ộ n g thân ảnh nho nhỏ chính ở dưới ánh trăng ngồi xếp bằng nàng hai mắt hơi khép lòng bàn tay hư nắm ngũ tâm triều tiên h mắt thường không thể gặp nhân l u â n chi khí vờn quanh tả hữu bất quá lúc này xích tùng tử cùng bắc minh tử ánh mắt nhưng không có tại trên người nàng xích tùng ngươi cảm ứng được sao sư tôn có âm dương thuật thế khí tức tồn tại chắc hẳn ngài trước kia liền phát hiện bắc minh tử tu vi gần như thông thiên địa t ạ hóa há có thể đối phụ cận xâm nh linh áo này bị bị ngọc bội này rực rỡ nhất âm này nhất dương chúng chớ biết này hơn gây nên hai đứa bé kia có lấy chính bọn hắn số mệnh từ các nàng ngày đầu tiên bái vào sơn môn bắt đầu ta liền có cảm ứng âm dương ra làm điều ngang ngược mặc dù ta thiên tông đồng dạng nhờ che tại nước tần phía dưới nhưng nó cùng chúng ta va chạm chỉ ở sớm t ố i ở giữa xích tùng tử thu tầm mắt lại sư tôn âm dương ra sự tình tạm thời thả một chút thiên nhân ước hẹn sắp đến lần này ta chắc chắn đánh bại nhân tông tiêu giao tử chấp trường tuyết tế bắc minh tử ngươi là trưởng môn hết thệ có thể tự vì đó vượt qua xích tùng、tử. bắc minh tử ánh mắt nhu h ò a nhìn về phía tính tọa quan môn đệ tử h i ể u mộng trên thân q u ba chương năm mươi hai về núi lộ đầu tháng ba thái ất núi xem diệu đài đạo gia nhân chi hẹn đây là hàn kinh tiếp t ừ tông môn truyền thư đạo gia mặc dù một mực mây che ẩn trong khói nhưng nó khổng lồ c ă n cơ trăm ngàn năm qua tích lũy không giống như từ có người đem tin tức truyền đến seoul sau đó từ bất lương nhân tầng tầng truyền lại đến hàn kinh tay dặm bởi vì chuyển tâm vài vòng hàn kinh nhận tin tức đã là tháng chín cái này cũng mang ý nghĩa muốn lập tức khởi hành mới có thể đổi kịp tháng sau hẹn họ bên này liền từ lấy vệ trang dày vỏ đi hàn g kinh như thế quyết đoạn cũng là không thể làm gì khoảng thời gian này ngồi xem vệ trang trách s á t nhập thôn tính lớn mạnh cũng không có tùy tiện đúng tay ngụy báo đến tăng thêm có lạc vương đề xướng nam cương càng địa bộ tộc nhiều có gia nhập t r ạ c h trận danh phải biết ngụy báo trên tay binh lực mặc dù không phải rất nhiều nhưng tại đối mặt một cái việt nhân bộ t ộ c lúc hay là có ưu thế áp đảo cái này cũng thuận tiện trình hợp do dự ngắm nhìn càng gì. hàn g kinh sở dĩ không có tiến hành can thiệp chính là nghị thả mặc cho bọn hắn trưởng thành đến đầy đủ hấp dẫn mặn dương ánh mắt thể lượng vô luận là hàn kinh triển khai thư hay là chắp tay sau lưng trầm tư dài kiểm tra điện khánh đều an t ĩ n h phải đợi tại kia d ặ m như là một tôn môn thần chỉ có trên bả vai hắn lân nhi gắn vào một thân hắc bảo t h ù n g thình bên trong nháy mắt hướng bên này nhìn thấy sở lão đệ nghe người muốn đi rồi t r ư ơ n g mập m ạ p một bộ vội vã dáng vẻ thở hào hẹn chạy vào làm người khác chú ý chính là thắt lưng của hắn tùy ý bực lên quần áo cũng hơi có chút không ngay ngắn có mấy cây s ố c xếp cỏ dại nhiễm tại bên dòng suối đụng phải càng d ầ n gặp được khó khăn liền lên chất d n g nắm tay thấy hàn kinh sắc mặt quái dị nắm trên người mình tấm thương p h ủ li quần áo th cũng nên về xê un nhà g i ả m vệ trang tại đất sở phản chiến một k í c h khiến cho bất lương nhân người phương nam tây khan hiếm nhất thời rất khó làm được đối đám thực hành hữu hiệu giám thị trên tay mệnh người có thể dùng cũng không thể theo dõi dạng này sống đều từ hàn kinh tự mình đi làm đi lần trước hàn kinh cùng điện khánh tại mất hồn cốc bên ngoài vây phát hiện một cái mang theo mặt nạ q u á i nhân cố ý phát ra kình phong nhiễu loạn trong cốc tuần tra lập tức liền thử ra này tha bất phàm thân thủ ngay cả vệ trang chạch về sau đều đổi tới mang mặt nạ che che lấp lấp người giang hồ nhiều đi nhưng giống người này như vậy thân thủ dưới ở giữa cũng chỉ tại hơn mười người dù sao có thể từ vệ trang bọn người trên tay toàn thân trở ra cũng không phải là phạm tục chi lưu nhưng mà này còn không biết đối phương có hay không cố ý ẩn t à n g võ công con đường c u ố n n ử a thoát thân cố ý sử dụng người khác chiêu số tạo thành lừa dối hàn kinh tại không kinh động vệ trang tình h ô n g dưới đ ồ n g dạng mất dấu người này điều này cũng làm cho hắn đối nơi đây số và táo thấy k h u ỷ tay nhân viên lực lượng rất là nổi giận cũng may sự tình phát sinh sớm tại đại mạc mở màn trước đó hết thể đều còn kịp tại thu được hàn g kinh mật lệnh triệu truyền về sau trung nguyên địa khu đã bắt đầu điệu tin anh bất lương nhân lại vào sở cảng thành lập mạng lưới tình báo góp phải gần tấm thương trên thân trừ có nhàn nhạt, nhạt cỏ xanh hương chuyển đến còn lộ ra từng tia từng sợi cây bóng nước nước m ù i cây bóng nước là càng khắp nơi có thể thấy được hoa dại thế gian nữ tử thích t r ư n g diện đều có điểm giống nhau việt nhân nữ tử dùng nhiều cây bóng nước nước đến bôi lên móng tay các bộ vị không biết tiên sinh làm gì dự định là kế tiếp theo tại cái này giảm nấn ná một đoạn thời gian đâu hay là cùng chúng ta cùng nhau lên đường nếu như tấm thương tạm thời r ứ t bỏ không d ư ớ i cái này giảm hoán xa cô đường hàn kinh sẽ phân phó bất lương nhân đối nó tiến hành nhiều mặt chiều ứng cũng tại hắn khởi hành lúc trực tiếp đưa nó nhập lăng ra đường biển nhập s e u l ta cùng sở tiên sinh mới quen đã thân giao tình chân thành đương nhiên là cùng tiến cùng lui tấm thương trả lời cũng là dứt khoát hàn kinh trong lúc nhất thời không biết nên cái gì tốt mập mạp b á b á khỏi phải cùng g i ặ t quần áo mấy vị di di từ bế ta lân nhi đột nhiên từ mũ t r ù m dậm lộ ra đầu à bất quá ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng không phải rất muốn b ạ n thân trước mấy còn tại đống cỏ đánh nhau quần áo đều đánh dụng tấm thương trợt khô khốc một hồi khục cũng như chạy trốn ném câu tiếp theo ta đi thu thập hành lý nhìn xem trương mập mạp linh hoạt chạc trốn thân hình hàn kinh kinh ngạc không thôi dã ngoại nhiều người vận động từ mạn dương loại này thành phố lớn ra chính là xe chơi minh chính là xem rượu đài luận đạo kỳ h ạ hàng kinh một nhóm đi tại đá cội lắt thành trong rừng trên đường dẫm lên xuyên qua lá cây khe hở nhỏ vụn ánh nắng đá cội chỉ ở lòng sông bên cạnh có thể nhặt được đạo gia đệ tử ở trong núi trải dài như vậy một đoạn đủ thấy bình thường trong núi tu luyện là cỡ nào nhàm chán t â m thương mặc dù đối đạo gia học cũng có chỗ đọc lướt qua nhưng đi tới đạo gia hạch tâm yếu đ ị a còn là lần đầu tiên khó tránh khỏi đối hết thể đều rất hiếu kỳ lân nhi càng là một ngựa đi đầu chạy một đoạn tìm kiếm phía trước quanh co đường núi sau đó lại c h ê u vòng trở lại điện khánh cũng là lần đầu tiên tới nơi đây bất quá lây hắn yêu th ngược lại cùng hàn kinh rơi vào cuối cùng chúa công đất sở chi hành chưa có thu hoạch cái này liền trở lại trung nguyên luận đạo thái ớt thật chẳng lẽ cứ như vậy một chuyến tay không đi theo tại hàn kinh bên người điện khánh còn chưa từng thấy hàn kinh tay không mà về lấy hắn nhất quán không có kiếm được chính là thua thiệt trò chuyện ý nghĩ lần này đất sở chi hành hẳn là được cho l ô lớn đặc biệt bồi nhưng hàn kinh vẫn có thể duy trì bình thản tâm thái đây cũng là điện khánh nghẹn trên đường đi nghi vấn tại thương n ô lực lượng của chúng ta không đủ tăng thêm tạm thời ta còn không nghĩ thông suốt qua chém đầu phương thức phá hủy vệ trang trạch chi minh cũng chỉ có thể trước để ở một bên bất quá Bất lương nhân một lần nữa trôn xuống dễ, vượt qua ngọn núi này liền đến xem diệu đài đại huynh quan tâm kỹ càng dưới bọn hắn cầm ta lệnh bài có thể tự dưới chân núi tìm ta tông đệ tử nhập tốc ta trước tiên cần phải đi một bước xong hàng kinh ngự phong mà lên đặt không bất hư vượt qua rừng cây tri đình ngay cả lá cây đều không có đụng phải vẩy xuống thẳng hướng lấy một tòa khắc ngọn núi hiểm trở lẫn đi bởi vì hắn cảm ứng được ngọn núi kia bên trên có mấy đạo khí tức quen thuộc trưởng môn sư phó cũng tại trong đó những năm này về núi mấy lần lần nào đều là vì công pháp đ i ệ t tịch mà xích tùng tử cũng không có chút nào tàn g tư dốc túi tương t h u ộ c không còn nhằm vào hàng kinh thể chất đặc biệt hiệp trợ khai phát số thức chuyên môn chiêu thuật dĩ vang gánh vác lấy to lớn bao phục hàng kinh đều là mục đích minh sắc đến đi vội vàng đáy lòng đối ân sư có nhiều ấ y n ấ y tôn sư trọng đạo là bách ra bảy con học vấn duy nhất có nhất trí tính quan điểm dù sao ai cũng không nghĩ giáo sư ra khi sư diện tổ đệ tử tới vào tới sân môn ngay lập tức chuyện thứ nhất đương nhiên là muốn đi bãi kiến sư tô từ nữ cô nương gửi thư nàng cũng tới thái ất núi điện khánh ngăn nói vụ b ề thẳng đến hàn g kinh đã biến mất tại tế h lúc này mới nhớ được thông cáo từ nữ phái người đưa tới lời nhắn gãi gãi đầu ta đây coi là thông chi đi bất quá chúa công tốt như không nghe thấy đâu đốt tranh hàn g kinh vừa muốn nhảy lên sườn núi đá ngầm s ă n hô một trái một phải hai thanh hàn lóng lánh lơi g i a o bức ép lấy tiếng gió bén nhọn đâm tới tần thời c h i công tử vô s o n g q u y ba chương năm mươi ba thiên nhân c h i biện ừng a hàn kinh như là một trận thanh phong lấy phiêu giật thân hình tránh đi thế như bôn lôi hai kiếm đồng thời mang theo hình chìm xuống thời khắc co ngón tay bắn liền băng băng hai tiếng trường kiếm b ố n cong đối phương hai người cũng bị mang phải về sau liền lùi mấy bước tập trung nhìn vào rơi xuống đất sự vật rõ ràng chính là hai hạt trong rừng quả phỉ thiên tông còn có đệ tử cầm kiếm động thân muốn tiến lên đến lại bị một thanh dơ lên hoành đưa phất trần ngăn lại chu thiên v ậ t vật đồng đều nhưng bị dùng hai lá phi hoa cũng có thể hại người dịch trải qua ngươi lại có tinh tiến vào lúc này hàn g kinh cũng ý thức được mình bị công kích nguyên nhân chỗ đương nhiên là bởi vì trên mặt mặt nạ màu bạc tăng thêm hiện thân lại cực kỳ đột nột, không làm cho hiệu lầm mới là lạ chứ đệ tử bài kiến sư tôn lấy tấm c h e mặt xuống hàn kinh cung kính đi một đạo vái trào xích tùng tử khẽ gật đầu chỉ gặp hắn hoa sen đạo quan lòng văn đạo phục ngón tay ba thước phát trần sau lưng đứng hầu lấy nâng kiếm đồng tử đồng tử trong tay chỗ nâng nhưng chẳng phải là đạo gia trưởng môn tín vật tuyết t ế các ngươi lui xuống trước đi ta có l ờ i muốn cùng dịch trải qua giao phó một đám đệ tử nhao nhao chấp lễ lui ra hàn kinh có chút quay người thi lễ đưa tiễn thấy hàn kinh mắt nhìn chằm chằm cùng nhau đi xuống tuyết t ế kiếm xích tùng tử khẽ cười một tiếng bất quá là một kiện tử vật thôi đồ nhi cớ gì như thế chỉ là nghĩ đến mỗi m ộ ư ơ i năm liền muốn quay chung quanh kiếm này triển khai một trận lòng tranh hồ đấu lòng có lo lắng thôi tiên h nhân hai tông làm sao vì một thanh kiếm tranh đến đấu đi xích tùng tử lắc đầu đây là đạo thống chi tranh thiên đạo trí công vô tư đại đạo vô tình tất thắng nhân đạo gấp trăm lần nghìn lần chỉ trách ta cùng dung nhàn có hạ thiếu có giống như sư m ộ i người bên trên khế thiên tâm này mới khiến nhân tông lấy vai lý tá thuyết mê hoặc vô c h i người ngu lưu truyền đến nay dị đoan so địch nhân còn muốn đáng hận nhất là tại diên tiếp theo mấy trăm năm lý niệm khác nhau ảnh hưởng dưới sư cô lần này không tới sao mặc dù hiểu nộm còn chưa trưởng thành nhưng tu vi của nàng sớm đã khinh thường thiên tông trên giới hàn kinh cũng thường thường từ trên giang hồ trời tông môn nhân kia d ặ m nghe tới các loại có quan hệ với nàng mơ hồ biểu hiện thật tình không biết ở những người khác mắt dặm bao quát xích tùng tử hàn kinh cũng là dị loại chẳng ai ngờ rằng tên này giữa đường xuất gia đệ tử có thể tu hành đến loại trình độ này thu đồ thời điểm xích tùng tử một nửa là hướng về phía hàn kinh dung nhan một nửa khác là gặp hắn tinh quan g phủ đầy thân không biết thu liễm yêu nó tương lai lúc này mới thu làm môn hạ giáo lấy tâm pháp tại cái gì núi hát cái gì ca hiểu ngậu dù ấu một tiếng sư cô vẫn là phải xư hô sư phó trước mắt không qua lo được sư mội sắp lần nữa bế quan sư tổ ngươi tự mình thủ hộ xuất q u a n này chính là ta thiên tông bay lên thời điểm đây là lại có đột phá cần bế quan ổn định tâm cảnh tu vi hàn g kinh nghe cũng là đối hiểu m ộ n g dung nhan tắc lưới không thôi sư tôn đối với lần này xem diệu đài luận đạo nhưng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn nhân tông mới nhâm trưởng môn tiêu giao tử nghe nói cũng không phải dễ tới bối hàn g kinh sở dĩ nói như vậy là vì phòng ngừa xích tùng tử đột nhiên bại có trách lệnh tâm cảnh bại hoại tu vi rút lui đạo ra người từ trước đến nay tính mệnh giao tu lấy xích tùng tử tuổi như vậy nếu là tu vi nhanh lùi lại tính mệnh đáng lo mặc dù người này s ô n g ra to lớn tên tuổi nhưng là tại ta thiên tông phong sơn chưa ra tình h ù n g dưới lại được nói hồng trần bên trong một chút chút danh mỏng nên được cái gì tiêu g i a o tử tích cực nhập thế hồng trần luyện tâm lâu không ở trong núi trong núi tràn đầy truyền thuyết của hắn xích tùng tử đối này khịt mũi coi thường cái gì quần quận hồng trần đúc đạo tâm quan thiên tri đạo chấp thiên tri hành mà là chính đạo nay cung tâm tính hàn g kinh thật đúng là có chút lo lắng dù sao nguyên kịch bên trong tay cầm tuyết tễ chính là tiêu dao tử mà thiên tông mới nhâm trưởng môn hiệu nộng tâm tâm nghiệm, nghiệm liền là tại hạ một giới xem rượu đài luận đạo đạt lại tuyết t nếu là hắn thật chịu không được chiến bại đà kích một mạng ô hồ、oh, hàn kinh tại thiên tông thân phận liền không lớn bằng lúc trước dù sao sư tôn đương gia cùng sư cô đương gia hay là hai khái niệm minh hữu càng nhiều đối đại nghiệp hưng khởi liền càng có trợ giúp thiên tông sơn m ô n tương lai còn có rất nhiều nhờ địa phương húng chi thiên tông siêu thoát ngoại vật tâm tính cực kỳ phù hợp hàn kinh dạng này chấp chính giả cần lấy nhân tông nhập thế phương pháp tu hành không thiếu được sẽ đối hàn kinh chính sách có chỗ châm k i m đá bởi vậy hàn kinh càng có khuynh hướng nâng đỡ thiên tông dạng này đạo ra cũng không biết hàn kinh càng có khinh ư ớ n g hậu sơn chỗ các loại đồ chơi vật hy vào núi trước đó ta từng phái người nghe ngóng thăm dò qua tiêu g i a o t ử đạo gia tu vi xích tùng tử ánh mắt trợn ngưng tụ điện sạng rất có trách cứ chi ý khả năng cảm thấy như vậy làm có chút tiểu nhân hành vi sư tôn cũng biết đệ tử trên giang hồ có chút nhân mạch bản ý cũng là nghĩ xem hắn có không có tư cách cùng sư tôn cùng ngồi đàm đạo bất lương nhân uy danh huyền hách chấn nhất cả tòa giang hồ xích tùng tử v ĩ môi tiến thêm một bước cả tòa giang hồ đều muốn phụ phục tại cái này đệ tử dưới chân cái này còn cứ gọi có chút nhân mạch thừ một lần phía dưới tu vi của người này thông huyền nhân tông công pháp thuật thế tạo nghệ t h â m bất khả chắc tuyệt không tại sư tôn phía dưới mong rằng sư tôn vạn vụ chủ quan h ả o ý của ngươi vi sư tâm lĩnh xích tùng tử vung lên phát trần sư tử cánh tay thỏ cũng dùng toàn lực vi sư ổn thỏa toàn lực ứng phó thay tông môn lại t r ư ở n g tuyết tế mười năm hộ ta đạo ra chính xóc nếu không từ đệ tử lên đài cùng tiêu giao tử một hồi tục ngữ nói sư phó có việc đệ tử gánh cửa h ổ liệu nhân tông trên dưới cũng không được tự khoe lên đài người cần vì hai tông chi trưởng nếu như ngươi chịu bỏ vứt bỏ hồng trần t h vật vi sư liền đem chức trưởng môn truyền cho ngươi lại có làm sao cũng không phải cho là hắn không phải tiêu dao t ử đối thủ xích tùng tử biết rõ hàn kinh c h i năng ngụ ý hàn kinh giàn g b u ộ c quá nhiều không thể toàn tâm toàn ý lo liệu thiên tông sự vụ đem thiên tông lý niệm phát d ư ơ n g q u a n đại thiên nhân c h i biện chính là thiên đạo cùng nhân đạo tự nhiên c ù n g cố ý lý niệm phân tranh k h ô n g t ừ nói trời gì nói ư bốn mùa đi chỗ này trăm vật sinh chỗ này đồng thời cũng cường điệu sợ thiên mệnh tất yếu mặc tử thì coi trọng người cường lực mà vì nhưng lại đưa ra thiên trí làm cân nhắc hết thẻ tiêu chuẩn lao tử vạch ra đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu nhân chi nói thì không phải vậy tổn hại không đủ để phụng có hơn đưa ra người nên thuận theo tự nhiên trang tử thì chủ trương không thể người dệt tiền lấy là tất cả người vì đều là đối với tự nhiên tổn hại tuân tử cho rằng t r ờ i là không lấy mọi người ý chí vì chuyện gì đưa ra muốn minh tại thiên nhân chi phân chủ trương chế thiên mệnh mà dùng chi các nhà các phái nắm duy trì ý kiến của mình chưa kết luận được từ xuân thu tranh đến chiến quốc những năm c u ố i dù đều có các chủ trương nhưng ai cũng chưa từng đối với hắn nhà học phái toàn bộ phủ định mà là không ngừng cung cấp mới luận điểm căn cứ hoàn thiện nhà mình tri học làm cho càng có lưu truyền tính tích cực biện chứng cùng không ngừng thăm dò hoàn thiện sinh sinh tạo nên trăm nhà đua tiếng nhân văn kỳ quan đến như hôm nay người hai tông cái này dặm liền thành chính thống cùng bảng môn chi tranh học thuật bên trên xác minh cũng thành đài trên diễn võ lấy chứng cứ có sức thuyết phục chi hàn kinh lắc đầu không thể không nói đây là học thuật thoái hóa xem rượu đài dù tên là đài lại là một ngọn núi giống là s i n h s i n h bị người một kiếm g ọ t đi một nửa sân phòng lộ ra chân nhắn mặt cát bốn phía đều làm bên ngông hoàng vũ thỉnh thoảng có phi cầm vượt qua thú nhỏ thư phục chỉ là lúc này đứng vững hai phe nhân mã lộ ra nơi đây chống trải tốc m ụ không thầm nghĩ huynh đến mức như thế chi sớm cũng có vẻ bần đạo tới trầm lãnh đạo tiêu dao tử phong độ bất、phàm. giống như vũ tiên bất quá cùng xích tùng tử ánh mắt vừa đối đầu nhất là dư quan g quét đến tuyết t ế lập tức liền có chút cây kim so với cọng dâu hương vị h ừ từ ngươi bên trên mặt người tông trưởng môn đệ tử dần hiển điêu linh đủ thấy đạo huynh chi hoang đường xích tùng tử quét mắt nhân tông một phương tốp năm tốp ba đệ tử về nỗi quá khứ cho dù là từ quý tông một hư đạo hưu dẫn dắt nhân tông cũng sẽ không xuất hiện nhân tài khó khăn không người kế tục chi tượng một hư tử là tiêu giao tử sư đệ lần này theo trưởng môn sư huynh cùng nhau đến nghe vậy có chút ngượng ngùng sư huynh tài cán thắng ta gấp trăm lần tại dưới sự hướng dẫn của hắn chúng ta tông ngày càng đăng thịnh nơi đây bất quá là một bộ phân đệ tử đi đầu đến xích tùng đạo huynh chớ có ăn nói bừa bãi hai bên đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn nghiêng l i ế t hướng lên trời bây giờ hai phe đều như vậy thế như nước với lựa trách không được hiểu động vì trường mỗi lúc liên tục gặp nhân tông ám sát đồng thời đối người tông đệ tử cũng là hạ thủ bất dung tỉnh xích tùng đạo huynh bên người vị này là đạo gia đệ tử t ề tụ hàn kinh mang theo mặt nạ lại đứng ở phía trước làm người khác chú ý cũng là khó tránh khỏi tiểu độ dịch trải qua hàn kinh thấy sư tôn khẽ gật đầu tiến lên đi một đạo vái trào các hạ nhập thế chi sâu liên lụy hồng trần rộng thế nhưng là không chút nào giống thiên tông đệ tử gây nên cũng là chúng ta tông đệ tử không n g ờ tiêu g i a o tử lại là như thế lý do thoái thác xem ra đối phương đối hàn kinh có nhiều hiểu rõ đều có thể trực thấu mặt nạ đang muốn đặt câu hỏi đã thấy trong rừng truyền đến tiếng bước chân dày đặc ngay sau đó một số đông người tông đệ tử truyền ra đi đầu một người một bộ áo tím dáng người u y ậ n chuyển hàn kinh tại chỗ liền có chút đ ộ n g như thế nào là nàng q u ba chương năm mươi b ố luận đạo c h i diệu t ử nữ cô nương chuyện này rốt cuộc là như thế nào mặc dù từ nữ vẫn là giữ mình áo tím cùng xung quanh nhân tông đệ tử khác nhau rất lớn nhưng từ giữa bọn hắn khoảng cách tẩu vị đến xem quan hệ tất nhiên không ít t ử nữ đồng dạng liếc nhìn hàng kinh chỉ là lấy ánh mắt ra hiệu tương lai lại giải thích cái này liền giải thích được vì sao mang theo mặt nạ vẫn vì tiêu g i a o t ử nhận biết hàn kinh trợt lắc lắc đầu ổn định lại suy nghĩ lập tức điển khánh liền mang theo lân nhi tới có thể để lân nhi trước đi qua tìm hiểu một phen lấy lại tinh thần hàn kinh lúc này mới chú ý tới t ử nữ bên người cách đó không xa đồng dạng đi theo một tên gắn vào thanh đồng mặt nạ bên trong du hiệp người đây không phải lúc ấy mất hồn cốc bên ngoài người đeo mặt nạ sao hàn kinh ánh mắt tương đương c a y độc thân hình c ử chỉ tăng thêm hắn mặt nạ vẫn chưa đổi một chút liền có thể xác định chẳng lẽ người này là đạo gia nhân tông phái đi mất hồn cốc t h á g tử hai tông đệ tử l ự c chú ý đều tại đối phương thường mặt tiền bên trên hàn kinh lại là nhìn c h ầ m c h ầ m đồng mặt người nhất cử nhất động thằng đến lân nhi cưới tại điện khánh trên bay chen t r ú c tới tấm thương thì la hét nhường một chút chỉ là không có cho hắn bụng lớn nhường đường rơi vào cuối cùng rơi vào đường cùng đành phải leo đến đằng sau một khối lồi trên đá tại hàn kinh ra hiệu dưới điện khánh đồng dạng nhìn thấy người đeo mặt nạ nhẹ nhàng nhắc nhau đều từ đối phương kia giảm đạt được kh tìm ngươi tử di c h à o hỏi đi lần trước sự tình có nhiều xấu hổ cầm hai tử sai khiến thăm dò một chút tử nữ thái độ phù hợp bất quá nhảy xuống đầu vai lân nhi liền chạy chậm đến quá khứ dắt tử nữ góc áo cái sau cũng đưa tay méo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn thiên tông đội ngũ đột nhiên chạy ra cái tiểu hài thẳng đến phe mình mà đến mà sau đó tử nữ biểu hiện cũng chứng thực cả hai là người quen lập tức hai bên đệ tử biểu lộ liền nghiền ngấm bắt đầu thiếu cho nghĩa phụ của ngươi khi kiếm làm về t r ư ớ đi di di quay đầu lại đi tìm ngươi lân nhi lên tiếng liền chạy ngược về xích tùng tử đưa tay ngăn lại sờ sờ sơ hắ xuất h ngoại điều i đ du lịch tình cờ nhận được vi sư thấy vật này hơi có âm hiểm tiện tay thu vào nói đến âm hiểm một từ lúc xích tùng tử vô ý thức liếc qua hàng kinh trên lưng long đầu đeo sức bất quá cho hải tử làm cái đồ chơi nhỏ dùng phòng thân vẫn là có thể hai phe nhân mã phân chú bình đài hai bên đây chỉ là một cái trong đó khúc nhạc dạo ngắn đợi đến các đệ tử đến đông đủ an định lại trên đài luận đạo lúc này mới muốn bắt đầu luận đạo mục đích là chứng minh bản tông sở học hay là đạo gia đại đạo đứng đắn con đường kết quả chỉ cần song phương các đệ tử mắt thấy là được bởi vậy cũng không có rộng mời giang hồ nhân sĩ bách ra học phái người đến đây xem lễ lần trước thiên tông thắng được tuyết t ế kiếm s á c thực cực lớn phấn chấn trên tông môn hạ sĩ làm dợ tâm đệ tử tại tu hành thời điểm đối đại đạo hướng tới c h i tâm càng là kiên định mấy phân nhân tông đệ trên ử liền hữu tâm t í không k i n giới ư ờ đối sở học sở cầu sinh ra bản thân hoài nghi, i sở sở học thân cảnh cầu lúc bản tăng lên ra g bất ổ nhìn cuối cùng tàu ỏ a ma, nhập kinh mạch đều tổn hại, thành phế nhân. Bởi vậy, nhân tông trên n mạch hại, phế h vậy, Bởi giới đều qua xích tùng tử trong tay tuyết t ế kiếm trong mắt liền mang theo mấy phân nóng bỏng nhìn t r u n g quanh bốn phía thiên tông đệ tử tiêu ngạo biểu lộ hàn g kinh tâm đầu đeo mấy phân nặng nghề nhân tông gần mười năm tao ngộ tức sắp giáng lâm tại thiên tông trên đầu mà bọn hắn như cũ đắm chìm trong ngày cũ huy hoàng dạm đối trưởng môn ôm lấy mủ quán tự tin kỳ vọng càng cao thất vọng càng lớn thật không biết đến lúc đó lại có bao nhiêu năm đạo tâm thất thủ đồ gặp nạn ách lúc này xích tùng tử đã thu hồi đối tiêu g i a o tử lòng k i n h thị mặt sát mặt nghiêm trọng khí cơ kín đáo không lộ ra cùng trên đài cảm thụ được đối phương hô hấp khí cơ xích tùng tử càng phát giác tiêu g i a o tử tựa như một gốc thẳng tắp đồng bột thanh tùng một mực phải tắm d ễ tại mảnh này ngọn núi phía trên ẩn ẩn có bộ dễ lan tràn cùng toàn bộ sơn mạch trung hô hấp và ậ b ị c h â m m ắ c không phải an bình cũng có thể là là đại chiến khúc nhạc dạo bắt đầu biết không thể lại cùng nhất định phải tại đối phương hóa thân núi a trước đó nhiều loạn hàn khí cơ bởi vậy xích tùng tử không do dự nữa nuôi chân điểm nhẹ hướng về phía trước trượt mấy trượng thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu tiên lặng như t h ở hai tông đệ tử ngưng t h ở xích tùng tử đi lên liền sử dụng này các loại chiêu số l a n g lệ như thế thiên tông ngay cả trưởng t u y ế t tế ba giới một mười lăm năm sau này còn muốn một mực chấp trưởng số giới nhất định không dung nhân tông thu hoạch được cơ hội t h ở dốc biết được mình quả thật đánh giá thấp tiêu g i a o tử thực lực xích tùng tử biết rõ c u n đấu tiếp thế tất sẽ sinh ra một loạt biến cố ổn thỏa nhất chính là lấy trí ngự lực đi lôi đ ỉ n h thủ đoạn một kích chiến thắng huyền quang trật hiện tiêu dao tử nhận biết chiêu này lợi hại khi thế tùy theo chỉ trệ không lại hướng lên bay vụt thế gian phong vân này nguyễn cũng thật thiên địa vô tận này đại đạo đi tiêu g i a o tử trái tay k ế t kiếm quyết tay phải lòng phong kiếm dựng thẳng lên làm cái như càng không phải càng tư thế đập vào mặt lăng lệ khí thế lập tức quét sạch sành xanh, xanh nhân tông k i ế m thức tuyết hậu sơ con n g ư ờ i t i ê n lặng như tờ bị phá vẻ lo lắng quét sạch sành xanh, xanh mà lại tiêu g i a o tử xem ra còn không có làm sao xử suất toàn lực trên trận hoàn toàn yên tĩnh thiên tông đệ tử càng là chân mày n h u c h ặ t lòng bàn tay bóp ra mồ hôi tới nhưng là nhân tông đệ tử cũng không có vì vậy mà gieo họ tức vui bởi vì bọn hắn nhìn thấy xích tùng tử trên mặt biểu lộ trong mắt ý cười lộ ra sơ hở xích tùng tử cảm thấy bông mình cơ hội cũng chính tại lúc này tại dạng này mấu chốt trường hợp đối phương vậy mà không có thôi động nhân tông trí cao tâm pháp vạn xuyên về biển mà là vận dụng lên đại chu thiên hành khí pháp không phải nói đại chu thiên hành khí pháp chính là cấp thấp tâm pháp mà là n ó chân khí độ tinh thuần kém xa chỉ có nhân tông trưởng môn một mạch mới có thể tập luyện vạn xuyên về biển nói thì chậm, khi đó thì đó nhanh xích tùng tử tuyết tế kêu khẽ ngự sử tâm luôn p h ẳ n g lạng không gian thời gian lâm vào quỷ dị ảm đạm thái độ chính là thiên đ i ệ thất sắc thiên tông tuyết kỹ một thức này tại xích tùng tử trên tay xuất ra cùng hàn kinh lại có khác biệt lớn mặc dù thủ công lực có hạn không gian phương viên không bằng hàng kinh ngự sử dụng tới lớn cũng không có như vậy lộng lẫy lộng lẫy nhưng kỹ xảo càng thấy thuần thục sắt chiêu dấu vào lúc này cũng chính là xích tùng tử g ra d ặ t chỗ tâm l u â n phẳng lặng bá đạo nhất định phải từ vạn xuyên về biển để ngăn cản đại chu thiên hành khí pháp lại là có chút không đáng chú ý hơi có vẻ hôn tạp chân khí làm sao có thể hình thành không thể phá vỡ thuận khí trường thành đâu tiêu g i a o tử tất nhiên sẽ vào lúc này lựa chọn ngự sử vạn xuyên về biển xích tùng tử tính toán cũng chính là giờ khắc này mà lúc lấy hơi cái này ngắn n g i khẽ hở chính là tiêu dao từ chỗ sơ hở chiến cực đoan s ư ơ n g lưới đ a o hàn tự hồ lần này xem diệu đài luận đạo ước hẹn muốn sớm kết thúc nữa nha q u y ba chương năm mươi năm nguồn gốc cái này đến phiên nhân tông đệ tử trái tim nâng lên tiếng nói mắt nhưng song phương không dám lên tiếng q u ấ y dày trình diện bên trên đôi chiến từng cái khí quyển không ra trận tròn hai mắt trên bệ đá hai người tiêu g i a o tử trong nháy mắt này chuyển đổi tốt chân khí con đường nhưng xích tùng tử đã ở phụ cận so người c à n g nhanh là xâm hàn bàng bạc kế i bí xem ra tiêu g i a o tử khí số đã hết lại không thể cứu chữa nhưng hàn kinh lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy sư tôn thiết kế mặc dù xào rượu nhưng tiêu g i a o tử liền dễ dàng như vậy vào cuộc thực tế có chút để người khó mà tin được cách khá xa lại không trên này không phải trung tâm phong bạo hai người lấy người đứng xem hàn kinh nhãn lực cũng rất khó phán đoán đối phương hư thực thế hệ luôn có luôn thế chỉ có người còn sống sót mới có tư cách kích thích vận mệnh tinh thần kết thúc tiêu g i a o đạo hữu hả xích tùng tử tình thế bắt buộc một kích vậy mà xuyên qua như là xuyên qua một đạo huyết ảnh hét lên kinh ngạc còn có trên trận vây xem đệ tử nguyên lai bị tuyết tễ xuyên thấu tiêu dao tử vậy mà tại một lát sao hóa thành hư vô vội vàng xoay người xích tùng tử chỉ nghe quắc khẽ một tiếng sau đó túc xác tạm nhiên không gian liền trở lại xanh tươi hoạt bát vạn vật hồi xuân làm nhân tông đối thủ cũ ba giới xem rượu đ à i cờ h o ép đ a i l ư n g vàng được chủ xích tùng tử liếc mắt liền nhìn ra đối phương trội lại giải chiêu vừa mới viễn ảnh bất quá là tiêu dao tử sử xuất mộng điệp chi đ ộ t lừa qua ánh mắt của mình khiến cho phán đoán thất sách chỉ là không biết hắn là lợi dùng vật gì làm bằng theo tại mình ngay dưới mắt đi này t h u thiên hoán nhật chi m u mình đang tính kế người khác người khác làm sao không phải cũng đang tính kế tiêu g i a o tử đi hiểm đánh cược một lần lừa qua xích tùng tử ra chiêu há lại sẽ bỏ lỡ này cùng cơ hội tốt lập tức kiếm thức như bông miên thu thủy thừa dịp đối phương chiêu thức dùng hết thẳng bức n、no、ó quanh thân tất vông cờ kém một chiêu xích tùng tử đ à n h phải chân đạp cung bước từng bước l ù i lại đống nhiên sắc mặt chẳng bệnh hắn một chân đã đạp m ụ t rơi trên mặt đất mà dựa theo xem rượu đài luận đạo quân tử chi quy rơi ra mấy t r ư ợ n g phương viên nam h thạch chính là thất bại nhanh chóng truy đuổi lòng phong kiếm cũng tại hết hầu ba tức chỗ dừng lại trôi kiếm một mực chỗ vào tiêu dao tử trong lòng bàn tay đã nhường xích tùng đạo huynh ti một bên hướng xích tùng tử đi cái vai trào nhân tông đệ tử lúc này mới hoan hô lên thiên tông đệ tử lại là mặt có âu sầu không cam lòng c h i sắc bình thường theo hầu trưởng môn bên cạnh nâng kiếm đạo đồng càng l ạ như cha mẹ chết hàn g kinh thấy hết thể đều kết thúc đối phương chi lòng phong kiếm vẫn chưa chứa sắc khí lúc này mới lặng lẽ ném đi kẹp ở đầu ngón tay cục đá vụn thu lâm như phong túc sắt là lá dụng rên dỉ vân ca ngươi l ạ như thế nào xử suất mộng điệp tri đội giao thủ lâu như vậy xích tùng tử rõ ràng phải cảm nhận được đối phương tuyệt không phải hàn kinh đổi tiến vào tự sáng tạo đột phát một đường này số mà là mượn dùng dựa vào tri vật mới có thể phát động không nhìn xung quanh phản ứng hắn chỉ nghĩ biết mình là như thế nào lặp lại dù sao lần này so tài chuyển hướng chỗ chính là ở đây trang tuần m ộ n g điệp điệp hóa trang tuần ta tông pháp tự nhiên đồng nhân nói nhất thời nhập ra tùy tụ cần gì t i ế c lỗi xích tùng tử đạo mắt t à h ư u nhìn xem nhân tông đệ tử chỗ đứng chật giật mình thiên cương kiếm t r ậ ngươi n mượn nhờ tông môn đệ tử b à y ra đơn sơ thiên cương kiếm trận hình thành lưỡi mát chi khí dung nhập thế núi làm được thật làm giả thì giả cũng thật vô vi có chỗ có còn vô tiêu giao tử đến gần thiên tông trận doanh chờ đợi tiếp thu tuyết t ế kiếm mượn nhờ sông núi trận thế chi lợi thắng được gặp may chút đạo huynh vô thượng vòng tỉnh đại pháp cũng làm cho bần đạo mở rộng tầm mắt nghĩ một đang nói một mẹo lời nói nghe phá lệ trói thai dẫn dắt tuy thế không gì đáng trách dưới đài bảy trận tương trợ nhân tông đệ tử nhưng không có lên này tính không được vi quy thái ớt xem rượu người trước hòm nói so tài tại chỗ giữa hai người có cái tử thương đều xem như cầu nhân phải nhân đùa nghịch chút thủ đoạn cũng là chuyện đương nhiên xích tùng tử lại là đạo gia danh túc cũng làm thật không nghĩ tới ở phương diện này hùng hàng tàng q u á lời từ nấy lỏng n ữ khí tướng làm chân thành nhưng tiêu g i a o t ử con mắt đã mấy lần nghiêng mắt nhìn qua xích tùng tử trên tay tuyết t ế kiếm tạm thời giao cho đạo huynh đảm bảo 5 năm năm năm năm sau ta thiên tông tự nhiên vào tay mặc dù là tâm không cam tình không nguyện đến cực điểm nhưng vẫn là chậm chạp hai tay nâng lên tuyết t ế nhìn thấy trưởng m ô n tay cầm tuyết t ế nhân tông đệ tử tái phát một tiếng màu hân hoan chi nhật tỉnh cả kinh sườn núi chim chóc thú nhỏ chạy từ phía kia xin từ biệt năm năm về sau thiên nhân lại hẹn chờ mong cùng đạo huynh lần nữa gặp gỡ nhất định sẽ lại vật lại dù sao thiên tông mới là đại đạo chính sóc mà lại lần sau phó ước người liền đem là kinh tài tuyệt diễm hiệu mộng sưu nghĩ cùng sư m ộ i kinh thế dung nhan xích tùng tử nỗi lòng có chỗ yên ổn hỏa hoãn đợi đến tiêu giao tử mang theo môn nhân cáo t ử rời đi thiên tông một đám đệ tử mới vây quanh thần sắc khó tránh khỏi đều có chút h ề phải mà xích tùng tử một cỗ bất khí rốt cuộc không nhím được l ị c h huyết dâng lên một chùn huyết vụ phung tới sư tôn trưởng môn l ị c h huyết phung tới xích tùng tử tinh thần ngược lại tốt lên rất nhiều lộ ra không phải như vậy h ề phải đợi đến tiên h tông cả đám cùng c h e chở hắn cách phong trở về sân môn hàng kinh lúc này mới lần theo từ nữ lưu lại tiêu ký tìm tới có cái gì muốn hỏi liền cùng nhau hỏi đi trong rừng quả nhiên sớm có cái t ử sắc h i ể u điệu thân ảnh đưa lưng về phía đang chờ đợi không cùng hàn kinh há miệng hàn huyên một hai tử nữ liền dẫn đầu lên tiếng chính như lời nói hàn kinh xác thực có một bụng nghi vấn tử nữ cô nương làm sao lại xuất hiện tại thái ất núi mà lại là đi theo thiên tông đệ tử cùng đi xem rượu đài xem lễ ngươi là muốn hỏi ta có phải là hay không nhân tông đệ tử a hàn kinh hỏi xong về sau tử nữ không biết sao nhịn không được phản hỏi tới sự t ì n h cách lâu như vậy tử nữ cũng nhiều lần khuyên bảo mình kia thuần phí là bởi vì tấm thương dùng linh tinh thuốc bổ đưa tới hiểu lầm thật là đơn độc ở chúng đáy lòng lại sinh phát ra không hiểu đều giống nhau đều giống nhau hàng kinh tới gần mấy bước lại hơi lui ra phía sau một điểm vì tại một cái tương đối thích hợp khoảng cách người toàn thân trên giới đều tràn ngập đáng giá thăm dò câu đố bao quát xuất thân của người lai lịch ta vốn chính là loạn thế phiêu linh người cũng không giống như người sinh ra chính là vương tôn q u ý tộc n ữ khí mặc dù bất thiện nhưng tử nữ hay là gấp tiếp tục nói ta cũng không phải là nhân tông đệ tử nhưng là ta chưa từng thấy qua cha để lại cùng nhân tông bên trên nhâm trưởng môn có rất sâu một gốc bởi vậy ta cũng bị từ nhỏ an trí tại đạo gia sân môn ăn năn hối lôi trịnh tử lan hiên bắt đầu ở trung lâu như vậy người nếu là một mực tại dấu dốt như vậy nên nhìn ra võ công của ta con đường cùng nhân tông công pháp không có có chỗ giống nhau liên rắn n g u y ê n kiếm cùng tương quan phương pháp tu luyện cũng là bên trên n h â n trưởng môn từ ngoài núi được đến chỉ đạo tìm tòi ta luyện liền mặc dù không hiểu rõ lắm có tầng này nguồn gốc nhân tông trưởng môn vì cái gì không trực tiếp đem từ nữ thu nhập môn t ư ờ n g l i ê n hàn kinh xem ra từ nữ vô luận là tập võ hay là tu đạo đều là tốt nhất chi tư trung linh dục tú không chỉ có riêng là biểu hiện tại khuôn mặt trí tuệ bên trên thiên phú cũng là một cùng một ta còn nghĩ ngay tại hàn kinh đưa tay chuẩn bị kế tiếp theo hỏi thăm thời điểm trên trời có màu đen vũ m a bay xuống rơi vào đầu ngón tay trên trời rơi chim mao là chuyện t h i ề n thoái c u ố n thân điểm báo a ngầm đầu một thân ảnh màu đen như là lớn tiêu từ không trung rơi xuống q u ba chương năm mươi sáu đủ phiêu rơi xuống không phải đi ngang qua chim bay rơi xuống chim mao mà là chim cốc lúc hạ xuống vũ áo khoác bị cảnh lá quét đến vốn nên tại c ử u giã trạch một vùng giám thị bành việt thủy tặc đoàn chim cốc đột nhiên xuất hiện tại cái này dặm nghĩ đến là có chuyện quan trọng tự mình b m báo nước tề triều đình có hướng chúng ta nổi lên ý tứ chim cốc vừa xuống đất hơi quét qua xem thấy nơi đây chỉ có hẳn kinh cùng tử nữ hai người lập tức thổ lộ xuất quan khóa t i tức Bất cái này g rõ ràng là tại làm lợi ích ắt nhìn tới tể quốc hướng gió thật biến chỉ là nông ra người cũng không có cái gì di động vẫn như cũng là cùng có lợi cùng có lợi hợp tác đồng bạn cái này khiến hàn kinh nữ mạnh không thôi nông gia đâu? ra đâu i a thế nhưng là tại nông ra thế lực phía dưới bọn hắn không còn cho chúng ta đánh nghiệm trở rồi đủ sườn đóng tàu cùng người chèo thuyền đã sớm di chuyển đến vui sóng la tân cảng mối nhà máy cũng bất quá là cái tôn anh nhưng k i a dặm vẫn là c e đun ba quận cùng trung nguyên chuyển vận đầu mối hải vận cũng so đi lọt vào phá hư liêu đông hành lang muốn nhanh gọn vô số lần phạm sư phó cùng linh nhi tổng quản phán đoán hẳn là nước tề giấu diếm nông ra bố trí lại bằng không lấy nông ra nhiều người như vậy miệng tạp hoàn cảnh không có khả năng nửa điểm phong thanh không có lộ ra bởi vì hàng kinh nhẹ đủ luôn cảm thấy nó bất quá cái sớm muộn phải quý xin hàng hèn nhất chứng bởi vậy cũng không có nhiều an bài b ố trí bất lương nhân lực lượng rót vào đi vào nhưng sự đáo lâm đầu. mới phát hiện thiếu khuyết chân thực đáng tin kịp thời tình báo sẽ lâm vào lớn cỡ nào bị động phạm sư phó bọn hắn nhất trí ý kiến đều là chúa công lấy tự thân an toàn làm quan trọng thừa dịp gia còn không có x ẻ ra chuyện đi đầu trở về seoul công tử hay là đi về trước đi ổn định đại cục quan trọng trung nguyên bên này ta trước tiên có thể thay ngươi c h ầ m c h ầ m một đoạn thời gian hàn kinh còn đang suy nghĩ tử nữ liền thay hắn đánh nhịp ý tứ cũng là thời khắc mấu chốt lấy ổn làm chủ nàng từ s i n ở lại trung nguyên không biết phải chăng là có kéo không ra mặt nhì tránh đi hàn kinh ý tứ vậy cũng tốt ta từ biệt sư tôn cái này liền đi nước tề nước tề đột nhiên chú ý tới tầm mắt bên ngoài hải cương hải đạo vượt quá hàn kinh đoán trước phải biết nước tề từ quản trọng lấy thương đạo kinh doanh quốc gia từ trước đến nay là bảy quốc lộ giàu lâm truy cảng thành phồn hoa nhất đô thành lại bởi vì cùng t ầ n giao hảo là tần sa thân gần đánh quốc sách dưới minh h i ế u túc địch không ngừng bị tần suy yếu đã không dám xâm chiếm đủ bảy nước phân tranh tần cùng cái khác sáu nước g i ế t đến máu chạy thành sông những năm này đủ l â u ngược lại thắng đến cái gọi là hòa bình nước tề quân thần liền đắm chìm trong mảnh này giàu có tường hòa thổ địa bên trên ngập trong vàng son tranh giành hào hoa xa x ỉ rất ít đem xúc giác nho gia âm dương gia đều tại nước tề có rất lớn lợi ích vạch phân khu vực t á c giới học cung rộng giãi thụ học hoàn cảnh khiến cho bách gia tri học nhiều hiện tại đủ địa tại một ít địa phương nông gia nho gia cùng học thuyết nổi tiếng mọi người cơ hồ ở vào nửa tự trị trạng thái tỉ như t ă n g biển một vùng chính là nho gia hạch tâm phạm vi thế lực thông qua tiểu thánh h i ể n trang chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ không ngừng hướng ra ngoài truyền bá phóng thích nho gia học thuyết to lớn tư tưởng nho gia hàn g kinh chứng cứ gia đạo chính là nông gia tại bờ biển một mảnh đất nước tề quan lại từ trước đến nay là không phải tiến vào tay chim cốc nhiệm vụ của ngươi là đi đầu một bước nhanh chóng tìm được một chỗ đáng tin cậy hải c ả n g làm cùng la tân càng cầu thông vị trí mặc dù nguyên nhân không rõ nhưng nước tể trên dưới đã để mắt tới rồi ra lần sau nói không chừng liền không thể lại tại chỗ kia bỏ neo lên mở tìm an toàn dự bị bến cảng mới là việc cấp bách chim cốc lĩnh mệnh rời đi hắn rất tốt l ĩ n h n g ộ hàn kinh ý đồ càng ít người biết hải c ả n g càng an toàn đáng tin cậy tốt nhất là ngay cả nông gia cũng không thể nào biết được tề vương cùng hắn kêu cứu, cứu thừa tướng cùng một chỗ điên đều đến lúc này còn tại làm lấy hữu hích tại nước tần mạnh chuyện đại sự chim cốc sau khi đi hàn kinh cùng tử nữ từ biệt xếp hợp lý nước động tác có chút ít nhà ránh từ nữ có lẽ là bọn hắn đã phát hiện nước tần thế lớn khó chế thật không nhưng cùng chi tranh thắng dứt khoát một con đường đi đến đen thân tần đến cùng đâu nước t ể cũng là âm dương gia hưng thịnh t r i địa có khả năng hay không là tại mạn dương âm dương gia có mưu đồ ảnh hưởng đến nước t ể triều chính động tĩnh đủ từ n h â n tử bắt đầu âm dương gia chính là một c ố không dung khinh thường lực lượng dù cho nho học hứng khởi nước t ể quân thần càng tin nặng hay là âm dương thuật sĩ hoàng lao chi học tựa hồ càng thêm tề nhân có khả năng tiếp nhận nước tề cũng là người chỉ định pham là gặp một minh quân như đủ vi vương đủ l i ề n có t h ể t r ở t h à n h thống phổ biến vương nho m i nói cũng là cường tần tần quốc tri đạo nhưng cũng không vì tần chỗ gọt chỗ nước tề sử dụng nho ra chính thống phổ biến vương nho mà nói cũng là c h ờ n g quốc tri đạo nhưng cũng không vì nước tề sử dụng nho ra chính thống phổ biến vương nho mà nói cũng là cường quốc tri đạo nhưng cũng không vì nước tề sử dụng Tế nhân cho nho học truyền bá lớn mở cửa sau tôn trọng nho sinh kẻ sĩ tựa hồ chỉ là vì lập như thế một khối chưa bài để biểu hiện mình tôn trọng học thuật thái độ nho đạo dù sướng nhưng n ó chỗ căn bản còn là bị nước tề x á t nhập thôn tính lỗ địa bị tử nước như thế một điểm tình hàn kinh còn cảm thấy thật có thể là chuyện như thế mà âm dương gia toàn tính trừ hàn phi trên thân thương long thất túc chi bí còn có thể là cái gì đây xích tùng tử đã ăn vào thiên tông bí chế tinh luyện đan dược khí sát so sánh với t r ư ớ c có chỗ chuyển tốt chỉ là tinh thần tương đối xa suốt tinh thần hàn kinh đến trên đường đi đệ tử trong tông cũng không còn ngày xưa khí sung đầu nhưu tình cảnh có nhiều b u ồ n bực chi khí cỗ này bất bình tức giận trong thời gian ngắn là tán không đi kỳ thật tại hàn kinh xem ra tu đạo chi đồ một mực thuận gió đường bằng thẳng cũng không phải là í t sự tỉnh dịch trái qua phu cả tới xích tùng tử đối hàn kinh đến dường như sớm có năm trước con mắt đều không có mở ra liền gọi hắn phụ cận vị sư lần này thái ớt luận đạo thất bại đạo cơ bị hao tổn tuy có tông môn bí tàng băng tuyết ngọc tham gia hoàn điều dưỡng nhưng ta tự biết đại nạn sắp tới mở mắt ra đưa tay ngừng lại muốn há miệng c h ấ n an hàn g kinh vốn là đã đến thiên mệnh chi niên lần này lại trong ngoài thủ kích đại nạn kỳ hạn chỉ ở cái này ba trong vòng hai năm người tu đạo thượng thể thiên tâm đối trong minh minh triệu hoán tự có cảm ứng giống xích tùng tử dạng này đối t ư thân cực hạn đều có dự đoán tại ta về sau thiên tông để cho sư m ộ i chất trưởng ta là yên tâm bác minh tử cùng hiểu mộng còn đang bế quan cũng không biết lần này luận đạo kết quả bác minh tử lại là lạ thường qua đời người nếu như không phải hiểu mộng thiên tư kinh động hắn đã sớm thâm cư không ra hiểu mộng mặc dù tuổi nhỏ phía sau có bác minh tử xích tùng tử lại có mấy năm t r è o trống thiên tông quyền lực bình ổn quá độ nên là không có vấn đề bất quá vẫn có một chuyện để ta yên tâm không dưới đó chính là dịch trải qua tương lai của ngươi nhìn hàng kinh xích tùng tử ánh mắt thâm thúy nguyên bản vi sư còn muốn lấy về sau ngươi phạm trần tục sự đột nhiên nổi sóng tông môn còn có thể hộ ngươi một hộ lấy thiên tông cùng mặn dương ngày càng xâm nhập hợp tác tại thâm sơn mây trắng ở giữa tre trở nhất thời vẫn có thể làm được như thế cũng không cô phụ ngươi dung nan h thiên đạo độc hành chúng ta đều đem ngược lại trên con đường lớn chỉ mong lấy có người có thể đi được càng xa nhìn thấy chỗ càng sâu p h o n g cảnh hàn g kinh im lặng trong nội tâm cũng có xúc động sư tôn lời nói này không hoàn toàn là quý t à i cũng có được đối văn bối đưa tình ôn lu thiên tông đại đạo nói là vô tình nhưng đến lúc chia tay thời khắc đến cùng hay là cảm tính càng nhiều mấy phân hiểu ngộng sư mội là ta đạo ra bất thế ra thi tài nhiều năm như vậy đạo tâm của nàng không có chút nào nhiễm phải thế tục bụi bặm cái này tại tu pháp tìm nói rất có ích lợi nhưng ở ân tình lòng người phía trên khó tránh khỏi sẽ thêm ra mấy phân xa cách tới nàng cuối cùng là phải đi mạng dương hồng c h â n luyện tâm bất quá một kiếp này liền không thể cam đoan đang tìm nói trên đường đi qua xa kỳ thật xích tùng tử nghĩ biểu đạt chính là hiểu ngộng càng phù hợp đại đạo vô tình bản tính cá tính sẽ lạnh lùng một chút tương lai không nhất định sẽ cho hàn kinh trở lại cuối cùng một mảnh tre chờ chi đ i ệ thậm chí thiên tông vì nước tần hiệu lực hàn kinh đi sự tình lại nhiều mặt mặt chạm tới m ạ n dương lợi ích. hiểu n ộ n g có thể sẽ thân tự xuất thủ sư tôn yên tâm thiên tông vĩnh b i ễ n là sư môn của ta ta cũng đem dốc hết toàn lực đến giữ gìn nó hàn kinh tiến lên dịch dịch chăn mỏng mặc dù còn tại mùa thu nhưng trong núi nhiệt độ không khí vẫn có chút lánh triệt hiểu n ộ n g sư cô kia dặm đệ tử tự nhiên là dụng tâm p h ụ n g dưỡng nếu quả thật không thể cầu được cái kết quả tốt đến đệ tử cũng làm tận lực tránh đi không để sư môn làm khó lời này nhưng không hoàn toàn là trấn an s í c h tùng tử mà hàn kinh xác thực không có ý định cùng hiểu n ộ n cùng thiên tông sư môn đối đầu mà lại tương lai tần chi xã tắt trong nháy mắt sụp đổ hàn kinh thu thập cũ sơn hà còn cần thiên tông xa như vậy qua đời tục tông môn củng cố thống trị lần này đạo gia thiên nhân chi tránh phân ra được thắng bại thái ất núi chú định không bình tĩnh mà c ố này gió rất nhanh liền lại thổi tới đông hải c h i tân nam nhiệm vi sư đã giàn mua tiểu thánh hiển trang tương lai đường liền muốn các ngươi sư huynh đệ mấy người đi xuống đinh tiên đứng hầu người h a i nam nhiệm đường trương lương ngay tại ba người vì tuân phu tử lời nói sinh lòng kinh hại thời điểm tuân phu tử lại khẽ vớt dâu dài bật cười lớn hàn phi tại biển đối diện lý tư tại mạn dương mập mạc đoạn thời gian trước nghe nói tại mạn dương phạm tội chạy ra hiện tại cũng không biết phóng đang đến nơi nào các người mấy vị này sư huynh đệ đều tại lấy phương thức của mình thực tiễn lấy chính mình đạo vị sư suốt đời sở học lại có các ngươi thay truyền t h ừ a còn có cái gì thả không dưới nhìn không ra đây này cũng nên là hưởng phúc hưởng thanh nhàn thời điểm ba người thở một hơi dài nhẹ nhõm sư phó nói chuyện lập lờ nước đôi không biết còn tưởng rằng là giao phó hậu sự đâu ta cũng không cầu khác mỗi ngày tại tàng thư phòng quét quét rác dọn dẹp một chút giá sách lại nghe lấy dưới núi chuyển đến tiếng đọc sách liền vừa lòng thỏ ý đạt được tuân phu tử khẳng định ba người tự nhiên là cảm hoài không hiểu đồng thời cũng đối bên ngoài đồng môn sư huynh đệ thêm ra mấy phân quan niệm vô luận là tại tang biển nghiên cứu học vấn trường người hay là vào triều nhập quan tử trên cao đi xuống thông qua tự thân hành vi ảnh hưởng người khác đều là tại thực tiễn chính mình đạo phổ biến vương nho c h í trị bởi vì hàn kinh can thiệp nhảy ra trung nguyên cắm dễ c ạ n h góc hàn phi không có nhập tần bạo đến chết lý tư cũng không có bước giết đồng môn c h i ngại tuân tử đối với hắn tại mạn dương sở tác sở vi hay là hài lòng tại triều tại giã không mất bản tâm không làm trái nho ra chính đạo đương nhiên vẫn là tuân tử môn hạ r ự c r ỡ hào quang đệ tử đắc ý thấy nằm n i ệ m ba người chắp tay vì máy cũng không theo tiếng tuân phu tử xoay người lại chớ không phải vi sư không có thả ngươi cùng ra ngoài. cũng đ ỏ sức cái phong hầu bài tướng tâm giảm đối ta có bất mãn đặc biệt là nằm niệm tình người một thân kinh thế c h i tài ta lại làm cho ngươi lưu tại cái này làm cái giáo sư tiên sinh nghĩ đến là toán khí sâu nhất đi hù phải nằm niệm liên tục khoác tay muốn bao nhiêu bồi dối liền có bao nhiêu bồi dối đường cùng trương lương cũng là thỉnh tội liên tục liền hô không dám càng sẽ không cùng nhìn thấy phu tử lộ ra rào hoạt t h ầ n sắc thế mới biết là bị lửa môn hạ đệ tử đều có tiên đ ồ tuân phu tử cảm niệm thời gian thuế nguyệt đối sự quan tâm của mình gần nhất dạng này lao tiểu hài hành vi là càng ngày càng nhiều trên trận bầu không khí vì đó chậm nhẹ thỉnh thoảng có hoan thanh tiếu ngữ t r u y ề n r a nhưng tại cái này hoan thanh tiếu ngữ bên trong tuân phu t ử ánh mắt lại nhiều lần đạo qua trương lương chỗ ai cái này cái cuối cùng bái vào môn hạ đệ tử thiên phú cũng là cực cao ự c c thậm chí so hiện nay tần tướng lý tư cũng không kém bao nhiêu mấy tại năm đó hàn phi phía dưới đáng tiếc trong lòng của hắn có nhiều tích tụ giang buộc quá sâu chỉ sợ không thể giống nằm niệm dạng này một mực chuyên tâm tại tiểu thánh h i ể n trang nghiên cứu nho ra chí lý hồng trấn đại thiên cũng có thứ ba ngàn đại đạo chỉ hy vọng hắn tương lai sẽ không đánh mất bàn tâm đoạn mất con đường người tâm nếu là có cho bụi Tựa như kia trong ự a kia như t hộp mình châu bị bùi đó trương che lại đồng dạng, lương tuyệt đối là hàn kinh lúc này không nghĩ gặp được bẩm đại soái tuân tử đại sư xác thực bế quan bên người chỉ đem lấy một tên tiểu đồng ăn uống cũng chỉ từ dưới núi định thời gian đưa tiễn a bây giờ tiểu thánh hiển trang tất cả ẩm thực đều là từ bảo đ i n h đưa ra hữu gian khách sạn ô m g đồn tuân phu tử cùng ba vị chấp trưởng đệ tử ẩm thực càng là bảo đ i n h tự tay chỗ x à n đấu nho ra giảng cứu cái ăn không ngại t ì n h quái không ngại mảnh tự thân lại không chịu thân xuống phòng b ế p bảo đ i n h hữu gian khách sạn giao hàng phục vụ rất tốt thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn tia nước tề hướng gió chuyển biến đến cùng cùng nho ra có quan hệ hay không sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì hàn kinh đối trương lương có hoài nghi lấy hắn cùng bất lương nhân yêu hận gốc mắt là có khả năng lợi dụng nho ra tại nước tề internet nhấc lên sóng gió tạm thời không có phát hiện có loại này liên lụy. Đủ mặt lương khác thủ lĩnh chi tiết cơ h u n cũng bẩm, hội n có là tại đại xoáy ngài vào thành đồng thời đến từ ngài cùng một phương hướng có một tên thân phận không rõ đồng mặt người cũng tiến vào thành mà lại bây giờ đang ở tiểu thánh hiền trang q u ba chương năm mươi bảy khó bể phân biệt đồng mặt người lại là hắn hàn kinh không khỏi nhăn đầu lông mày thương ngô mất h ồ n cốc thái ớt núi xem diệu đài tăng biển tiểu thánh hiền trang làm sao cái kia cái kia đều có hắn liền trước mắt đánh đối mặt đến xem bách việt thiên trạch đạo gia nhân tông đủ nho ra hắn đều dạo qua một vòng mà lại n ó thế lực của hắn có hay không tiếp xúc cũng còn chưa biết như thế tích cực sâu chuỗi tất có lớn n h ư đồ mà lại đồng mặt người xuất hiện bản thân liền là cái cự đại bí ẩn giang hồ mặc dù đời nào cũng có tài tử xuất hiện nhiều lần thế nhưng sẽ không đột nhiên không hàng một tên đỉnh tiêm có thể đến được cao thủ ra hàn g kinh dạng này bảo toàn võ công dù sao cũng là tại s ố ít, một là hắn sở tu đạo pháp luyện tâm không luyện thể từ bên ngoài đồng hồ không đại năng nhìn ra được cả hai lại có vương tông thân phận quý tộc đánh c h á i lớp thủ hạ không thiếu buôn t à u c h i đ ổ khỏi phải kinh nghiệm bản thân thân v ị bất quá hàn g kinh cũng không phải là hoàn toàn không có hoài nghi phương hướng chỉ là đấy lòng phỏng đoán còn cần tự mình tiếp xúc mới có thể nghiệm chứng nước tề vì sao đột nhiên thay đổi thái độ nhanh đi điều tra rõ nước tề quân thần sống mơ mơ màng màng quen tương quan phụ trách quan viên lại bị bất lương nhân viên đạn bọc đường p h á tan địa phương trên có địa đầu xa người nhà nông chịu ứng làm sao lại đột nhiên gây nên ngủ mất tề nhân chú mục mặc dù trước mắt xem ra là lưới cùng âm dương ra cộng đồng p h á t lực tạo thành kết quả nhưng hàn kinh luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy nước tần ngay cả nuốt ba tấn nhiều lần t u y ệ t nước tự cái này tại cho nước tề mang đến chớ chấn động mạnh đồng thời trong c h i ề u cũng có trọng thần lên liên sở cự tần tâm tư ngay x ư a tần tề sở ba bá cùng tồn tại nước tần còn từng liên sở khám đủ ba hoặc là binh tinh sĩ mãnh hoặc là dân giàu vật phụ hoặc là đất rộng nhiều người đều là có xương bá tồn tại điều kiện bây giờ nước tần độ bá thích nghi nhất sinh tồn chi pháp chính là chỉnh tề vứt bỏ h i ế m khích lúc trước giáp tay cùng tiến thối nước tần xếp hợp lý nước tạm thời c h ấ n an sách lược tề nhân không phải là không có tỉnh táo người chỉ lúc trước tần đủ thân minh tề nhân khỏi phải đánh trợn cuộc sống an giật quá quen muốn hạ xuống quyết định cùng mạnh tần b ị thủ muôn vàn g khó khăn càng đừng đề cập đủ tướng sau thắng môn khách khanh sĩ đều vì tần ở giữa cho ăn no tả hữu hắn quyết sách tiến tới ảnh hưởng nước tề quốc sách hàn kinh quyết định tự mình nhập sau tháng p h ụ thượng do x é t một phen tiến vào lâm truy vương cung ý nghĩ còn không có xuất hiện liền bị chính hắn bóc tát nước tề quyền thuật chi thuật trong nước độc bộ cái này nhưng tuyệt không phải chỉ là hư danh mà lại cung bên trong có tắc giới học cung rất nhiều mọi người thay nhau vệ tốt phòng vệ chi xâm nghiêm không giới mạn d ư ơ n g cung bất quá trước lúc này thừa dịp sắc trời còn tốt hàn kinh chính dễ dàng định ngày hẹn nông g i a các bằng hữu đ i ề n m á n h đ i ề n h ổ huynh đệ mang theo hai đường đệ tử tại chỉnh tề ở giữa bận rộn không nớt cái trước tại hiệp khôi mất tích về sau càng là lấy nông ra cầm lái người tự cho mình là thường xuyên sai xử mệnh khiến cái khác phân đường làm việc. mà lại hàn kinh cùng cái này hai huynh đệ chỉ là quen biết hời h ậ n thuần là lấy lợi hợp bởi vì lợi tán lần này trung nguyên tri hành cũng không tính thông báo bọn hắn tư đ ộ vạn lý hai bên đặt cược mặc dù có mới trịnh cộng đồng phát tích tình nghĩa ở bên trong nhưng hàn kinh vẫn là có chút không yên lòng hắn về phần khôi n g ô i đường r u ộ t mật mặc dù cả hai thuộc về quản bảo tri g i a o nhưng nàng bản thân liền là cái mọi việc đều thuận lợi đúng đưa không ngừng chủ có thể nhớ tới mấy phân hạ xương tri tỉnh còn chưa thể biết được chân chính để hàn kinh bông xuống tư thái nghiêng lòng cái a o chỉ có nông ra họ khác đường chủ thần nông đường chu ra mặc dù hắn bề ngoài không dương dáng người thấp nh nhưng hắn đi gây nên vô không hợp với một cái nghĩa tự hàn kinh thường nói đây là bởi vì hắn cùng chu g i a tình nghĩa hợp nhau nhưng trong lúc mơ hồ minh bạch tự thân là thiếu khuyết cố này giang hồ hiệp khí đáy lòng rất là kính trọng tầm mắt kiến thức nạo khí can đảm những n à y hàn kinh làm tin tức nổ lớn qua người tới cái kia điểm cũng không thiếu duy chỉ có đ ố i một cái nghĩa tự là liên tục ước lượng trước kia hàn kinh vị trí thời đại ai không phải chữ lợi đi đầu có thể giống hàn kinh dạng này cẩn thủ bà tâm cặn bã phải có điểm mấu chốt liền đã đăng quý nhưng xuân thu chiến quốc trên giang hồ phí hoài bản thân mình trong nghĩa xúc động hứa hẹn g i n g cứu chính là sĩ vì tri kỷ đ liên liên hướng đường quốc chiến cũng là tại tống tương công qua sông chi chiến hậu xuân thu đại nghĩa mới vì chư hầu chỗ vứt bỏ hàn g kinh bao nhiêu là có chút tan không tiến vào cái vòng này không khí nhưng không ảnh hưởng hắn ngưỡng mộ kính trọng dạng này người mà bên cạnh hắn cũng tụ tập đại lượng k h ẳ n g khái mà ca thấy chết không sờn trí sĩ đầy lòng nhân ái như mặc giáp trên cửa dưới như phạm tăng trần bình như hàn phi chí cốc hàn kinh biết được tài năng của bọn hắn vung tay phân công bọn hắn trong lúc vô tình thành bọn hắn bá nhạc chi kỷ nếu như không phải sự tình trước biết những người này mới có thể sự tích hàn kinh rất khó làm được quốc sĩ mà đối lãi hàn kinh lao đệ n g ca ca dạng dỡ, dạng dỡ đối mặt chu gia nhiệt tình t i ế t đãi hàn kinh cũng nhận mấy phân lây nhiễm đánh đáy lòng lộ ra mấy phần thật t ì n h tới liên đoạn trước thời gian bất lương nhân truyền về tin tức cộng công đường tiền đường chủ vũ đồ quy ẩn sáu hiên mộ đường chủ chi vị quyết chức chu gia nghĩa tử chu trọng vì đoạt được lúc này thiếu như phản chu gia muôn hạ cải đầu điển thị huynh đệ quả nhiên không phụ kỳ vọng chấp trưởng cộng công đường hiện tại chu trọng không tại chỉ có nông gia điển trọng nông gia ruộng họ đường chủ vốn là có tam đường hiện tại lại có điển trọng xuất cộng công đường phụ thuộc tới thế lực càng thấy lớn mạnh t h â n nông đường cùng tứ n h ạ đường mặc dù liên hệ rất là chặt chẽ chu gia lại cực thiện kinh doanh tạo thế nhưng vẫn là khắp nơi vì điển thị chỗ ép không thể không khiến ra rất nhiều phong phú lợi ích chỗ nếu không nói chu gia là trí tình trí nghĩa người, nghĩa khí giang hồ thứ nhất ở đây cùng bất lợi trạng thái giới vẫn nguyện ý pha trộn tiến vào hàn kinh xung quanh vòng xoáy giảm không biết hàn mỗi mời sự t ì n h lao huynh nhưng có đập được nông ra là địa đầu xả chu gia kinh doanh vòng tròn càng là khắp ngũ hồ thứ hải nước tề trên địa đầu nghe ngóng loại này t â n bí, tìm chu gia chuẩn không sai mà chu gia biểu lộ cũng chứng thực điểm này huynh đệ sự t ì n h chính là ta chu gia sự t ì n h há có không tận lực lý lẽ tựa hồ cái này dính đến một cái thiên đại bí mật chu gia một chút cũng không có thừa nước đục thả câu nước tân mặn dương hướng lâm truy tạo áp lực đều trong thành những cái kia nhuyễn đản nào g á mập mờ cái này không li Mà lại, nước thật quân đội cũng đội có tấp ngập điều i biên Kinh có khả năng nghĩ tới ệ u quân tể xuất trung Chỉnh cảnh. có chính nước công Hàn khả nghĩ thành phạt h năng tần động, tể tể đất t là, để sở.、Thật、không nghĩ đến chu gia lại lắc đầu lão đệ không nghe ngóng không biết sau khi nghe ngóng giật mình n a quân tể tiếp thu được c h ỉ n h quân mệnh lệnh còn có thủy sư chu gia vừa nói vừa chỉ chỉ bờ biển phương hướng nơi đó cuối cùng là g i a vượt qua g i a t i n là seoul q u ba chương năm mươi tám phòng tối bên trong nước tể n á o người nước vào sao đây là muốn công phạt seoul tiết tấu là bọn hắn hiểu rõ c e u n ba quận đến cùng là như thế nào tồn tại sao nước tề duyên hải đội tàu được xưng là thủy sư c e u n thế nhưng là trực tiếp lấy hải quân đến biên chế sĩ tốt từ cái này liền có thể nhìn ra cả hai lý niệm cùng kỹ thuật bên trên thay mặt kém đánh giá lại không đề cập tới tình báo không đối chờ tình huống dưới đủ sư có thể hay không đánh thắng được dù cho đánh xuống tề nhân có thể được cái gì chỗ tốt chỗ được lợi ích có thể đền bù quân đội vật liệu hao tồn sao ha ha d ụ n g C sẽ không coi là da đối diện là một cái khác da đào đi hàng kinh trâm chọc tề vương một tiếng xếp hợp lý nước hướng gió động thái cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lao sư đọc chúng thủy sư viết trinh chính là vì người tần một đạo mệnh lệnh mà lại nước tần tại sao phải sai sử nước t ể công ta s e u l chu ra ở trước mặt hàn kinh cũng không còn đẩy ra kỳ nhuận làm tôn anh trực tiếp cho thấy s e u l chi chủ thân phận có thể là vì một phần đồ vật phần tình báo này giấu quá sâu còn còn chờ cha ra chu ra chỉ chỉ sắp tối xuống bầu trời thương long t h ấ t t ú c tuyệt đối là mặc dù lúc này trên trời còn không có một vì sao nhưng hàn kinh biết hết thể bạo động chỉ hướng đều là kia cố lực lượng thần bí có đôi khi hàn kinh cũng rất tò mò thương long thất thúc hợp mà vì một đến cùng có thể sinh ra cái dạng gì thiên địa d ị biến như thế nào một cô uy năng kinh thiên động địa lực lượng mới trịnh vương cung đ á y h ồ quần y trục đã sớm phái người lấy ra ngoài chỉ là cổ phát trên quyển trục thể hiện ra hoa văn hàn kinh làm sao cũng nghiên cứu không thấu hiện tại xe u lần m ậ t nhất phòng nghiên cứu còn có thông văn quán một đám người bỏ qua tự do tự xin vòng tại cấm địa nhằm vào quyển trục làm các loại tương quan phân tích làm việc mình nếu muốn ở tiền kỳ không cùng cường đại thống nhất đại tần hoàng triều đối đầu liền phải thuận theo thủy hoàng chi mệnh giao ra thân có thất túc chi bí hàn phi chẳng lẽ hàn phi nhập tần là kết cục đã định vô luận tình thế làm sao phát triển kết cục là tốt là xấu cũng hẳn là để ta tới lựa chọn hàn kinh méo nho quyền hừ nước tề nghĩ làm tay chân vậy ta liền cho nó điểm xác nhìn một cái nếu như là mạn dương trực tiếp tìm tới hàn kinh uy bức lợi d ụ lựa chọn thế nào kia là hàn kinh sự t ì n h mà nước tề quân sự uy hiếp hàn kinh còn không có đặt ở mắt giảm tề nhân quyền thuật tuy mạnh trong nước cũng là trăm nhà đua tiếng thể phóng nhưng bọn hắn dũng cảm t ư đấu e sợ về công chiến cùng thương hưởng biến pháp trước nước tần không khác chút nào đúng còn có một việc cụ thể đến nói là có một người cần đại h u n h phát động nông gia đệ tử thay ta nghiêm mật giám sát bắt đầu hàn g kinh đại khái hiểu rõ đến đông đủ nước quỷ dị động tĩnh lại đem một mực để ở trong lòng một sự kiện ủy thác cho chu gia người này một thân du hiệp cách căn mặc thân hình t o n n dài rõ rệt nhất đặc điểm là tổng lấy mặt nạ đồng xanh gặp người đúng theo dõi đệ tử nhất định phải cẩn thận công lực của người này thâm bất khả chắc không tại lao h u y n h phía dưới cố ý nhắc nhở một chút miễn cho thần nông đường đệ tử có chỗ hao tổn nhưng r ư n g mắt nhìn thấy lại là chu gia cổ q á i vải mặt lao đệ nha ngươi vừa rồi chỗ nâng lên người kia thế nhưng là hôm qua vừa, vừa rời đi nông ra trụ sở a hàn kinh không hiểu hắn là ai chu m i n h có thể hay không báo cho này người phạm vi hoạt động rộng kết giao c h i thịnh vượt quá hàn kinh dự kiến c ứ c trình của hắn vậy mà so hàn kinh còn nhanh hơn một ngày sớm tiếp nông ra nay người tới nông ra về sau người muốn tìm chính là đ ề n m á n h cụ thể thân phận còn còn chờ truy cứu nhưng ta đã phái người âm thầm đi theo nông ra nội bộ phe phái s ă n sát ruộng họ đường chủ vốn là thế lớn vẫn không thiếu muốn đem nó hơn đường khẩu đặt vào ruộng họ người quản hạt phía dưới gia tâm trần thắng nô bỏ sự tình tấm gương nhà ân không xa chu gia đối này khó tránh khỏi phải có điều đề phòng tại liệt sơn đường cùng si vưu đường nhiều trôn mấy k h o ả mang tính then chốt cái đinh chú ý nhiều hơn luôn luôn không sai sắc trời sắp m u ộ n hàng kinh nguyện c ự chu gia lưu h i ế n dự định nhập tướng phụ tìm tòi hư thực thư phòng giảm khó đảm bảo sẽ không tìm được một chút hữu dụng gián sách phong thư thế nhưng là tại hắn khởi hành không bao lâu chu gia lại chạy tới đệ tử trở về b m báo đồng mặt người tiến vào đủ tướng phụ bên trên ta cảm thấy cần thiết cùng ngươi thông truyền một tiếng tốt nhất là ngươi ta đồng hành đối với thân phận của người này hàng kinh mặc dù sớm có suy đoán nhưng trung u y vẫn là không có chứng thực mà lại hắn khắp nơi cấu kết thậm chí ngay cả sau t h ắ n g phủ đệ đều ném t h i ế p mà vào không biết tiên sinh này đến có gì chỉ giáo vượt quá hàn g kinh dự kiến sau t h ắ n g cũng không phải là trong tưởng tượng thai to mặt lớn định thần c h i tướng ngược lại bao hàm phong thái nho nhã tiêu chuẩn lao thì khô bên trong phòng tiếp khách ánh nến đem thân hình của hai người hình chiếu tại s o n g cửa sổ bên trên xuyên đấu qua gió cửa sổ hàn g kinh lúc này mới đem hai người chỗ đứng cùng động thái thấy rõ bởi vì cách xa xôi hàn g kinh cũng chỉ có thể tập trung tinh thần vây thai lắng nghe nóc phòng m á hiên rõ ràng cất giấu mấy đạo t â m trầm hô hấp không cần nghĩ đây chính là tướng phủ cấp cao phòng giữ lực lượng đến cùng là không có nhận lời giới cùng chu gia đồng hành cân nhắc đến bản thân võ công lai lịch còn không nghĩ rộng mà báo cho chỉ có thể tạm thời xin lỗi huynh đệ h ả o ý chu gia suy đoán ra hàn kinh nhận được tin tức sau sẽ mượn nhờ bất lương nhân đêm tối thăm dò tướng phủ lo lắng hắn lộ gia phong thanh bị nước tề thụy sĩ chặn đường lúc này mới cố ý đưa ra đồng hành làm bạn mục đích cũng là vì có thể chiếu ứng m ộ t hai chỉ giáo không dám nhận nên nói là trước đến lịnh giáo đồng mặt người có chút xoay người chấp lễ các hạ là cao quý nước tề thừa tướng lại là đủ vương mẫu c ộ n chưa thẩm xếp hợp lý chi t ư n g đến vương thất gia tộc hạ chẳng phải trang sơn c g có mưu đ ổ lập kế hoạch nước tề lâu dài không nghe thấy binh qua thiên hạ thái bình đã lâu bách tính an cư lạc nghiệp điển thị vương nghiệp giả dích tiên sinh vì sao miệng ra bất kính không chối tử sau thắng đứng dậy đứng vững rất có ý không cam l ò n g nếu không phải lần trước tiên sinh vì ta phân tích thiên hạ thời cuộc giúp ta ứng đối tần làm lần này ta đã sớm cùng các hạ cắt bào đặc nghĩa lại không lui tới hàn kinh trong lòng giật mình không nghĩ tới đồng mặt người còn không phải lần đầu tiếp sau thắng mặc dù thời gian qua đi không xa nhưng thời nay hay là không giống ngày xưa đ ồ n g mặt mặt người đối một nước tướng bang khí thế không chút nào rơi xuống hạ phòng cũng không biết phải t r ă n g bởi vì đặt mình vào mặt nạ phía dưới không cố kỵ gì nước tề đã đáp ứng nước tần khởi binh ra biển lớn như vậy nhưng kế tiếp theo làm tiếp nhưng là chính như ta vì các hạ vì nước tề vì sầu lo như thế nước tần bình sở chi về sau đủ khi còn đâu lấy tần vương chính lòng lan g dạ thú hắn có thể khoan nhượng trung nguyên chi địa còn có đồng loạt không đếm xỉa đến mỗi nói một câu sau thắng sắc mặt liền tái n h u ậ n một phân xem ra hắn cũng là người biết chuyện cũng không phải là nước tề không muốn tồn tiếp theo mà là lúc này đã thói quen khó sửa nước tần đã theo có thiên hạ ba phân hai nước tề lại muốn xuống thuyền phản bội không khắc kiến c à ngày l cây sau tháng xa suốt tinh thần không hiểu trong chiều không thiếu có kháng tần thanh â m nổi lên nhưng cuối cùng không có thành tựu việc này đa số trách ta phụ thượng môn khách kẻ sĩ đều vì người tần sử dụng còn không tự biết chưa thể làm vương bên trên phân mưu tội lớn lao chỗ này hiện tại vẫn rất có triển vọng chỉ cần nước tề chịu đi làm đ ô n g mặt người tháo mặt nạ xuống lộ ra chân d u n g sợ đến sau tháng trợt lui ra phía sau vấp ngã xuống đất ngươi ngươi ngươi đến cùng là người hay quỷ tiến quốc thái tử đương nhiên là quỷ dù sao ngay cả yến quốc đều nhanh diệt vòng hiện tại đứng ở trước mặt ngươi là mực tâm q u ba chương năm mươi chín phong vân lại cử động can qua phục lên mực tâm không nghĩ tới không nghĩ tới sau t h ắ n g đứng dậy vòng quanh dạo qua một vòng yến quốc vậy mà lấy giả thái tử ứng phó nước tần thực tế là ngoài dự liệu thái tử này đến không đơn thuần là vì nói cho ta ngươi còn sống a ngày xưa yến mua nỗ lực thực hiện thôi động tề yến xây s o n g làm nhạt lịch sử cựu hận giáp tay cùng hưởng thái bình yến đan đem mặt nạ phóng tới trên mặt bàn ngầm đầu lộ ra hồi tường thái độ khi đó yến đan sơ vì thái tử còn nói nhẹ vụ trộm đi tới lâm truy chỗ tìm người chính là thừa tướng đại nhân vừa lúc ngươi cũng có hơi thở can qua hóa ngọc lụa chi ý mặc dù câu n g ệ tại triều chính miệng tiếng rào rạt thể yến chưa thể minh tốt nhưng cũng là biên cảnh bao nhiêu năm chưa từng tái khởi đ o minh một cái đem toàn bộ tâm lực đầu nhập vào đối kháng mạnh tần bên trong một cái chỉ muốn đóng cửa lại ca múa mừng cảnh thái bình sinh hoạt nhưng không vừa vặn ăn nhịp với nhau hàn kinh phát phát hiện mình còn là xem thường những người này tự minh dặm bọn hắn bắn ra năng lượng cũng không thể khinh thường hiện tại ta còn muốn lại cùng ngươi hợp tác một lần sau tháng nuốt vuốt trên bàn ống mút trầm không nói hắn thấy tiến đan đã thành chó nhà có tang nơi nào còn có hợp tác tư bản n g ư ơ i đơn giản làm u ố n kế tiếp theo cổ động ta dồn bỏ đủ tần minh tốt cùng sở r ấ t dắt tay chân bạc mà đ ứ n g thôi việc này lại cũng đừng nhắc ta nước tề cần phụ n g minh tần kế sách t â y hướng sự tỉnh tần chưa từng sai lầm cái này cũng vì nước tề mang đến mấy chục năm thái bình sau t h ắ n g cánh tay nhanh chóng run run ống tay háo tung bay nổi bật ra hắn bất vi sở động tâm lý nghĩ như vậy đoạn mất tiến đan đủ kiểu mê hoặc ha ha ha ha ha ha ha ha tiến đan tiếng cười tại cái này đen nhánh ăn tĩnh ban đêm lộ ra phá lệ trói thai sau tháng h a có thể nghe không ra trong đó nồng đậm trào phúng thật sự là b u ồ n cười sợ tần như hổ cũng liền thôi còn đem nước tề thái bình quan cảnh quy công cho sự t ì n h tần kính c ậ n chẳng lẽ ngụy quốc sự t ì n h tần không so nước tề sao kia hàn quốc đâu tiến đan không còn cười tới gần sau tháng nước tần thừa hành từ trước đến nay là muốn liền tự mình sách đao đi lấy khẩu vị của nó há lại xương thần cắt đất liền vẫn có thể cho ăn no nước tề hiện tại sở dĩ cầu an đó là bởi vì triệu ngụy hàn ngăn tại nước tần bình phong phía trước tiến quốc dũng sĩ lập mã hoành đao tại cùng tần cưới lối hướng sở quốc trình binh mặt ngựa vạn khả tranh lưu ba tấn không có tiến quốc văn quốc sở quốc không có nửa bên tiếp xuống liền giờ đến phiên nước tề đủ nguy hiểm ván thừa tướng không phải là không có nghĩ đến mà là vợ ngủ không nghĩ tỉnh lại thôi mỗi ngày sống mơ mơ màng màng không phải là không muốn dùng cồn gây tê mình dạng này liền sẽ không chạm tới chỗ sâu nhất đau n h ấ t người đi người đi nói chuyện giật gân đại n ô n lân trời đ ấ y lòng bàng hoàng vết sẹo lại bị để lộ đấm máu biểu hiện ra ngoài sau thắng chỉ vào cổng nghiêm nghị tật khiến trách nếu như thừa tướng thật hợp lý h ế n mốn là ăn nói lung tung xúi dục đủ tần chi minh tốt đã sớm gọi ra bốn phía giáp sĩ trước ta làm thịt não sau t h ắ n g cảm xúc lại kích động cũng chưa từng kêu gọi ngoài cửa nóc nhà mai phục quyền thuật hào thủ tiến đến hàng kinh ngai ngai bẻ đến non nhanh cây mặc cho nhựa cây kia bôi đắng c h á t tại lưỡi nụ nổ tung vứt bỏ hiến thái t ử tầng này quan điểm nhặt lên mặc ra truyền học người bản lĩnh thật là có chút lưỡi rực rỡ hoa sen y tứ tiếp xuống ta muốn nói tuyệt đối là xếp hợp lý quốc hữu trăm lợi mà không có một hại thấy sau t h ắ n g cảm xúc h ò a hoãn tiến đan đi tới gần đưa tay đem hắn dịu lên nước tần thế lớn nước tề tùy tiện c o minh tuệ giao không phải là chuyện dễ mà lại dễ dàng thu nhận mặn dương toàn lực đ ạ kích sau tháng gật gật đầu còn không phải sao. nước tề binh đ sĩ đấu trí tan giã cũng không phải một ngày hai ngày mặc dù trang bị ở liệt quốc trước đó gần với tần nhưng huấn luyện cùng kỹ xảo chiến đấu có thể nói là một lời khó nói hết dù sao cũng là thái bình đã lâu không có trải qua chiến hỏa rèn luyện mà lại ứng tần chi mời đánh chiếm cái gọi là seoul ba quận tại đủ tại kháng tần đại cục cũng có ích lợi không chỉ có là sau tháng hai mắt có tinh quang trắng ra hàn kinh cũng tụ lên tinh thần muốn nghe một chút tiến đan lý do thoái thác kỳ tử c h i quốc từ trước đến nay cùng ta lớn yến liêu đông d i p giới nó đất rộng lớn không giới đủ lỗ chỉ là kia dặm người ở t h ư a t h ớt lại nhiều sơn lâm đông lạnh địa á r u ộ n g khá nhiều không giống trung nguyên ruộng tốt là trải qua t i n h c ẩ y mạnh thực tiến đem tần mở đã từng xuất quân xâm nhập bán đảo đối nơi đó sông núi nhân văn có nhiều hiểu rõ tiến đan biết những này chẳng có gì lạ nhưng bây giờ kia dặm có khác biệt lớn hàn quốc công tử hàn kinh hàn phi xuất dân chôn xa đại lượng trung nguyên bách tính định cư tại kia rộng khắp phân bố tại kỳ tử tri quốc rộng lớn thổ địa bên trên nước tề đánh chiếm kia dặm đã có thể mở cương thổ lũng sinh dân lại lấy được sinh tất chỗ tương lai khởi sự kháng thần lại có thể cùng liêu đông đại quận nối thành một mảnh lui mười ngàn bức giảng dù cho chỉnh tề yến thay mặt hợp lực vẫn là không địch lại quân tần nơi đây cũng có thể làm tề yến tu dưỡng tế tự chỗ lục mao đan đây là muốn kiếm một t r a n canh muốn cùng nước tề cùng một chỗ mưu đồ s e u l hàn kinh chân m à y n h é o n h é o hay là đối tiểu t ử này quá như tử đương nhiên yến đan lần này mưu đồ cùng hàn kinh có được ba quận tri thực ngồi nhìn người tần truy nam t r ụ bắc thôn tính trung nguyên rất có còn lại đây là bị yến đan ghi hận bên trên đem yến quốc diệt vong một bộ chia tính tới hàn kinh trên đầu sau t h ắ n g biểu tình biến hóa tiến đan là xem ở mắt dặm việc này thúc đẩy đã có bảy thành nắm chắc còn lại chỉ là lợi ích vạch phân chi tiết tiến đan mặc dù trên danh nghĩa là cái người chết nhưng là liêu đông c h i thần dân hay là thao hệ tại tay ta còn có thể thay cha vương làm ra liên đủ phạt h á n quyết sách tiến vương vui vốn là lo lắng liêu đông cách nước tần binh phong quá gần nếu có đường lui đương nhiên là nghị cách càng xa càng tốt thông hướng vui sóng liêu đông hành lang bị đảo lâu như vậy trên đường tất cả đều là cái hố nếu như từ kia giảm xuất binh công phạt quả thực chính là ác mộng nước tề cầm xuống ba quận tiến hỷ xuất quân dân trước đi tiếp thu một bộ phân vậy liền đơn giản hơn nhiều tiến quốc c o đầu rút cổ liêu đông binh hơi dân m ệ t khó có thành tựu trận chiến này toàn phải dựa vào ta nước tề nếu là đủ sư phạt hán toàn lấy ba quận chẳng phải là càng phù hợp nước tề lợi ích trải qua y ế n đan như thế vừa phân tích sau thắng lập tức cảm thấy nước tần yêu cầu phạt hán cử chỉ cũng không phải là khổ sai trong đó rất có lợi ích như đồ tề nhân giỏi về kinh doanh thương cổ chi sự mọi thứ tất tính toán chi ly thậm chí kéo dài đến quốc sự mưu đồ bên trên mặt ngoài nhìn đúng là càng có lợi hơn tại đủ nhưng trên thực tế lại là tổn hại tề lợi tần khi nước tề thành vì thiên hạ ở giữa duy nhất cây kia cái đinh trong mắt nước tần há sẽ bỏ mặc vô luận như thế nào đ ề u muốn rút ra trong thị t chi thứ làm ăn chính là giao giá trên trời rơi xuống đất trả tiền chỉ cần sau tháng chịu đảm t i ế n đan liền biết việc này có phương pháp chia lại đất đai một quận tại yến quốc thì có khác biệt lớn yến quốc nhưng tại bên i c ả n h đường bộ để phòng chống cự người tần lao sư viễn trinh nước tề thì chuyên tâm phòng thủ trên biển tránh được cái này mất cái khác tình hình phát sinh đường bộ đường biển đối với nước tần đến nói đều đối hậu cần có lớn lao nhu cầu nó thế công khó mà lâu dài tệ yến từng cái phân công quản lý một đường ứng phó tần sư một mình thức tha có hơn lý trưởng thành liên hợp tác chiến mâu thuẫn trung điệp cho y ế n đan rất lớn tỉnh táo nội bộ đấu đã không ngừng liên hợp quân còn không bằng phân lộ ngự sử càng thêm có sức chiến đấu lại nói y ế n đan tại ba quận sớm có nội ứng bên ngoài hợp bố trí ba quận địa hình đóng giữ đồ sách cũng nắm trong tay cùng ta liên hợp có ích vô hại đám kia vọt c h e n chúc v ọ t tới s e o u n mặc ra đệ tử hàng kinh không phải không biết bên trong trộn lẫn hạt cát nhưng hắn cho là mình có phó tốt giang lợi có thể tính cả hạt cắt một khối tiêu hóa hấp thu hướng hồ chỉ cần h ế n đan vừa chết những người này liền không có chủ tâm cốt chỉ có thể cả một đời tiềm ẩn s u l phát sáng phát h i ệ t vì che giấu thân phận b ạ o xưng phân thắng được xe un phương diện tín nhiệm những người này thường thường làm việc phải càng cố gắng cố ý khoe khoang dưới s ử suất tuyệt chiêu ra thành quả muốn so những người khác càng nhiều sau thắng biểu lộ là vui vẻ phản phất cho tới nay bao phủ lên đỉnh đầu nước tần mây đen tán ra đánh giá sai tình thế vì môn khách vì c h e trí mạng nước tề xã tắc nguy như t r n g trứng cho tới nay hắn là mười điểm ấ y n ấ y lúc này trải qua cùng yến đan một phen bắt chuyện đáy lòng xếp hợp lý vương kia phần ấ y n ấ y cũng nhạt mấy phân hàng kinh đối trước mắt cầu huyết kịch khịt mũi c o thường t ế n đan tiến bộ không gì hơn cái này ngày xưa quy hoạch tạo dựng lý trưởng thành cũng là như vậy đại nôn g chuẩn xác kết quả toàn bộ phòng tuyến cùng giấy đồng dạng húng chi đây hết thể đều muốn tại nước tề nhẹ nhõm thuận lợi cầm xuống se un điều kiện tiên quyết se un phòng ngự cũng không phải giấy hiện tại hàn kinh tại suy nghĩ chính là rốt cuộc muốn đem nước tề đánh cho mấy phần đau n h ấ t cuối cùng nước tề hướng tần nâng cờ đầu hàng là tất nhiên chỉ là lúc này ở trên biển quá độ tiêu hao nước tề lực lượng một cái cùng tề nhân kết toán quá sâu không nói tương lai đủ phản tần cũng liền ít đi rất nhiều tiếng gầm mà lại cái này cũng sẽ quá độ bại lộ s un nội tình thực lực mặt dương phương diện đối này sẽ nghĩ thế nào vậy liền không được biết gần đây dặm thiên hạ thế cục sẽ có biến hóa mới nước tề đều có thể rửa mắt mà đợi tiến đan nói cùng thiên hạ thế cục biến hóa sau t h ắ n g tất nhiên là bán tín b á n nghi h á n giả chết thoát thân sâu chối lâu như vậy tự nhiên là phải có một phen động tác ai ra đang lúc hàn kinh tựa tại trạc cây bên trên càng nghị thời điểm trong thư phòng phát ra một tiếng gào to tiếng quát xuất từ tiến đan ngay sau đó mái hiên cùng ngoài tường liền có mấy đạo thân hình bắn nhanh ra như điện một cái buồn bạ thân hình gắn vào áo đen loại hình như là một cái tràn ngập khí khí cầu thổi qua từng viện cái này cái thân thể thân hình hàn kinh là không thể quen thuộc hơn được không phải buổi chiều buổi vừa bãi biệt chu Gia Chu dạng sáng ngày thứ hai hàng kinh tại chỗ ở thu được chu gia điều động nông gia đệ tử đưa tới tình báo đưa tin đệ tử tên là chu quý cũng là chu gia nghĩa tử một trong tại điền trọng đội phản về sau chu gia liền đem hắn thân cận mặt cho dùng thư tín giảm giới thiệu sơ lược đồng mặt người thân phận cùng đối phương cùng sau thắng một chút trò chuyện nội dung mặc dù hàn kinh cùng hắn là trong cùng một lúc biết được những này hay là đánh đáy lòng ôm lấy cảm tạng chu gia quả nhiên là người c h ó n g nghĩa chu đ ư ờ n g chủ là như thế nào biết được đủ tướng cơ mật chu gia nhưng không có hàn kinh như vậy công lực thâm hậu cho dù hắn sát lại thêm gần cũng không lý tới t ử có thể nghe được cặn kẽ như vậy đây cũng là hàn kinh vô cùng hiếu kỳ địa phương nghĩa phụ có một môn tuyệt kỹ có thể biết ngôn ngữ lần này là nghĩa phụ tự mình đêm tối thăm dò tướng phủ l u được tháng tại trong đó thủ vệ không phải rất sơ nghiêm n g lúc này mới có thể toàn thân mà trở lại chu quý là chu gia tâm phúc tiền căn hậu quả tự nhiên là rõ ràng trong lòng nói không chừng đầu đường tiếp ứng người chính là hắn đâu có thể biết môi ngữ người seoul bên trong cũng có bất lương nhân tinh đến đạo này nước tề tại động viên chuẩn bị đạt được hàng kinh chỉ thị seoul cũng khua chiên gõ chống ứng đối bắt đầu lần này trên biển tác chiến vừa vẫn có thể kiểm nghiệm la tân cảng hải quân chiến lực thuận tiện còn có thể m ò lên một chút rơi xuống nước đủ tốt phục vụ tại seoul xây dựng cơ bản nếu như mạn dương cuối cùng vẫn là muốn thân chinh seoul liêu đông hành lang triệu dài hạn chế quân t ầ n phát huy tương lai duy nhất đáng lo người chính là trên biển phòng tuyến một khi đông đảo quân tần theo t h ậ n lâu hiện biển mà đến la tân hải quân phải chăng có thể cự địch tại trên biển chính là chỗ mấu chốt bên này chiến tranh mây đen loay sáng tần sở ở giữa cũng không có chút nào ngừng ngay tại thu lương nhập kho về sau mấy ngày dặm nước tần dịch chuyển hết sức bận rộn tần vương lần nữa lớn một chút binh lấy lý tín là mông điểm trung chi chia binh hai đường đem hai trăm ngàn tinh nhuệ chi sĩ lao thẳng tới dính đô mà tới nguyên bản tần vương chính có khuynh hướng lao tướng vương tiễn lanh bình nhưng là tại sương bình quân một phen phân tích phía dưới đem này gánh nặng giao phó cùng đời mới đem cửa lý tín cùng mông điểm sương bình quân thuyết phục tần vương lý do rất đơn giản vương thị đem cửa diện quốc hủy thành vô số đã là một môn ba h ầ u tước lại lập xuống diện sở đại công đem thưởng không thể thưởng khó tránh khỏi dẫm vào võ an quân cố sự mà vương tiễn lao thành tạm n i u cũng biết rõ lúc này vương thị ở vào phong vân tế hội tam xoa miệng nói thẳng vô sáu trăm ngàn đại quân không thể toàn diện hết sở chi công sáu trăm l i n đại quân lại là dốc hết quốc lực không giữ lại chút nào một trận chiến cái này cùng lý tín chỗ trình bày hai trăm linh tinh nhuệ nhanh công diện sở hơi chi phí bên trên không lấy đạo lý kế càng nhiều hơn chính là doanh chính ra ngoài chính trị cân bằng cân nhắc cố ý c h ạ c nổ lý thị mông thị chia sẻ vương thị trong quân đội lực ảnh hưởng cái này cũng có được bảo toàn có công láo tướng một phần nhân tâm vương gia cưới phần lớn là tần quốc công chúa sớm đã cùng vương thất đồng khí liên tri m t không thể phân tần vương cũng muốn vương gia có thể rơi xuống cái kết cục tốt bởi vì xương bình quân như quốc tri n ô n tăng thêm tự thân dốc hết sức trần mời h ắ n cũng nhận được phụ trách trận chiến này hậu cần chuyển vận chức vụ đợi đến phản sở công thành luận công hành t h ư ợ n g xương bình quân địa vị đem càng thấy vững chắc sở quốc phương diện thì là lấy hạng yến vì thượng tướng quân toàn quyền tiết chế cả nước tri quân phấn khởi kháng t ậ n so với tần sở ở giữa tập kết lên gần một triệu đại quân đủ chấp và ra một trăm nghìn kiện tốt vượt biển công phạn tịch xa c e o u ba quận tựa hồ liền lộ ra không đáng giá nhắc tới kỳ thật hàn kinh mình cũng không có coi ra gì ánh mắt của hắn sớm bị tần sở đại chiến một m ự c hấp dẫn nước tần từ bỏ trần bồn thâm nhu vương tiễn tuyển dụng tích cực trẻ trung uy tín mông điểm là xương bình quân lại là phụ trách lương thảo mấu chốt tiên sinh lại liên tưởng đến trong lịch sử trận chiến này kết cục cái này một hệ liệt muốn nói cùng yến đ a n sâu chỗi không có quan hệ hàn g kinh làm sao cũng không thể tin tưởng doanh chính nên bị này t r ọ n g tỏa chỉ hy vọng hắn trải qua chuyện này có thể điều chỉnh cực kỳ hiếu chiến quốc sách hàn g kinh là thật tâm như thế mong ước bất quá tần vương có thể lĩnh mấy phân tình vậy liền không được biết quân tể tiên phong là cơ nhất hổ lúc này thật đúng là oan g i a ngõ hẹp q u ba chương sáu mươi bàn cờ ở giữa trung tâm phong bạo tổ phụ phá sở ba trăm ngàn là đủ nếu không được bốn trăm ngàn thức tha có hơn tại sao khăng khăng yêu cầu sáu trăm ngàn chúng vương ly kết thúc đất sở bôn ba trở lại mạn dương võ thành hậu phủ nó tra vương bí lưu thủ bà xuyên quận đàn áp ba tấn bất quá dù cho vương bí tại p h ụ thượng cũng không dám trực tiếp hỏi như vậy vương tiễn lao tướng vương tiễn hiển hách võ công không chỉ có đối ngoại p h ụ thượng cũng là một mực quân pháp trị gia như là một cái phiên bản đơn giản hóa quân doanh bất quá cách đ ố i thân liền có chỗ tốt như vậy vương ly lại là vương gia tương lai ra môn diện tiếp theo thịnh vượng chỗ gửi tại tổ phụ trước mặt liền muốn ít đi rất nhiều câu thúc vương tiễn nằm đang lay động trên ghế mây đây là phá mới trịnh hậu chạy vào mạn dương tiểu mới ghế ngồi đóng lại hai mắt cũng không tiếng、vang. cái này đích trưởng tôn cái kia giảm đ ề u tốt quân pháp thao lược cũng rất là xuất sắc chỉ là tại trần bổn tính khí phương diện còn còn chờ ma luyện bất quá h ắ n cái này c ố sung k ì n h thật đúng là như chính mình lúc còn trẻ vương gia không phải liền là dựa vào c ố này sinh con bê con sức lực lúc này mới đưa thân hào môn đứng hàng cao tước nghĩ đến cái này g i ả m vương tiến mở mắt ra lộ ra một chút tự ái một cái c h ư ớ c mắt ly nhi đều đã như thế lớn nhớ năm đó ngươi ngồi tại tổ phụ trên gối nao nhau, nhau muốn nghe tổ phụ lái xe tác chiến cố sự hiện tại liên chiến xe cũng bắt đầu thoát ly đại tần biên chế hư mông gia dựa vào trường thành biên tái trên thảo nguyên ngựa đặc biệt là khựu sông lớn ngựa cung ứng không dứt, n g a y mông điểm còn điệu tinh nhuệ xây một chi hoàng kim lửa kỵ binh nếu là tôn nhi tại kia làm được tuyệt đối so hắn còn muốn xuất sắc nhấc lên xe binh kỵ binh vương ly liền có chút ghen ghét mông điểm cùng hắn cùng là đem cửa nhân tài mới nổi tại kỵ binh tổ kiến cùng vận dụng lên đã vượt qua mình đều là rất có quân sự chiến lược ánh mắt thống quân tướng lĩnh kỵ binh tác dụng cùng tiềm lực ai cũng nhất thanh n h ị sở mặc dù đem mông điểm lĩnh trước một bước uy về chiếm lâm lợi chi tiện cũng không ít nhà danh hoàng kim lửa kỵ binh có hoa không quả nhưng mình đại doanh kỵ cho dù là l ý tín mặc dù ra m ô n lúc trước suy sụp nhất thời nhưng thông qua hắn đối kỵ binh vận dụng dần dần bộc lộ tài năng nhất thời danh tiếng vô lượng rất được tần vương tin nặng rất có vận g i a o hoa cai y tứ không muốn cùng mông điểm còn có l ý tín bọn hắn đi so phong quan quá thịnh đối vua ta thị có hại vô ích tôn nhi vương ly cùng mông điểm lý tín là nước tần trẻ trung phái sĩ quan đại biểu mấy người tự mình dặm lẫn nhau co trèo tương đối cao thấp tri tâm vương tiến cùng nước tần trên dưới ai không lòng dã biết rõ ngươi nhìn mông điểm mặc dù là vương thượng lựa chọn để bạn một đường từ thiên phu trường trạc nổ vì tả tướng quân nhưng h ắ n nhưng từng có tức vị bản thân lý tín đâu đến bây giờ còn là cái t ả tướng quân lần này công sở cũng không có bái vì thượng tướng quân đến cùng không phải là gia môn không phân chấn phía trên không có che gió che mưa đại thụ mà vương ly tức vị võ thành hầu là ấm phong cũng không phải là chiến công đạt được vương tiễn vương bí phụ tử công lớn dưới chưa định đã vinh tức đến vậy đành phải ấm thụ vương ly hầu tước đây là mông điểm cùng lý tín không thể hưởng thụ được vương gia chúng ta cùng mông thị cùng lý thị khác biệt bọn hắn là ngoại lai hộ mông điểm lý tín bọn hắn muốn bắt mệnh đi kiếm tiền đồ mình trưởng thành là có thể phù hộ ra môn hậu bối tham gia đại thụ ngụ ý vương g i a danh dự gia đình đến một bước này tốt nhất là thấy tốt thì lấy mông điểm tổ phụ được ngao vốn là nước tề bên trên khanh về sau ném tần là tại tần trải qua đ ờ i thứ hai mông võ cùng đ ờ i thứ ba mông điểm mông nghị lúc này mới từng bước một đem bộ dễ đâm vào mạn dương đâm vào trường thành biên tái lý tín càng khỏi phải tổ tiên là ngụy người tổ phụ lý sùng quan cư lung tây thái thú phụ thân lý giao nhậm chức nam quận thái thú bất quá đều đang tráng nghiên mà một bởi vậy tình cảnh liền càng thêm gian nan một chút vương tiến bảy con trai trừ trong quân đội nhậm chức mấy vị đều cùng nước tần tôn thất kết thân vương b í c h i nữ vương ly c h i mội c à n g là trước kia liền hứa cùng dài công tử đỡ tô sở dĩ có quân chức con cháu tình nguyện cưới cửa họ c h i nữ cũng không cùng nước tần tôn nữ vì cưới vương tiễn không nói nhiều tại tha nguyên nhân là tránh h i ể m nghi phải biết nước tần bắt nguồn từ tây n u n g nhiễm loại này tập tục tiên vương con rể cũng có quyền kế thừa mặc dù theo nước tần từng bước một lớn mạnh của thời lại không có người nhấc lên này c ũ tập nhưng thân ở trong lưới vương tiễn không thể không phòng cái kia cũng cùng tổ phụ luận binh sáu trăm ngàn vô căn a hiện tại lý tín khoe khoang khoác lác linh quân tiến thẳng một mạch m ạ n dương liền chờ bọn hắn hồi sư bà cầu xuống quốc, đi đi sở thương trí một vương ly vẫn còn k h ô n g phục ngồi nhìn cùng thế hệ kiến công quả thực có chút nóng lòng lần này sở càng chuyến đi có không thể thu hoạch liền cùng tổ phụ binh tướng đồng loạt phát động toàn lại nó công không nghĩ tới vương tiễn lại tại tần vương hỏi sách thời điểm công phu sư tử n g ạ n sinh sinh đem thống binh phạt sở chi công đầy đi ra ngươi cũng cảm thấy hai trăm ngàn phá sở có thể thực hiện thấy tổ phụ ánh mắt ngưng thực nhìn lại vương ly cẩn thận nghĩ nghĩ hay là kiên định phải đ á nói phá sở tất vậy Ta đ ạ vương chi sư, li ha to miệng không biết nên thứ gì dù sao tổ phụ cùng phụ thân đều cầm cùng xem xét pháp bất quá có một chút ngươi nói không sai phạt sở s á c thực không cần k h u y ê n quốc chi binh ngươi bốn trăm n g à n là đủ đội thành phụ thân của ngươi ba trăm n g à n là đủ về phần t a nhà hai trăm n g à n cũng khá lấy đơn ư g chi vương ly kinh ngạc càng đậm cái này cái này ngày xưa t h ụ ngươi binh pháp quân lược hôm nay tổ phụ lại dạy ngươi bài học đại doanh bên ngoài trên triều đình vương t i ễ n đưa tay đem vương ly rút n g à tới ngươi ấu bội đã hứa cùng công tử đỡ tô nếu như trong quân ta vương ra phụ tử ông cháu lại một tay c h e có gì khác tại ngày xưa n h ư n g hầu n h ư n g hầu là chiêu tương vương tri cậu nghị nhiễm tuy là nước tần đặt chân cùng khai thác lập xuống han mã công trạng đặc biệt nhưng bởi vì có độc quyền trinh ạ i cuối cùng thân cứ gãy thế đoạt mà lấy lo chết mà hắn công lao lớn nhất chính là ủng lập cháu trai tần triệu vương vương thất phế lập doanh chính tuyệt đối sẽ không cho phép người khác xem vào cũng tuyệt đối không cho phép vương tiễn hoặc là vương bí trở thành n g u y nhiễm thiên cổ thành quân muốn chính là một lời m à quyết nôn s u ấ t pháp tùy vương ly sợ hãi mồ hôi lạnh trên c h á n đều xuống tới vội vàng nhìn chung quanh khỏi phải vô sự sinh lo tổ phụ trinh chiến cả đời trị quân trị ra điểm này ẩn mật còn có thể làm được vậy vậy mỗi cùng công tử đỡ tô h ữ nước chẳng phải là bọc tại vua ta thị trên h ã n một đạo công tác thậm chí là lấy mạ phủ vương ly thế mới biết h i ể u tổ phụ suy nghĩ sâu xa đáy lòng âm thầm may mắn nhà rằng có dạng này một tôn giỏi về thầm lúc độ sự tình tham gia đại thụ thật là vương thị c h i phúc vậy nếu là đại vương nhận lời ngài thỉnh cầu đem sáu trăm ngàn đại quân tận đưa ra phạt sở đại nghiệp ngài lại nên ứng đối như thế nào đâu quân xem thần vì tim gan thần khi máu chạy đầu rơi lấy báo vương tiến mặc dù dạng này nhưng đáy lòng hay là từ một nơi bí mật gần đó càng khái vương ra một đời mới linh quân người còn thiếu lịch luyện còn hiện non nước ta vương thượng đều chịu lấy khuyên quốc chi binh cân nhờ cái này đủ để chứng minh vương ra trong lòng địa vị cũng không có đem vương già coi là khả năng nguy hại xã tắc nhị thần tương lai thế tất còn phải có điều cậy vào không ngờ bị coi như thọ k h ô n sau khi chết lương quyền nếu như không phải phong vân tể biến thế cục lại rắc rối phức tạp đến nỗi tư ruột đồng vương tiễn cũng sẽ không phải như thế thông đ ấ u vượt qua vương ly chán có thể trực tiếp nhìn thấy nguy nga chiếm cứ mạng dương c u n g tiêu giảm tựa hầu ngay tại ẩn n h ư ỡ n g một cỗ trước nay chưa từng có phong bạo toàn bộ mạng dương thậm chí dưới đều theo gió xoáy mở rộng dần dần bị cuốn vào vòng xoáy bên trong tần thời tri công tử vô xong q ba chương sáu mươi mốt hạng thị lý tín người cũng như tên thực hiện lời hứa của mình cũng đem mình đỏ gan chung lá gan mổ lộ cho tần vương mắt thấy tại h ắ n xuất l í n h g i ớ i quân tần thế như trẻ tre vượt qua bình dư liên hạ hơn ba mươi thành chân chính đem quân tần hữu nghị quân tấn mạnh n i ệ ĩ ra công thành có khí giới c h i lợi không gì cản được giã chiến có kỵ binh mạnh chiến vô bất thắng một đường hát vang khải h o à n ca tiến thẳng một mạnh sở đem cảnh ruộng liên tiếp bại b ả y trợ mông điểm một đường này cũng là tồi khô làm hủ công hãm ngủ đồi về sau liên tục hãm thành chiếm diện tích thẳng bức sở cốt tim gan sắp cùng thành tra h ạ yến xa xa tương đối thừa dịp h ạ yến còn tại thành tra trình quân sở quân loạn mà vô chuẩn bị quân ta nhất cổ công khắc yên dĩnh sinh chấp sở vương đất sở khi không đánh mà hàng lúc này quân tần trong đại trướng một phái kích động c h i sắc công thành ham đất diệt sở về tần dạng này đại công gần ngay trước mắt các tướng quân đều đỏ nhãn châu tử lý tín vốn là trẻ trung sĩ quan mới có thể rất cao cuộc đời vốn là ngạo khí trung tiên hiện nay càng là đầy mặt tự tin cách mấy trượng đều có thể nhìn ra mông điểm tướng quân tiến triển cũng rất nhanh bất quá hắn cánh phải có hạng yến ở bên không thể không thấp phòng một hai cho nên liền không thể như chúng ta như vậy báo tắc manh tiến vào khích lệ mông điểm kỳ thực hay là tại nâng lên mình dù sao một đường này so mông điểm lấy được chiến quả muốn huy hoàng mà lại lập tức liền muốn vây công sở đ ề u lại làm ộ t bút kinh thế chi công sắp nhập sách phạt sở chi dịch toàn bằng tướng quân nhu đồ mông tướng quân mặc dù cũng tương đương dũng mãnh nhưng hắn đưa đến tác dụng lập hạ công lao sao có thể cùng tướng quân ngài so đâu lại nói sương bình quân biết người thiện dùng tiến cử hai vị tướng quân hiện tại lại ở hậu phương đốc vận lương cỏ bại bởi quân số cũng làm ghi lại một công lý tín tự nhiên có cùng mông điểm trèo tương đối kỹ c h i tâm phó tướng như thế thổi phồng vừa vạn cào đến hắn n g a thịt trước kia mặc dù cùng sương bình quân kết giao không nhiều nhưng trải qua chuyện này hắn đối hùng khải giác quan cũng đại đại chuyến tốt bộ hạ nói muốn chia lại ra một bộ phân quân công cho x ư ơ n g bình quân cả đám cùng đồng đều không dị nghị khu khu lý tín ho khan hai tiếng đánh gây trên trận nhiệt liệt tội phòng bầu không khí hai tiếng ho nhẹ liền có thể làm cho quân t r ư ớ n g lặng ngắt như thờ đủ thấy lúc này lý tín uy tín chi cao đ ô i với t h ư ớ n g tướng, tướng sĩ ngự sử đã đạt tới điều khiển như cánh tay tình trạng hắn cũng rất hưởng thụ dưới mắt hết thảy sở quốc dính đô đang ở trước mắt bên trong không chỉ có sở vương còn có mấy vạn sở quốc cấm quân chỉ huy bọn hắn chính là thủ hạ của chúng ta bại tướng cảnh rộn tên hoàn khố tử lệ này nhưng cái này dặm dù sao cũng là sở quốc đô thành trọng địa bên trong lại có bọn hàn vương sở người thế tất sẽ liều chết thủ hộ dưới mắt liền có một trận ác c h i ế n mùa đánh chúng ta làm sao hiện tại liền bắt đầu đảm tích luận công á thật muốn luận công hành thưởng làm sao cũng phải chờ tới đánh xuống dinh đô bình định đất sở báo tiệp mặn dương thời điểm sang s à n g lang bảo kiếm ra khỏi vỏ chỉ xéo hướng lên trời lý tín ngang tiếng nói đại vương chờ đợi p h ù lao cổ vũ đều là muốn ta cùng đánh hạ trước mắt tòa thành trì này hiện tại các ngươi nói cho ta có lòng tin hay không lúc này lý tín có tiền tuyến chỉ huy nhất quán tố chất chưa bị thắng lợi công vân che đậy hai mắt thấy sĩ khí quân tâm có thể dùng liền muốn dùng như hồng tần qua nhuệ khí thẳng đến dính đô tất thắng tất thắng nước tần mười nghìn năm đại vương mười nghìn năm như sấm tiếng giống cơ hồ lật tung s o n g n ợ đình các tướng linh kiến công suất ruột dưới trướng tần tốt nhóm cũng đi theo nhận lây nhiễm nhìn về phía s ở quốc đô thành tường thành ánh mắt dần dần đều nóng bỏng ba phân dính đô bên trong mặc dù đứng trước ép thành mây đen chiều chính chợ đúa có nhiều phân loạn thanh âm nhưng cũng không phải hoàn toàn vô chuẩn bị chỉ ít cảnh ruộng dẫn dắt tùy thế đem trong tay hơn ba vạn người tất cả đều bố trí tại đầu tường đồng thời đại lượng động viên trưng tập thành nội thanh niên trai tráng hiệp trợ thủ thành sở vương hùng thua xô thậm chí xuất cung đi ra đội phố tự mình thu hút sở q u ố c bách tính sắp xếp hậu bị thể cùng d ĩ n h đô cùng tồn vong cảnh ruộng không phải hoàn toàn không có cậy vào trừ trong tay vừa mới chỉnh biên bắt đầu hội quân đầu tường còn có mới nhất chế tạo mấy đạo đại sát khí mặc ra liên nỗ xe loại này đặt trên tường thành máy móc nỗ sàng đều là vây lại năm tấc gỗ tròn chế cái bậy nặng hơn trăm cân nhưng lục tiếp theo bắn ra giải mới thước tên nọ sáu mươi chi lực sát thương thấp hơn sàng nhưng đả kích mặt đả kích lực hơn xa cái sau nhờ có mặc gia hiền nhân trượng nghĩa xuất thủ lúc này mới có vững như thành đồng thành phong a thành phong phải t r ă n g như cảnh ruộng nói như vậy kiên cố không được biết nhưng có những này lợi khí quân tâm s ắ c thực ổn định rất nhiều nguyên bản ngã xuống đáy cốc s i khí lại lần nữa dâng lên rất nhiều thủ thành trạng thái coi như tích cực tần chó đến rồi tần chó tới rồi đang lúc cảnh ruộng nhìn chăm chú lên điều chỉnh thử liên nô xe dạy bảo thủ tốt thao tác thời điểm một trận rồn rập bây giờ chi tiếng vang lên không khỏi sắc mặt cứng đờ người tân đến thật nhanh tại hùng hậu trầm thấp tiếng chống chỉ huy dưới bọn hắn dâm lên nhịp trống phóng ra nhất trí bộ pháp đẩy các thức khí giới công thành kiên định hướng dĩnh đô đi tới người tần khí giới công thành có cơ hồ sánh vai dĩnh đô tường thành từ hơn mười người thôi động những vật này đợi chút nữa liền sẽ dựa vào ở trên tường thành người tần cũng đem nhảy lên tranh đoạt đầu tường đây chính là tịch quyền thiên hạ tần phong a từ cảnh ruộn trở xuống sở quân tướng sĩ nhóm đều trận địa sẵn sàng khẩn trương đến nắm chặt trong tay bao kiếm đầu tường hiệp phòng d ĩ n h đô bách tính càng là hai c ố run run sắc mặt tấm h o à n g sợ cảnh ruộng liếm môi một cái nhìn qua người tần dành trước chi sĩ dần dần đẩy về phía trước tiến bảo rút ra bên hông b ộ i kiếm tự chiến bất quá đã khỏi phải hắn hạ lệnh bởi vì tần người đã dẫn đầu khởi xướng tiến công gió gió lớn che trời mây đen nháy mắt liền bao phủ d ĩ n h đô đầu tường ở vào sở đều phía sau thành tra hạng yến ngay tại trình hợp liên tục không ngừng hướng chút tụ tập sở quốc binh giáp người tần chức công nắm giữ tiến cơ sở quân mấy năm liên tục đại chiến địa phương bên trên vốn là lọt vào to lớn phá hư những n à y sĩ tốt nếu như không thêm vào t r ư n h hợp lại ô hương ương phải s ô n g đi lên ô hương ương phải bại xuống tới sở quốc liền thật muốn như thế bị mất đ ă n g long quân đoàn đến đây chi viện thỉnh thượng tướng quân duyệt binh tổ phụ là long quảng tướng quân cùng nó tử long lại hạng yến bên người một tên khí khái hào hùng bừng bừng thiếu niên điểm lấy chân hưng phấn đến chỉ vào đảng long quân đoàn ngang tiếng nói đối với tôn bồi thiếu vũ hưng phấn kình hạng yến lại là chưa hồi phục chỉ là đưa mắt nhìn long rộng một nhóm xuất quân qua võ đại nhập hậu doanh an đâm lôi báo quân đoàn phụng mệnh đến đây tụ hợp thỉnh thượng tướng quân kiểm nghiệm lại là một chi khí trùng vần tiêu hùng vũ c h i quân l ĩ n h quân người hạng vũ nhận biết chính là bách chiến túc chiến anh vải tướng quân ảnh h ổ quân đoàn cần phụng thượng tướng quân lệnh thành tra gặp nhau quý vải một thân hoàng kim giáp độ đồng dưới ánh mặt trời phát ra quang huy trói mắt tăng thêm nhân phẩm t u ấ n tiếu phong lưu càng lộ ra không giống bình thường lại liên tiếp tụ tập mấy chi sợ quân hạng thiếu vũ trước mắt còn thoáng hiện quý vải kia một thân trói mắt hoàng kim giáp trụ mặc vào ánh mắt một mực theo đến hậu doanh ngay cả tổ phụ hạng yến lấy người mang tới một bộ hoa lệ vũ nhi ngươi thiên phú dị bẩm khi thiện dùng chi hạng lương đưa qua áo giáp lại lần nữa quay mặt đi trong doanh trại có khói bếp dâng lên hiển nhiên là binh doanh bắt đầu trôn nổi nấu cơm mình tiếp xuống mấy ngày này chính là đem chi này quân đoàn nhà kia quân đoàn hết thể trình hợp gom vào hạng chữ dưới cửa tụ thành mạnh mẽ nhất n ắ m đ ấ m hướng người tần đánh tới long du biệt cả bay lượn tại trận địa địch ở giữa vạn quân bụi bên trong trạm địch tướng đầu lâu thiếu vũ biểu thị mình thích bộ giáp này ta có khôi giáp của mình minh khí có phải là lập tức liền có thể lấy theo quân tác chiến lao tới dính đô đau nhức giết tần chó rồi hạ thiếu vũ mặc vào thất hải giao long giáp. càng lộ vẻ anh tư bừng bừng phân chấn mặt mũi tràn đầy nhảy cấm cùng chờ m o n g phải biết hắn dù tuổi nhỏ lại có gánh đỉnh chi lực lại sinh tại đem cửa từ nhỏ đã tập được sát phạt chiến trận chi đạo xa trường sát chiêu không kém gì người bên ngoài ngươi là hạng thị nhất tộc thiếu chủ tương lai là muốn thống lĩnh thiên quân văn mã xung phong đi đầu sông vào trận địa vô sòng cố này tính tình hay là thu nhiều vừa thu lại đi đáng long lôi báo ảnh hổ bọn hắn mạnh hơn cũng đều đoàn kết tại hạng thị giới cờ tướng lĩnh chỉ bọn hắn mới như thoát tù đầy mánh hổ ngươi muốn làm chính là hảo hảo học được một đấu mười ngàn tương lai tốt thúc đẩ chỉ phó dĩnh đô nghĩ nào có đơn giản như vậy hạng yến quét hạng lương một chút cái sau cơ cảnh phải gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ ẩn thân lui ra phía sau dẫn người hướng ngoài doanh trại vỏn à o ư g ra không đợi được hạng lương trở về mang đến x ư ơ n g bình quân thiết thực lời nhắn hạng yến quân đoàn t u y ệ t không vọng động một bước dĩnh đô đó chính là cái m g ồ i liền để lý tín nuốt đi thôi m g ồ i không hợp làm sao câu phải kim nao muốn quân tần thâm nhập hơn nữa sở cảnh mấy p h ầ n không làm ra hy sinh to lớn là không thể nào đã tới sở quốc quân dân vì kháng tần hưng khởi ném đầu lâu về n h i ệ huyết trả giá nặng n ề đại vương lúc này ngươi liền vì sở quốc hy sinh một lần đi Vy chương thân u y ế t l ĩ n gấu gió. từng trong dạng thuật Phi tại Phi khó Hàn mình Hàn bên trước tắt tử một m u c ù g dạng không cùng không cùng đứng. thuẫn một thể thuẫn thể thế Thân Phu ham chi ham chi đều mâu, này mà cái cố sự. là tần vương tâm phúc cái tướng đương nhiên phải hiểu được vương thượng yêu thích tần vương thường xuyên nâng trong tay hàn phi lấy hạ thần càng là nhân thủ một q u y ề n lý tín trên ngựa trị quân thời điểm đều sẽ lấy ra tinh tế nghiên cứu thời nay đám sở người khoe dĩnh thành tường thành không thể phá vỡ ta đại tần tướng sĩ làm vương bên trên t r ư n g mâu tự xưng không gì không phá bây giờ đủ để chứng minh mâu đâm thuận xuyên ta đại tần vệ mâu càng hơn một bậc lý tín gây bạch mã tại đông đảo thân vệ vây quanh dưới chậm dại hướng cửa thành b ư ớ c đi đầu tường ánh lửa vẫn thiêu đốt chưa hết k h ô n g chế cửa thành nước tần nhạy đáng binh trước kia liền để xuống lưu cầu lý tín đầu ngựa tại v ư ờ n vào dính thành đồng thời còn có thể nhìn thấy sợ quân h o à n g hốt sau thoan thân ảnh liên nỗ xe cùng mấy chục bước một đưa lầu quan sát cho quân tần công thành tạo thành không thể phiến phức bất quá cũng giới hạn trong phiến phức đến cùng là sĩ、si、khí không phân chấn sợ quân trước đây bên trên nhân thể yếu nhất trọng mặc dù tại đầu tường cũng có qua vài lần tranh đoạn đợi n g ư ợ đợi đến sông tới người tần càng ngày càng nhiều coi là vào tường thành vì tần sợ tổng có, lập tức liền có lùi bước chi ý thương ă n quân sở quốc vương cung phương hướng có ánh lửa dâng lên lý tín nghe tiếng trong triệu thành sở cung phương hướng nhìn lại quả nhiên có linh tinh ánh lửa không khỏi mỉm cười sở người đã dối loạn tức lòng chúng ta vừa vặn thừa thắng xung lên chỉ còn lại có nội thành điểm này địa phương lập tức thế nhân đều sẽ chuyển tụng bạch mã tướng quân lý tín đại danh diện sở chi dịch cũng làm thanh sách lưu truyền vì cái gì thượng tướng quân còn không phát binh quả nhân đem hổ phụ tự mình giao cho hắn cả nước binh mã tất cả vị chi tin nặng như tư hạ n g yến vì sao đ ố n g nhiên binh thành cha sở vương thua xô ấn xuống cảnh ruộng hai tay một trận bánh g i a o không chiếm được đáp lại về sau thất thần phải đem hắn đẩy ngã xuống đất đứng dậy cảnh ruộng thoáng nhìn lưu ly trong kính mặt mũi tràn đầy đen xám mình cái này một thân vết máu nơi nào còn có bình thường mặt như ngọc quý tộc hình tượng. thoáng cả sửa lại một chút gặp lại sau trong điện sở vương còn tại phát c u ồ n g phát tiết khe khe lắc đầu hướng phía ngoài điện bước đi khoe mắt có một vệ thâm trầm bi a i l ư ớ t qua đại vương khả năng ngươi cho tới bây giờ liền không có thực sự hiểu rõ qua thượng tướng quân hắn đối tượng thần phục cho tới bây giờ chỉ có đại sở g i ú p ngươi đ ă n g vị là như thế lấy d ĩ n h đô làm mùi nhử cũng là như thế anh tà dương đọ quạt như máu thành nội đã lượt cắm người tần cờ xí thành cung bị công phá chỉ là vấn đề thời gian tại cái này tối hậu q u a n đầu cảnh ruộn nhớ tới rất nhiều có cốt la hà bờ ba lư đại phu có nhập tần bạo đánh chết ngày xưa mang vương đợi đến thân binh tìm tới hắ chỉ thấy c h ủ tướng đã tự tử mặt bắp má chết mắt rằm còn lưu lại đồng đỏ mặt trời lặn dư huy cười thẳng một tiếng bội kiếm trong tay ngã rơi xuống đất thân binh q u ị s á t đổ vào cảnh ruộng bên cạnh thân trên mặt đất cốt cốt huyết dịch rót thành suối bọn hắn cộng đồng chứng kiến n g ư n g cũ sở diệt vong chỉ hy vọng khi mặt trời lên mới đại sở có thể ở khu vực này hứng khởi khoảng cách dĩnh đô thất thủ đã qua bảy hạng yến thành t r a đại doanh đã mang lên truy điện đại vương tế phẩm toàn quân đồ trắng tận đều không tiếng động một mảnh ai binh thái độ lý tín đại quân tại dĩnh đô hơi sự tỉnh chỉnh đốn về sau liền nổ chạy má lên h sở vương thua sô tự thiêu cung thất m à chết sở người mất đi q u ố c chủ sở q u ố c bị rút mất chủ tâm cốt dĩnh đô đến thành cha ở giữa thành trì trông chừng mà hàng l ý tín đại quân một đường lao nhanh xuyên thành qua huyện như cùng ở tại tám trăm dặm tần xuyên dạo chơi ngoại thành đi săn công hãm sở đều công lớn c ự vậy cùng mông điểm quân thi đấu đã nhổ phải thứ nhất nhưng l ý tín vẫn không thỏa mãn vẫn đoạt tại mông điểm đến trước hạ trại tại thành cha ngoại thành cha thành tụ tập hạng yến toàn quân hơn hai mươi vạn tinh hoa càng có đại lượng càng mặt phía nam sở quân liên tục không ngừng hướng phía cái này giảm tụ tập thực lực cho phép l ý tín cũng không còn b ư ớ c lên tiến vào chỉ cùng mông điểm quân đoàn hội sư ở đây hợp kích hạng yến c h i n g cứ thượng phong hạng yến cũng không ra khỏi thành tấn công l ý tín cùng dưới trướng tướng lĩnh hợp nghị kết quả là sở vương vừa chết sở người đã b ể mật hạng yến cũng lâm vào tiến thối lưỡng nan cảnh ngộ đương nhiên cho dù hạng yến chủ động muốn đánh l ý tín cũng đã sớm chuẩn bị vừa vặn dùng lần lượt thất bại làm tổn thương làm hao mòn sở người sau cùng một tia ý chí chống cự thành công cuốn sách đã khoái mã mang đến h ạ n dương không biết sương bình quân đối sắp xếp của mình còn hài lòng. lần này đúc thành đại công lý tín đem một bộ phân công lao quy về hậu cần thông thuận xương bình quân hùng khải đã là phong quân tri tôn kia công lao có thể gắn ở hắn con trai trưởng gấu sơ m ặ c trên thân n h à dù sao gấu sơ mực lần này vì tích t ú c giáo h ú đồng dạng vì chiến sự cống hiến sức mạnh rất lớn đây là tiền tuyến lý tướng quân báo công văn thư bổn quân đã toàn bộ chiếu chuẩn trả lời bạch giáo húy ngươi lĩnh người khoái mã đưa đến mặn i ư ờ n g trên đ i ệ n trình cùng đại vương xương bình quân đối lý tín chiến công phân công một chữ chưa dễ ký lên tên của mình dùng tới con dấu liền thành hai người liên danh thượng tấu sổ gấp nghe tới sương bình quân phân phó như thế bạch giáo u y vui vô cùng từ mình đến đưa lên đạt nghe báo tiệm văn thư bản thân liền là phần mỹ xoa tăng thêm lại có thể vào điện đại vương ở trước mặt tương lai trong quân tiền đồ nên có chỗ chờ mong bên này bạch giáo u y khoái mã ra vũ quan vũ quan liền tiến hành lớn diện tích điều chỉnh nhân sự đại lượng sương bình quân phủ khách khanh môn nhân xuất hiện tại vũ quan phía trên tham dự tiến vào các hạng làm việc khi trịnh p h ụ thân để ta thủ vũ quan đi gấu sơ mặc đầu tiên kìm nén không được vượt lên trước lên tiếng lúc này trong sảnh đều là hùng khải tâm phúc hạng lương cũng tại trong đó trở về chuyển cáo thượng tướng quân đại sự e m nâng ta đem cùng cùng c ù những g người này có mực hiệp chi thuộc cũng có nông gia cao thủ đều là nghe lệnh của sương bình quân việc này lớn minh giảm ám giảm đi theo hộ vệ hạng lương trở lại thành cha cũng là ứng tận chi trách nước sông Điểm đông tây nam ba mặt cửa thành có bốn đạo lĩnh không d u n g cũng cưỡi mà qua vốn là tần sở hết hầu cũng là tần sở đường danh giới nhưng theo tần tiến vào sở lui cửa ải đã dần dần ở vào nước tần nội địa tại nước tần t r ư ở n g không dưới hơn trăm năm phương viên trăm dặm đều là thủ tần luật c h i tần dân s ư ơ n g bình quân hùng khải muốn tắt đám chặt đứt ly tín mông điểm phạt sở đại quân đường tiếp tế thế tất sẽ thu nhận ba tần quân coi giữ cùng đất sở về sư song trọng về công gấu sơ mặc dẫn người chấn giữ đám không khác đem tính mạng của mình đặt tiết địa, địa muốn lấy mình cùng cái này liên quan ba phẩy không không không k h ô n coi giữ tính mệnh đổi lấy phạt sở quân tần Từ n g à y mùa thu hoạch đến nay mạn dương binh ra phạt sở đã trải mấy tháng vũ quan đã phiêu khởi đ ô n g tuyết từng mảnh tuyết trắng tại giữa núi non trùng điệp nửa ngày giảm liền tích dày một tầng dày ác liệt mùa đông hoàn cảnh không chỉ có thể cho quân tần công thành tạo thành cực lớn không t i ệ n còn có thể càng đại nạn hơn độ phải làm tổn thương tổn hại đất sở quân tần cái này bên trong là vũ quan t u y ệ t lĩnh ta là gấu sơ mặc quan nội lĩnh bên trên là ba không không không không với sương bình quân phụ tư quân môn u khách đám sẽ thành hai trăm l i n quân tần trôn sơ hương tầm thời tri công tử vô xong thương sóng chi thủy thanh này có thể r ử a ta anh thương sóng chi thủy t r ọ n g này có thể r ử a ta đủ hán thủy đ ứ n g lưu chạy qua thương sóng châu ba lưu đại phu nhảy s ô n g trước cá cha thuyền biến mất tại hoàng hôn mở mị sông dạm dùng kia lượn lờ tiếng ca tiễn hắn một đoạn đường hùng khải đây là lần thứ hai vượt qua thương sóng sông một lần là nhập t ẩ n chất tại mạn dương lần này là người xa quê trở lại quê hương đem ngâm mình ở nước sông dặm chân chân đầy lên mặt vỡ dày nhìn lại mạn dương phản phất tiền đổ chuyện c ũ đều bị đầu này sông cắt ra thương sóng nước sông xác thực không phải rất thanh tịnh mới vào mạn dương tại còn không thấy công tử chính lúc h ù n g khải liền nghe qua sự tích của hắn sau đó đã cảm thấy hắn cùng mình tao nộ có chút tương tự đồng dạng có một vị thân là hạt nhân về nước kế vị phụ thân đồng dạng có thân ở dị quốc cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau long đong chua sót đương nhiên h ù n g khải mẫu thân là tần quốc công chúa ngoại tổ phụ lại là tần chiếu tương vương tại mạn dương tự nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều nhưng mà doanh chính tình cảnh lại là nước sôi lửa bỏng triệu nhân mới vừa ở trường bình bị nhân đ ồ bạch khởi trôn giết bốn trăm l i n triệu tha đầy ngập bồn giận không thể nào phát tiết kém chút liền ăn sống nuốt tươi nước tần hạt nhân đợi đến tuổi nhỏ công tử chính về nước đây cũng là sương bình quân cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt. cặp t i ê non n nớt nhưng lại t r ư ở n g thành sớm con mắt dặm đối mặt dương cung hết thảy đều tràn đầy không tín nhiệm càng nhiều thời điểm hắn càng giống một con bị hoàng sợ hiệu tùy thời chuẩn bị chạy lòng bệnh vì đặt chân vì sinh tồn thiếu niên không thể không thu liễm lại hàm đan đầu đường tản mạn thói xấu giả dạng làm nho nhã lễ độ tôn thất công tử tư thái lấy nghĩ một đằng nói một mẹo lấy vui lấy lòng lao thái hậu lá mặt lá trái phải ứng phó một đám chưa từng gặp mặt thân tích tông tộc có cùng loại tao nộ hai người một trận đi lại phải rất gần thậm chí có thể là lớn tuổi hùng khải bởi vì đáy lòng thương tiết chủ động chiếu có thể coi là đã đặt chân cắm rễ ở này công tử chính mới là ở vào ẩn n ú t b ấu t h u kỳ thật không nghĩ đến hắn trưởng thành là nhanh như vậy không kịp lễ đội mũ chi niên liền có được tâm thúy không thấy đáy ánh mắt phán g phất này nhân sinh chính là vì tên là chính trị trận này trò chơi mà thành có thể là hắn ngay từ đầu liền minh bạch chỉ có trở thành người trên người nắm giữ quyền lực trí cao vô thượng mới có thể chúa t ể vận mệnh của mình hắn tham lam phải hấp thu tiếp xúc đến hết t h ể chi thức hóa thành trưởng thành n g u y ê phân thông qua tự thân biểu hiện đánh bại sinh tại mạn dương sở trường mạn dương thân đệ công tử thành f kế vị tần vương trước có lữ bất vi cầm giữ triều chính sau có bị lắm điều đêm v ì thiếu niên quân vương tại nhấn m ạ i chính lệnh không r a mạng dương cung lại như thế nào hắn như cũ theo bước liền bàn quy hoạch lấy nước tần tương lai hùng khải lúc này đã là ngự sử đại phu thân là ngoại thích trọng thần nhiều lần nhận tần vương chính triệu kiến h ỏ i chính bọn hắn cùng một chỗ vạn n g ã quyền nghiêm triệu chính lữ bất vi bình định rồi tệ loạn đem trị quốc thi chính tri lương vương phát thanh nước tần tần vương tại hoa dương thái hậu chủ trì dưới lại tiếp theo tần sở nhân tốt cưới sở quốc công chúa xương bình quân bội đồng thời sinh hạ nhất huyết mạch ta quý giải công tử đỡ tô những năm này thân đệ trọng phụ mẫu hậu bọn hắn từng cái liên tiếp phản bội tần vương duy chỉ có hùng khải kiên định phải đứng tại bên người của hắn hùng khải báo chi lấy vô song trung thành tần vương về chi lấy hiện tức dậy nước tần tướng bang x ư ơ n g bình quân hùng khải cứ như vậy một trận cùng tần vương dắt tay cùng đi qua mười năm mưa gió vốn chỉ muốn s ở quốc ngoại thích vì tướng có thể di bình tần s ở vết thương tái hiện thời kỳ xuân thu hai nước chuyện tốt về sau khi tần vương chính g i tâm triển lộ ra hắn muốn không chỉ có là chúa tể dưới tha mạng vận hùng khải giống thường ngày lại lần nữa đem trung thành kính dân cùng hắn thế nhưng ơ là tứ h ai để cho mình nhìn thấy tần vương cung trên bản đồ những cái kia bút son vòng qua thổ địa ba tần yến sở đủ mất việt tây vực một mực kéo dài đến hải ngoại bên cạnh cực kỳ hiệu chiến quất roi dưới khi nào dừng thật lâu khởi động kiến tạo âm dương phương sĩ thấy dùng tần vương chính đã không thỏa mãn chúa tể dưới tha mạng vận mấy chục năm hắn muốn trở thành dưới vĩnh hằng chúa tể dài công tử đỡ tô lâu dài không được lập làm thái tử công tử cao công tử đem lư u đã bắt đầu lớn lên thậm chí ấu công tử hồ hợi cũng bắt đầu có lợi ích đoàn thể vì đó bôn u tàu tạo thế thân là dưới đáy thông tuệ nhất quân vương thần vương đương nhiên biết rõ biết được hiệu dưới đáy quần quận sóng ngầm mà có thể hình thành cái này một c ô ám lưu hơn phân nửa cũng là hắn cố ý bỏ mặc vì đó xương bình quân triệt để tâm lệnh ảo mộng phá diệt đổi lấy chính là liều chết một kích quay đầu nhìn vũ quan phía trên có hắn trưởng tử gấu sơ mực có hắn đẩy chi đẩy ăn chi thu hút ngày xưa đại chiến vết tích rõ mồn một trước mắt chỉ là l ý tín đã dẫn binh nam hướng lưu lại d ư ớ i duy trì trật tự một chút tần tốt đế cao dương chi d ò ó n g dõi hôm nay hùng khải đem cùng đại sở cùng một chỗ tại dĩnh đô chủ sinh t h à n h tra bên ngoài l ý tín n g ô n g điểm đã thay nhau ra trận chỉ huy tinh binh d ư u i tốt xung kích không dưới m ộ ư ơ i lần hạng yến chém giết vào thành đưa thư khuyên hàng tin tần làm l ý tín không đánh mà thắng chi binh n mưu đ ộ tuyên cáo phá sản sở vương đã một thành hạng chữ đại kỳ vững như bàn thạch không có chút nào nhận ngoại bộ nhân tố ảnh hưởng thậm chí thành nội bắt đầu có khác biệt quân đoàn cờ hiệu sở quân bắt đầu tổ chức lên p h ả n kích hướng quân tần trận địa khởi xướng phản công kích hôm nay lương thảo còn chưa tới sao như vậy lý tín đã không chỉ hỏi qua một lần đạt được trả lời không khác chút nào từ tọa c h ấ n d ĩ n h thành x ư ơ n g bình quân gửi thư nói cùng tuyết lớn phong đường lương thảo quân giới chuyển giao không thiện lý tín cùng mông điểm công kích vô công lập tức liền bắt đầu c o vào phòng ngự không nghĩ tới thành tra hạng yến ngược lại càng thêm sinh động động t á c liên tiếp đội bị động làm chủ động khiêu khích kịch liệt chiến tranh đối kháng kịch liệt phải tiêu hao các tướng sĩ thể lực lương thảo cũng là tiêu hao phải nhanh chóng dưới mắt bất quá chỉ có ba ngày tri lương mà phái đi dinh thành truy lương đội ngũ mang về luôn luôn b i quan tin t ứ c việc nhiều có kỳ quả ca mông điểm nhìn qua trong doanh dân lên trận trận khó b ế p đây là các binh sĩ tại chuẩn bị điểm tâm ăn xong cái này mấy trận rất nhanh lương thảo liền muốn khô k i ệ t vì quân tâm duy ổn kế hai người nghiêm lệnh quan hậu cần nhất thiết phải thủ khẩu như m ì n h không được đem đại doanh sắp cạn lương thực sự tỉnh thổ lộ ra nữa chứ khủng hoảng là không có trong quân đội chuyên gia nhưng tất cả áp lực đều nhận tại bọn hắn có hạn mấy người trên bay không đúng chỗ nào rồi dựa theo xương bình quân hồi âm nay là nhất định có thể tướng quân lương đủ số vào tới hiện tại ta cầu thần hỏi tiên chỉ có ngần ấy tưởng niệm công phá sở đều hưng phấn kỳ là ngắn ngủi lúc này lý tín cũng không còn ngày xưa hăng hái lâu dài lo lắng lo nghĩ khiến cho giữa lông mày tràn đầy mọi mệt nếu như tuyết lớn phong đường lương thảo c h u y ể n vẫn xuất hiện vấn đề xương bình quân thân là hậu cần tổng trưởng khẳng định sẽ tổ chức nhân lực tại d ĩ n h đô chung quanh mới nhập đất sở trưng thu chọn mua quân lương lấy khẩn cấp cần nhiều một tay chuẩn bị mới là việc này lẽ phải lấy xương bình quân trí tuệ không có khả năng nghị không ra điều này mong điểm mặt mũi tràn đầy h ầ nghi lý tín ngay vậy mày nhữ lại phải càng sâu vốn định cùng nay đội ngũ vận lương đến. như vậy sự tình đem hảo hảo hỏi một chút xương bình quân không nghĩ tới bị nhìn trên lầu tiếng chiên hù dọa bốc cháy bình huyện kho lúa bốc cháy á tần thời c h i công tử vô s o n g q u ba chương sáu mươi b ố không có quần áo đều đại quân không động lương thảo đi đầu xa trường chém giết ai cũng không thể đói bụng đánh t r ư ợ kho lúa bị đốt lương thảo không kế lập tức ngay tại trong doanh sinh ra một tràng địa chấn khi khủng hoảng tại trong quân doanh lưu truyền ra đến nó tổn thương không thua gì một trận ôn dịch biết được đại quân đường lui bị ngăn cản đoạn trong doanh trại lại không còn có khói bếp dâng lên thời điểm tan tắc cũng liền tùy theo mà tới khi tan tắc tiến đến lúc vô luận cỡ nào nghiêm trình huấn luyện quân đội cũng sẽ có vẻ chật vật không chịu đ ổ i tấm h o à n g sợ thất thố thất bại tới là như tỷ vội vàng không kịp chuẩn bị tình thế nịch chuyển là nhanh như vậy xuất trinh lúc chuẩn bị bị chăn y giáp lúc này đều thành vương hữu mỗi người hận không thể nhiều sinh ra hai cái đ u ổ i sau lưng hạng y ế n quân đoàn toàn tuyến xuất kích như là sương ngu bàn chân chi thư gấp đổi sát đại bộ đội cắn không thả thỉnh thoảng có sở quân du kỵ từ quân tần bên cạnh khe hở l ư ớ c qua chia cắt cắt súng lại nút chặt tựa như lao cắt đậu hũ làm một bộ phân tần tốt trở thành cá trong chậu phía trước chạy trốn người tần tần ven đường ánh lửa hướng khói đặc quần c u ộ n tin tức xấu không ngừng ngày xưa tùy tiện dâng lên hạ cờ sở quốc các huyện hương một cái chớp mắt lại lần nữa chuyển tới sở quốc tri hạng hai trăm ngàn phạt sở đại quân cứ như vậy thành tại tha hương nơi đất khách xâm nhập rất tiến vào một mình thú bị nốt dính thành không thể về xương bình quân rõ ràng là có không trung thực tại tần cái này từ sở quân theo vận lương đội ngũ giết ra hỏa t h i ê u kho lúa liền có thể nhìn ra hiện tại đã không phải là phạt sở đại nghiệp thành quả công vấn có thể còn lại mấy thành vấn đề trọng yếu chính là dưới chương cái này hai trăm ngàn sĩ tốt thân gia t í mệnh làm vì bọn họ đem chủ ly tín cần thiết đem bọn hắn mang về cháo Quyền su ngày đêm không chỗ, đi gấp kiếm đi, tranh giáp gấp đi kiêm đi, mà đêm trăm giảm thế, chỗ, lý ợ tướng h ì cầm tam t quân, quân, quân như thế chạy xuống đi sẽ chỉ càng ngày càng ra rời cuối cùng bị hạng yến đổi qua đến một một giết chết vì t mông điểm tìm chặt dây cương nhìn xem tán loạn quân tần hội minh tuyến nôn ó n g phải hướng phía thất hồn lạc phách lý tính quát không phải là không có nghĩ tới tổ chức chính quân ngừng lại bại thế biến vô tự chạy trốn vì chiến lược chuyển di nhưng hạng yến tựa như như mọc ra mắt không cùng mông điểm cùng quan tướng bên người tụ lên thành hệ thống quân tần theo đuôi sở quân cũng không cần bệnh đánh tới dân ra, ngay cả bên cạnh bọn họ thân vệ đều bị tách ra hao t ổ n phải không thành quy mô muốn chỉnh biên đều đem không người có thể dùng xong hết thể đều xong hiện tại lý tín liền như là bùn đắp đ ụ c thai toàn bộ nhờ thân vệ một đường bảo vệ lúc này mới mượn bi em lúc lương câu chi lợi trốn ở đây dưới thân bạch mã mặc dù nhiễm khói bùi đất đen trên thân ngự giả càng là cột vào nó trên lưng nhưng nó cước trình nhưng vượt xa cùng thế hệ đem thiên lý mã ưu thế phát huy phải vô cùng đ h u n nhuyễn trong lúc đó từ đường rơi xuống vân tiêu lý tín chỉ còn lại có chết lặng trên đường đi miệm bầm mấy ngày trước đây hay là hát vang manh t i vào tung hoành đất s hiện đại vương còn tại mạn dương chờ lấy phạt sở mà về các tướng sĩ vô luận chiến dịch này kết quả như thế nào những ngày các tướng sĩ chỉ cần có thể bình an trở về liền có trở lại đất sở rửa sạch nhục nhã cơ hội mông điểm ở chung quanh người ánh mắt kinh ngạc dưới chung điệp một cái bạt hai nổ vàng tại lý tín bên thay không biết là cái tắt có hiệu quả hay là nhắc lên tần vương tỉnh lại lý tín ý chí tín nhiệm tóm h lại hắn là t r ợ t bắn lên ư ỡ n g ngực đại quân đến đó sở quốc tiên phong du kỵ đến đó rồi dĩnh thủy gặp hắn hồi phục thanh tỉnh mông đ i ể m vui mừng trong bụng trong lúc nguy nan trước mắt chính là muốn đồng tâm trung tế khả năng lý tín càng nhiều hơn chính là không cách nào đối mặt kết quả như vậy càng không cách nào tưởng tượng như thế nào nên như thế nào đối mặt vương thượng thất vọng ánh mắt đám hướng đông cách cách ngủ đồi trên dưới một trăm dặm tây cách bên trên thái một trăm tám mươi dặm cách bình dư chín mươi dặm nam cách mới thái tám mươi dặm nhanh nhất lộ tuyến là lách qua ngủ đồi đi bình dư bên trên thái về phần sở quốc quân tiên phong một mực s u y ế t tại sau lương bám d a i như địa lấy lại tinh thần lý tín phản g phất lại là cái kia chỉ huy nhược định dụng binh vô thường xa trường t ú c chiến không thể đường cũ tuyến trở về đầu tiên là ta bên trong tiêu binh kế sách lại có hùng khải nghịch phản chặt đứt đại quân cung ứng ngăn cách đường về phía trước khẳng định đã sớm chuẩn bị quay đầu nhìn qua dối bời đào mệnh hai người bọn họ lý tín mắt giảm tất cả đều là thâm trầm đau nhức như thế cái chạy pháp hoàn toàn không có chữ pháp như cái con rồi không đầu đồng dạng sao có thể trường học h ạ yến thừa dịp đại doanh lương đoạn như thế xông lên người đều tán ngay từ đầu mọi người còn là theo chân chúng ta đem cờ đi càng về sau thoát đ càng càng chỉ chỉ cùng cùng lúc này g n hạng yến đã không cần bảo trì đại quân toàn cả xây dựng chế độ hành quân bởi vì cạn lương thực sau quân tần đã hoàn toàn tán g đảm ngay cả lấy loạn dễ chỉnh dũng khí đều không có mông điểm tự hỏi suýt tại sau lưng sở người tiên phong đội ngũ mình không phải là không có đánh bại bản lãnh của bọn hắn chỉ là lúc này chiến đấu chính giữa sở quân ý mớn kết quả là sẽ chỉ đem sau cùng sinh cơ bạch bạch góp đi vào là không thể như thế trôn xuống dưới sở người chỉ cần vây quanh ở nhánh đại quân này sau lưng giống đàn sói đi săn như thế đông điêu một ngụm tây lẩm bẩm một chút liền làm cho tất cả mọi người sớm c h i ề u khó giữ được sớm muộn đem tất cả mọi người một chút xíu ă n hết nguyên bản lý tín vẫn luôn là thanh t ỉ n h mông điểm cùng xung quanh cái khác tha lời nói đều nghe vào thai dặm chỉ là câu nệ tại đoạn hộ cự quân vì đại nhân tuyển đã có ta bộ giáo hí tây xin vô cương cùng ngươi thuộc cấp nghe thúc lòng xây dựng chế độ còn tương đối hoàn chỉnh chúng ta lại đem toàn quân binh khí nhân viên hướng bọn hắn kia tập chúng một cái phía trước chính là d ĩ n h nước vừa vặn ngay tại chỗ bố trí phòng vệ là toàn quân bị diệt hay là thạch s ù n g gãy đôi đối với sát phạt quả đoàn thống quân người đến cũng không khó lựa chọn hai người các lĩnh một đường quân tần dưới trướng giáo uý phần lớn là mình một tay mang ra đây cũng là mông điểm tỉnh lại lý tín chủ yếu nguyên nhân không khỏi lý tín mở miệng lúc này đám giáo uý nghe thúc l ỏ n g tuyệt sẽ không nhận lời mình ra lệnh dù sao đoạn hậu liền mang ý nghĩa cựu tử vô sinh đồng dạng đang xây chế đều đã đại loạn chạy tán loạn thời khắc lý tín muốn vượt qua mông điểm hạ lệnh cho tây s i n vô cương cũng là rất khó quân tần dù không giống với cái khác liệt quốc tư binh quy chế chỉ nhận binh phủ không nhận người bất kỳ người nào không e rằng hổ phù điều động quân đội nhưng g i ố n g vương được lý dạng này rất có mị lực thống quân đại tướng t r i n h chiến nhiều năm đã sớm nuôi dưỡng đại lượng tâm phúc người có thể dùng được đề bạt những người này làm các cấp quân hầu chỉ huy tác chiến thời điểm mới có thể đạt tới điều khiển như cánh tay d ĩ n h mép nước long lại s u ố t đ ằ n g long quân đoàn một bộ vòng quanh quân tần bảy phòng tuyến tuần tra hạ du đã có lôi báo quân đoàn tiên phong đến rất nhanh cái này dặm còn đem tụ tập các nhiều sở quân thụy sĩ các tướng sĩ tiến lên không cần quản dĩnh bỡ nước tần chó chúng ta đi bắt lý tín ngông điểm long lại nhìn ra quân tần đoạn hậu chi quân nhu đồ muốn đục xuyên trước mắt phòng tuyến đem người tần toàn sư giữ được dính nước bờ bắt trên gò núi tóc trắng dâu dài sở đài công chống q u ả i trượng mở ra mê ly vận đục lao mắt hướng xuống nhìn quanh búp bê khẩu vị không thế công cũng rất lăng lệ hoác hoác hoác đứng phía sau chính là trốn qua tuấn h quân cùng hai vị tương phu nhân đổi bắt thiếu nữ sân quỷ giao nhi đỏ báo tựa tại bên chân của nàng văn ly bị nàng ôm trong ngực dặm thoải mái dễ chịu hài lòng phải bày biện cái đôi nam công ngài đều nhìn một chút buổi trưa còn không chê m ệ n mọi nhà lúc đầu không mệt bị giao nhi ngươi một nhắc nhở như vậy ta cái này lao cốt đầu thật là có điểm chua sở nam công vui cười a a cười sáng sớm liền phải leo núi ta bộ xương già này à thật không biết còn có thể dày vò mấy năm ngài leo lên núi không phải liền là muốn nhìn phía trước những người kia chém chém giết giết ta chẳng lẽ ngài cũng muốn chống g ậ y chống ra chiến trường giao nhi bông u ra v ă n l y tiến lên cho nam công gõ gõ gõng thật muốn lên chiến trường ngài cũng không biết nên giúp ai âm dương gia vì nước tần hiệu lực nam công lại là sở người nếu như thiên vị quê quản sở quân tin tức truyền ra ngoài d ư ỡ n lấy chính là dội t a i họa ngươi tổng nhìn chằm c h ầ m k i a xích giáp thiếu niên tướng có nhìn chẳng lẽ hắn có cái gì đặc thù không thành nó nhanh như gió nó tự như rừng xâm lược như lửa bất động như núi sở nam công khẽ vớt sợi dâu c h ầ m dãi nói nói thiếu niên n à y nhà rèn luyện một phen xứng đáng xâm lược như h ỏ a chi sưng bất quá cứng quá dễ gãy gặp trận không tránh dòng nước xiết d u n g tiến vào là chuyện tốt nhưng có đôi khi lại có thể muốn một cái tha tính mệnh mùa đông nước cạn càng là có lòng sông cao thang khúc sông có thể dung người vượt sông mà qua không cần tuyệt m đảng long quân đoàn ngay tại đoạn này phòng lũ chỗ khởi xướng thẳng tiến không lùi phá trận công kích quân tần si khí dao động thứ nhất nói hàng rào bị công phá ngay sau đó đạo thứ hai hàng rào cũng không có thủ ở bao lâu d i n h thủy phong tuyến cứ như vậy bị hơn ngàn người thấu vây vào tới mà khoảng cách này tây xin vô cơn ư g dự biết thúc liêu hai giáo h y ven sông thiết hiểm mới bất quá hai ngày quan cảnh đương nhiên cái này cùng bên k i a bờ sông càng tụ càng nhiều sợ u â n cờ s í không không quan hệ bên k i a bờ sông bức tha nhuệ khí cùng sát khí đều nhanh theo đường sông bên trên sương sớm phiêu đi qua quân tần không chỉ có phải nhẫn đói chịu đói còn phải bị lấy nặng nghề áp lực tâm lý đối mặt lại là đ phòng tuyến bị phá ra vây lại cũng là tự nhiên không cần loạn bất quá là mấy ngàn qua sông tìm chết sợ người thôi nước tần các gia ra, ra sợ có ai các ngươi theo nghe giáo uy cô phòng những người khác đi theo ta đem những n à y vô c h i cuồng đồ đổ đổi xuống sông cho cá an tôn hô lên một tiếng tây sinh vô cương liền dẫn thân vệ đ o à n binh lao thẳng tới long lại chờ thêm sông chi tốt phu chiến dũng khí vậy lao tần người cũng xưa nay không khuyết thiếu lâm trận chịu chết dũng khí tại tây sinh vô cương cổ vũ dưới bị người tần giết qua sông phá vỡ trận vây khủng hoảng lập tức quét sạch xanh, xanh. đoạn hậu chi quân vốn là tử trí manh phát chết sớm chết muộn lại có cái gì có thể e ngại đây、này? Dũng sĩ không có cách nào. tây xin vô cương dẫn gần ba đội dự bị hướng phía long lại ép đi qua cái sau còn tại bốn phía xuất kích ý đồ mở rộng quân tần phòng tuyến bại mặt thiết truy cùng đe sắt đụng vào nhau phát ra là từng tiếng trầm thấp bùn bờ gâm có quân tần ngã xuống đất tiếp lấy lại có sở tốt chạy xuống huyết lệ ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng liên quan sông sông trận đẳng long quân tướng sĩ là dũng sĩ chịu chết hướng về phía trước không trở tay kịp quân tần binh sĩ cũng là dũng sĩ trong lúc nhất thời hình thành huyết nhục rằng co long lại đột đi vào quá tấn mãnh đến mức phía sau viện quân chưa kịp đuổi theo tây s i n h vô cương dẫn binh gấp rút tiếp viện về sau trong phòng tuyến quân tần không cùng bên kia bờ sông sợ quân nhào tới ẩn ẩn có khép lại phủ kín chi thế h o à n g bét long lại tướng quân nhất thời hãm tại trận địa địch Bờ bên kia tình thế sợ quân thu hết vào mắt mới vừa rồi còn tại vì long lại đạt được tiến triển phân chân không thôi lập tức liền chuyển biến làm lo lắng chỉ là trên trận đều là các quân đoàn tiên phong hạng mặc dù có c h ỗ t r ư n g hợp trên đại thể v không người dẫn đầu hưởng phí nóng l ỏ n g hướng mấy trận cũng không có sông phá quân tần mới cấu dựng lên phòng tuyến v ờ sông tần b i n h trong trận đàng long quân đoàn đồng đội tiếng la rết vẫn chấn động địa bên này vẫn giữ lẫn nhau không cách nào sông phá trở ngại hội hợp long lại cái này hơn một mươi t ầ n binh thân hãm tuyệt địa m u ô n lần chết vô sinh cuối cùng ôm ý nghĩ chính là kéo thêm mấy ngày lấy làm đại bộ phận đồng bào có thể còn sống trở lại m ặ n dương dùng cái này đoạn hậu chi công không chỉ có quan tướng phải miễn quân pháp chi trách trong nhà thân nhân có, có thể được quốc gia trợ cấp bán thưởng giống nghe thúc lỏng hai vị huynh trưởng bạ dương trọng liêu đều tại chinh chiến thời điểm đền nợ nước mà chết hắn quả quyết không thể bôi nhọ hình trưởng lấy tính mệnh đ ỏ sức đến giữ gìn ra môn danh dự gia đình mà hắn hành động hôm nay còn đem ấm vừa đến đấu để nghe quý bách đem lại vứt bỏ quân đi cùng sĩ tốt mất nó tướng tại tân pháp bên trong đều là tử tội từ nghe thúc lỏng tây x i n vô cương hai giáo u y hướng xuống quan tướng sĩ tốt tính mệnh đã cột vào một khối ngay tại cái này dĩnh thủy c h i t â n đương nhiên nếu như có thể trước khi lâm trung kéo xuống sở người một miếng t h ì đến vậy liền không thể tốt hơn long lại xuất lĩnh đằng long một mình vốn là vô song lưới dao tại quân tần ổn định trận tuyến nâng lên đấu trí về sau hóa a i binh n u ồ n khí vì trùng sát khí ẩn đàng n long quân g o đ mọi n ư ờ i hiệp đồng tâm long ự c có không phải là phổ thông sở tốt có thể là tốt sở、so, s h hạ h â n n số mặc dù ở vào p lại rơi vào quân tần trong trận, nhưng lại như trong nhưng như biển lại đoàn á ngầm, mặc c h sóng lớn đánh ra, vẫn vị nhưng bất động. Đăng long quân đ ra, vị bất o không có nhục sứ mệnh theo ta giết long lại giục ngựa xét thương một thân xích hồng giáp như liệt diễm tiêu đốt tình thế càng trở nên không ổn xâm lược như lửa đàng long quân ham ở trong trận mất lực trúng kích chiến l ự c chống giông hạ xuống ba phân long lại đây là muốn làm đánh cược lần cuối phấn khởi các tướng sĩ mạnh nhất một cách đã thông bờ bên kia viện binh liên thông con đường chỉ cần tiếp ứng n i ệ n quân vừa tiến đến quân tần trận tuyến lập tức sụp đổ chỉ khi nào phấn đem hết toàn lực đánh cược một lần bị đánh lui đàng long quân liền rốt cuộc bất lực ngăn cản trận vây quân tần dạo sát không thành công thì xả thân là hạng tướng quân mau nhìn hạng chữ đ ạ i kỳ tại long lại khởi xướng quyết tử sung kích thời điểm nghe thấy bờ bên kia sở quân đồng bào chấn động vân tiêu tiếng hoan hô ngầm đầu một k ỵ mây đen đạp tuyết có nhân thân khỏa thất hải giao long giáp đạp nước lao v ù n vụt sau lưng gần trăm kị toàn bộ sâu giáp đánh lấy hạng chữ lại kỳ theo sát phía sau chỗ đến tần binh giống như bị ném đi bút bút bê i lúc trước còn tại rằng co tại trận tuyến bị sẽ mở dài lại sâu lỗ hổng sở quân nối đuôi nhau mà đi gào thét mà vào n g á y mắt liền gặp thế c ụ c sớm l ậ n quay tới thấy tình thế không ổn tiến lên ngăn cản tây xin vô cương trực tiếp bị một kích đánh bay giữa không trùng một cái dơ kiếm chặt đứt đầu lâu tuân mệnh người bá vương h à n g thế ý như lao tiếp số cho phép núi trên đồi sở nam công thấy hạng thiếu vũ sơ trận ra sân trong miệng có chút cảm thán sơn quỷ giao nhi không hiểu ra sao bất quá cũng không có lên tiếng hỏi thăm lúc này nàng cũng bị bên bờ thảm liệt chém giết rác động tâm thần hà nói không có quần áo cùng từ đồng bảo vương tại khởi binh thu ta qua mâu cung tử c ù n g thủ phong tuyến thất thủ s ở quân trào lên bờ đầu tàn hơn tần binh bị áp s ú c t ạ i bên bờ m ộ t góc theo t ầ n phong không có quần áo thanh âm dần dần trầm thấp tàn biến trên bờ lại vô đứng thẳng tần binh nghe thúc lỏng từ lâu nằm kiếm mà chết màu đỏ nhạt nước sông l ặ n g lặng phải chạy xuôi chứng kiến lấy đây hết thảy tần thời chi công tử vô s o n g q u y ba chương sáu mươi lăm ra không vào này hướng không phản dinh thủy bờ sông đoạn hậu chi quân tần tử sĩ càn truy kích sợ quân hai có cái này hai cước trình khoảng cách lý tín cùng nông điểm hóa chỉnh vị linh lấy nhẹ nhang nhất tốc độ hướng phía tần cành chạy hay là vùng vây dành sự sống. s ư ơ n g bình quân đi mưu phản chi thực về tần đại quân liền có thể đường cũ trở về khi cầu hậu phương thành trì có thể cung cấp tiếp tế bảo hộ trên thực tế lý tín cùng mông điểm trải qua mạo xương phân cân nhắc lựa chọn cũng là đường vào n g u y ễ n thành tiến vào cho nên h à n g niệm nơi đó đã thuộc tần lại có quận trưởng diệp đằng tiếp ứng tại hắn quản lý bên trên nam dương quận khôi phục ngày xưa sinh cơ lại lần nữa trở thành trung nguyên đường lớn đa tạ thiếu tướng quân viện thủ chi đức cùng là khí khái hào hùng bức tha thiếu niên anh hảo long lại chắp tay gửi tới lời cảm ơn lúc vẫn vì hạng thiếu vũ niên kỷ trải qua mà giật mình không thôi mặc dù long lại cũng mới vừa đến cập quan chi niên nhưng vẫn là so càng thêm tuổi nhỏ hạng thiếu vũ cao hơn không chỉ một đầu nếu như đều là nhân trung trí long tiêu long lại cũng chỉ có thể từ so vì đáy hồ giao long không dám lấy trong b i ể n chân long tự dụ đều là nhà mình đồng đội h u y n h đệ chỉ là sự tình không cần phải nói ta ngược lại là đối long lại tướng quân d á m vì người trước cái thứ nhất hướng tiến vào người tần trong trận sâu đồng hồ kính ý hạng thiếu vũ học tổ phụ hạng yến ngày thường tại đại trướng giảm giọng điệu thanh â m mặc dù nó nớt nhưng cũng y theo giá dấp nếu không phải đằng long quân phấn thân không để ý dinh thủy quân tần phòng tuyến khả năng cũng sẽ không ở hai bên trong liền có thể bị xông phá mà làm được điểm này đ ằ n g long quân đoàn là trả giá không thể đại giới long lại bên người đ ằ n g long quân tướng s i hao tột không lớn một số người đều có chút thoát lực bây giờ đành phải lưu lại chỉnh đốn ngồi xem cái k h á c các lộ sở quân lần theo quân tần đột đi vết tích truy kích mà đi hạng lương tướng quân đến nên là tìm thiếu tướng quân hạng vũ nghe vậy quay đầu nhìn lại đánh ngựa như bay vút lên đạo đạo đùi mù quả nhiên là thuốc phụ hạng lương nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu dứt bỏ long lại nắm mây đen đặc tuyết như vậy nên đón thúc phụ vợ bên kia hơn mười ngàn quân tần vũ nhi cũng lấy một đương tri cái này cũng nên được sưng tụng là vạn nhật đi nghe hỏ chạy tới đầu tiên nên đón chính là thiếu vũ dương dương đắc ý c h i tử không khỏi giận không c h ô phát thiết n g ư ơ i tổ phụ để ngươi học binh pháp quân lược đây mới thực sự l à và c ủ hạng lương đem ngón tay hướng gan này bao lớn chất nhi liền chút nữa quyết trận đấu chết tự có s ô n g vào trận địa dũng sĩ cần gì ngươi sông pha chiến đấu hôm nay ngươi d á m cả gan xính cái dũng của thất phu còn xuyên tạc trưởng bối lời nói nhìn ngươi tổ phụ có thể hay không cầm quân pháp trị ngươi nhìn xem chất nhi không coi là ngang ngược dáng vẻ hạng lương đáy lỏng có cảm giác vô lực dâng lên từ người yếu đại ca qua đời phụ thân lại đem cái này hạng ra ngàn dặm câu giao cho mình mưỡng nhưng hết lần này tới lần khác hắn b ư ớ n g bình tĩnh tình giống như phụ soái có thể là mới có thể rất cao lòng người ngọn nguồn đều có chút cỗ này ngạo tình đi khi còn bé liền thể hiện ra ngạo thế mổ thiếu vũ trừ tại hạng yến trước mặt túi đầu nghe lệnh người bên ngoài đều rất khó động đến hắn những năm này hạng lương rất sợ mình chậm trễ chất nhi tư chất bình thường đều là lấy ngụ vì giáo bất quá lần này ngươi ngược lại là làm sai lại ra kết quả ngoài ý mớn không chỉ có cổ vũ quân tâm sĩ khí người t â n dinh thủy trận phòng làm một chống mà xuống quân bên trong tướng sĩ cũng có nhiều say mê người đối t á hạng thị tán đồng lực ngưng tụ là càng sâu mắt thấy đầy mắt sùng bái đem long lại rời đi. hạng lương rất xem trọng thiếu vũ tương lai tại sở quân bên trong lực hiệu triệu bất quá lần sau không cho phép như thế lô mãng thiếu n h n tính lòng tràn đầy đầy mắt đều là xa trường lập công dương danh tứ hải đối hạng lương từ ngoài miệng ứng phó con mắt vẫn là hướng ngay tại thu thập quét dọn chiến trường nghiêng mắt nhìn đối đây hạng lương là nửa vui nửa buồn về sau phụ xoáy cùng mình hay là nhiều nhìn c h ầ m c h ầ m điểm đi mạn dương cung đen đuốc sáng trưng sáng như ban ngày chỉ là tất cả mọi người bình phong tinh g i ngay cả đi đường đều là điểm lấy n u i chân bởi vì cái này dặm chỉ có thể có một người có thể phát ra âm thanh đó chính là nơi đây chủ nhân cả tòa mạn hạ dù n ổ đến toàn dưới chối tể cái này hay bởi vì một chút đi kém đi nhầm bị trượng đánh chết hoàng cửa thi thể đã kéo ra ngoài mấy cỗ tất cả mọi người câm như hến xương bình quân cái tên này đã thành tòa cung điện này cấm kỵ hiện tại dám ở tần vương chính bên người chỉ sợ cũng chỉ có bên trong xe phủ lệnh triệu cao cùng đình ý lý tư hai cái vị này cũng là luôn châm chức mới dám mở miệng khuyết bảo phạt sở chi dịch bị bại quá thảm dẫn soi hai nghìn thạch đô úy đều chiến tử bảy người tại rộng lớn sở cảnh làm mất mê thất binh lính càng là vô số kể hai trăm nghìn đại quân mười phần đi bảy ngừng về sau mới lại có không ít người lục lục tiếp theo tiếp theo chạy về. nhỏ một c h ú t nghiệm tổn thất lại có tám mươi ngàn hơn người nước tần t ừ hiện lên ở phương đông đến nay thiếu có thảm trọng như vậy thương vong lao tần rất ít người liếm láp như thế trầm thống vết thương đương nhiên toàn cần toàn đuôi trốn về đến các cấp tướng tá cũng không thể lấy lấy tốt nên đoạt tức đoạt tước nên nghị tội nghị tội làm quân sự chủ quan lý tín càng là trực tiếp n h ố t tù tại nhà ngục lại nhận cái dạng gì xử trí còn chưa biết được lần này tang sư nhục nước nhân viên tương quan đã theo tần luật quân pháp xử trí đầu đảng tội ác sương bình quân hùng khải cả nhà trên dưới cùng nhau gông cầm xuống ngục nghe tới sương bình quân tri danh tần vương bỗng nhiên biên sắc nghiên tứ hải bắt hoang mối hận kh đã từng đến cỡ nào nể trọng xem trọng lại bây giờ liền đến cỡ nào phẫn hận khó nhịn giết toàn bộ giết chết thần vương thanh em giống như giận thú đang t h é t đảo s ư ơ n g bình quân thân là ngoại thích đứng đầu phụ thượng cùng đại tần tôn thất có quan hệ thân thích cho nên lý tư chỉ là hạng mục giam giữ cũng không có tự tiện chủ trương tiến hành xử trí nghe thấy lời ấy đuổi vội t ú i người hạ bái tâm t h a m dò mình quả thật không có đ o á n sai nhận l ừ a gạt đại vương không cho những n à y phản n ị c h phần tử có lưu một tia chỗ thương lượng miệng âm hiến một câu liền có gần ngàn người chém ngang lưng vứt bỏ thựa vũ quan kia giảm đâu tên xúc sinh kia xử trí như thế nào rồi gấu sơ mặc phụng nó cha hùng khải chi mệnh thủ quan ngăn cản về tần tri quân khiến càng nhiều người tần chết tại gai sở đại địa tần vương hận hắn chi tâm không k é m chút nào đối hùng khải hoãn phẫn mông nghị tướng quân xuất quân công khắc thu phục vũ q u a n sau sắp này lịch đảng đeo đầu trình hạp đưa tới mặt g i ư ờ n g bởi vì khuôn mặt tổn hại quá mức cho nên thần không dám trình lên có nhục thánh mắt mông nghị thân làm mông đ i ề m đệ, đệ đồng ệ đ dạng tướng môn hộ tử chỉ là tại lập xuống chiến công sau chuyển thành văn trước rất được tần vương thân cận quan trí thượng khanh theo hầu doanh chính tả hữu lần này một là mở ra quan khẩu cứu nóng lòng về tần huynh trường hai là thoáng vã mang binh công k h ắ p vũ quan lúc trước tại hùng khải bố trí mơ mơ hồ hồ liền vì sở chiếm đoạt quận huyện trông trừng mà hàng quay về nước tần tri hạ n tần sở giới hạn phảng phất lại trở lại trước khi chiến đấu nghe nói xương bình quân c h i tử đã đền tội tần vương tâm tình không có chút nào chuyển biến tốt đẹp nửa đêm tình n g ộ n g mỗi lần bị chiến dịch này quân tần đại bại mộng tượng sở kinh tỉnh t ì n h lúc chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng thiên cổ c h i thành quân bên trên dưới mặt đất độc tôn lại gặp gặp lớn như thế bại doanh chính biểu thị trên tình cảm không chịu nhận trận chiến này còn không có xong cái này vừa mới bắt đầu、đâu. tần thời tri công tử vô xong q ba chương sáu mươi sáu mươi sở quốc không phải triệu n g mỹ hàn yến có thể so sánh kỳ địa phương năm dặm mang mấy trăm ngàn t ừ n g cùng tần đủ cũng bá tại thế bây giờ không đốn đứng trước vong quốc nguy hiểm thế là quý nhân nuôi cô trưởng ấu lấy ích nó trúng bách tính hết sức cày trồng trọt lấy ích xúc tích quân tốt thiện trị binh giáp lấy ích nó duệ công tượng tăng thành tuấn hồ lấy ích nó cố lý tư thấy tần vương dần dần bình tĩnh trở lại nhắc lại trinh sở chi nghị thế là lớn mật g ó p lời muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tất vạn thế chi công tại chiến dịch không phải võ thành hầu không thể hùng khải phản tần về sở về sau kế nhiệm với vị vẫn lấy hạng yến vì thượng tướng quân bái vì bên trên chủ nước mặt binh lịnh ngựa tích cực bố trí tần sở ở giữa thành phòng hiện tại sở quốc có thể nói quân thần một lòng trên dưới đ ồ n g lực tỏa ra mới sinh cơ mà nước tần mới bại nhuệ khí hơi áp chế lại dung không được k h á c một trận thất bại lý tư đẩy ra lão luyện thành thục vương t i ệ n nắm giữ ân x o á i chính là ra ở phương diện này cân nhắc doanh chính lại là không nói chờ đợi thật lâu lý tư coi là đại vương làm mệt mỏi từ khuyết q u y phủ nguyên bản đứng ở giai bệ phía dưới giống như con rối tượng đất triệu cao vào ra đại vương lý tín gọi binh bại tại đất sở bất quá tuân nguyện lý tín từ ngục b Đã là đầu đấy là trước ó tóc c bạc, có xanh xinh tóc bạc, sớm không có xuất không sớm n h t r hăng hái. không căn Dù sao căn cơ m ô n g t h ị đung đưa c h tuồng mạng la hét đồng bào tướng sĩ thân ảnh tóc trắng chính là những cái kia dày vò thời gian tạo ra lúc này được đại vương triệu kiến chân đạp tại mạn dương cung thanh ngọc trên bậc thang hết thể đều lộ ra là như vậy không chân thực lý tín cân nhắc không phải người vinh lục càng nhiều hơn chính là một loại xấu phụ thấy cha mẹ chồng tâm thái cô phụ vương thượng tín nhiệm không khắc hoạch tội tại a bạch mã tướng quân đại bên trên chuyển đến thanh âm lãnh khốc mà trêu thức lý tín tâm tựa như đ a o khoét đồng dạng đau nhức thấu xương thủy đã từng từ vương thượng trong miệng ra bạch mã tướng quân một t ừ là cỡ nào vinh s ủ n g có thừa t r à ngập tin t u y thần ngôn lần chết vốn cho là mình sẽ có thiên ngôn vạn ngữ muốn thổ l ộ hết tố xương bình quân chi xảo trà âm hiểm tố sở quốc rộng lớn mênh ngông lại quy xuống đất cầu khẩn một lần nữa đạt được một cái trở lại quân đội tái chiến sở sở nhưng sắp đến bên miệng sẽ chỉ khấu đầu không thôi n ô n lộ ra chỉ có ba chữ này mông điểm đã xuống t r ư ớ c cấp ba về c ử u nguyên quận mà ngươi cả triều văn võ ai cũng không dám cũng không có thay ngươi cầu tình biện b ạ c h cùng là phản sợ c h i tướng hết thệ chỉ vì mông điểm là mông võ trường tử hắn còn có cái tài giỏi đệ đệ trong triều ngươi thế nhưng là lòng có không phụ lý tín đầu lúc đầu chôn phải có thấp sau một lúc lâu mới vừa nghe đến phía trên truyền đến dạng này một phen ngôn ngữ không khỏi đột nhiên n g n g đầu đã là hai mắt đấm lệ lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân tội thần không bao lâu mất chỗ dựa đại vương chính là thần chi c h vào Thần、tất h ầ n t cả vốn là vương thượng sùng ân tạo nên thần cái kia dặm cũng không đoán chỉ oán mình vô năng cô phụ vương thượng tín nhiệm không còn liên lụy tổn hại nhiều như vậy tay chân tướng sĩ song lại lần nữa đem nặng đầu nặng phải trôn ở trên thảm hai hàng thanh lệ từ khoe mắt chạy xuống dọa xuống dưới có thể như thế cho thấy ngươi còn không có như vậy không có thuốc chữa tần vương lời nói vang ở bên hai không cũng là tại lý tín trong lòng nổ văn g lôi vương thượng đây là không có vứt bỏ mình còn muốn dùng ta phạt sở một chuyện ta đã quyết ý giao cho vương lao tướng quân dốc hết sức lo liệu tiếp xuống đối ngươi có khác phân công lý tín mắt dặm tràn đầy chờ mong đại vương lạnh leo thanh âm lúc này nghe l ạ như thế e m hay âm dương gia từ phúc đang chủ trì kiến tạo trước nay chưa từng có qua thật lâu vậy sẽ là đ ồ n g b ệ n h ở trên biển một cái cự thành dừng một chút thấy lý tín lộ ra nghiêm túc bộ dáng suy tư doanh chính mới tiếp tục nói công tâu cựu xuất lĩnh công tâu gia đệ tử toàn lực phụ trợ toàn bộ hành trình đốc công t h i tạo nhưng trong đó dính đến ngũ hành sinh khắc tự nhiên lý lẽ có khắc trận p h á p thông sâu cả t ò a thật lâu bên trên báo tin hơi thở nói không tỉ mỉ công tâu gia tinh thông cơ quan chi thuật nhưng đối âm dương gia kỳ trận kỳ hào ít hơn so với hiểu rõ mà âm dương gia những người kia luôn luôn thần thần Sấm vị chi trong h không cách u ậ t t nào u Quả muốn lâu lâu quản, muốn quả quả y này đến chết cùng nó nhân ngươi bọn người, tương lai thận lâu ra biển, ngươi chính là thận lâu tổng không nhân, nhân mang n mực chằm chằm phúc g lại. lai là lúc lại phải hải phụ một từ ra cô vì về ạ i i t ê linh dược. t r o lúc nhất thời tần h vương trên mặt trong mắt hiện ra hướng hướng nóng bỏng như thế mới có đại tần mười nghìn năm n g ư ơ i ta quân thần lại tiếp theo giai thoại triệu kiến lý tín lúc giao phó này trách nhiệm tránh đi lý tư chính là do ở nho ra s u ấ t thân lý tư đối t r ư ở n g sinh bất tử tri p ư ơ n g tâm còn lo nghĩ đồng thời nhiều lần dán rừng bị thần chi mà lý tín cũng chính thức trở thành thần lâu tổng quản k h ô đa chống ỉ có g chân phong vận động một triệu tần sư triệt địa tới hiện nay kẻ bừa vụ xuân sắp đến các nơi hay là đi đầu chỉnh quân thao luyện chỉ cùng cách kẻ bừa vụ xuân vừa kết thúc liền lấy thế xét đánh lôi đỉnh dọn sạch hoàng vũ cũng như vậy kinh động đại trận chiến so sánh nước tề đông hải bờ chiến thuyền hoành đưa liền có vẻ hơi không đủ ca ngợi nhưng đây cũng là nước tề thủy sư toàn bộ vừa liếng thậm chí điều đến đại lượng sông lục địa thuyền phải biết nội hà thuyền đáy thuyền cùng thuyền biển khác nhau rất lớn không đủ để chống cự sóng gió mà lại nó vật liệu gỗ cũng không kiên nhận nước biển xung kích căn mòn cấm ép vào biển vận binh kết quả chính là tạo thành thuyền sớm báo hỏng thế nhân như vậy tốn công tốn sức thuần túy là ra ngoài bất đắc dĩ tại đáp ứng tần sử xuất binh s e u l ba quận về sau k h ô n t h lúc này hướng vui sóng phương hướng phái ra t h á m tử mấy lần có đi không về về sau lại l rốt cục thấy được mây mù về sau mấy p h â n tốt luân dung xa xa thấy rõ l à tân cảng quy mô chi hùng vĩ lại xâm nghiêm để phòng sau không cùng se un phương hướng hải quân mở ra cảng đến vội vàng quay lại đầu thuyền về tức mực bởi vì không ai từng nghĩ tới tề nhân cứ như vậy mạo mạo nhiên xuất hiện tại cảng bên ngoài tăng thêm se un bố trí lại là hủy thuyền bắt người làm đầu hải quân cũng không có lộ ra nàng tư thế chiến đấu bông tay truy kích dù sao tốt cơm không sợ muộn nước tề đại đội nhân mã sớm muộn vẫn là phải đến lúc này nước tề trên dưới như cũ chỉ coi se n p ư ơ n g diện chỉ là bến cảng phát đạt làm sao cũng sẽ không nghị thực lực của đối phương phải chăng có khả năng tại quân tề ph q ba chương n l ờ i i b sáu mươi bảy cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt hiu đây là chiến thuyền bên trên tên nọ chỗ kéo lấy âm cối n ư ớ t qua mặt biệt thung sự thật chứng minh đây là quân tề quá độ phản ứng đối phương chỉ là ra hải bổ cá thuyền đánh cá bị vớt lên ngư dân ba hồn đ ề u mất không ngừng tại kia r u n r ú dậy cũng không biết là bị hủ hay là đông ưu chất nhất nhưng quang ngư trường tại la tân cảng một vùng hải vực chỉ là từ khi s e o u n xây thành kia g i m phương viên mấy trăm biển dặm đều thành cấm cá khu bất quá tại nước tề đông hải nhà mình hải vực dưới mấy lưới làm sao liền đưa tới mấy chục chiếc thủy sư thuyền phát nọ pháo đà kích dù lại chính là nước tề một đám tương đối có thực lực thuyền dân đội tàu cũng không dám khinh thường vì không đi để lọt i n tức kế hay là đem bọn hắn bắt giữ tiến vào đáy cabin có thể quan tiên phong cơ nhất hồ k h o a n tay đứng ở đầu thuyền, mặt không buồn không vui phụ thân cơ vô dạ bị giết đã nhanh năm năm cơ nhất hổ cũng bị cừu hận của mình gặm nuốt năm năm vô luận từ phương diện kia nhìn hàng kinh đều là phụ thân bỏ mình kẻ cầm đầu nghĩ tới đối phương từng tại phủ đại tướng quân chế nến tiệc mang cười sắc mặt cơ nhất hổ liền hận đến ngược lại áp chế răng ngả muốn đem hắn từng ngụm xé xác cơ vô dạ vốn là lùn cỏ nhân vật trải qua gian khổ đưa thân quyền quý kẻ ăn thịt liệt kê cơ nhất hổ cũng thuận thế trở thành gia tộc quyền thế quý tử quý tộc có một chút chỗ tốt từng cái đều bệnh lấy quan hệ phức tạc lưới cái gọi là bách tốc chi trùng chết cũng không hàng gia tộc xuất hiện trong nước luôn có thiên ti vạn lũ ràng n g ư ộ c may mắn còn sống sót hậu nhân c ó thể bằng này rất nhanh dung nhập thượng lưu vòng tròn báo thù cũng tốt chấn hưng ơ gia môn cũng được cái này đều vẫn có thể xem là một đầu mượn núi trung nam làm lối tắt lên l à n g quan cơ nhất h ổ chạy đủ rất nhanh liền tại nước tề có nơi sống yên ổn cũng là nhờ vào đây ngày xưa cơ vô dạ dọa qua không tiếp trọng kim đem nhi tử đưa vào nước tề kiếm thánh tào sư môn g i ớ i cơ nhất h ổ bởi vậy cũng liền cùng nước tề không ít vương công quý tộc con cháu có đồng môn tình nghĩa phải biết tào sư không chỉ có là đủ để nhất kiếm càng thêm đảm nhiệm tề vương cung hộ vệ giáo sư trong c có ân sư tiến cử lại thêm đồng môn giúp đỡ cơ nhất h ổ rất nhanh liền lại tại lâm truy có một chỗ cắm rủi mà hắn như cũng lựa chọn tham quân nhập ngũ vì chính là giờ k h ắ c này không nghĩ tới đi ta còn có thể mang theo báo thủ liệt d i ễ m tới t ì m ngươi cậu tặc hàng kinh lúc này đến phiên ta đến phá hủy ngươi hết thảy tựa như ngươi đã từng làm như thế đột nhiên đem ta vốn có hết thảy tất cả đều cướp đi cơ nhất h ổ nắm chặt n ắ m đ ấ m âm thầm rắm phát ra chơi liều hai cánh triển khai mấy chục chiến thuyền đón gió pháo ra chơi liều hai cánh triển k h a m c h c c h i ế thuyền đón gió pháo càng đằng sau còn có mấy trăm các thức thuyền vận tải gần năm mươi đem địch nhân tại cảng khẩu thuyền toàn bộ đánh chìm chiếm lĩnh bến cảng vì đại quân lên b ở trải bằng con đường theo cơ nhất hồ ra lệnh một tiếng các thức phất cờ hiệu đánh ra căn cứ hải đồ lại có nửa ngày hải trình liền muốn đến la tân cảng những n à y chiến thuyền chiến thuyền nhiệm vụ chính là tiêu diệt x e o u n trên nước lực lượng chiếm trước bến cảng hộ vệ phía sau vận binh thuyền chẳng trách hồ cơ nhất hồ lòng tin chăn đầy tự cho là báo thù có hy vọng dưới chư hầu có thủ y sư xây dựng chế độ vẹn vẹn trình tề khả năng còn muốn tăng thêm đã không có ngô việt tri quốc không chỉ có là liền nhau chỉnh tề có đường thuyền vãng lai liên hệ đủ ngay cả ngô việt tri địa cũng có đường thuyền Mậu Dịch. ngày xưa nước nô g hướng trung nguyên khởi s ư ớ n g tranh bá chi thời gian chiến tranh nước nô g thủy sư từng đi xa gần ngàn dặm cùng đủ thuyền sư đại chiến tại lăng gia cổ tha hàng hải kỹ thuật mảy may nhìn không được thúng chi thế giới này còn có mặc ra công thâu r a dạng này cơ quan thuật học phái tồn tại không nhìn chiến quốc bản hàng không mẫu hạm thận lâu liền muốn xuống biển lên đường nha nô thuyền sư chỉ là phụ dung sớm nở tối tản bây giờ dưới chư hầu duy trình tề vẫn đem thuyền sư làm thành phòng lực lượng vũ trang bởi trên đến, thực tế những người khác cơ hội nhân thủ một bộ thiên lý kính chim cốc như thế chẳng qua là vì nhắc nhở chữ vị không cần thiết chủ quan để phòng địch nhân có dấu phục binh tế nhân cầm quá hạn phiến diện tình báo nhạy sư ở xa tới cỗ này quân tiên phong trừ đầu thuyền tên nọ chỉ xứng chuẩn bị mũi sừng chắc hẳn bọn hắn còn dự định nhảy giúp tác chiến phạm tăng một lời nói đưa tới chúng ta h cười vang chuyện của mình thì mình tự biết ngày thường giảm la tân cảng ở lại chiến thuyền là dạng gì phân phối đoàn người đều xem ở mắt giảm cười chính là đủ tha tự cao tự đại liên chiêu gây đối thủ như thế nào đều không có làm rõ ràng ăn hết bọn hắn rất dễ dàng thế nhưng là chúng ta muốn chính là bọn chúng sau lưng theo s á t mà đến mấy chục ngàn đủ binh chúa công nhân khẩu là thứ nhất sức cạnh tranh phạm tăng đối hàn kinh cười cười hiện tại liền sợ đem bọn hắn đánh h u n g á c phía sau thuyền lớn chỉ lập tức liền muốn quay đầu xa nhảy lên đến lúc đó trên biển truy kích biển cả m ê n h n ô n g mấy trăm con thuyền chúng ta đi đâu cho bắt được trung ly cùng bạch phượng đều đã mang theo chiến thuyền ở phía xa hải vượt mai phục chờ đợi liền cùng quân sư ngươi ra lệnh một tiếng hàn kinh chỉ chỉ phương xa mặt biển một trận cũng là xe ưu thiết quận thành quân đến nay trận đầu vừa vặn kiểm nghiệm một chút ngày thường giảm huấn luyện thành quả về phần trận chiến này như thế nào điều phối toàn bằng phạm sư phó gặp thời quyết đoán chỉ là vất và phạm sư phó vận chủ quân sự vốn là lao phu chuyện bụ phận chúa công nói quá、lời. thời gian chiến tranh không thuận theo nghi thức xã giao phạm tăng chỉ là khách sáo m ộ t câu liền trải rộng ra bản đồ quân sự theo ta thấy hay là đem nhóm người này bỏ vào đến đánh dù thật sâu nhập đợi nó phát tín hiệu đoạt bến cảng thời điểm lại lấy hải quân tập nó vận binh thuyền chúng ta ưu thế lớn nhất ngay tại ở địch nhân không hiểu rõ bên ta thực lực đại khái có thể đi đầu yếu thế bất quá khó liền k h ó tại địch quân tướng lĩnh sẽ sẽ không dễ dàng mắc lửa nếu như hắn lây chiến thuyền chiến thuyền hộ vệ giám sát mặt biển vận binh thuyền lại lần lượt lên bờ tia chiến quả cũng muốn đánh cái đại đại c h ế t khấu chỉ cần cơ nhất hổ dựa vào cảng thuyền sư không lên bờ liền sẽ phát hiện tập sau xe ôn hải quân dù cho ngăn cản không nổi thông chi vận binh thuyền tứ tán trốn trả về là đ ế n kịp phạm tăng muốn cân nhắc chính là mức độ lớn nhất hoàn thành hàn kinh chỉ thị nuốt vào tận khả năng nhiều đủ tốt phạm sư phó có chỗ không biết thuyền sư lanh binh người là mới trịnh quen biết cũ cơ nhất hổ phụ thân của hắn cơ vô dạ loạn chính hóa nước chính là chết trên tay ta nói đến cơ vô dạ thai họa hàn quốc bách tính lúc chim cốc bọn người khoe miệng giật một cái dù sao người nào đó càng là chỉ có hơn chứ không kém bỏ mặc chỉ toàn đường phố hồ tùy ý sông lăng sinh sinh hoạ hoạ không mới trịnh ra thành trấn hương lư tin tưởng chỉ cần ta lộ diện một cái ôn chuyện không lo hắ đã chúa công có năm chắc đều có thể bông u tay đi làm bất quá tục ngữ diễn trò làm nguyên bộ muốn chân chính lửa qua quân tề tiên phong la tân cảng khó tránh khỏi phải bị một phen tổn hại ít nhất phải để cơ nhất h ổ đột tiến chiếm lĩnh hơn phân nửa la tân cảng song phương lại lâm vào rằng có không giới trạng thái dạng này mới có thể thúc đẩy hắn phát tín hiệu thúc giục viện binh dựa vào cảng lên bờ vì thắng lợi đây cũng là không làm sao được sự t ì n h rất nhanh nghị định sau mọi người bắt đầu chia ra hành động mà cơ nhất h ổ tới gần bến cảng cấp tốc phá hủy đánh chìm bỏ neo cảng bên trong thuyền ngay sau đó liền thấy bến cảng trên bờ tạp nhạp biển người tụ t không đợi hắn phán đoán tình thế nhìn thấy trên khán đài đứng thẳng hà kinh con mắt đột nhiên liền bén mặt t r ờ n g người qua đ â y nha tần thời c h i công tử vô s o n g q u y ba chương sáu mươi tám sủi cạo hiện lên đến quả nhiên là dòng sinh dòng phượng sinh phượng chuột sinh con sẽ đào động cơ vô dạ cái tiêu mãng phu nhi tử cũng là đồng dạng lỗ mãng trẻ tuổi chịu không được châm ngòi một bên hướng bến cảng lối ra giữ rút một bên cầm cơ nhất hồ treo gẹo cơ nhất hồ toàn bộ tâm thần đều chăm chú vào vừa rồi mở miệng khiêu khích hàn kinh trên thân mắt nhìn đối phương xuống đài rút đi chung q a n h còn có mấy danh nhân viên hộ vệ tà hữu che đậy có người đang khuyên hàn kinh b ứ t bỏ cảng đi trước lại nổi sóng gió lưu lại chờ ngày sau có người lớn tiếng la hét nhóm lửa quân cảng vì hàn kinh một nhóm rút lui tranh thủ thời gian sau đó bến cảng quả thật có ngọn lửa dâng lên từ phía đông đốt đi qua hàn kinh nghĩ thầm thật là một đám sốc nổi hí tinh cái này l ử a a i điểm cũng may là đốt bến tàu không kho bằng không còn không phải đau lòng chết ngay từ đầu cơ nhất hổ vẫn còn tương đối tỉnh táo nhất là tại lần đầu tiên nhìn thấy la tân cảng lúc cái này cái kia g i m vẹn vẹn bỏ neo thuyền bến cảng quả thực chính là một cái bờ biển thành thựa trình thế d u ê n hải ai cũng không có khổng l ộ như vậy bến cảng nếu như hắn biết ngay từ đầu cái này rằng vẫn chỉ là một cái làn trải không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào chờ hắn cùng hàn kinh ánh mắt đối đầu cái sau còn nói năng lỗ mãng lại có bến cảng chống cự quân tể lên bờ quân địch lớn tiếng kêu gọi để hàn kinh lui hướng thâm sơn r ừ n g rậm n g ự điệu chuyển đến vốn là báo thù tâm hận leo lên bến tàu quân tiên phong tiến triển lại rất là thuận lợi đã đem đối phương quân lính tản mạn ép phải liên tiếp lui về phía sau quả lại chính là chút gia đình đồng bộ chi lưu lên không được lớn mặt bàn cơ nhất hổ đánh đáy lòng không nhìn chúng địch quân những này tha biểu hiện hắn thấy đây chính là hàn kinh dối dắm môn khách người hầu tại vùng vây dây chết ba nhà phân tấn lúc ấy, cớ ố Quốc xuống sức sau, tứ Chi chuyển có thúc nỏ ra ngoài Hàn, kinh Hàn chi danh đã từng bá tại từ phương. Thân không biến không Hàn liền luân ra mà tại hại pháp kết kết d đã quả bá ư chầm về i mà cơ vô dạ n g này mặt h à n liền t h à n h Hàn、quốc、những n Quốc ă một gần tướng mạnh nhất đại tướng quân.、Cơ、nhất đây đại m hổ Cơ mực lấy c ơ vô dạ làm gương sâu lấy làm vinh hạnh chỉ coi nó t r a chỉ hạ hàn binh mới tính được là bên trên có thể chiến c h i tốt mà lại kỳ tử c h i quốc còn không phải yến quốc tần mở x u ấ t lĩnh biên quân đối thủ càng không nói đến có vương bá chi cơ quân tể trung nguyên tim gan tri địa đối chung quanh tứ di tri địa khinh bị một mực tồn tại mà công nghiệp kỹ nghệ cùng văn nghệ trình độ t r ê n lệch cũng sắp thực hiện cho nó chiến lược không kịp trung nguyên cơ nhất hổ có chỗ khinh thị cũng tại tỉnh lý ở giữa cập bờ xuống thuyền theo ta s ô n g đi lên bắt sống thủ lĩnh quân địch rút ra bội kiếm dơ lên trợt vung lên cất giọng quát trói thai đương nhiên hắn không có quên thả ra thuyền tuần tra tại đường ven biển ở giữa làm c h ặ m gác nhất cổ tắc khí phá tan quân địch toàn theo quân cảng sau đó bắt giữ hàn kinh thì đại sự chống đỡ định báo cáo nước tề xã tắc chi trọng dưới báo tự thân ra môn chi tư ra môn trọng trấn có hy vọng Tình thế phát t r i lúc này hàn ư h sở liệu, kinh h h lớn n nhân đã sung không đi gặp thân hình cơ nhất hổ lo lắng nó thật trốn hướng thấm sơn lao lâm lại lần nữa trì hoãn mình báo thù kỳ hạn vội vàng dẫn người đuổi theo lúc này thu được bến cảng đã đều ở trong lòng bàn tay tình thế tốt đẹp sau tiếp theo đại bộ đội sắp dựa vào bến tàu đem một thuyền một thuyền binh sĩ đưa lên bờ tới nước tề không có lương tướng lần này thân thống đại quân bọc hậu tùy hành chính là t ô n g tộc dỗ duyệt đây cũng là sau t h ắ n g người lùn g i ả m chọn người cao mới tuyển ra đến thí sinh thích hợp đông nhiên dỗ duyệt tọa hạm thu được tàu nhanh phát ra phất cờ hiệu vậy mà là có không rõ thân phận đội tàu hướng bên này l ạ i tới lúc này thuyền lớn thuyền đều sắp xếp xa lánh tại bến tàu dỗ duyệt vội vãng phát lệnh yêu cầu làm tốt tiên phong hạm đội chiến thuyền chiến thuyền lúc này đến gần đội tàu đã triển khai cơ xí hỏa hồng s ắ t hán chữ a đại kỳ nên gió bay phất phới dù duyệt bọn người chú ý phương hướng thực tế là có sai lầm bất công chỉ thấy phân nhiều tầng nhưng không có lưu ý đến trang bị đến tận răng thân tàu cấu tạo mà vừa vừa thấy mặt không chờ đối phương trả lời nước tề chiến thuyền liền ăn đạo khổ lớn đối phương thuyền lớn so nước tề chiến thuyền cao gần hai mét vô luận là mũi sừng hay là đầu thuyền thân thuyền trải rộng cự hình nọ pháo đều có thể tùy tiện xé mở đụng gậy nước tề thuyền se un hải quân căn bản cũng không cùng nước tề thủy sư tiến hành cho tới nay nhảy bang chiến pháp chỉ là n ngay sau đó liền chạy chưa kịp phản ứng vận binh thuyền mà đến dù duyệt là lập tức liền hoàng tay chân nhanh tổ chức nên địch trên b i ể n t á c chiến không so cái khác so phải là kiên thuyền lợi pháo x ê u n hải quân thuyền lớn mặc dù không nhiều nhưng từng cái đều giống như di động tường thành thành lũy những nơi đi qua không đụng đổ chính là dùng nỏ pháo điểm xạ kéo lấy kéo l ợ t như là mánh hổ nhập bẫy cứu quân thể gần năm mươi ngàn người bối rối phải cầm cung tiễn nên địch ngưỡng xạ chính xác cực thất không còn hơn nửa bị thuyền lớn thân thuyền ngắn trở d u y ệ t là không nắm khổ binh lực lại cầm trên biện phiêu đãng lấy mạng thuyền cơn h ấ t hổ vừa dẫn binh sông ra cảng khẩu đại môn đang chờ muốn kế tiếp theo hướng phía trước truy lại bị gấp s chạy tới liên lạc binh gọi lại quay đầu nhìn lại mặc dù kia g i ả m phát sinh sự tình nhìn không thấy nhưng rất nhanh liền có người đến đây báo cho sau tiếp theo đại quân tại bến tàu nộp phục tình báo lúc này đám kia bị tùy tiện đuổi thoan xê đun quân coi giữ lại lần nữa ép tới người đầu lĩnh chính là hàn g kinh thị vệ trưởng điện khánh đầu đông thiết tý bách chiến vô hại há lại nát hư danh kia là từng tràng sinh từ đại chiến tích lũy thanh danh đối mặt còn nhiều là như lang như hồ quân tần lúc này cơ nhất hổ cũng ý thức được không đúng bị cựu hận che đậy con mắt hàng kinh bên người điện khánh một mực không hề lộ diện mình cũng không có tiến hành lưu ý muốn phụ thân cơ vô dạ chết đi hàng kinh là chủ mưu điện khánh coi như là nó đồng l o a điện khánh dung manh không chịu đ ổ i tăng thêm xe un quân, quân coi giữ a bắt đầu tập kết thành trận thức phát lực phản công bị đánh đến liên tục bại thoan ngược lại biến thành quân tể không d u n g cơ nhất hổ nghĩ càng nhiều điện khánh núi thân thể lao đến đối mặt rất nhiều đao kiếm thương đũa điện khánh cũng không né tránh chỉ cầm hai tay cản ở trước mắt như là phi nước đại tê giác ý thức được bị lừa gạt cơ nhất hổ lúc này mới hiểu được ông bắt giặc bắt vua dự định xa không chỉ chính mình một người loại tình huống này hắn chỉ có thể lui lại hướng phía bến tàu lui bước để có thể cùng đại bộ phận tụ hợp một lần nữa mở ra cục diện gần bến tàu một đầu kêu khóc chu lên thanh âm nối thành một mảnh bờ biển càng là đốt thành biển lửa k i u là xe un hải quân từ chỗ cao k h u y n h tiết xuống tới lửa m ả n h dầu ném bắn ra hỏa t i ễ n dẫn đốt dày đặc vận binh thuyền có thuyền quay đầu bắt đầu hướng nơi xa t r ố n x un hải quân cự hạm số lượng dù sao cũng có hạn không thể cầu được đem đối phương một mẹ hốt gọn lúc trước uy vũ hùng tráng nhiệt huyết sôi trào tuyên thệ trước khi xuất quân xuất trinh nước tề k i ệ n tốt chỉ có thể ôm tàn tạ tầm ván gỗ bồng bềnh ở trong nước biển theo đầu sóng lên b ậ p b ề n h phủ sủi c ạ o ra nổi các minh đệ hành động m à n g lớn bùn u ảnh ngồi theo gió mà đến đây đều là s e u n ba quận tụ họp lại chờ lệnh thuyền đánh cá san cá voi thuyền chỉ bất quá lúc này bọn hắn muốn mỏ lại là ngâm mình ở nước biển giảm nước tề sĩ tốt bắt cá người hóa thân bắt bắt được tay thiện nghệ v ớ t người chói người vứt xuống k h a n thuyền một mạch mà thành mà tại mảnh này tiếng la khóc bên trong lại có mấy đạo không giống ngâm phủ chúng ta không phải nước tề quân đội tha mạng a. ta chính là ra biển đánh cá đừng đánh đừng đánh ta có lớn bí mật b ẩ m báo tần thời c h i công tử vô song q u ba chương sáu mươi chín giao ảnh mê tung đại quân đều không có ra sức liền vào xem bên trên m ớ t vịt lên cạn lý trái xe nhìn xem bị mò lên quân tề sĩ tốt tại kia không ngừng nôn nước đắng thỉnh thoảng còn có hạt lục sắc tảo loại bị bãi x u ấ t lắc đầu bất đắc dĩ nói phải biết vì ứng đối lần này quân tề đột kích hắn nhưng là sẽ tại đông bắc bộ nhất xa xôi huấn luyện giã ngoại binh lính đều đều i tới lý mục những ngày gần đây thân thể một mực lúc tốt lúc xấu vừa đến xuân đông liền kèm thêm khó khăn trong quân sự vụ đều giao cho lý trái xe cùng trung、Ly. ưu dạng này bối xử trí vốn nghĩ có thể đại chiến thân thủ tựa như đã t ừ n g tượng các quận đánh sói săn hồ như thế ai nghĩ quân t h ể chính là như vậy đầu thương bị bạc sáng bóng sớm biết còn không bằng học trung ly ưu xuất l í n h lấy thuyền b i ể n chiến hạm mạnh mẽ đâm tới tới đã nghiền không thể đạt được ước muốn từ lý trái xe đi d ư ớ i khó tránh khỏi đều mang mấy phân lệ khí tại xếp hợp lý quân sĩ tốt buộc chặt xô đẩy trung hạ tay liền có chút nặng chính là mấy người các ngươi có nặng đại bí mật phải bầm báo bị áp tới cha hỏi ba người ngẩng đầu nhìn một cái cũng đều cúi đầu người chính là đông hải ngư dân ngày thường g i m lái thuyền ra biển không nghĩ tới đụng vào hai quân đại chiến. chúng ta thật không phải là quân tể chính là vô tội ai hỏi ngươi làm gì áp giải trường học d ơ tay làm bộ m u ố n đánh hù phải lời nói ngư dân rụt cổ lại cơ mật trong miệng các ngươi cơ mật lâu dài đi theo tổ phụ xa trường chinh chiến giữa cử chỉ đều mang uy nghiêm quân thế vi danh doa đến bị t r a hỏi ba người khẽ run dậy trình diễn xong trò chuyện hàn kinh đối còn tại một góc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cơ nhất h ổ đều chẳng muốn nhìn lâu một chút dù sao cho tới bây giờ liền không ở cùng một cấp bậc cùng nó cổ động môi lưới tiến hành chế nhạo người đó lúc này chi n g h è túng còn không bằng nhìn lý trái xe bọn hắn thẩm vấn hù dọa mấy cái này lai lịch không do nước tề Ta, ta. chúng ta xác thực không phải quân tề binh sĩ thấy lý trái xe lại lần nữa lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ vội vàng tăng tốc nữ tốc nhưng chúng ta cũng là người hầu lai hầu chúng ta là phụng lai hầu chi mệnh ra biển cho tới nay đều là lai hầu p h ụ ở phía sau giúp đỡ ủng hộ mục đích là vì tìm kiếm đông hải giao nhân hàn g kinh nghe đến nơi này không khỏi trận mắt lại là cái bị phương sĩ mê hoặc tìm tiên tham thuốc lấy cầu trường sinh bất tử quý tộc sinh lão đại k i ế p ngay cả mạn dương cung vị kia đều nhìn không ra không nói đến hắn ở đâu đông hải có giao nhân nhưng sống ngàn năm khóc nước mắt thành châu giá trị liên thành cao son như đ ă n g mười nghìn năm bất diệt chỗ r ệ t giao tiêu nhẹ như hướng vũ nó vậy nhưng chị bất bệnh kéo dài tuổi thọ nó sau khi chết hóa thành mây mưa bước lên tại rơi hạ xuống biển đây bất quá là dân gian t r u y ề n môn hàng kinh bọn người chỉ là khi trí quái truyền thuyết ít hay biết đến tới nghe liệt quốc vương cung c ấ t giữ giao châu chỉ là ngày thường tương đối lớn tương đối m ư ợ t mà chân châu thôi giữa quý tộc thích dùng không khói g i a o n ế n cùng g i a o ngư đèn trong bất quá là trong biển cá voi bắt đi lên sau rút ra kình dầu đây đều là mọi người lòng dạ biết rõ sự tỉnh lúc đầu cùng chúng ta cùng nhau còn có lai hầu phủ bên trên quản sự luôn luôn cũng là từ bọn hắn hạ đạt tiến về chỗ nào h ạ i vượt mệnh lệnh chỉ là trước đó vài ngày bọn hắn đều chưa từng xuất hiện không chịu nổi các huynh đệ mới tự hành ra biển nhìn xem có phải là sẽ có thu hoạch khẳng định là đại quân tụ tập lai hầu phủ bên trên là biết đến chỉ bất quá không có thông chi mấy cái này bên ngoài làm việc thôi hàng kinh cười khẽ lúc này bắt đầu bao bên ngoài hợp đồng lao động liền không có cảm kích quyền lai hầu t hừ lý trái xe nghe những này đối cái này trong miệng vài người bí mật thịt mũi coi thường các ngươi tể nhân cả liền si mê với từ hư vô phiêu miệu truyền quân thần trên giới đều không có cái đi chính đạo người đồng dạng là t r i ề u đình để trụ nền tảng lai hầu so với thành hầu rộng xây so với vi vương cách xa như đây nước tề làm sao có thể bất bại thành hầu chính là đủ uy vương lúc danh thần nhắn kỵ nước tề tín ngưỡng hoàng lao c h i học người trị nặng tại pháp trị quốc lực cường thịnh hay không đều xem khi đại quân vương năng lực phẩm tính lý trái xe như thế làm s o chưa chắc không có cảm thán trốn cũ nước triệu k i a m ộ t hệ liệt bẹ lũ s u định sự tình ý tứ ta đều là thật thấy mình ba người bạo xuất đại bí mật đối phương còn không tin việc này còn dính đến công lý lai hầu phủ tổng quản bọn họ ở trên biển uống say lúc đã từng thổ lộ qua lai hầu cũng là vì đại vương ban sai thật đang tìm giao t h à chính là c u n g lý các ngươi nước tề người quen sẽ dùng đại ngôn khinh người xem ở chuyện xưa của ngươi thú vị như vậy phân thượng bản tướng quân sẽ để cho người tại khổ dịch bên trong hơi chiếu cố các ngươi một chút cho các ngươi phần nhẹ nhõm công việc lý trái xe k h o á t khoác tay h ả o h ả o dưới đi làm việc đi tốt như vậy khẩu tài không đi sách thật đáng tiếc vốn cho rằng mấy người kia mang tới là cơ mật quân sự không nghĩ tới chính là trí quái chuyện lạ thuần làm cái việc vui n g Tướng quân, tướng quân ta ư ớ n quân, g t mang giảm có đồ hình tập tranh bị đại quân giam trên thuyền còn có hải đồ phía trên cho thấy nơi nào có g i a o nhân từng ẩn hiện qua bị trói áp mấy người kiếm lấy thân thể không chịu theo binh sĩ đi sau đó thật đúng là tại hắn mang giảm lấy ra quyền gia cửu đồ sách rõ ràng là dùng đặc thù cá son tiêu chế qua thấm nước cũng không ngờ tan ra m ự c ấn lý trái triển lãm xe hơi mở về sau đầu tiên là h ứ n g hở ngay sau đó lại lộ ra nghiêm chỉnh biểu lộ hàng kinh một mực tại cười nhìn cuộc nháo kịch này lý trái xe trên mặt biểu lộ thay đổi cũng câu lên hăng hái của hắn trên đời quả có dao nhân tả tại đưa qua đồ sách lúc lý trái xe còn do dự phải hỏi một câu từ lúc đi tới s e u l cùng hàn kinh ở trung lâu cũng liền càng thêm cảm giác được chúa công không gì không biết giống như trừ bài binh bố trận luận đến giới ở giữa kỳ gây nên bác nghe phạm sư phó tăng thêm công tử không phải đều không có chúa công tới bên bác điểm này ngay cả tự xưng nho ra bác học tạp nghe thứ nhất tấm thương tiên sinh đều tự than thở không bằng hàn kinh biểu thị mình k i ế p trước chính là như vậy một cái làm gì cái gì không được tranh cãi thứ nhất trong gió m ị thiếu niên lúc này đặt câu hỏi cũng là gửi hy vọng ở thần thông quảng đại chúa công có thể vì đó giải hoặc hàn g kinh đã từng nhìn qua đồng thời tìm kiếm biển sâu mỹ nhân ngư thăm dò loại tiết mục lúc ấy là ô n mỹ hảo chờ mong cùng ảo tưởng sau đó liền bị tên là cá nược kỳ thật chính là nam hải châu loại sinh vật này đâm thủng đáy lòng tất cả mơ màng từ nay về sau mỹ nhân ngư hình tượng liền thầm căn cố đế đâm vào não hải giảm bất quá lúc này trong tay cầm bức tranh lại là thân người đồi cá như mậu ảo tồn tại một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài giao nhân cũng tốt nhân ngư cũng được cái này hình tượng căn bản cũng không ứng nên xuất hiện tại cái này giảm cũng sẽ không xuất hiện ở thời đại này an đổ sinh chuyện cổ tích kia cũng là niên đại nào mới sinh ra chẳng lẽ còn có huyền cơ phấn cùng mình đồng dạng bởi vì không biết nguyên nhân đi tới thế giới này đây là hàn g kinh phản ứng đầu tiên cũng là não hải g i ả m có khả năng nghĩ tới tốt nhất giải thích quê quán người tới sau đó tại đặc thù cơ duyên giới họa bức họa này lắc lư tể vương hết ăn lại uống nhất định là như vậy nhanh cho người bức họa này lai hầu ra thần còn cái gì trông thấy chúa công ngưng trọng sắp mặt lý trái xe nhấc lên hiến n mưu toan tha vải bố giáp lĩnh lộ ra ác thanh ác khí m ẫ u chốt là bức họa này là ai họa cái thứ nhất nhấc lên ra tầm tìm giao tha là ai hàn kinh vô lý trái xe mu bàn tay để hắn đem người lề xuống xích lại gần nhẹ giọng hỏ vớt vớt bị tìm phải đau nhức cổ lúc này mới c h ắ t chát âm thanh trả lời tựa như là cung đình họa sĩ chiếu vào cung lý giao nhân họa ngươi lại hồ hàn g kinh trừng trừng trong mắt hù đến hắn nhưng vẫn kiên trì mình chỗ nghe được tổng quản thật sự là như thế mà lại lần này ra biện bắt giao nhân cũng là bởi vì c u n g bên trong giao người sinh bệnh nhanh chết rồi đôi vậy đều có thể chữa bệnh d u y ê n niên giao nhân sẽ xảy ra bệnh hàn g kinh càng thêm đối với người này chỗ có đáng o n h i nhưng có một chút có thể khẳng định tề vương cung khẳng định có mình cảm thấy hứng thú bí mật không chừng quê quán đến tên kia linh hồn họa tay ngay tại kia dặm ấn xuống đi chặt chẽ thế quản bất kỳ người nào không có mệnh lệnh của ta. không được cùng này ba người gặp nhau hiện tại muốn làm chính là trước đ ê m cảm kích người giam giữ lý trái xe cùng mấy tên cận vệ cũng bị dưới phong khẩu lệ bọn hắn hải đồ mặt tướng phái người mang tới chúa công muốn hay không phái người ra biển nhìn xem lý trái xe tại hai tên thân vệ đi mà quay lại sau lại bu lại tay d i m còn cầm mang tới hải đồ còn không đi làm thịt cơ nhất hổ để hắn ở trước mắt nhảy q u y đẹp mắt không hàn kinh cao mày cho hắn một ánh mắt r dù dùa việt ta muốn sống tần thời chi công tử vô xong q ba chương bảy mươi nhân ngư truyền thuyết tấm thương là gần nhất mới đổi tới seoul mà lại từ lúc ngay từ đầu hắn liền đ o á n ra cái gọi là sở vân phi thân phận chân thật mặc dù đổi kịp quân tề đến đây quái nhưng những n à y rối b ở i tia không ảnh hưởng chút nào hắn tràn đầy phấn khởi phải quan sát đến s e u n hết thảy mà lại cái này giảm quả nhiên như là hàn kinh nói như vậy thu gom tất cả đã có tần chi pháp trị lại có lấy người làm gốc đức trị học thuật không khí cũng tương đối rộng rãi tự do mặc dù xa xôi nhưng đã có bảy con bách g i a người ở đây truyền học thụ đạo s e u n học cung từ lúc dưới nền tảng đến xem quy mô liền không thua gì tề đô lâm truy tắc giới học cung càng bởi vì tạo giấy in ấn chi thuật đại hành kỳ đạo hàn kinh lại tận lực tiến hành lục xuất la c các các có có. Tại, tại đọc nhiều chu thất tàng thư những năm này dặm ngay cả thương long thất túc bóng dáng đều bị hắn tìm ra một hai hàn kinh vừa nói vừa tại đối lập ngồi xuống lập tức liền có quán rượu nương tử tiến lên đây thêm c ú c rõ rượu đợi nó lui ra về sau tấm thương con mắt còn đi theo đối phương thân ảnh hiệu điệu bên trên nguyên lai、like、là ý không ở trong lời đối mặt hàn kinh trêu thức tấm thương xem thường giữa hai người dạng này trêu ghẹo trêu chọc đếm không hết c h ư ơ n nào đó thân vô cắt trận đánh nhau chi kỹ tâm vô gặp thời xông vào trận địa c h i dũng chỉ ở cái này bụng lớn bên trong đổ đầy phong hoa tuyết nguyệt ngày tốt rượu ngon hai người đối ẩm chắc gốc sau đó tấm thương nhẹ nhàng vỗ vỗ mình rượu bụng ta nhìn trương minh chỗ mang không chỉ có phong nguyệt rượu ngon càng có đầy bụng kinh luân mới lạ t h ự c không dám dâu dếm ta cái này giảm thật là có một cọc kỳ văn dục cầu trương huynh đánh giá chỉ điểm một phen phủ phúc xích lại gần đầu hàng kinh đem mang giảm ra dê bức tranh đưa tới tấm thương một bộ sớm biết biểu tình như vậy tiếp nhận bức tranh như thế thời điểm bận rộn còn có công phu đến tìm mình người không phận sự này uống rượu quả nhiên là vô sự không đăng tam bảo điện không nghĩ tới vậy mà lại tại một quán rượu nhỏ lại lần nữa thấy giao nhân chi tượng tấm thương cảm thán liên tục lần trước hiểu rõ đến giao nhân cái này một thần kỳ dị vật hay là tại chu thất thủ dấu giảm lật nhật ra phu tử cũng từng nói qua nam hải nước có giao nhân nước cư như cá không phế diện tích nó mắt có thể khóc trâu ta cũng một mực đối loại này sinh linh có tưởng tượng chẳng ngờ hôm nay lại có như thế t ư ở n g tận chân dung xuất hiện ở trước mắt trong lời nói thấu lộ ra ngoài trọng điểm hàn kinh là lập tức liền lựa đi ra tuân phu tử đã từng đối giao nhân từng có nói về nói như vậy giao nhân là xác thực chu thất thủ dấu nguồn gốc từ hoàng đế thời kỳ càng là tại diện thương về sau tận phải nhà ân s i ê u tập tinh hoa cái dạng gì nặng sử tả thực cùng ước nghĩ ra được thư t ừ đều có bằng không lão tử cũng sẽ không cam làm chu thất nho nhỏ một tên thủ dấu thất lại sử khác ra cái này giản tịch người đã qua đời nhưng tuân phu tử nhưng như cũng khỏe mạnh mà lại ngay tại một hải chi cách tăng hải thành thiên địa chi lớn nhân lực há có thể cuối cùng ta cùng thông qua lãm duyện thư tịch vỡng lượng thiên hạ dòm ngó vũ trụ tri diệu có gì khác tại giếng nết ngồi giếng nói trời rộng hàn g kinh muốn biết chính là hắn đối giao nhân mà nói cách nhìn không nghĩ tới nhìn thấy chân dung tấm thương còn cảm khái bên trên trương minh sở trường tại trước mắt hắn đong đưa hai lần tấm thương cũng liền lấy lại tinh thần cẩn thận phải đem bức tranh một lần nữa xếp xong giao nhân mà nói cổ đã có chi công tử há không nghe sơn hải kinh sơn hải kinh sở tác người không rõ mọi người cho rằng là chiến quốc hiếu kỳ chi sĩ lấy tài liệu mục vương chuyện lại phức tạp trang l i ệ t cách tao tuần sách tấn ngồi cùng mà thành sách trong đó có nhiều hoang đường trí quái truyền thuyết nhiều vị thế nhân coi như truyền thuyết thần thoại địa lý thư tịch nghe tới tấm thương đề cập hàn kinh nghĩ thẩm Tấn trải thể tham tấm thương còn trịnh trọng Thấy thường, tấm thương lấy nhi còn như hàng kinh nhiều ngay cả rượu cũng không uống, ngay ca có việc. có cả cả ba qua ra hử khảo、so、lại biểu rượu lộ vậy mà xem à, sơn o giao loại mang vạch phải nói lên giao nhân đủ loại thần vạch phải đủ dị. s hải bên trong núi kinh thiên minh sắc đề cập giao nhân tồn tại mà lại theo đủ loại điện tịch lưu truyền cũng biết giao nhân hơn phân nửa vì hoàng đế cháu cao dương thị sau khi chết biến thành mà lại ngay tại xuân thu thời điểm vẫn có giao nhân khóc châu báo ân cố sự cao dương thị chính là tam hoàng ngũ đế bên trong đế chuyên hút hạ người sở người đều là con cháu của hắn cáo tử hàn kinh vừa chắp tay quay đầu liền đi vốn muốn mượn trợ tấm thương bác học giải khai nghi hoặc không nghĩ tới ngươi lại nói với ta về cá lớn hải đường dù cho tấm thương nói chắc như đinh đóng cột hàn kinh vẫn càng có khuynh hướng lựa chọn tin tưởng là có cùng thời không người tới thăm mà người này chính là không xác định nhân tố có trời mới biết hắn có thể hay không bởi vì sùng bái từ đó ủng hộ đ ạ i tần đem hết t h ể dẫn hướng không thể biết phương hướng nhưng nếu là thật là đồng thời không người tới hắn liền hẳn phải biết lịch sử nhất là hàn quốc q u ý tích đã n g ặ t mấy đạo cong bất lương nhân tổ chức này làm sao cũng sẽ không tắm rễ tại xuân thu triết quốc cùng lưới ngang hàng nó khu dưới mắt muốn làm chính là tự mình về đủ một chuyến tìm ra đây hết thể hoang đường chi ngôn đầu n g u ồ n bị bắt ruộng duyệt liền thật là tốt môi giới thông qua hắn quan hệ nói không chính xác có thể tùy tiện đạt thành mong muốn ruộng duyệt thân vì vương thất tông tộc vốn định bằng trận chiến này công lao thụ tức phong quân nào ngờ tới rơi vào kết quả như vậy đương nhiên so với tại trước mắt hắn bị một đao chặt cơ nhất hổ ruộng duyệt tình cảnh liền tốt lên rất nhiều một trận đại chiến xuống tới bị mất hơn phân nửa con tể ruộng duyệt lại không chút nào xa suốt tinh thần ngược lại một mực tại hỏi thăm chống coi mình kết cục kỳ hạn không biết là nên đánh giá hắn là không tim không phổi đâu hay là ý nghĩ hao huyền sớm qua xuân thu phạt nước không thương tổn quý tộc thời điểm bạch khởi càng là ngay cả ba trăm l i n triệu tốt đều trôn ở trường bình hết thảy đều lấy che quân sát tướng làm quan trọng d ộ g duyệt thân là nước tề tổng tộc bà tiêm nổi bật người lại vẫn lo liệu lấy như thế dễ hiểu nhận biết khả năng đây hết thảy cũng cùng hắn sinh hoạt tại nước tề cái này đầm phong bế nước động dặm có quan hệ đi không có tốn nhiều miệng lưỡi liền lấy đến dột duyệt tự viết mà hàng kinh thêm chút đóng gói liền thành vì cứu gia chủ mà tích cực buôn tàu một khách dột duyệt mặc dù còn không phải thủ thổ lĩnh dân phong quân nhưng ở nước tề tổng tộc bên trong vô cùng có địa vị nước tề lại đi ra nuôi sĩ ba phẩy không không không mạnh thường quân đến nay tề nhân còn niệm nó hiến ư ớ c loại này tập tục dưới dẫn đến nước tề công tử khanh đại phu đều yêu nuôi sĩ lấy dương danh từ rõ d ố d u y ệ t cũng không ngoại lệ tuy có mạnh thường chi hiển lại vô tế thế chi năng nhưng nuôi giúp người thổi sao đánh c h ố n g h i ể n lộ rõ ràng từ ta sự t ì n h một chút cũng không làm thiếu lần này xuất quân xuất trinh liền mang không ít tâm tư bụng m g u nhân hàng kinh chỗ giả trang chính là một người trong số đó đã rơi xuống nước chìm vòng nho ra kẻ sĩ mượn cái tầng quan hệ này mang nhiều chân châu mỹ ngọc đánh vào nước tề thượng tầng một liền có cơ hội đem việc này tra cái cha ra manh mối c h u ẩ q ba chương bảy mươi mốt mỹ nhân tâm dấu vết người là tại tránh ta từ nữ thanh âm thanh lánh bên trong chứa một t i ế nói g n không rõ ý không dọ hữu á n hàn g kinh không biết như thế nào lấy đúng muốn nói tận lực né tránh cũng là không hẳn vậy dù sao gần nhất se un mọi việc phức tạp lại đổi kịp quân tề xâm chiếm nhưng từ khi thương nô chuyến đi lại càng về sau thái ớt núi luận đạo p h á nếu như một hệ có thể giống đối đại yến đan như thế hàn kinh cũng sẽ không cảm thấy phiến não hết lần này tới lần khác hàn phi tại xương dặm là chân chính trí nhân có tử ba quận pháp trị triều đình chính trị hàn phi đều là hạ bút thành văn đã tính trước tình cảm một đạo bên trên hắn có thể nói coi là người thành thật đầu tiên là hàn kinh t r e o chọc t ử nữ cử động lần này mặc dù lỗ mãng nhưng khi đó song phương chỉ là mặt ngoài liên kết lợi ích điểm giống nhau cũng không phải là nhất trí chuyện bây giờ đến tình cảnh như vậy để người thành thật tiếp bàn tuyệt không phải hàn kinh gây nên quân chính sự việc cần giải quyết bận rộn có mấy ngày này không cùng t ử nữ cô nương hào hào bắt chuyện tự thoại đây là hàn mộ sơ sẩy t ử nữ sắc mặt trình đỏ hồng thái độ x í c lại gần lúc nói chuyện có mùi rượu tràn ra hàn kinh phỏng đoán nàng là từng có một phen uống hậu phương mới tìm tung mà tới quân vụ có phạm sư phó lý lao tướng quân chính vụ có hà phi trần bình t r i thuộc cẳng có chim cốc bạch phượng cùng mặc giáp cửa người liên can cùng vì ngươi b u ố n đầu ngươi sớm học được thượng cổ nhân người không làm mạ trị bộ kia kỳ thật biến tướng phải chính là nói hàn kinh bại hoại thành tính gây nên quân nghiêu thuấn lộ ra êm thai một chút tại se un trạng thái làm việc bị tử nữ vô tình v ạ c h trần hàn kinh cũng không nhịn được có chút ngượng ngùng n g ư ơ i đã nói làm sự tình chẳng lẽ đ ả o mắt thay đổi sắc mặt liền không nhận một bộ áo tím tử nữ đáp lấy men say ngóc lên đầu trong mắt quật cường cùng ỵ khuất không phải trường hợp cá biệt hàn kinh còn có thể nói cái gì đó sự tình cũng không phải là nghĩ đơn giản như vậy mà là là cái gì là bởi vì ngươi cùng hàn phi là cùng bảo huynh đệ là bởi vì ta cùng hàn phi kết bạn sớm hơn là bởi vì ta chưa từng nhìn thẳng đối đãi mới vào tử lan hiên trải qua công tử tử nữ liên tiếp đặt câu hỏi càng giống là chất vấn đem sự tình bày ở bắt mắt nhất vị trí ta tại kẹp ở hai người các ngươi ở giữa đến cỡ nào dày vỏ ai có thể biết hàn kinh không nghĩ tới tử nữ sẽ nói ra mấy câu nói như vậy ta chỉ là không rõ tâm ý của ngươi chờ ta từ nước tề trở về liền triệt để cùng hàn phi nói rõ ràng chuyện giữa chúng ta tiến lên hai bước giữ chặt t ử nữ nhu đề một lát sau lại bị nàng dùng sức hất ra khỏi phải hàn phi công tử kia dặm ta đã bái phóng qua từ đây lấy lại ta cùng hắn chỉ là trị kỷ bằng hữu đầu lông mày cao lại về sau ngươi ta cũng chỉ luận công sự không nói t ư n g h ị chỉ cần ngươi có thể làm đến đã từng hứa hẹn gây nên thiên hạ thái bình cho bách tính mang đến an cư ta đem làm theo hàn phi chim cốc như cũ toàn lực tương trợ bất quá đi cho tới hôm nay ngươi vẫn là ngươi sao ta làm sao không phải ta hàn kinh bung ô tay mượn lún vai cùng tiểu động tác tiêu hóa lấy từ nữ trong lời nói nội dung ngày xưa mới trịnh nghèo túng vương tôn công tử lại đến quyền mưu thiên hạ bất lương soái n g ư ơ i không có phát phát hiện mình đều nhanh không từ thủ đoạn trở nên để người không nhìn rõ sao an trạch thuyền bình ổn phải ở trên biển đầy bồn u hành xử tiêu địa trực chỉ đêm ấp cũng chính là hậu thế lai châu trên biển gió êm sóng lặng trên thuyền hàn kinh tâm hồ lại không bình tĩnh quả thực giống như sóng to gió lớn nguyên bản mình chỉ là cơ duyên xào hợp đi tới cái này dặm đồng thời rất nhanh thích hướng xuống tới đem thế giới này xem như cố hương thứ hai mới đầu ý nghĩ rất đơn giản cứu g a lâm nguy diễm linh cơ cái khắc các loại g i a nhân khó tránh khỏi cũng cô ý động t r ư ớ có s a thể i u l nói trước đây điểm xuất phát đều là vì thiên hạ thương sinh vì thế giới này hoa hạ dân tộc có thể có tốt hơn không gian sinh tồn có thể có trăm hoa đua nợ đùa tiếng tư tưởng về sau hướng phía cái mục tiêu này hàng kinh cùng dưới trướng mọi người làm rất nhiều chuyện bởi vì cảm giác cấp bách làm việc càng ngày càng hất tất bao quát vì tối đại hóa xâm chiếm nhân khẩu tài nguyên sai sử bỏ mặc chỉ toàn đường phố hồ bức bách bách tính tạo thành rất nhiều gia đình thảm kịch càng là khắp nơi đ ả o hố sớm suy yếu tiêu hao đại tần quốc lực đem thống nhất c h i tần nếu có nhờ vào thương sinh tự thân đem thành tâm phụ t a hứa hẹn quên đến t r o gà nước hàn kinh xác thực mất b ả n tâm hiện tại làm hết thảy đều là vì muốn thắng thắng được cái này giang sơn mỹ nhân thắng được khi còn sống sau lương tên tuổi già mang theo mỹ nữ tiêu dao một trăm ngàn sau sách ử lấy thiên、Hứng、cổ nhất đế rêu dao tục truyền bây giờ con đường này đã đi hơn phân nửa lại không quay đầu khả năng ai bảo doanh gia ăn xếp non sông c h i tú lệ cùng giai nhân c h i niên g h lệ ai đẹp trước kia hàn kinh không cần nghĩ ngợi yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân bây giờ lại đã bắt đầu bởi vì cân nhắc hàn phi cảm thụ từ đó cùng t ử nữ như gần như xa nguyên nhân chỉ là hàn phi có đại tài có thể làm đại dụng t ử nữ mượn men say làm rõ hết thảy tâm ý đã rất rõ ràng mà nàng cái gọi là tuệ kiếm c h ạ m tơ t ì n h lại là mấy phần thật mấy phần giả ngoại nhân không được biết một đường tùy ý phân tạp suy nghĩ phát tán mà đêm ấp cũng cuối cùng đã tới kỳ thật đêm ấp cùng la tân cảng khoảng cách môn so ra thêm gần một ngày hải trình chỉ là cái này bên trong là thuộc về lai hầu đất phong nông g i a ở chỗ này không xen tay vào được tăng thêm hàn g kinh mượn phơi muối trận chuyển giao nhân viên một chuyện lại muốn làm phải cực kỳ chặt chẽ bởi vậy tuyên chỉ lúc trực tiếp liền chọn nông nhà thế lực có thể phối hợp tác chiến chiếu cố đến địa phương xuân thu lúc lai di c h i địa quốc chủ liền gọi lai hầu đương nhiên giờ này khắc này lai hầu khẳng định là nước tề đại quý tộc từ điển thị thay mặt đủ khương thị nước tề đại gia tộc như nước thị cao thị d ị thị bảo thị dây cung thị tiến thị các loại lục tiếp theo vì điển thị cũng diện một gà chết một gà gáy có người bị loại tự nhiên là có mới công vân gia tộc bay lên lai hầu trần nói tổ tông chính là dựng vào điển thị lớp này đi nhờ xe cái sau thay thế khương thái công cái sau trực tiếp liệt vào chư hầu xuất nhập nhập chết trần chính gốc vị cũng nước lên thì trời lên phiên phức hỗ trợ thông bẩm một chút l i ề n nói rộn u g duyệt điền đại nhân phụ thượng có người trước tới bãi phòng đây là danh mục quà tặng còn xin lai hầu xem qua trần nói phủ đệ thủ vệ quản sự người tiếp nhận danh mục quà tặng nhìn một chút hàng kinh sau lưng một loạt bưng lấy tinh xảo hộp tùy tùng không dám chậm trễ quay đầu đi vào bờ báo h à n kinh còn không đợi được bên trong người tới gọi đến lại tại bên tường nghe thấy thấp giọng tiếng khóc lóc q ba chương bảy mươi hai sụp đổ thế giới quan. hai t i ế n h mắt tinh hàn kinh theo tiếng tìm đến đồng thời tại hộ vệ không lưu ý thời khắc nhẹ nhàng lật lên tương viện cao không quá năm thước khi hàn kinh nhảy xuống lúc vùi đầu rủ xuống khóc tiểu cô nương trông thấy đột nhiên xuất hiện tại tầm mắt ra hiệu dài g i à i giật mình nảy người vội vàng ngừng lại tiếng khóc cầm tay á o g ậ t lệ ngẩng đầu để mắt đi nhìn hàn kinh ngươi ngươi là hàn kinh quần áo đều là quý tộc đại nhân mặc tài năng tiểu cô nương chỉ cảm thấy lạ mặt suy nghĩ kỹ một chút p h ủ giảm giống như không có người như vậy ta là lai hầu mời khách nhân ngươi vì sao ở đây thút tít leo tưởng tới nên xem như ác khách đi bất quá tiểu cô nương hiển nhi tỷ tỷ bị chọn lựa vào cung hầu hạ phái đi đã gần một năm nhiều chưa từng có tin tức trở về cũng không dung hoàn nhi tiến đến thăm viếng hôm nay là tỷ tỷ sinh nhật nhớ tới thợ nhỏ cùng tỷ t ỷ tốt nhịn không được liền tên là hoàn nhi tiểu nha đầu còn giảng thuật ngày thường d ặ m vừa nhắc tới muốn lương người đi nhìn tỷ t ỷ liên lọt vào trong phủ quản sự q u á lớn đáy lòng cũng bắt đầu hoài nghi lên tỷ t ỷ sinh t ử an toàn tới tiểu cô nương ngày thường d ặ m kìm nén đến hưu h á c tăng thêm tuổi nhỏ không có cái gì tâm cơ đối mặt hàng kinh cái này nhẹ lời đưa tình người xa lạ lơn tố nỗi lòng tỷ ngươi kêu cái gì tên nếu như ngày nào ta có cơ hội tiến cung nhất định thay ngươi nhắ nói cho nàng n g ư ờ i rất quả niệm nàng nghĩ nghĩ hàn kinh nói khẽ châu nhi đại nhân ngài nếu là tại cung lý đụng phải đặc biệt ônu khẳng định chính là nàng mà lại nàng thợ nhỏ tập luyện qua kỳ hoàng chi thuật luôn luôn mang theo trong người một túi đâm h u y ệ t ngân trâm đây là dạy nàng y thuật sư phó lưu cho nàng hoàng nhi chốc đen lúng liếng mắt to sợ hàn kinh nhận lầm người hoặc cho việc này quên rất dễ nhận châu nhi hoàng nhi đều là sống nương tựa lẫn nhau hai cái người cơ khổ lai hầu phụ tại sao phải đưa tiễn người vào cung người hầu cung lý làm người còn chưa đủ nhiều không dưới mắt không phải lúc cân nhắc những thứ này ở trong cửa mở ra quản sự người cười rặng rỡ đến đây đón lấy thời điểm hàn g kinh vây tay một cái sau lưng bưng lấy chứa châu ngọc cắt vàng người hầu nối đuôi nhau mà vào t i ê n tai động nhân tâm tiến vào đạo này đại môn những vật này liền họ trần ngươi cầm bái thiếp là điền đại nhân p h ụ thượng lại mang đến dạng này trọng lễ chỉ vì cầu kiến bản hầu một mặt nói đi ngươi đều có yêu cầu gì hoặc là nói ngươi chủ gia có yêu cầu gì trần nói đều không có đứng dậy chỉ là bưng lên giường trung gia hiệu liền tương đương với bắt trượt qua trần thị là nước tề vương thất đường chi đương nhiên không cần quá nhiều cầm con mắt nhìn một cái nho nhỏ mất khách nếu là ruộng duyệt chưa xảy ra chuyện trước đó tự mình đến đây tự nhiên là một phen khác quan cảnh hàng kinh cầm bái thiếp còn sen lẫn ruộng duyệt tự viết hiện tại là có việc cầu người trần nói tự nhiên là cầm ưng gia chủ một khi thiếu giám sát làm vương đi đầu đáng tiếp này sinh khó khăn chắc t r ở đại quân r a biển gặp sóng gió l ậ t út không ít những n à y che đậy lỗi lầm ngôn t ử trần nói cũng thường xuyên cầm sử dụng đại quý tộc nha sẽ không đổi trắng thay đen không phải là sao có thể ngồi ổn hiện tại gia chủ ngưng lại tại kỳ tử tri quốc chỉ là không có thuyền đ ầ đủ bây giờ muốn mời hầu ra từ đó hòa giải mời đại vương phái người tiếp hồi gia chủ tái tạo tri ân cả nhà trên dưới vô cùng cảm kích tiếp về nước tề chính là giao lưu thỉnh cầu thả về trần đạo tâm g i ả m sớm đoán được hàn kinh nói tới chính là những n à y dù sao ruộng duyệt tại thư i ả m đều liên tục khẩn cầu qua chỉ là thả bắt được thả về là có đại giới quan hệ ngoại giao cũng là phạt quốc chi nói nước tề trên dưới tạm thời không nghị xuất ra đại lượng nguyên đi đổi về tăng sư t r e quân bao cỏ tôn thất tướng lĩnh ruộng duyệt tại lần này hải chiến bên trên gặp thời biểu hiện sớm thông qua trốn về binh lính n ó m chuyến khắp lâm truy vương thất đang nghị xử lý lạnh một đoạn một thấy trần nói đang do dự hàn kinh vây tay lại phất phất tay đám người hầu đem t r ư a quý giá lễ vật hộp chất đ ố n g dưới liền lui ra ngoài người tiến vào người ra sành bên trong hộp chưa từng đến mã thành đống nhỏ trần nói ánh mắt một mực cắm rễ tại khối kia khu vực danh mục quà tặng bên trên quà tặng s á t thực rất có thể đả động người gia chủ tại kỳ tử tri quốc ngưng lại thời điểm từng nói với ta qua nếu như nước tề còn có người có thể tại cung lý chen mồm vào được đó nhất định là lai hầu nhẹ nhàng q u á t tay đầu nghiêng nghiêng cái này rõ ràng là hàn kinh thổi phẩm quá mức luận đến cung lý ngoài cúng thực quyền hư danh ai có thể hơn được thừa tướng sau tháng làm vua cộng ngày mai buổi trưa ngươi cùng ta cùng nhau và cùng ra vẻ bản hầu tiếp thân người hầu theo bản hầu nói giúp yếu hại nhân vật mang theo hàn kinh chính là muốn thời gian t h n c hoàn trả lai hầu phụ trách múa mép khơ môi hàn kinh phụ trách cho tương quan người dân lên lễ vật thứ nhất có thể để hàn kinh nhìn ra bản thân xuất gia chi lực một phương diện khác lại thông qua hàn kinh tức thời tạc lễ không nợ công lý những người này ân tình hàn g kinh cầu còn không được tiếp cận lai hầu mục đích không phải liền là vì t r a rõ lai hầu phủ còn có đủ trong vương cung tầng này mê vụ sao lai hầu phủ cứ như vậy lớn nếu là dấu cái đồng hương trải qua mấy ngày nay lúc này nên tìm được cho nên hàn g kinh phỏng đoán hết thể đáp án ngay tại cung lý lần này hàn g kinh vì cầu và toàn xuất thủ tương đương bất phảm lai hầu hiển nhiên là phi thường hài lòng bận rộn cũng mười điểm g i a sức sáng sớm hôm sau liền phát ra bài tiếp liên tiếp b á i phỏng mấy vị tại triều đ ỉ n h trên mồm vào được đại thần buổi trưa liền lại dẫn hàn kinh thẳng đến vương cung liên tiếp tiếp tề vương xây mấy vị s ủ n g cơ nói do ý đồ đến từ hàn kinh một đưa tới bên trên kim ngọc chi trâm vương thượng ở cung điện thật sự là to lớn nguy nga một chút đều nhìn không thấy bờ hàn kinh một bên kiệt lực ký ức tề vương cung lộ tuyến lấy cung thất bảy phân bố thuận tiện không quên cùng trần nói lời nói khách sáo đối phương một bộ đối đãi không có thấy qua việc đời nông thôn dế nhui biểu lộ tại hắn mắt g i ả m hàn kinh chỉ là r u ộ n g duyệt một tên khách khanh có tâm lý cảm giác ưu việt tất nhiên là đương nhiên cũng may hàn kinh lúc này thân phận là một tên nho gia sĩ tử bằng không còn không biết trần nói có thể hay không phản ứng hắn đâu cung lý không so bên ngoài nhiều không chỉ có là cung điện còn có q u ý c ụ thấy hàn g kinh chỗ mang theo vào cung chuẩn bị chi tư cũng là tương đối khá trần nói đối rộn duyệt p h ụ thượng xa xỉ rất là kinh ngạc bước chân không ngừng trần nói tự nhận là lấy người tiền tài cùng người tiêu thai hạng người rộn duyệt lễ vật phong phú mình liền muốn dốc hết sức đ ạ t thành hắn sở cầu chỗ này ở là vị nào quý nhân chúng ta không cần đi dàn xếp một phen trần nói keo kiệt tại trả lời chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu liền quân lái đi trong v ư ơ n g cung giống như vậy có vệ sĩ tuần tra canh gác địa phương đã trải qua ba khu mỗi đến một chỗ trần nói đều là dẫn hàn kinh lách qua kỳ thật đối với trải qua hậu thế phồn hoa hàn kinh đến nói tề vương cung cũng không lớn có thể có thể sánh ngang hậu thế một ít vườn hoa cư xá chỉ là nhiều chút hồ nước cùng vườn hoa loại này công năng t i n h kiến trúc dù sao tu kiến cung thất từ trước đều là phải quy mô lớn t r ư ờ n g tập lao dịch lúc này nhân lực trình độ chính là như vậy xây thành có phòng chín nghìn chín trăm chín mươi chín ở giữa nửa cố cung cũng không thực tế bắt đầu quay lại thời điểm hàn kinh lấy chỉ phong điểm tại trần nói dưới cổ cái sau lập tức tắt thở đi ngay sau đó phụ cận liền nghe tới hàn kinh kinh hô lai hầu rơi xuống nước cá mau tới người cứu mạng a cùng phụ cận có người vây tới loạn thành một bảy lúc hàn kinh lại từ trong đám người chạy tới t u y ể n vừa rồi d ấ m tốt địa điểm lấy hoa trong gương trăng trong nước man thiên quá hải trượt đi vào những thủ vệ này dù so bình thường dù cho nghe thấy cách đó không xa phát ra cầu cứu thanh âm cũng không chút nào cách cương vị phản phất nơi khác sự tỉnh cùng bọn hắn hoàn toàn không có liên quan cho lai、like、hầu trần biết chút k i a một chút rất là không nhẹ muốn cứu chữa đành phải một hai canh giờ ba khu khả nghi cung điện đã dò xét hai nơi đơn giản là sung làm lánh cung loại hình thôi mà chỗ này trong cung điện lại là có động tiên khác nội bộ vẫn bố trí cảnh giới cương vị đương nhiên những người này căn bản không làm khó được hàn kinh tại đối mặt một n h y mắt l i ề q ba chương bảy mươi ba tân bí vậy mà thật nhìn thấy trong truyền thuyết mỹ nhân ngư hàng kinh như bị điện giật cả người hóa đá tại mương chỗ nếu như không phải tận mắt nhìn thấy mà lại hiện tại xác định tự thân là thanh tỉnh hàn g kinh nhất định cho là mình là rơi tại một dặm nước giảm nhân ngư hoặc là hẳn là gọi giao nhân tựa hồ không thể xuyên tấu h qua trong suốt thủy tinh nhìn ra phía ngoài mới là lần theo hàn kinh tiếng đánh bơi tới cho dù là nhìn cái rõ ràng hàn kinh hay là lâm vào cực độ không chân thực bên trong giao nhân vậy mà là thật như vậy sơn hải kinh thật sự chính là bản kỷ thực địa lý sách đầy mà còn chi t i ê u tần vương doanh chính cùng vần trung quân từ phúc sở cầu t r ư ở n g sinh bất diệt đâu ba tiên sơn cùng t r ư ở n g sinh bất tử chi linh ăn đâu thật lâu lên đường thật chẳng lẽ có thể tìm tới ba tiên sơn sau đó tần thủy hoàng đế khai sáng mười nghìn năm lớn nhất thống hoàng triều thế giới này không thích hợp vô luận là tự thân quỷ dị giáng lâm hay là bảy con bách gia nhất là đạo gia âm dương đều lộ ra cỗ t h ầ n bí chính như là hàn phi tại tuân phu tử tọa tiền yêu cầu giữa thiên địa thật sự có một loại quá tải lực lượng của phạm nhân tại trong cõi u minh nắm giữ lấy vận mệnh đột nhiên đi tới thế giới này đối mặt với không giống với lẽ thường hết thảy hàn kinh cầm thế giới quan thiết lập cùng song song vũ trụ loại hình lý do thuyết phục chính mình cho đến ngày nay đã hoàn toàn dung nhập phiến thiên đ ị a n à y đối đạo g i a âm dương ra mặc ra cơ quan cùng cùng đã không cảm thấy kinh ngạc thậm chí cảm thấy phải đây là đương nhiên hết thể sự vụ tất nhiên có thể sử dụng khoa học để giải thích nếu như không có thể giải thích đó chính là khoa học còn không có phát triển đến một bước kia mà giao nhân xuất hiện để hàn kinh lại lần nữa giao động bắt đầu dù sao tần lúc minh nguyện cũng tốt trước đó thiên hành cựu ca cũng được ai cũng có tiếp xúc qua giao nhân a vốn nghĩ là tề vương cũng có đến từ ra hương trốn c ủ a người vẽ ra nhân ngư công chúa dạng này tập tranh trăm ngàn không nghĩ đến nước tề vậy mà là t à thực phái vẽ chi giao nhân vậy mà là thật tồn tại tri ạ i t phương thất bên trong、Gian、ngoài miệng cống văn động hàn kinh từ trong lúc khiếp sợ rút ra tâm thần tới gần vừa mới thanh lý mất nội thất thủ vệ về sau liền đem cơ quan qua trái bên ngoài bây giờ là có người tại nhẹ gõ cửa phi hàn g kinh xích lại gần về sau nghe tới truyền đến chính là giọng của nữ nhân hô hấp ngắn ngủi nhịp tim nhảy lên cũng không giống là người mang tuyệt k ỹ cao thủ lại là một người đến đây nghĩ đến không phải sự việc đã bại lộ tề vương cung thừng lớn tạt nhân ta là châu nhi a bình đại ca mở cửa ra đến đưa cơm đ i ệ p rồi nhẹ chứ mấy cái không gặp cửa mở phía ngoài nữ nhân hô một tiếng hàn g kinh quay đầu nhìn xem ngươi bình đại ca miệng mũi chảy máu chỉ sợ là đáp lại không được ngươi bất quá châu nhi cái tên này lập tức liền để hàn kinh nhớ tới lai hầu phủ t i ể u cô nương hoàn nhi nhắc nhở đến nàng không phải hoàn nhi t ỷ t ỷ sao không nghĩ tới thật còn sống cánh cửa mở ra lộ ra một chương hơi mập mặt tròn ngay sau đó châu nhi cô nương cả thân thể liền mò vào a không đợi nàng kêu đi ra đã sớm chuẩn bị hàn kinh liền lên trước chế trụ nàng che miệng lại không để nàng lên tiếng ta là hoàn nhi bằng h ư u là nàng để cho ta tới tìm ngươi hàn kinh thật nhanh nói xong châu nhi đình chỉ dãy r u ộ n mắt giảm lộ ra bảy phân xà ý còn lại ba phân hay là sợ hãi dù sao trong phòng nằm ngang lấy chết đi thủ vệ ngươi không có la to ngươi nhẹ nhàng thả ra ngươi châu nhi gật đầu nhận lời hàn kinh bông u nàng ra hai người cắt lui về sau một bước mới nhìn rõ thân hình của đối phương sắp mặt nàng mắt dặm hàn kinh là quần áo khảo cứu nhẹ nhàng sĩ tử dạng này xem xét trong phòng bình đại ca đám người thi thể cũng liền không có đáng sợ như vậy đương nhiên châu nhi cũng không dám nghĩ sâu vào bình đại ca bọn người là ai giết lại là thế nào chết gặp nàng an t ĩ n h lại có chỗ bình phục hàn kinh khỏe miệng giật giật hoàn g nhi nói trên trời có trên mặt đất vô t ỉ tỷ tốt chính là trước mắt hơi có vẻ đầy đạn vị này tiểu nha đầu tràn ngập tình cảm quấn quýt ánh mắt tại hàn kinh não hải lướt qua cái này dặm là chuyện gì xảy ra hoàng nhi nói ngươi từ khi bị hầu phủ an bài tiến vào cung liền cùng bên ngoài triệt để cắt ra liên hệ kỳ thật hàn kinh đã minh bạch dạng này cơ mật đại sự đương nhiên là không được cùng ngoại giới câu thông muốn triệt để phong tỏa tin tức châu nhi đến cuối cùng khẳng định sẽ giống tu quý tộc lăng tẩm những người kia đồng dạng vì bịt miệng khó thoát bị diệt khẩu hạ tràng chân chính phải hiểu rõ chính là thủy tinh địa lao giảm giao nhân là chuyện gì xảy ra châu nhi mỗi ngày cho cái này giảm đưa cơm nên biết được tương đối nhiều cái này giảm gọi giao cung là chuyên môn giam giữ biển sâu giao nhân địa phương mà ta bởi vì đi theo đến từ hàn quốc mới trịnh y rìa gia sư phó học qua kỳ hoàng t r i đạo liền được can bài định thời gian trận trị công tác của các nàng không nghĩ tới vị này hay là hàn kinh năm đó giúp đỡ n i ệ m đoàn phát thanh y rìa gia c h i học người được lợi y rìa gia tại mới trịnh có thể đại hưng tiếp lấy niệm đoàn chủ trì dược vương điện sự vũ lúc lại phái ra giáo sư y rìa gia đệ tử chu du liệt quốc làm nghề y thiên hạ nghiên cứu rèn luyện tự thân y thuật tại những hoạt động này phía sau bất lương nhân ngành tình báo không ít lựa cháy thêm dầu âm thầm cũng đã làm nhiều lần bố trí Ý ý c ý ý cùng, cùng phủ thượng đem ta đưa chỗ này về sau phạm vi hoạt động của ta ngay ở chỗ này cùng hậu hoa viên ở giữa giống ta dạng này cung bài đều không có ngay cả cung lý cũng không thể tùy ý đi lại càng đừng đề cập xuất cung tìm hoàng nhi mặt truyền đau khổ hiển nhiên châu nhi đối vẫn bên ngoài mọi mọi cũng có nhiều lo lắng trước kia nơi này có rất nhiều chuyên môn đảm nhiệm chức vụ ở đây thị nữ các nàng cùng kinh nghiệm của ta không sai bị lắm bất quá đại đa số đều là từ cung lý trực tiếp điều tới theo giao nhân ngày càng giảm bớt tòa cung điện này g i ả m người hầu cũng càng ngày càng ít hiện tại cũng chỉ còn lại có cái này một vị giao nhân mà ta đã thân kiêm n ấ u bếp y sư quét dọn vào một thân ta có thể lưu đến cuối cùng nghĩ đến là dính cái này tay kỳ hoàng chi thuật ánh sáng cùng giao cũng đã không còn giao nhân ta nghĩ ta kết cục hẳn là cùng lúc trước tự dưng biến mất giao cung thị nữ không khác nhau chút nào đi không nghĩ tới chính nàng nhìn còn rất minh bạch bất quá từ lời nói này lúc tại hàn g kinh hay là nghe ra rất nhiều ra ngoài ý định đồ vật ngươi nói trước kia cái này dặm còn có cái khác giao nhân mà lại ngươi tự hồ đem các nàng xem như cùng chúng ta một người như vậy đến đối đãi châu nhi nâng lên giao nhân lúc dùng chính là một vị mà không phải một con một đầu một đầu một đôi cái này liền rất có thể nói do vấn đề các nàng đương nhiên là người các nàng cũng có sướng vui giận buồn cũng có tiếng nói của mình giao lưu mặc dù ta nghe không hiểu nhưng có đôi khi cũng có thể cảm giác được có thể đoán được một chút đồng dạng là trong lồng thú bị nốt u chỉ bất quá châu nhi so với các nàng chiếc lồng muốn hơi lớn bên trên một chút cái này thuộc về đồng bệnh tương liên sinh ra đồng lý tâm cũng là thuận lý thành trương sự tỉnh có thể nói chuyện hàng kinh tâm g i ả m lại nhiều một phen so đo bất quá bây giờ hay là kế tiếp theo nghe châu nhi giảng thể vương cung giao nhân lai lịch khi ta tới cái này g i ả m còn có bốn tên giao nhân về sau trong đó có ba người tự sát t h ầ n vong liền lưu lại nơi đây vị cuối cùng độc tồn lại còn có bốn tên giao nhân tại nâng lên giao nhân tự sát thời điểm châu nhi mặt bên trên h ơ i bảy nghèo túng bí sự thật bày ở trước mắt xem ra trên đời còn thật sự có giao nhân cái này một chủng tộc vì cái gì có không muốn sống ở chỗ này tựa như lồng giam cung điện có lại có thể kiên trì đến nay giao nhân thật có thể khóc châu đồng thời vạy trị bách bệnh sao q u ba chương bảy mươi b ố khiến người giận x ô i giao nhân khóc châu đơn thuần lời nói vô căn cứ nên là các nàng sinh ra vây đôi ở trong nước tới lui tự nhiên có thể hái tới các loại đá ngầm bên trên chai ngọc loại mà lại thanh â m của các nàng như là vừa khóc vừa kể lệ cho nên liền có dạng này chuyển lưu chuyển tới nay châu nhi tại cái này g ậ m ở lâu còn thật đúng giao nhân có một phen hiểu rõ Các nàng đây của chúng ta không phải là sinh bệnh là bị thương tự sát giao nhân đều là chết như vậy bị thương quá độ ai hủy quá mức không chết cũng lưu lại có thể xác bị người lăn lục châu nhi chỉ chỉ phòng trồng ngươi nghe lại tới cái này buồn tiệm tiếng ca hàn kinh nghiêng thai lắng nghe tiếng ca là một loại chưa từng nghe qua kỳ lạ làn điệu như khóc như tố bất tuyệt như lũ kinh doanh huyện âm phường lại là tử lan hiên khách quen hàn kinh đã thoát ly nhạc khúc bạch hiện tại ít nhiều biết điểm nhạc lý tri thức từ giao nhân ai oán vừa khóc vừa kể lệ âm thanh bên trong đầu tiên là có thể tự viện chuyển kéo dài bên trong cảm nhận được đối b i ể n cả hay là tự do q u y ế n luyến hướng tới tiếp theo là thâm trầm như vượt sâu bi ai thê lương tiếng ca vô cùng có vật vị đây cũng không phải là phổ thông chủng tộc có khả năng có được chắc không được châu nhi đưa các nàng cùng loài cá hải tộc phân chia ra đến lúc này hàn kinh tin tưởng các nàng thậm chí có văn minh của mình châu nhi sớm đã hai mắt các nàng thực tế là quá thảm hàng kinh con mắt cũng có chút khô khốc rời đi biển cả biến thành dưới thềm tri tủ từ đây cùng biển xanh làm cách xa nhau tuyệt làm ra như thế tiếng buồn bã cũng là khó tránh khỏi các nàng đều là nước tề thâm cung nhiều đời truyền thừa trong biển tinh linh trước đây một mực làm thưởng thức c h i dụng nuôi dưỡng ở cái này dặm c h ỉ ít truyền bên trong giao nhân trường thọ là thật lại còn là tổ truyền giao nhân hàng kinh cũng là kinh điện thị có thể thay thế gừng còn truyền thừa xuống nước tề quả nhiên là có chút cực kỳ thâm hậu nội tình ngay cả cái này cùng hiếm là sự vật đều có thể dính dắn tới không nói đến cái khác trong lời nói châu nhi giọng nói thần thái ngược lại có chút không h i ể u phẫn nộ chúng ta lúc này ở vị đại vương khác so ra kém tổ tông kinh dị c h i tâm còn hơn chính là vương thượng mình nghiên cứu ra một cá hai ăn chi pháp để vốn là mất đi tự do bi thảm đến cực điểm giao nhân nhóm lại lần nữa lâm vào so chết còn phải gian nan vượt sâu không đáy châu nhi có vẻ hơi khó mà mở miệng trong đó nhiều có không đủ vì bên ngoài nhượng cố sự tình tiết vê đút tờ ép xe lửa không chạy đường có chân mỹ nhân ngư không bổ chân dùng t h ề vương xây cầm thú đến thế t r á c không được lưu truyền mấy đời tha loài trường thọ giao nhân chọn kết thúc sinh mệnh của mình Ta là k h ô n g có cung, khả năng xuất cung, nay xuất c á i n à y giảm không cung trong sinh đối nói phát tỉnh cho thủ ta tuyệt sự sẽ không nói cho cung bên vỉa ệ c h cầu ngài xuất cung xuất ngài về s u có thể gia ú p t chiếu cố Châu bịch cạnh Hoàng Nhi. Lấy, châu nhi Hàn Kinh bên cạnh thân. Người quỷ xuống bên Lấy, y dạm kìa ra sư phó kêu cái gì hàn kinh lại là không có lập tức đáp ứng mà là có khác tính toán lục tiêu cựu minh bạch bất lương nhân tiêu chữ khoa xếp hạng thứ chín phía dưới ta n g ư ơ i nghe thời gian có hạn không chừng liền sẽ có thủ vệ xông tới hàn kinh đưa tay đỡ dậy quỳ xuống đất châu nhi mội mội của ngươi hoàn nhi ta sẽ tiếp nàng gia lai、like、hậu phủ đưa nàng đưa đến một chỗ địa phương tuyệt đối an toàn an trí xuống tới mà ngươi không muốn quá độ bi quan vô luận dưới tình huống nào cũng đừng từ bỏ đối nhau khát vọng tình huống nơi này ngươi phải nghĩ biện pháp hồ lộ qua chờ thêm cửa này sẽ có người tiếp ứng ngươi xuất cung cùng, cùng mọi mọi đoàn tụ người liên hệ chính là sư phó ngươi lục tiêu c ử u châu nhi ngầm đầu chăm chú nhìn h à n kinh tựa hồ là muốn đem hắn nhận rõ nghĩ đến cũng là mặc dù h à n kinh nghi đồng hồ khí độ bất phảm nhưng đột nhiên liền an bài sư phụ của mình lục tiêu cựu tiếp ứng xuất cung thấy thế nào cũng có chút quá mức trùng hợp quá độ trùng hợp dễ dàng để người hiểu lầm hắn bất quá là tại hồ suy đại khí vì lúc này thoát thân địa ệ m chuyện ta cần cứ thế thành tại hạo trước mặt tuyên thệ trung thân thuần khiết trung trinh cương vị hàn g kinh thấy châu nhi mặt có do dự c h i sắc nhớ tới cùng niệm đoan chế định y lìa ra chi thể chớ vì có hại sự tình chớ lấy phục hoặc cho nên dùng có hại chi dược hết sức để cao cứu chưa chi tiêu chuẩn thận thủ bệnh nhân việc nhà cùng bí mật tận tụy hiệp trợ bác sĩ chi trần trị vũ n ư u bệnh người chi phúc lợi quả nhiên lục tiêu cựu đang dạy dỗ châu nhi thời điểm đầu tiên truyền thụ cho chính là y lìa ra chi thể ta tin hết thể đều nghe ngài kỳ thật chỉ cần hoàn nhi tại bên ngoài trôi quá tốt ta ra không trở ra đi đều có thể nghĩ cùng thâm cung bên trong nghĩ cách cứu viện như thế mấu chốt chi địa mình ra ngoài trong đó độ khó không nói cũng rõ châu nhi lại bổ sung một câu càng thêm không hy vọng mội mội hoàn nhi bởi vậy nhận liên lụy hoàn nhi còn cần ngươi tự mình đến chiếu cố mà lại ta cũng không phải là không có sự tính xin nhờ ngươi hàn kinh khép lại cơ quan lôi kéo châu nhi sớm từ cửa áp dưới c h u i ra rơi xuống cửa áp dần dần đem thủy tinh lồng giam giảm giao nhân ngăn cách tại ánh mắt bên ngoài chỉ chỉ phong trong ngươi cần phải làm là chiếu cố tốt cuối cùng này một vị giao nhân lục tiêu cựu tại cứu ngươi ra lúc sẽ đem nàng cùng nhau mang ra chỉ sợ châu nhi hay là thuận tiện mang ra mà bởi b vì hành động cấp tốc lai hầu vẫn còn đang hôn mê độc môn chân khí nghịch đi kẹt tại tiết điểm cũng không phải cung bên trong ngựa y liền có thể giải khai hàng kinh rất thuận lợi phải liền lẻn về lưu lợi ở ngoài cửa từ trần nói mang vào tùy tùng đội ngũ tìm cái hồi phủ báo tin lý do l i ề n bị cung bên trong nội thị đang trang nghiệm sau phóng ra kết thúc về sau một trận huy hào bắt mặc l i ề n bắt đầu đem nao hải giảm v ư ơ n g cung địa đồ cùng mấy đầu đến giao cung con đường vẽ vào mặc dù xấu là xấu linh nhưng cũng có thể khiến người ta rõ ràng m ì n h trò chuyện tìm tới mục đích chỗ ngay sau đó đủ bất lương nhân toàn bộ l i ề n bắt đầu chuyển động lục tiêu cựu tức thì bị từ nam cương triệu về đi gấp hướng trở về trình tề chiến sự tái khởi đất sở phong vân đại động lúc này đều không có lâm truy nước tể vương cung nơi này tới có lực hấp dẫn cho dù về sau lục tiêu cựu đã cùng một đám nóng làm tốt bố trí diễn luyện hàn kinh hay là lại chờ hắn muốn cùng tần sở đại chiến phân ra thắng bại nước tần có thể dành tay xoay người lại thu thập nước tề lúc này chính là lâm truy nhất loạn thời khắc cũng là bất lương nhân hành động thời cơ tốt nhất mà cơ hội này rất nhanh liền theo chiến sự kéo dài đi tới thần phong cùng sở t ử va chạm cuối cùng n ê n đón sau cùng giai đoạn tần thời c h i công tử vô s o n g q u y ba chương bảy mươi năm vinh bạc t r ợ n phá s á t tương tóe thao nô qua này bị tê giáp xe sai cốc này đoàn binh tiếp tinh tế nhật này địch như mây núi tên giao rơi này sĩ dành trước hy sinh vì nước tri khúc bi tráng mà sụp sôi đây là sở hồn ý chí bất có thể hiện to do tiếng ca từ sở quân hậu trận chuyển đến chấn động khắp nơi chiến trường độ rộng có hạn trước trận đ o à n binh tương giao chỉ là hai quân một bộ phân hậu quân mấy chục ngàn người cùng kêu lên phát hô vì đó họ hét trợ uy hạng yến đại kỳ vương tiễn x o á i kỳ đều chiếm dốc cao xa xa tương đối hai quân trước trận giao phong cũng là cả hai ý chí va chạm sở người như là màu đỏ hải triều phun trào không nớt hướng về quân tần cấu trúc bắt đầu huyền màu đen đá ngầm khởi sướng mãnh liệt phải đánh ra khi sở ca vang lên quân tần lại là chỉ giữ trầm mặc chỉ là cắn răng đứng vững vàng đem sông tới hải triều cản trở về một đợt lại một đợt vương tiễn đang chờ đợi, quân tần đang chờ đợi. chờ đợi vương bí chỗ đẹp trai nam quận cánh quân đoàn cùng mông võ chỗ xoáy ba t h ủ quân đoàn đều tới ba đường vây kín đem sở quân chủ lực nhất cử tiêu diệt tại đây mông điểm tại phạt sở chi dịch cùng lý tín đồng dạng đều nhận chỗ phân bị phát hướng vùng biên tương cử động lần này khiến mông thị hổ thẹn bởi vậy mông võ chủ động xin đi nguyện v ì đại vương phá sở chi quân mã trước tiên phong một tốt phải vì mông thị vãn hồi tại vương thượng tại đại tần trong lòng ấn tượng ra ngoài đủ loại cân bằng cân nhắc tần vương khen ngợi ý chí khiến cho từ bắc địa k i n h kỵ nhập ba thục h ỉ huy nơi đó tụ họp lại chính sở đại quân vì quân cánh tả hiệp Hán quân sự tần ố dưỡng cực cao. Dưới dặm, vương bí đuổi trước khi đến trước phá nó một đường, vương này hán mông cùng đến nó đánh tan vương tiễn xuất bên trong quân, chiến sự mới có kéo dài nịch chuyển khả năng. cực cao. cục cái chỉ có có sự kéo mới biết tại đuổi khi dài mắt một thế xuất t phá khả bày bí ở rõ, võ Quân tần phấn võ cả nước mà đến sở quốc cũng dốc sức kháng chi lúc ấy rời sự tình rời sở quốc lại không là lúc trước cùng tần cùng tồn tại tại thế x ư ơ n g hùng hoàn vũ vương nam đại quốc lỏng lẻo chính trị hệ thống tăng thêm mấy năm liên tục chinh chiến dân gian tàn tạ sở quốc thậm chí tập kết không dạy nổi sáu trăm ngàn đại quân cùng tần sư đối chọi gây gắt đương nhiên Quân tần công sở khi nó t từ vương bí phòng tối hỏi nguyên do lúc vương tiến cho ra đáp án ý vị sâu xa khuynh quốc tri quân đều ở tay ta nhiều yêu cầu tài vật thổ địa tri thường cũng chỉ có thể yên ổn vương thượng tri tâm tại nhất thời huống hồ sở quốc kiệt sức lại không cùng tần tranh phong tri lợi hùng khải là vua nô việt nhiều phản hạng yến đã là sở quân cuối cùng một cây cờ lớn sớm định hoa vũ trả lại hổ phủ đây mới là vương thị t r ư ở n g thịnh không suy chi đạo vương tiễn đúng là vương gia định hại thần trâm sự t ì n h tần cả đời b ạ o xưng phân trưởng nắm người làm quan cảng là thống quân tướng lãnh đạo tiến thối vương thị thịnh vượng có hơn phân nửa là do ở vương tiễn chiến tích công vân giỏi về xem xét thời thế cũng là trong đó nguyên nhân một trong tần vương chính từ lang bạn kỳ hồ khi còn bé lập trí chính là tay cầm d ư ớ i đại quyền chúa tể d ư ớ i tha mạng vợn tên cùng khí không thể giả tại người doanh chính đối này tràn đầy nhận biết lữ bất vi chi ương n ạ n h không xa hạ có thể hoàn toàn không làm phòng bị lần này đại quân xuất phát tần vương đích thân tới hậu phương đốc đưa lương thảo tam quân phân chấn nhưng vương tiễn lại là cảm thấy hiểu rõ bởi vậy lần này muốn lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h tốc thắng sở quân toàn lấy đất sở phụ soái không nổ vương tiễn thì toàn sư toàn công liền để ta dẫn người lại hướng một lần đi hạng lương trên mặt khôi giáp tràn ngập đùi bặm đen xám đây là vừa mới xuất lĩnh một bộ sở quân muốn xông tới gần vương tiễn đại kỳ phía dưới nổ cờ tràn tướng lọt vào quân tần mánh liệt phản kích mang tới một thân khói lửa vương tiễn hộ vệ bên người trung điệp tướng quấn há lại dễ dàng như vậy sông đến động xem ra là ta yêu cầu xa vời quá m trông cậy vào quân tần xoáy kỳ di động từ đó áp chế đ ị c h nhuệ khí dung chuyển nó quân khó mà thực hiện lại hướng cũng chỉ là h ư ớ n g phí hạng yến cũng rất là tỉnh táo thanh t ỉ n h hắn muốn cho tới bây giờ cũng không phải là chém giết hạng yến mà là b ứ c n ó xoáy kỳ triệt thoái phía sau từ đó khiến cho quân tần toàn tuyến giao động lại lấy mãnh sĩ duệ tốt xung trận quân tần liền có toàn tuyến sụp đổ khả năng hắn muốn lấy kỳ binh chiến thắng thực tế là tuyến ngoài cùng tàn khốc rào sát rằng có thực tế thấy làm người nóng lòng sở quân thể yếu câu là tốc thắng tốc chiến phân lộ đánh tan quân tần lực lượng đủ h ạ yến căn bản không có vương tiễn khí định thần nhãn cho nên bách việt thái tử trạch tại sở quốc toàn lực ứng phó đối kháng quân tần xâm chiếm thời điểm đã bóc can dự cờ dẫn binh cản váy sở chi bách việt điện càng có quỷ hơn cốc truyền nhân vệ trang tương trợ tại sở quốc hậu viện hung hăng phải điểm một mùi lửa nhưng lúc này sở vương khải cùng hạng yến đều không d à n h bận tâm trọng tâm tầm nhìn đều một mực phải đính tại vương t i ễ n xuất lĩnh quân tần cái này dặm chỉ có thể mặc cho trạch vệ trang hung hăng ngang ngược nhất thời chỉ cần cùng tần chi chiến đạt được thắng lợi hồi sư thu thập phản quân chỉ ở đang lúc trở tay về phần trận chiến này thất bại sẽ như thế nào đã không tại sở vương khải cùng hạng yến cân nhắc b k h lệ mệnh lệnh cánh trái lôi báo quân đoàn xuất kích đánh xuyên quân tần cánh phải cánh phải ảnh hộ quân đoàn xuất động đục xuyên quân tần cánh trái long rộng xuất đẳng lòng quân đoàn lũy về giao ra trận địa cải thành cánh trái phòng thủ hạng lương xuất bộ bảo vệ cánh phải đây đều là sở q u ố c tinh nhuệ n là sở vương hổ phù thân hạc cũng chính là sở q u ố c trung ương quân đoàn cái gọi là vương chi phải rộng đ a n g long quân đoàn một mực đ ẹ vào tuyến đầu c h i ế c khấu tiêu hao đều rất lớn hạng yến khiến cho rút đi phía trái cánh phòng thủ cũng là vì cho chi này vương bài lưu lại hạt giống liên tiếp mệnh lệnh được đưa ra hạng yến m ờ môi k h é p mở biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào vẫn là kiên nghị đúc bằng sát tội soái để ta lên đi lại là hạng thiếu vũ nhân không n h n được cao giọng chờ lệnh xuất chiến hạng yến biết cái này cháu trai hơn người dũng mãnh lại bởi vì vội vàng sao động tính cách cố ý mang theo trên người ma luyện tạo hình g đem nó mang tại chiến trường cũng là vì để hắn có thể tiếp xúc đến đại quân đoàn hội chiến có thể càng nhiều từ thống xoáy góc độ đi suy nghĩ vấn đề có trưởng thành thiếu vũ học tập quân l ư ợ c binh thư lâu này g lần này phải t r a n g học để mà dùng không được biết nhưng xác thực đã kìm nén đến quá lâu một mực hộ vệ tại tổ phụ đại kỳ phía dưới mắt thấy các cấp tướng l ĩ n h sở quân thụy sĩ đ ấ m máu chiến trường lòng ngứa n g á y khó nhịn nguyên bản hạng yến l ư ợ c trận t r ầ m m ặ n không nói thiếu vũ cũng không dám lên tiếng đánh vỡ vùng không gian này yên tĩnh hiện tại rốt cục nhịn không được xin chiến cùng ngươi một bộ trung quân phân võ trực đạo tần quân xoái trực đạo tần qu hạ n g thiếu vũ niên kỳ dù ý chí lại cao mà lại hắn cũng có phần này dũng khí cùng dũng lực mà tùy theo sở quân các lộ thay đổi vương bài sinh lực quân tấn công mạnh quân tần tiền tuyến đã hơi có vẻ mệt mọi binh lính nhóm liền có chút ngăn cản không nổi theo màu đỏ thủy triều chìm qua phía trước nhất đáng ẩm đập hướng phía sau đáng ẩm chiến tuyến cũng bị kéo đến càng dài rộng lớn hơn song phương cũng có thể đầu nhập càng nhiều binh lực đánh giáp lá cả sở quân dính về số lượng ưu thế có thể không ngừng thay thế điều bên trên sinh lực quân quân tần trận tuyến lập tức bắt đầu dần dần co vào hạ thiếu vũ sinh động chiến tư thoáng hiện tại hai quân trước trận thất hải giao long gi tá long đột, v yên phiêu khởi có cờ xí bước lên được chữ đem cờ chữ vương đại kỳ theo thứ tự dâng lên đồng thời thổi qua đến còn có mũi tên tạo thành tiên mây long rộng cùng hạng lương khỏi phải trung quân phân phó đã sớm va chạm tiến lên đón lấy hai cánh đến đánh hạng yến trợt một lào đảo đáy lòng máy động đem ánh mắt gửi hướng hạng thiếu vũ đang sắp đột phá nhưng luôn luôn kém như vậy một chút nhưng trên trận thế cục không chờ người hạng yến g ì m lại dây cơn ư g rút ra bên hông trường kiếm toàn quân đột kích thúc vào bụng ngựa xuất l í n h thân vệ thẳng đến vương tiễn rút quân sẽ chỉ bị người tần bám đuôi truy sát sở quốc xã tắc cũng đem không có chỉ cần sớm thông thuận đánh tan tần bên trong quân hết thảy liền còn có hy vọng hạng yến toàn quân để lên chúng ta cũng không thể nhàn rỗi vương t i ễ n ánh mắt theo hạng yến đột tiến tới di động đồng thời cũng rút ra bên hông bảo kiếm nên gió bắt đầu thổi chỉ có sở ca chật vang không có tần phong liệt nhưng làm sao có thể gió gió lớn tần thời tri công tử vô song q ba chương bảy mươi sáu sở hồn tướng ta cùng hà nói không có quần áo cung tử đồng bảo vương tại khởi binh thu ta qua mâu cung tử c ù n g thủ hà nói không có quần áo cung tử c ù n g c h ạ c h vương tại khởi binh thu ta m u kích cung tử dai làm mưa tên i che trận sở quân cùng quân tần giới hạn lập tức không còn vô số người bị đóng đinh trên mặt đất không nớt lời gào thét đều không có phát ra không có quần áo chi khúc đại tác người tần trầm mặc lúc cùng hô to d ấ m thời gian chiến tranh đồng dạng ngang dương trận chiến này là dưới chống đỡ định đánh cược ra môn vinh quang một trận chiến vương tiến đại kỳ di chuyển về phía trước trực diện hạng yến một kích người tần xưa nay không sợ chiến mà lại nhất định phải đánh thắng mà tại vương tiễn x o á y kỳ về sau còn có một chi số lượng chỉ có gần ngàn tha cầu nhưng chi quân chi này có tần ngang sắp xếp dựa vào núi bày trận nhân viên quân sĩ cao lớn hùng t r á n g lại không theo chủ xoáy đột trận hướng về phía trước đội ngũ nhân thủ một chi thủ n ỏ trọng giáp cũng bị cất đặt tại bên cạnh một bên trận tuyến bố trí có c ầ n ba người hợp tác mới có thể kéo động thao tác cự hình nọ pháo chủ tướng chính là vương tiễn cháu thôi động cùng sâu c h u a c h ạ c h vệ trang ngồi lúc phản công đất sở vương ly vương ly khỏe miệng ngậm lấy một tia c ờ lạnh hắn ôm cánh tay bất động những nảy sĩ、si、tốt cũng liền lặng lặng quỳ một chân xuống đất tay vị đây chính là đ ằ n g lòng lôi báo ảnh hổ quả nhiên hùng tráng dũng mãnh nên được bên trên sở quân chủ cột vững vàng chi vị bất quá đây cũng chính là cùng mông điểm hoàng kim l ử a kỵ binh tại một cái cấp bậc bên trên nếu bàn về tuyển quân t r i duệ ta bách chiến xuyên giáp binh mới là đương thời đệ nhất vương ly xây bách chiến xuyên giáp binh nhân viên ít nhất chỉ có hai số lượng nhưng nếu bàn về cùng tình lương xác thực khó lại tìm ra có thể cùng sánh vai người phải biết hắn chỗ chọn lựa đều là bách chiến lao tốt thấp nhất đều là đại phu chi tước về tới chỗ bên trên thấp nhất đều có thể làm hệ lý mà lại nó cha vương bí tại công phạt ba tấn lúc cùng công tâu ra có liên hệ vương ly cũng đối cơ quan c h i lợi rất là đ ể bụng vì thác công thâu gia thủ chế tạo lưỡi dao kiến khải kho quân giới giảm công thâu ra vì đại tần chế tạo kiểu mới quân giới cũng là hắn cái thứ nhất dẫn ra ngoài chính là b à y ở trước trận c ự nỏ phân phối cẳng là công thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật chế tạo bạo liệt mũi tên có thể đối địch quân tiến hành khu vực oanh tạc lớn diện tích giết c ò n người áp chế địch ngăn hẳn bắt chiến xuyên giáp mọi việc đều thuận lợi theo vương ly tay hướng xuống trận vung lên chúng quân phát một tiếng hô tự nỏ tranh phải một tiếng liền bắn ra thô to kỷ hình mũi tên mang theo k h i ế âm rơi vào sợi đặc nhất trên trận、giảm. lập tức công kích phía trước sở quân tiên phong liền gặp hai vạn bạo điểm trung ương nhất sở người có mấy người chỉ còn nửa thân dưới hơn mười người bị bạo phiến cắt tổn thương vài chỗ đà kích điểm tiếng đeo rên nối thành một mảnh từ thảm trạng không chỉ có là sở quân căn hàn quân tần mình cũng dừng chân lại không dám lên trước sợ lọt vào hậu phương nội thương tại quân tứ mã phong nhâm bên trong lúc này mới đồng ca không có quần áo kế tiếp theo cấy là một đoàn bắt chiến xuyên giáp binh trừ cự nọ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo phát xạ những người còn lại cũng không có n h à rỗi thủ nọ cũng không ngừng phải hướng phía công hướng vương tiên soái kỳ sinh động sở quân điện ba cung cường nỗ trong lúc nhất thời tại cục bộ hình thành đối sở quân áp chế vương t i ễ n cũng rõ ràng cảm thấy quanh mình áp lực giảm bớt nhưng nghe gậy chi tàn tật sở người tại kia giảm tiêu gen lông mày có một tiêu n h â n lại xa trường tốc chiến cũng không phải là không thể gặp thảm liệt trang diện chỉ là hơi cảm giác này đ ồ vật có tổn thương hòa vương thị muốn làm mười nghìn năm danh môn cùng t â n cùng đường đoạn không thể hiệu võ an q u â n cũ đường có như thế lớn gia nghiệp danh dự gia đình vương t i ễ n ở một mức độ nào đó cũng thành t i ế c p h ư c người vương ly liền không có tổ phụ những ý nghĩ này cân nhắc chính chỉ huy nội kình hưng phấn dị thường hận không thể uy lực mạnh hơn một chút Đột tiến vào p hai í trước t hạng h quân rõ ràng hai quân chủ xoáy ở giữa cục bộ khu vực hay là sở quân chiến mưu không có vương ly làm dối vương tiễn liền sẽ không như thế nhạy nhóm nhưng là hạng yến lại biết tốc chiến quyết thắng phá tần một đường kế hoạch đã phá sản càng chết là nghiêng người nhìn lại cánh trái đằng lòng quân đoàn đã tại mông võ đại quân liên tục công kích đến quả bất đ ị c h chúng lung lay sắp đổ nóng lòng l ậ p công vãn hồi mông thị tại vương thượng trước mặt tín nhiệm mông võ chỉ huy sĩ tốt tựa như không muốn sống như vậy hướng phía đằng lòng quân đoàn bộ nào long chữ đem cờ hiện tại cầm tại long r ộ n g trưởng tử long tu trong tay ấu tử long lại gánh vác một người điên cuồng hô to mũi thương điểm giết cái này đến cái khác nào h lên quân thần hạng nghi biết long giết cái này đến cái khác nào lên quân thần không phải vì long quảng tri một mình hơn phân nửa cũng sẽ sau đó đội kịp đơn giản là chết trước sau vòng vấn đề nước mắt của hắn toàn vì mảnh này nóng thổ mà chạy đại hội chiến thất bại hết thể chuẩn bị nước chạy về biển đông mảnh này sinh dưỡng thai ngén sở hồn thổ địa s ắ p khó giữ được không cam lòng p h ấ n hận côn nộ hạng y ế n trường kiếm tả h ư u đánh ra tàn ảnh c h ậ t trận xuất quỷ n h ậ p thần hắn muốn đem cỗ này vất khí phát t i ế t ra lôi báo quân đoàn biên chế nhất toàn anh vại lại là sở quân ít có m a n h tướng vương bí kế thừa nó c h a vững vàng tác phong toàn sư vững bí kế t h ừ tra n v à c p h o toàn bí k h không ngừng rào sát lạc hậu lâm vào trùng vây lôi báo binh sĩ nhưng đằng lòng quân đoàn thế nhưng là lại làm khó kế vốn là sau đại chiến một mình tạc phương có thể chống đỡ đến nay nhưng vẫn có người tần đội xuyên thấu qua phòng tuyến thấm vào toàn tuyến sập bản chỉ ở dây lát bên trong cao vút s ụ p sôi tần phong đã che lại bi tráng sở ca khi hạng yến tâm không còn chết lặng cánh tay cảm thấy đau n h ấ t thời điểm về nhìn bầu trời dưới khắp nơi thoạt đầu chỉ huy toàn quân dốc cao đã bị người tần chen vào cờ sĩ. chuyện không thể làm thống khổ nhất tráng sĩ chặt tay thời khắc lại lần nữa tiến đến hạng yến mặc dù nội tâm đau khổ nhưng lại biết không thể lại mang xuống sở vương hùng khải còn tại dĩnh đô tổ chức biên chế tân binh tiếp viện ở đây phân chiến tất cả tướng lĩnh gia tộc lao đều còn tại dĩnh đô quý vải tướng quân trận tuyến n sắp đổ, từ tàu tội trạng tiếp nhận một lần nữa lâm vào cùng quân tần tuyệt vọng rằng có chi trịnh sở quân bắt đầu liên tiếp triệt thoái phía sau đại lượng không kịp lui vào mới quân trận bên trong sở binh liền bị xông tới quân tần chia ra bao vây làm lấy cho cùng rất dậu hạng yến ôm quyết tử c h i tâm đột tiến vào qua trước cũng đã lâm vào quân tần trận thế bọc đánh chia cắt sở quân mánh liệt phản công muốn một lần nữa nối thành một mảnh lại là không cách nào phá tan quân tần vây kín chi trợ mặc dù sở quân kết trận mà chiến nhưng ở tần tốt s u n g kích dưới trận thế nhiều chỗ liên tiếp sụp đổ lại dẫn phát tuyết lợi thức phản ứng dây chuyền hạng yến đã bị quân tần khốn làm một đoàn phía trước phân chiến hạng thị tộc binh bị gào thét lên vọt tới quân tần nắm mâu duệ tốt xuyên n g ự c đâm chết lại vẫn nắm chặt vũ khí trong tay anh linh tựa hồ còn muốn vị thượng tướng quân mà chiến kết thúc đại trượng phu sinh làm nhân kiệ hạng yến ý niệm tới đây nhấc ngang nội kiếm một thương quét bay một tên bách chiến xuyên g i á p binh vừa đỡ lên vương ly trọng kiếm tập kích đặng lại đi hạng thiếu vũ liền nhìn lại đến một mặt này tần thời c h i công tử vô s o n g q u y ba chương bảy mươi bảy tần sở nhân tốt cuối cùng thành không thủ c h u y ể n k i ế p thủ trời chiều tây thủy anh tà dương đỏ quạt như máu vô số nam nhi, nhi nhiệt huyết phơi thây tại mảnh này máu tươi thấm vào thổ điện một ngày sắp hết có ít người cũng đi đến cuối con đường sở quân tựa như cái này khắp huyết tà dương mặt trời lặn còn tại làm lấy lẻ ngoan cố chống lại khi hạng yến dơ kiếm tại cái cổ muốn tự vận chết thời điểm hộ vệ tại xung qu hạng âm thanh đồng thời phát hiện thượng tướng quân hạng nó kêu thảm một tiếng cùng hạng âm thanh bay lại đầu ngựa chạy tới mặt tướng nguyện vì tuyển phong cảm từ chi sĩ hộ tống bên trên trụ xe pha vây dĩnh đều còn tại vương thượng còn tại mộ binh c u ố phòng thượng tướng quân về d ĩ n h đô hết thể đ ề u hạng yến khỏe mắt có nước mắt chạy xuống khuyên bảo hạng âm thanh cuối cùng khóc không thành tiếng khả năng lời nói này ngay cả chính hắn cũng không tin lực lượng cả nước đại quyết chiến đều bại dù cho trốn về d ĩ n h đô lại có thể thế nào đâu sợ cung tân chiến trên thực lực vốn là lấy bắt đối giật công thành phạt nước từ trước đến nay là cường giả lam yếu vốn không có công bằng có thể nói kẻ làm tướng vô n ă n g v ì tăng quân bị liên lụy che sư mất đất tăng bang vang quốc ta trái tim thật đau hạng yến đem chiến bại quy tội sự bất lực của mình sở quốc mạnh quay lúc hạng yến đau nhức trần sở chi lớn tệ dù cho thân là lỏng lẻo huyện công chế đã được lợi ích người cũng dốc hết sức ủng hộ phổ biến cải cách mạnh sở cấm quân sắp đến khi chết lại không muốn có một á c ngôn thêm tại sở quốc có chỉ là không cam l ò n g cùng đối nóng như vậy thổ quyền luyến tốt đẹp non sông mỹ lệ cầm tú có sở tám trăm năm vậy mà tại mình cái này lợi tha trong tay là địch sở đoạn liền để ta theo các tướng sĩ trung hồn cùng đi đi chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta chấp tại người tần người bị trói tại mặt dương hạng âm thanh à, các ngươi đều là hạng thị ngàn giặc câu lương nhi cùng thiếu vũ về sau liền dựa vào các ngươi hạng bá là ấu tử ở nhà trạch xử lý gia tộc sự vụ không cùng theo xuất trinh lúc này hắn đã nhận được quý bảy tin tức ngụ ý chính là để tộc đem nhóm hộ tống hạng thị chủ mạch hạng lương cùng thiếu vũ rút khỏi c h ú n g đ â y mình quyết ý chịu chết đừng để ta đầu lâu vì người tần bật được mang trường kiếm này mang tần cung thủ thân cách này tâm không t r ừ phạt thanh đã dũng này lại dùng võ cuối cùng kiên cường này không thể lăng thân vừa chết này thần lấy linh t ử hồn phách này vì quỷ hùng hạng âm thanh hạng n ó bọn người b u lại nhẫn nước mắt đau khổ trong lòng liền muốn cắt lấy hạng yến đầu lâu sẽ cùng thiếu tướng quân cùng tướng quân xông ra vòng đây nhưng chung quanh quân tần đồng dạng thấy rõ ràng thấy hạng yến đoàn tự tử xuống ngựa mà chết vui mừng quá đỗi công kích phải càng thêm m á n h liệt hạng yến đã chết hạng yến đã chết từng đợt la lên từ trung tâm nhất quân tần chỗ hướng về bốn phía q u y t á n như là bị gió đảo qua sau lũa sau cùng chiến tranh càng thêm đ i n cuồng quân tần là bởi vì chiến sự đen chiến trường lập công đỏ sức tức khả năng chỉ có trước mắt cơ、hội. đương nhiên bọn hắn hiện tại còn không biết tần vương vô rừng tận dụng vọng cùng hùng tâm sở quân thì là có đứng trước sụp đổ điên cùng tấn công bắt đầu chém lung tung l o ạ n giết muốn lui về hưng g i ả m bị vây lại thì là sinh lộ đoạn tuyệt nghĩ liền muốn đơn giản hơn nhiều tâm rằng mắt g i ả m trên tay đều chỉ có trước mắt cái này vào người tần ngay cả thượng tướng quân tin chết cũng là thoáng dưới đáy lòng nổi lên một tia sóng v ỗ đều là người sắp chết lớn không được hóa thành sân ủy lại theo thượng tướng quân hộ vệ hương tử chi địa trải rộng khắp nơi quân tần đều hâm mộ quan sát vây quanh ở hạng yến bốn phía đồng liêu thu hoạch quân địch chủ tướng thủ cấp đây cũng là thứ nhất cùng đại công. ai cũng muốn tranh lên trước trước nhộ phải thứ nhất một mảng lớn mưa tên rơi xuống hạng nó bọn người cầm thuẫn bảo vệ xung quanh vẫn có đồng bạn bị xào trá góc độ xuyên tấu qua khe hở mũi tên bắn chúng phát ra từng tiếng kêu trên t ầ n tha thế công đừng phá vây ngay cả đưa ra công phu chém xuống gần trong gang t ấ c hạng yến đầu lâu đều làm không được tiến hết mưa t ầ n binh vây thêm gần c à n g chặt hạng nó cùng trong lòng người nổi lên bi ai cảm giác bất lực ngay cả thượng tướng quân sau cùng nhắc nhở đều hoàn thành không được bỗng nhiên tháp thuẫn sau hạng âm thanh bọn người nghe tới quân tần kêu thảm thanh â m định thần nhìn lại tướng quân hạng thiếu vũ như là ma th dẫn gần hai mươi tha thân binh hộ vệ hung hăng đâm vào quân t ầ n bay giảm đầu thương sớm đã bẻ gãy hiện tại hạng thiếu vũ chỉ đã định kiếm c h ặ trước t mỗi vung ra một kiếm liền phát ra một tiếng cô lang tiếng giống hắn là h ảo não vì sao không kín cùng tổ phụ trận trước người hộ vệ tả hữu cho nên tổ phụ binh khốn bỏ mình đáng hận vương ly đủ kiểu dây dưa hạng thiếu vũ lúc này mới có thể thoát thân đi tới hạng âm thanh bọn người phát một tiếng hô từ vòng trong và mạnh lập tức liền xông mở quân tấn phong tỏa cùng tướng quân tụ tập lại một chỗ thiếu vũ phóng ngựa lướt qua đem tổ phụ thi thể đưa trên lưng ngựa liền đợi xông ra tr tiếc rằng vì bảo toàn hạng yến thi thể hoàn chỉnh thiếu vũ tiếp xuống chiêu công nhiều lần nhận hạn chế không còn nước chảy mây trôi quân tần vừa bị sông mở trận thế lại lại, lại lần nữa vây kín tụ lại bắt đầu vũ nhi đi mau nguyên lai là hạng lương lanh minh đến t à o tội trạng tuần ân đám người đã nghèo tại ứng sẽ ngăn cản không nổi càng nhiều quân tần chủ lực lập tức liền muốn vây tới ngay cả buồn tiệm thời gian cũng không có lựu cho hạng lương đồng thời còn có rút ở đây lôi báo quân đoàn cùng đảng long quân đoàn tàn hơn đều là nghe nói hạng yến bỏ mình liều chết đột đi vào đám anh vãi tay cầm xong thích một giết vừa diệt toàn thân đẫm máu trên khải giáp huyền võ đầu thú phảng phất đang mút lấy máu tươi thoáng hiện yêu dị hướng quang vương bi đẩy đi vào vấp vàng nhưng đ ố i lôi báo quân đoàn sát thương lại một chút cũng không ít kết thành đại trận mà chiến quân tần lực sát thương càng thêm kinh người nhưng vẫn là đ ằ n g long quân đoàn tử thương thảm trọng hơn chủ tướng long rộng trực tiếp chiến tử hiện tại thi thể chính trói chặt tại đầy mặt thích cho long lại trên thân long lại xích hồng s ắ c giáp trụ chính giữa có thanh long chi huy tóc đỏ mắt đỏ đỏ tươi áo c h o n g bọc lấy cha thân theo sát minh trưởng long tu ngựa sau ra đi c ầ gãy người giữ vương thông hướng dĩnh đô đại đạo long tu nhìn anh vải một chút yên lặng phải gật gật、đầu. hạng thị tộc binh muốn mang theo hạng yến thi thể thoát thân liền nhất định phải có người lưu lại đoàn hậu t hơi ách tần sư mà đàng long quân đoàn cùng lôi báo quân đoàn bây giờ đều chỉ có thể được xưng tụng là tàn quân ai cũng không thể lấy sức một mình hoàn thành nhiệm vụ này anh vải này nghĩ đã là dưới mắt vừa nhất bên trong phương pháp đi a thiếu vũ còn có chút kinh ngạc hạng lương không khỏi nghiêm nghị thúc giục bởi vì hạng lương cùng tha hội tụ đàng long lôi báo c h i quân cũng là bông u ra hai cánh cái này dặm đã là chiến trường bắt mắt nhất một cơ sở xứ chỗ nếu ngươi không đi liền không có chạy thoát cơ hội hạng lương đồng dạng bi thương nhưng lúc này mang theo hạng thị huyết mạch tộc binh thiếu vũ mắt thấy tổ phụ cái chết nhai t ậ t nước lòng tràn đầy chỉ có cấp đ o ạ t hạng y ế n thi thể suy nghĩ hiện tại đã cướp đến tay đại não cùng tâm lại đồng thời không đặt mình vào tại vùng trời này bao phủ xuống chiến trường có vẻ hơi không biết làm thế nào trải qua thuốc phụ như thế một quát lớn ngược lại lấy lại tinh thần ra môn hôn đúc sinh đem loại lúc đầu thích hướng chiến trường năng lực cũng nhanh tuy là sơ trận nhưng ở cái này m ớ i hơi ở giữa rất nhanh liền điều chỉnh tốt mình nhẫn buồn im hơi l ặ n g tiếng đánh ngựa đi theo thuốc phụ hạng lương về sau hướng phía dính đô chạy như bay hạng thiếu vũ lấy tổ phụ di c h ạ c phát thệ lại không muốn giống như ngày hôm nay chật vật tần sở muôn đời cựu nhân hạ n g thiếu vũ tất có lấy báo chi tần thời chi công tử vô song q u ba chương bảy mươi tám lục vương tất tứ hải một cự lộc chi chiến duy thủy chi chiến trận quân độ xích bích chi chiến những n à y trong lịch sử nổi tiếng chiến dịch đều là lấy ít thắng nhiều điển hình tục ngữ nói núi không tại cao có tiên thì có danh đánh trận không tại nhiều người có thể thắng là được tục ngữ còn nói t r ă m hai tần quan cuối cùng thuộc sở ba c à n g giáp có thể n u ố t ô lấy ít thắng nhiều là thật có thể nhịn là tứ lạng bạc thiên cân là nằm gai nế mật là dựa thế gió đông là đủ kiểu cơ linh m ộ ư ơ i cự lộc chi chiến trước công nguyên năm 207, quân tần thượng tướng quân trương hàm đánh bại đất sở phản tần nghĩa quân thủ lĩnh hạng lương về sau cho rằng đất sở đã không hứng nổi sóng rõ liền xuất lĩnh 20 hơn vạn quân tần bắc thượng công triệu đồng thời điều bên trên quận vương li bộ hạ 2 0 0 t r ă ngàn quân tần xuôi nam vây khốn triệu vương nghỉ tại cự lộc rơi vào đường cùng triệu vương phái sứ giả hướng sở hoài vương cùng các quốc gia chư hầu cầu viện mà lúc đó quân tần thập phần c ư ờ n g đại cứu triệu ra quân liền trú đóng ở cự lộc thành bắc không người nào dám tiến đến nên chiến h ạ vũ vì báo quân tần giết thúc phụ hạng lương mối thủ chủ động xin đi thế là sở hoài vương lợi dụng tống nghĩa vì thượng tướng quân hạ vũ làm t h ứ tướng phạm tăng vì mạc tướng xuất quân sáu mươi ngàn hơn bắc thượng lấy giải cự lộc chi buồn ngủ đến v i ệ n binh triệu đại quân đến an dương về sau mà tống nghĩa lại bị quân tần khí diễm hù dọa ngược lại lưu lại bốn sáu ngày cũng không dám trước tiến bảo hạ vũ liền lên án mạnh mẽ tống nghĩa nhát gan hành vi cũng giết chết hắn sở hoài vương liền phong hạ vũ vì thượng tướng quân cũng khiến anh vải cùng bồ tướng quân hai chi sở quân cũng về nó chỉ huy hạ vũ trước điều động thuộc cấp anh vải bồ tướng quân xuất lĩnh hai mươi ngàn người làm tiên phong vượt qua hoàng hạ chặt đức quân tần vận lương thông đạo sau đó hạng vũ, hạ chi hạ vũ cũng đối các tướng sĩ nói chúng ta lần này xuất binh cự độc chỉ có tiến không có lùi trong vòng ba ngày nhất định phải đánh bại quân tần hạng vũ đập nồi dìm thuyền quyết tâm cùng dũng khí rất lớn cổ vũ các tướng sĩ sĩ khí sở quân từng cái sĩ khí phân chấn lấy một tròn mười anh dũng từ chiến chín trận chiến trí nhanh đại bại quân tần t yến ngụy mấy người các lộ cứu triệu quân đội đều sống chết mặt bay đợi sở quân đại phá quân tần lúc nhao nhao xông ra doanh trại bộ đội trợ chiến cuối cùng bắt được quân tần thống soái vương ly giết nó phó tướng cự lộc chi không cho nên phải giải cũng cũng là bởi vì một trận chiến này nước tần có thể nói đã chỉ còn trên danh nghĩa mà một trận chiến này cũng bị hậu nhân vĩnh cựu tán thưởng chín duy thủy chi chiến trước công nguyên 2 0 4 t n ă m tháng chín hà tín tào t h a m gia do anh xuất quân đông kích t ề vương rộn g rộng lấy hoàn thành đối sở quân cạnh sườn q u a n co chi viện thành cao chiến trường lần nguyện quân hàn pha có tể tiến chiếm tể đô lâm truy rộn rộng thua chạy cao mật hướng sở cầu cứu h ạ vũ phái tướng quân long lại xuất quân cứ viện tháng mười m i một sở đủ liên quân hào hai trăm ngàn danh s ư n g hai trăm n g à n cùng quân h á n mấy trăm ngàn rằng co tại duy thủy hai bên bờ do anh xuất lĩnh h á n kỵ binh quân đoàn nên chiến sở quân do anh đại phá sở quân giết sở lớn tư mã long lại tù binh phải tư mã ngay cả d o a n cấp một người lâu phiền đem m ư ờ i người thân ngày thường á đem tờ lan h á n mấy chục liệt hầu thừa thắng truy kích và tiêu d i ệ t bắt được rộn g rộng bình định đủ điện quân h á n tại chiến trường phương bắc lấy được tính quyết định thắng lợi trực tiếp uy hiếp hạng vũ thống trị trung tâm vì đi vào phản công đặt cơ sở vững chắc tám trận quân độ cuối thời đông hán triều đình vô năng dẫn đến chiến tranh tấp n ậ p bộc phát ngay tại khởi ngh trấn áp nghĩa quân hào cường liền đều lại hùng binh các cứ tranh giành trung nguyên phương bắc lớn nhất các cứ thế lực viên thiệu tự cao thực lực hùng hậu như đồ thời cơ nghĩ tiêu diệt tào tháo nhưng mà tào tháo hiệp thiên tử dĩ lệnh t r ư hầu chỉnh đốn chính vụ đồn điền tích lương gấp rút chuẩn bị chống lại viên thiệu đông hán kiến an năm năm tào tháo có thể tập kết quân đội gần hai mươi nghìn người tại quân độ chờ thời cùng viên thiệu quyết chiến đến tháng hai viên thiệu dẫn binh tốt một trăm ngàn kỵ binh hơn mười ngàn người tiến quân chiếm lĩnh lê dương tào tháo tiếp thu mưu sĩ tuân du dương đông kích tây kế sách làm bộ muốn bắc độ viên thiệu chia binh tây giết h ề văn đại bại viên quân viên thiệu trận chiến mở màn thất bại l h u ệ khí gặp khó thế là biến phân quân tiến công vì kết doanh ép sát ý đồ lấy ưu thế binh lực bách quân t à o quyết chiến t à o tháo tránh tại bất lợi điều kiện giới quyết chiến chủ động lui giữ quân độ viên thiệu nhiều lần cự tuyệt thuộc hạ chia binh tập kích đô thành hứa đô đề nghị ý đồ cùng quân t à o lương thực hết bại lui thừa thế tiến công tiêu diệt về sau quân t à o thiếu lương sĩ tốt mọi m ệ n hậu h phương thường có phản loạn t à o tháo giữ lẫn nhau không ngừng tương ngạnh thủ vững không lâu thu hoạch được tiếp tế về sau xuất kỳ binh tập đốt viên quân lương xe khiến cho viên viên thiệu lần nữa cự tuyệt chia binh tập kích hứa đô đề nghị tào tháo liền b ư ớ c lên dùng viên quân kỳ hào lừa dối xưng ơ v ị binh ngồi đem t ử tiểu đạo đốt cháy viên thiệu đ ồ lương bình minh tào tháo biết viên quân cứu binh sắp tới đốc quân phân chiến đại bại viên quân trung tiêu diệt viên quân chủ lực bảy mươi hơn người thu được toàn bộ quân tư viên thiệu vẹn vẹn suốt tám trăm h ơ n cưỡi bắt trốn từ đây không gượng dậy nổi bởi vậy phương bắc liền mở ra tào thức thời đại bảy xích bích chi chiến kiến an m ư ơ i ba năm tào tháo nghị nhất thống thiên hạ g ã tâm bị nâng lên hắn nhật trình liền xua quân x ô i nam mà lúc đó kinh châu lưu đồng hồ đã ch t nước ngô đại tướng chu du lỗ túc cùng ra cát lượng cùng phân tích lập tức thế cục về sau vạch ra quân tàu binh lực dù thực có hai mươi hơn vạn nhưng hậu phương bất ổn đường xa lao sư không hợp khí hậu ngăn tại thủy chiến cùng nhược điểm nhưng ngồi liền kiên định tôn quyền cùng lưu bị kết minh kháng táo quyết tâm thế là tôn quyền mệnh chu du là chủ tướng trình phổ làm phó xuất ba mươi tinh nhuệ thủy quân liên hợp đồn trú phiền miệng lưu bị quân cộng lại chừng năm mươi ngàn người xuôi theo trường giang tây tiến bảo nên kích quân tàu quân tàu bất thiện thủy chiến lại giá trị dịch bệnh lưu hành bị tôn lưu liên quân chặn đánh tại xích bích quân tàu sức chiến đấu đại giảm trận chiến mở màn gặp khó bị ép đóng giữ giang bắc ô lâm một vùng cách sông cùng liên quân g i ằ n g co t à o tháo lại nghe mưu sĩ đề nghị hạ lệnh đem chiến thuyền đầu đôi tương liên kết làm một thể thuận tiện binh sĩ diễn luyện tốt tùy thời công chiến mà tôn lưu liên minh bên này chu du tiếp thu thuộc cấp hoàng cái chỗ hiến hòa công kế cũng mệnh lệnh hắng â y nên sách tàu đề p h sau trận h ư chiến này tam quốc cục diện trên cơ bản hình thành mà tàu tháo nhất thống thiên hạ giã tâm cũng tạm thời vẽ lên dấu trầm tròn sáu hồ bà dương chi chiến h ồ b à d ư ơ n g chi chin ế l à c h i ề u nguyên n h ữ n g n ă m c u ố i chu nguyên c h ơ n g c ù n g t r ầ n hữu l ư ợ n g v ì t r a n h đ o ạ t h ồ b à d ư ơ n g t h ủ y vực m à t i ế n h à n h một lần chin ế lược quy ế t chin, ế quy ế t chin ế l ấ y chu nguyên c h ơ n g hoàn toàn thắng lợi m à k ế t thúc. lần này chin ế dịch bị coi l à t h ờ i t r u n g cổ t h ế giới quy mô lớn nhất t h ủ y chin ế t r ậ n chin ế này chu nguyên c h ơ n g ngồi t r ầ n hữu l ư ợ n g quân công lâu kiên thành cả khó chia b i n h c h ú đ ó n g ở hồ b à Dương m yêu r ư ớ c đ o ạ n n ó đường l u i k ế t ậ p trung b i n h l ự c x a o d ù n g hoa công, d i ệ t nó c h ủ l ự c s a u tuy lược chạyng toàn diện tòa giết chân quân tải pháo chắc song p ư ơ n g thực lực đối、so. chu nguyên trương hai trăm l i n trần hữu lượng tháng sáu năm năm không ngàn kết quả chu nguyên trương lấy thương vong vạn hơn đại giới toàn diện trần hữu lượng năm tiền tần d i ệ t trước kiến chi chiến thái bình bốn năm năm ba trăm sáu mươi trước kiến hoàng đế mộ cho giờ đào hủ trước kiến nội bộ mâu thuẫn tăng lên thái hòa bốn năm năm ba trăm sáu mươi chín trước kiến ngô vương mộ cho rủ xuống tìm nơi nương tựa tiền tần tiền tần quốc chủ phụ kiên thừa cơ trước kia yến chưa cắt nhường hồ lao phía tây c h i địa cho tiền tần làm lý do phái vương manh dẫn binh tấn công trước kiến thái hòa 55, năm năm năm ba trăm bảy mươi tháng riêng bức hạng lạc dương thái thú lưu quân đóng giữ cũng còn sư thái hòa năm năm năm 370, tháng sáu phủ kiên mệnh vương m á n h xuất lĩnh bộ binh kỵ binh 6 0 u m ư ngàn lần nữa tiến công t r ư ớ c y ế n vương m á n h trước trận tuyên thệ trước khi xuất quân cùng yến quân giao chiến yến quân thảm bại thái phó mộ cho bình đơn hậu k ỵ trốn về nghiệp thành quân tần vây quanh nghiệp thành phù kiên tự mình dẫn tinh binh 1 0 0 t r ă n g h n công khác nghiệp thành mộ cho co tản gấp điểm trước y ế n diệt vong t i ê n tần trên cơ bản cũng liền thống nhất phương bắc bốn vị thủy chi chiến tiền tần tại thống nhất phương bắc về sau không ngừng hướng nam quyết trường trước sau đánh chiếm đông tấn lương í c hai châu cùng từng dương bành thành các nơi tiên t ầ n chủ phụ kiên v ì diệt vong đông tấn thống trị cả nước liền phía trước tần xây nguyên 19 n ă m tháng bảy triệu tập hơn 90 vạn binh lực đối đông tấn phát động đại quy mô tiến công đối mặt tiền tần quân tiến công đông tấn nội bộ nhất trí chủ trương chống cự chấp trưởng t r i ề u chính tể tướng tạ an mệnh kinh châu thứ sử hoàn hướng tăng cường thượng du sông trường giang phòng ngự mệnh lệnh t r i n h phạt đại đô đốc tạ thạch tiên phong đô đốc tạ huyền các loại xuất thủy lục quân 8 0 m m ư ngàn tiến về hoài thủy một tuyến chống lại quân tần phái long cất cao tướng quân hồ bân suất n n g h n thủy quân tiếp viện t h dương đông tấn quân đội khai chiến bất lợi về sau phát hiện tiền tấn quân chưa tập trung liền khai thác cấp tốc đánh bại nó phương thức đội bị động phòng vệ làm chủ động tiến công binh lực ở thế yếu tấn quân trận đầu báo cáo thắng lợi sĩ、si、khí đại trấn tiếp lấy thủy lục đi gấp thẳng bức p h ì nước vào đông mà quân tần trên giới ly tâm tướng sĩ、si、ghét chiến tranh tấn quân kịp thời vượt gấp p h ì nước tấn công mạnh phù tan lâm thời chỉnh đốn đội ngũ ngựa của hắn đột nhiên ngã xuống đất chết rồi thế là quân uy đại tiết tấn quân thừa thắng sông lên đến cây sồi quân tần đại bại hội binh nghe tới phong thanh hạt m i n liền cho rằng là tấn binh đuổi theo cho nên ngày đêm chạy đói khổ lạnh lẽo người chết chỉ còn lại có mười hơn vạn người phù kiên chúng tên trốn hướng ngoài bắc một vùng t i ê n tân cũng theo đó mà diệt vong ba mục g i ã chi chiến trước công nguyên năm một nghìn không trăm bốn mươi sáu ngày hai mươi sáu tháng một trụ vũ vương tự mình dẫn chiến xa ba trăm ngồi dũng tướng ba nghìn người cùng bộ binh mấy chục ngàn người xuất binh đông trinh đồng niên ngày hai mươi mốt tháng hai chu quân đến mạnh tân cùng dung lư b ạ n h bục thục khương hơi cùng bộ tộc hội hợp liên quân tổng số đạt bốn năm mươi ngàn người không ít phương nước quốc quân tự mình chạy đến liên quân tại ngày hai mươi sáu tháng hai bảy trận t r ư a xong liền có mưa s ử sưng liên quân tổng cộng có l ụ c sư liên quân đội mưa đông tiến vào từ tỷ qua sông nước về sau đi gấp bắc thượng đến t r ă m suối gây mà đi về phía đông hai mươi bảy ngày sáng sớm chu vũ vương trang nghiêm tuyên thệ trước khi xuất quân nói tục ngữ nói gà mái tít i thần là trong nhà bất hạnh hiện tại chủ vương chỉ nghe tin phụ nhân tri ngôn ngay cả tổ tông tế tự cũng vứt bỏ hắn không phân công mình vương tộc huynh đệ lại làm cho đảo vong nô lệ đảm nhiệm chức vị quan trọng để bọn hắn đi nguy hại quý tộc nhớ loạn tương quốc hôm nay ta cơ phát là chấp hành thượng thiên trừng phạt các chiến sĩ cố gắm nha tuần quân tướng sĩ nhóm sĩ khí đại trấn ngày hai mươi tám tảng sáng liên quân tiến vào đến mục giã đế tân nghe tin bất ngờ chu q u â n đột kích đành phải vội vàng vũ trang số lớn nô lệ tù binh tính cả thủ vệ quốc đô quân đội đi đến mục giã n ê n chiến tây sử ký ghi chép đế tân xuất động tổng binh lực có bảy trăm n g à n người một số khắc văn hiến ghi chép là một trăm bảy mươi ngàn liên quân đại thắng thương vương hướng diệt vong thây chu thành lập hai âm tấn c h i chiến trước công nguyên năm ba trăm tám mươi chín nước tần triệu tập ước trường vượt qua năm mươi ngàn đại quân tiến công nước tần đông tiến vào trên đường trọng yếu thành thị âm tấn quân tần tại âm tấn thành bên ngoài bảy g a doanh trại bộ đ t ì n hắn t h mời quốc quân nguyện võ hầu cử hành tiệc ăn mừng sẽ làm dựng lên công người ngồi hàng phía trước sử dụng kim ngân đồng cùng quý giá bộ đồ ăn heo châu dê tam sinh đều toàn lập lần công người ngồi bên trong sắp xếp quý giá bộ đồ ăn thích hợp giảm bớt vô công người ngồi xếp sau không được dùng quý giá bộ đồ ăn tiến hội kết thúc về sau còn muốn tại ngoài cửa lớn luận công ban thưởng người có công phụ mẫu thê từ gia thuộc đối chết vì t a i nạn tướng sĩ、si、gia thuộc hàng năm đều phái sứ giả thăm hỏi ban thưởng cha mẹ của bọn hắn lấy đó không quên pháp này thi hành ba năm quân tần vừa tiến công hà tây quân n g ụ y lập tức có mấy vạn binh sĩ không đợi mệnh khiến tự hành mặc giáp trụ yêu cầu tác chiến đối mặt lần này quân tần đại quy mô tiến công nô lên mời n g ụ y võ hầu phái năm mươi ngàn tên không có lập qua công người làm bộ binh từ mình tự mình xuất lĩnh phản kích quân tần võ hầu đồng ý cũng thêm phái chiến xa năm trăm ngồi kỵ binh ba nghìn người chiến một ngày trước nô lên hướng tam quân phát ra mệnh lệnh nói g a lại sĩ đều nên cùng ta cùng đi cùng địch tác chiến vô luận xe binh kỵ binh cùng bộ binh như xe không được xe cưới không được cưới đồ không được đồ dù phá quân đều không công sau đó Nô lên lĩnh quân tại tấn hướng quân tấn sướng phản xuất tại khởi âm ủy k í chiến Một ngày này, quân n g ủy ư ờ t u y t t lại ừ g cái anh dịch ũ n g giết đ lấy ủy một mười. trọn trải nhiều sát, Quân n qua hoài i ề u quân lần trùng tấn đánh sát, đem h c đại được bại, lấy được huy h o n g c h ế n quả. Một c hải i hoài ế n dịch h Chiến dịch hoài hải bên trong quốc dân đảng quân t r ư ớ c sau đầu nhập bảy cái binh đoàn hai cái bình định cư ba mươi b ố cái quân tám mươi sáu cái sư cộng lại chừng tám trăm l i n người xuất động máy bay cao tới hai chín trăm năm mươi bảy lượt chiếc quân giải phóng bộ đội tham chiến hoa đông giã chiến quân m ộ ư ơ i sáu cái cánh quân trung nguyên giã chiến quân bảy cái cánh quân tính cả hoa đông quân đội trung nguyên quân đội địa phương bộ đội cộng lại chừng sáu trăm l i n người trải qua sáu mươi sáu cái ngày đ ê m r ụ c huyết phân chiến quân giải phóng nhân dân rốt c ụ c c ư ớ p đoạt chiến dịch thắng lợi chiến dịch hoài hải bên trong là quân giải phóng hy sinh nặng nhất diện địch số lượng nhiều nhất chính trị ảnh hưởng lớn nhất chiến tranh kiểu dáng phức tạp nhất chiến dịch đang giải phóng toàn trung quốc bên trong cũng chiếm dụng trọng yếu nhất một tờ q ba chương bảy mươi chín tứ hải dữ đồ châu nhi đương nhiên là bất lương nhân thừa dịp lâm truy đại loạn lúc cứu g a quân tần binh lâm thành hạ, thế vương cung phòng giữ cũng chính yếu kém châu nhi tính cả giao nhân đều được a n trí tại lâm truy bí mật bên trong cứ điểm tề vương rộng xây tự thân khó đảm bảo cái k i a dặm còn nhớ được phái người l ù n g bắt bất lương nhân an trí chiếu cố hoàng nhi châu nhi chỗ trả giá chính là tại thích hợp thời điểm dân g i a tường thụy dân g i a giao nhân kiên định t ầ n hoàng tìm tiên tri tâm lấy mệnh tệ tần tri quốc lực làm cho không có nhiều hơn tinh lực x â m công hán tri ba ạ quận diễm linh cơ đầu lông mày cao lại những này ta đều có thể hiểu được liền là gì còn muốn lập ra tứ hải dư đồ thuận dị đi theo châu nhi hiến nhập mặn dương cung còn có giao nhân tộc từ trước chỗ chân tảng cái gọi là tứ hải dư đồ vừa xem phía trên thống nhất chi nước tần không qua thiên hạ một góc r a dê trên bức họa tái ngoại chân trời vẫn c ó vô cùng thổ địa càng là tại tây, Vực Cực tây, có đánh dấu tây vương mẫu chi hương vượt qua bách việt man di rừng cây chi địa có thần nhân cư trên đó không chu toàn núi tây vương mẫu chi bang không chu toàn núi cùng biển bên ngoài giao nhân chi hương cấu thành hình tam giác một mực phải k h á m tại tứ hải bắn lén phía trên những này cũng không phải biên chỉ cần theo đồ đi tế i n bào liền có thể thiết thực phải tới mục đích theo tiềm phục tại m ạ n dương bất lương nhân truyền về tin tức tần thủy hoàng đế tại đăng cơ không từ lâu trải qua không kịp chờ đợi phải phái ra số đường thương đội dọc theo dư đ ồ bên trên con đường phân biệt hướng phía tây vực cùng ấn độ bình nguyên xuất phát hàn g kinh mừng rỡ miệng đều lệnh trừ duyên hải gần nhất đ ị địa thiên hạ chưa xác minh địa mạch bản khối đều t ạ i nên đổ bên trên một mục tiêu chú ra đương nhiên phía trên sản vật cùng phì nhiêu đều có chỗ quyết đại liền tốt so n g ư ợ c nhưng nhiều la du ký dặm ghi lại phương đông trôi mật tri quốc đồng dạng có thể kích phát có dã tâm người hướng tới tri tâm nước tần phái đi ra thám tử chỉ phải không ngừng chứng thực những địa phương này s á t thực tồn tại từ phúc thận lâu tìm kiếm hỏi t h a m ba tiên sơn chi hành đoán chừng liền phải hướng phía giao nhân chi hương hành xử tia rằng ở phía sau đến có cái mới xưng hô bắc mỹ châu tây vực thông hướng tây vương mẫu bang con đường c à n g là tại hàn kinh lần đầu cùng thảo nguyên m ẫ u dịch thời điểm bất lương nhân liền đã bắt đầu cố ý sưu tập các phương diện tình báo nước tần thương đội theo đồ hành s ử tuyệt đối là không có chút nào khác biệt mà lại tây vương mẫu chi bang là có mục vương chuyện vì bằng chứng tần vì chư hầu chính là tại chu mục vương cái này một khi đồ bên trên không chu toàn núi tồn tại sẽ để cho mạn dương ánh mắt càng nhiều ném hướng phía tây bắc hướng kia d ặ m có một khối to lớn bình nguyên đại lục có thể sưng kho của nhà trời hàn kinh không c ó n ó i đúng lắm nơi đó dân phong nhu nhược dễ dàng thống trị hiện tại đã có thể tưởng tượng quân tần vượt qua bách việt mở tiến vào cổ ấn độ là như thế nào tình cảnh vậy cái này không chu toàn núi còn có tây vương m ẫ u đâu bởi vì giao nhân tồn tại diễm linh cơ cũng nhìn c h ằ m c h ằ m bộ này hàn kinh một tay bào chế dư đồ đối n ó bên trong nội dung không phải rất nắm chắc ngay cả giao nhân cho nên dặm đều là chỉ là ngẫu nhiên ta lại không có cùng giao nhân câu thông năng lực một máy lộ ra vô lại bộ dáng đổi lấy diễm linh cơ đại đại một cái bạch nhãn chỉ cần làm mỹ lệ nữ tử ngươi không đều rất có một bộ sao đến thiên hàn g kinh kinh ngạc gần nhất t ử nữ sự tình không ít chiêu đến diễm linh cơ ngôn ngữ đà kích minh châu hồ mỹ nhân cũng không thể cùng diễm linh cơ đánh đồng nhưng t ử nữ lại có khác nhau linh nhi l à uống giấm tại miệng ngựa khí đều là chua thiên hạ đều thấu khe hở tường đủ có g i a o nhân ra tin tức một nháy mắt chuyển khắp thiên hạ các nơi nó nhiệt độ cơ hồ có thể cùng thủy hoàng đế phong thiện đánh đồng tăng thêm thông văn quán một đám người trong giang hồ bên trên lưu ý vô ý phải tạo thế tuyên truyền tứ hải dư đồ bản dập bản thiếu đại lượng lưu trong lúc nhất thời thế nhân đều đang nghị luận việc này đây cũng là hàn g kinh ngốn kết quả dù cho tần sau triều đại thay đổi thế sự biến thiên trung nguyên tri đệ vẫn biết thiên địa rộng trung nguyên tri dân vẫn có thể có một viên tiến thủ thăm dò c h i tâm biết trời cao biển rộng trung nguyên vương triều liền sẽ không phạm tự cho là thiên hạ trung tâm sai lầm sinh ra bảo thủ tự đại cảm xúc mà xa xa mật nước liền có thể ôm lấy quốc sách biến động từ đó dẫn phát khoa học kỹ thuật sản nghiệp tiến bộ biến đổi lấy hoa hạ tri dân tiến thủ tâm những địa phương tia sớm muộn sẽ có trung nguyên người đặt chân ở giữa tiến bộ khoa học kỹ thuật sau trung nguyên vương triều còn có thể rơi vào cái quả bóng nhỏ tri vị Mạn Dương Cung, đã được đã tại ô n hoàng là bắt đầu hoàng đế bệ đầu đế h doanh nào chính không chút có l ư ờ bức i ế n vẫn g t h khuya tranh mà s này g đại bản. Tại bức tranh bức bên trên chiếc cứ ngô việt tri địa cũng cùng bách việt ra r ứ t nối thành một mảnh thiên trạch thế lực mà vẫn còn khả quan về phần kỳ tử nước hàn kinh châu ba quận tri địa còn không có to bằng ngón tay đối thiên trạch vệ trang cùng kỳ nhuận chỗ bên trên trúc đồng hồ thừa tướng thấy thế nào phụ vệ tần vương cuối cùng thành chuyên nghiệp lý tư cũng đã được như nguyện bây giờ là cao quý một nước thừa tướng đối mặt thủy hoàng đế rủ xuống hỏi lý tư là đã sớm chuẩn bị thiên trạch vệ trang xâm chiếm gai sở ngô càng trốn cũ thiên trạch phục bách việt tri quốc vệ trang tại ngô trọng lập trịnh quốc quốc phúc càng có cho nên ngụy công tử báo ám tướng t á chi mấy người liên kết một mảnh nếu không xử trí sớm t ố i tất thành hai họa thừa dị quân tần phật sở dựa theo cùng vương ly mẫu ước thiên trạch vệ trang tập sở chi về sau cử động lần này cũng rất là kiềm chế suy yếu sở quốc động viên năng lực tác chiến khiến cho nước tần chiếm cứ càng có lợi hơn ưu thế sau đó thiên trạch phục quốc không đề cập tới vệ trang cũng được lấy tại ngô trọng lập chính quốc ngụy báo trên danh nghĩa thuộc về chính quốc kỳ thực tại đất phong nuôi quân tự trị cùng vệ trang tương hô là dựa hiện tại gai sở đại địa đã quy về tần quận ngô việt c h i địa cũng bị nước tần trên giới coi là đất sở một bộ phần đã bắt đầu mưu đồ nhập vào nước tần bản đồ b ư ớ c kế tiếp đánh được rồi lý tư có chút ngựa đầu chơi tế vệ trang mặc dù chỉ là giới tiện c h i tật nhưng ngô việt c h i địa kinh doanh lâu ngày nó sản vật không giới ra ngoài nên sớm làm mưu tính đã bọn hắn bên trên đồng hồ vì bắt đầu hoàng đế bệ hạ trúc tự xưng một thần không bằng triệu chi nhập mặn dương triệu bái bệ hạ cũng chỉ thành cánh tay hướng xuống nhẹ nhàng vung lên phải biết thiên trạch cùng vệ trang lúc này đều còn không có dòng dõi lý tư kế sách không thể bảo là không độc diệt trừ hai người này càng chính lập tức đại loạn sụp đổ nước tần cũng có thể không đánh mà thắng tiếp thu ngô việt lưỡng địa mà nếu là bọn họ không chịu phụng chiếu mà đến đó chính là sự tỉnh tần vô lễ nước tần lục sư liền có thảo phạt mượn cớ của bọn họ hiện tại thiên trạch vệ trang đặt chân chưa ổn quân bị cũng không đủ chính là nhất cử bình định thời cơ tốt kỳ thật theo thủy hoàng đế ý tứ không cần mượn cớ liền có thể phát binh công phạt nhật nguyện chỗ chiếu giang hà chỗ đến đều là thần thổ Bất quá. vì giảm bớt phạt sở lực cản dù sao từng cùng bọn hắn từng có một phen nước định có thể sư xuất nổi danh tự nhiên càng tốt hơn về phần kỳ nhuận nha lý tư khỏe miệng viết qua một tia khinh thường bất quá là hàn thị huynh đệ để tuyến con dối thôi hàng kinh hàn phi xuất dân t r ố n xa tránh ta đại tần chi phong mang cấp kỳ nhuận cơ nghiệp lại đem nó cây vì khôi lỗi lấy ứng phó ta đại tần x e u n ba quận c h ừ bất lương nhân bên ngoài thực hành chính là có tiến vào vô gia bế quan tỏa cảng kế sách phái đi ba quận nước tần thám tử từ trước đến nay là có đi không về nước tần đạt được tình báo cũng là tàn khuyết không đầy đủ mặc dù thăm dò kỳ tử nước chân thực nội tình nhưng hiện tại vẫn coi là ba quận là từ hàn kinh hàn phi cộng đồng chủ chính dù sao hàn phi học thức thiên hạ đều biết quan g mang xa xa che lại có tại nhưng thành đạt muộn hàn kinh lý tư bọn người có này nhận biết cũng không khó lý giải bất quá bọn hắn khoảng cách trung nguyên tri địa thực tế quá xa đại quân xuất động cho dù là phái l ệ n h gia sư cần thiết lương thảo hao phí đều là cực lớn t ù y tiện phạt chi được không b ù mất không bằng tạm thời gắt lại đợi cho liêu đông con đường q u á thông lại coi là kỳ nhuận chủ trì công nghĩa chi danh nhất cử phạt chi hàn kinh phát rộ liêu đông quan đạo đảo phải hố còn không có điền sông đâu lúc này xuất binh mỗi đi một dặm đều là thiên văn sổ tự lương thảo tiêu hao nghe xong lý tư phân tích tần thủy hoàng đế không nói một lời mặt như lên đ ú c từ từ thiên hạ về một tôn làm thủy hoàng đế về sau doanh chính liền càng phát ra long uy như ngục người bình thường căn bản không dám ở nó trước mặt lâu l ợ p lý tư đã sớm quen thuộc sau khi nói xong chỉ là lui trở về một bên trong điện lâm vào yên lặng thời điểm ngoài điện truyền đến tiểu hoàng môn thông báo Bệ hạ hộ quốc pháp sư nguyện thần các hạ cầu kiến q ba chương tám mươi không một dạng thái độ đông hoàng thái nhất luôn luôn thần bí nguyện thần thân là truyền lời người mỗi lần xin gặp hoàng đế nhất định có trọng đại tinh tướng sấm v ĩ sự t ì n h b m báo mà mỗi lần đến cùng loại không hỏi thương sinh hỏi quỷ thần thời điểm lý tư luôn luôn biết điều tránh đi thứ nhất là thân là nho gia đệ tử pháp gia người có quyền đối này khịt mũi coi thường cả hai thì là cố ý tránh đi biểu hiện mình không đi qua nhiều phòng đoán đế vương t r í tâm nguyện thân này đến thế nhưng là giao nhân sự t ì n h có kết quả giao nhân xuất hiện không cũng là cho hướng tới trường sinh khắc thành tiên tần doanh chính đánh một t ế phân chấn tề giao nhân mà nói cổ đã có chi các nàng bất quá là ở biện cả một loại sinh linh tựa như thiên hạ thường sinh sinh hoạt trên đất bằng đồng dạng cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy thần dị thượng cổ hoàng đế thời điểm song phương còn nhiều có liên hệ chỉ là những năm gần đây đoạn mất câu thông n g u y ệ t thần vẫn là một bộ đông hoàng các hạ không gì không biết hết thảy đều ở âm dương thuật số bao h à m bên trong ý tứ giao nhân thanh em sớm đã xói mòn câu thông chi pháp không được biết may mắn được đông hoàng các hạ lấy âm dương bí thuật tính linh tương thông lúc này mới có thể tìm hiểu ngọn ngành ngữ khí của nàng như cũ không nhanh không chậm sai tầm tinh tế bất quá lúc này hoàng đế lại hiện ra không kiên nhận đến biểu lộ có nhiều thúc giục chi ý vô biên đau đớn thâm trầm bi thương còn có sâu thực đáy lòng quyên luyến kia rậm có một mảnh xanh t h ẳ m b i ể n cả đây là đông hoàng các hạ từ nàng sâu trong nội tâm cảm thụ được nếu không đông hoàng các hạ t u vi thâm hậu đều đem lâm vào trong đó khó mà tự k i ể m chế đông hoàng thái nhất nhân vật thần bí này nắm giữ lấy một chút kỳ quỷ thủ đoạn chấp là muốn biết nàng đến từ nơi nào lại có cái gì t h ầ n dị doanh chính truy hỏi đổi lấy lại là n g u y ệ t thần nhẹ nhàng phải lắc đầu nghĩ đến tiến vào hiến này giao nữ giả nói không sai t h vương cha tần quá khốc liệt đến mức nàng linh tính bị hao tổn càng sâu tầng đồ vật khó mà tại đông hoàng châu nhi tiến vào hiến giao nhân lúc nói tới chính là tề vương đức mỏng không xứng hưởng n à y thần vật vì vậy hiến cùng tiên địa chí cao chi hoàng đế bệ hạ tề vương đối giao nhân đi sự tình mặn dương tương quan người đã từ châu nhi khẩu thuật bên trong biết được được nghe linh tính bị hao tồn không có càng nhiều tin tức nô ra đến hoàng đế trên mặt trải rộng dọa người chi s á c chỉ tốt ở bên ngoài không hết không thật là âm dương gia nguyện thần bọn người nhất quán giọng điệu so sánh dưới vân trung quân liền muốn thành thật đáng yêu phải nhiều hắn mặc dù tác phải lượng lớn tài nguyên nhân thủ nhưng luôn luôn không ngừng có thành quả mới từ đan phòng xuất hiện luôn có thể cho hoàng đế mang đến mới lợi tin tức tốt g i ngữ thời điểm Nghĩ đột ế n v â r nhiên g t dùng nữ hoàng đế lấy đũa chỉ vào một đạo cá phân phò nói buổi chiều liền có chỉ ý hạ xuống phế vương rộng xây vòng tại trung điện không được cho ẩm thực có hầu cận mơ hầu nghe tới bên trong điện có hoàng đế gào thép chuyển ra để ngươi tham bụng chỉ có bê tăn cùng loại với loại này hàng kinh tại xê un thu được lớn tần thủy hoàng đế ban thưởng đã là tuần nguyện chi sau đại tần g đối nội phụ trí chư hầu kỳ tử tri quốc kính cẩn nghe theo hết sức hài lòng thủy hoàng đế chiếu chỉ đội kỳ tử tri quốc vì hàn quốc đứng hàng vương tước kỳ nhận được phong làm hàn vương rộng chiếu thiên hạ nhìn xem ban cho kỳ nhận vương hầu ấn tỷ ngũ miệng bảo phục hàn kinh bọn người cảm thấy minh bạch đây là mạn dương phương diện tại vì kỳ nhận u dương mắt biểu hiện kỳ lực rất chi ý đồ vật đều nhận lấy chư vị thấy thế nào nên đón tần làm hoa tất điều động tạ ơn sứ giả theo tần làm nhập m ạ n g dương gửi tới lời cảm ơn cao su con dấu kỹ nhuận liền lại bị ném độ sâu cung vòng đối với nước tần phong kỹ nhuận vì hán vương một chuyện hàn kinh tâm dặm còn nhiều có khó chịu h á n mới là sự thật bên trên vương nhưng hán vương danh hiệu sớm bị kỹ nhuận chiếm đi hàn kinh thử một chút bộ này phúc sức đừng nói còn thật hợp thân tại nho nhã bên ngoài lại thêm cố uy nghiêm c h i s ắ c đây là nước tần âm thấm ép xuống chuẩn bị ở sau tương lai liền có can thiệp hán trong đất chính lý do hàn vi liếc mắt nhìn ra đồng môn lý tư thủ đoạn bất quá cái này cũng từ mặt khác nói rõ mạng dương tạm thời vô dụng binh tại ta ba quận kế hoạch đúng vậy a ta khoản đái nước tần sứ thần thời điểm cố ý hỏi rất nhiều mạng dương động thái phạm tăng đối hàn phi phán đoán suy luận rất là tán thành lần này chiếu chỉ, chỉ minh phát phát h ư ớ n g chúng ta cái này c ũ n g phát hướng ngô việt thiên trạch vệ trang chỗ có khác biệt lớn càng chị nhận được chiếu thư ý chỉ yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt cho chúng ta ý chỉ lại kế chi lấy rộng lớn vi hoài bởi vậy có thể đạt được m ạ n dương muốn chức n ô việt hậu hán thành quyết sách phạm tăng nói rất kỹ càng nhưng trên trận mọi người thần sắc cũng không có hòa hoãn tốt nhất kết quả là nước tần chẳng quan tâm dưới mắt còn là bị m ạ n dương để mắt tới. khi thật dưới mắt trạng thái đã đ ạ t thành chúa công xây dựng dự tính chúng ta tiến thêm một bước tăng cường c u n ba quận lực lượng chính là trần bình bây giờ đã bộc lộ tài năng trở thành quan văn danh sách hàn phi phía d ư ớ i đệ nhất nhân mà lại tại hàn kinh phương diện đến nói hắn vẫn là chân chính tâm phúc đệ nhất nhân h ã n một triệu chi chúng sáu nước di dân vẫn nghe tiếng mà tới không muốn thần tại đế tần tương lai chúng ta sẽ chỉ càng mạnh l i ê u đông c h i đổ quá sang ăn lại có biện cả nơi hiểm yếu người tân đoạn sẽ không dễ dàng phát b i n h đến công hiện nay trần bình cũng đối hàn kinh ngồi cùng tân tệ đợi nó từ băng dự định cầm khẳng định thái độ dù sao nước tần đình chiến mới nửa tuần cái này liền lại tìm được cớ muốn phát binh b á c h viện cực kỳ hiếu chiến cạn kiệt sức dân có thể thấy được chút ít binh tôi tướng đỡ nước tới đất ngăn có tổ phụ cùng phạm sư phó tại đến bao nhiêu quân tần ta cùng trung ly đều đem diện địch tại biên giới bên ngoài s e u l nhẹ áp chê xâm phạm quân tề tăng thêm xâm nhập mắt thấy seoul ba, ba quận thực lực còn thắng ngày xưa chi nước triệu hãn phảng phất tần pháp chỉ chính lại không mất cùng dân nghỉ ngơi khai thác tri đạo so sánh với nước tần thích hợp hơn đương kim thời điểm ván mặc dù thổ diện tích cùng nhân khẩu quy mô tạm thời hơi kém ngày xưa nước triệu nhưng chiến lược năng lực động viên lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nhất là mấu chốt chính là không có hồ đồ đại vương cùng kéo dài vui triều đình mặc người vì có thể phù hợp người tại thích hợp vị trí bên trên sở quốc sở dĩ suy nhược chính là lỏng lẻo huyện công chế độ phân đất phong hầu câu tâm n ử a rác tranh quyền n hữu lợi lúc này mới nhiều lần bại vào ngày xưa quốc gia cùng nhân khẩu đồng đều không kịp tự thân biến pháp c r i thần về sau nước tần tại đất sở thi hành tần chính cải biến đất sở tập t ụ nhưng thay đổi phong tục phổ biến quận chế chiêu đến sở người đa trọng tự hận hạng vũ xuất lĩnh phản tần tây sở đại quân nhiều lần đánh bại nước tần trừ nước tần thượng tần xuất hiện tệ nạn kéo dài lâu ngày bên ngoài cũng cùng sở người đất sở chuyển biến có quan hệ nước tần tại đất sở cải cách cái này sóng tiền lãi bị hạng vũ chỗ c ấ p lấy tiếng xấu thì gánh vác tại trên người mình seoul một mảnh đồng bột phát triển tiến thủ chi tượng tướng sĩ d ù n g mệnh văn sĩ mưu quốc chủ minh thần hiền thiên trạch cùng vệ trang thì là một c h á n k i ệ n cáo lập quốc chi sơ không chỉ có trên quân sự khuyết tiến bảo hộ các cấp quan lại cũng m ệ n người có thể dùng đành phải tiếp tục sử dụng trước đây quy chế độ chầm mưu toán nhưng tần thủy hoàng đế một chỉ chiếu thư tây đến bọn hắn liền biết mạn dương không có lưu cho bọn hắn cải cách đổ cường cơ hội việt vương thiên trạch rất sầu cựu địch sở hàn d i ệ t hết vừa mới phú quốc liền e m lần nữa chiêu đến đế tần giảm c h i ề u không gian đạ kích trịnh công vệ trang càng là phiền lòng không thôi ngày xưa xuân thu một phương bá chủ ngàn ngồi chi chính quốc g ụ c cầu một chỗ đưa tông miếu cũng không thể được nô việt c h i địa gió bắt đầu thổi q ba chương tám mươi mốt se un chỉ dẫn vệ trang con đường trịnh công hữu giáp sĩ bao nhiêu sầu vân thảm vụ phía dưới càng trịnh tam cự đầu hội thủ sẽ kê vệ trang vì không kích thích đến nước tần đặc địa xưng công mà không xưng vương không nghĩ tới nước tần nửa điểm cũng cho không giới t r ị n h quốc trọn g lập thiên trạch hỏi như thế là bởi vì vệ trang căn cơ nhất cạn thiếu chính là nghiêm trình huấn luyện binh giáp dũng sĩ ngụy báo còn có thể tốt chút dựa vào ngày cũ quân n g bị nội tình vốn liếng dựng dựng lên xây dựng chế độ đầy đủ quân đội huấn luyện cũng một mực nghiêm túc người, gần trang níu gom chiêu liều lại. lại phải đây đây sâu, mày là cực mộ Vệ d c h í n h quốc cái này ba mươi n g h n người chỉ có thể coi là vừa vứt xuống quốc tại loạn thế kiếm miếng cơm nông phu chỉ sợ cùng địch nhân vừa đối mặt liền toàn tuyến băng trốn đồng dạng là ba mươi n g h n hơn người ngụy báo quân đội d ư ớ i quyền liền còn mạnh hơn nhiều nhưng nghĩ mạnh mẽ tần binh giáp c h i thịnh để người lo lắng không thôi vô luận như thế nào trước nắm chặt chuẩn bị đi ta sẽ phái ra một bộ phân ngụy quốc dũng sĩ tiến vào n g ư ờ i trong quân trợ giúp huấn luyện dạy bảo đều là một cái dây thường bên trên châu chấu ai cũng chạy không thoát ngụy báo ứng đối liền m ư ơ i điểm tích cực thiên trạch vệ trang ai cũng không có cân nhắc qua nghe theo mạn dương cung chiếu thư lên đường phó tần doanh chính tri tâm thiên hạ đều biết, nhưng lý tư đây là dương lưu hai bọn họ lúc này liền rất bị động chỉnh quân trải qua võ tự nhiên trọng yếu nhưng dưới mắt chúng ta còn muốn làm chính là triệt để ly thanh nước tần lưới tổ chức xếp vào tại trịnh cảng hai nước cái đinh thiên la địa võng vô cùng bất nhập nước tần tại nam trinh gai sở chi trước liền phóng ra đại lượng lưới sát thủ đối sở địa cơ sở tiến hành đại quy mô phá hư khiến cho sở quốc năng lực động viên giảm mạnh những sát thủ này bây giờ đều còn rơi tại gai sở đại địa bên trên vệ trang có lý do tin tưởng hiện tại bọn hắn đã theo nạn dân chui vào trị quốc bách việt tùy thời chuẩn bị gây sóng gió trang việc này liền giao cho ta đi bây giờ sen hồng thành thục rất nhiều không còn là thời khắc nghĩ hiện lộ rõ ràng tồn tại cảm tiểu nữ hải mà là thiết thực muốn vì vệ trang phân yêu ẩn b ứ c thương lan g vương đối phó lưới sát thủ rất có một bộ ta xích luyện kiếm cũng không phải ăn chay ư ỡ n ngực quân ở bên hông xích luyện kiếm như là linh xà thổ tín một tìm một chút vô song quỷ cùng khu thi m à cũng sẽ dốc toàn lực tương trợ bách độc vương cùng hồng liên công chúa làm có hiếm khích thiên trạch biết rõ điểm này liền không có đề cập để p h ò n g dẫn phát xích luyện không thoải mái nhìn xem hồng liên bên hông xích luyện kiếm vệ trang chức mắt hiện lên từng tại tử lan hiên một chút u ố n thả cửa suốt đêm tr hết thể đều phảng phất giống như hôn quá tích chớ có trách ta từ đầu đến cuối vệ trang chỉ vì chính mình mà sống tại tử lan hiên thời gian thay hàn huynh xuất lực cũng làm được tận tâm tận trách tận hết sức lực từ p h o n g đâu còn không chịu rời núi tương trợ vệ trang liên tục đi tin t ă n g biển n g ợ i làm việc trương lương ra tiểu thánh hiền trang lại lần nữa dắt tay sóng vai mà chiến thế nhưng là trương lương tổng lấy tuân phu t ử học thức phong phú mình việc học chưa thành không thể thành hàng làm lý do từ chối lần này t ử hồng liên viết thư diên mời nên còn ắ m chắc hơn chút trương minh là không nghĩ lại quay tiến vào cái này bãi vũng nước đ ư c dặm cho ta hồi âm không khác chút nào chứ nhiều vài tiếng chào hỏi trương lương đồng dạng cự tuyển hồng liên đang hồng sen xưng hô tiểu lương tử vì trương hình có thể thấy được thuế nguyệt đủ để cải biến một người nhưng nó lại chưa chắc cải biến thiên hạ này giang hồ hết thể vẫn là như vậy dối b ờ i không ướt lấy lợi hợp bởi vì lợi tán một mực bị giã tâm cùng dục vọng thôi động trước tiếng bảo t r i n h phạt bách viện nội địa khỏi phải giống nam trinh sợ quốc như thế huy động nhân lực cũng khỏi phải lao động vương t i ễ n dạng này định hải thần trâm vương tiến phạt sợ công thành vinh sùng c ự vậy vương thị cũng cố ý tránh hiểm nghi tận lực không đưa tay quá nhiều tiếp xúc quân đội sắc cơ chỗ này dùng mổ châu lao nước tần đại quân lấy nước q u ý đồ tuy làm chủ soái triệu đa phó chi chủ bị lương thảo quân lu mai đao xoèn xoẹt hướng phía cảng trịnh phương hướng mà tới vệ trang nhớ lại ngày xưa lưu xa đồng bạn ở xa s e u n hafi tử nữ cũng đối trịnh công vệ trang tin tức cực kỳ chú ý ba quận bình ổn có thứ tự sức sống mười phần hết thể đều bước lên q u ý đạo hafi tử nữ làm việc tự có c ấ p cấp lại viên tầng tầng xử trí tử lan hiên người cũng nhàn tụ tự thoại số lần dần dần liền nhiều hơn đồ tuy xuất lĩnh quân tần danh sưng năm trăm ngàn lấy mây đen ép thành chi thế hướng về phía vệ trang huynh mà đi đáng tiếc vệ huynh vừa mới thực hiện cuộc đời nguyện vọng lâu nay, cái này hàn p h i đối vệ trang t i ế t h ậ n là phát từ đáy lỏng ngày xưa cùng thủ c h i nghĩa rõ mồn một trước mắt đều nhờ vệ trang trông n o n lúc này mới đặt chân ở mới trịnh thoáng có đối kháng cơ vô d ạ cùng với màn đêm tư bản hàn huynh đối vệ trang cùng thiên trạch liên thủ cũng như thế không có có lòng tin từ nữ phân biệt cho ngồi đối diện hàn thị hai huynh đệ rót một chén rượu đêm qua hàn kinh cũng là nói như vậy hiện tại hàn phi cũng cầm đồng dạng ý kiến hàn phi nâng chén ra hiệu từ hàn kinh để giải thích trong đó thực lực sai biệt hàn kinh đành phải đặt chén rượu xuống muốn nói đồ tuy giới chướng chi chúng mặc dù nhiều đến năm trăm n g à n chúng nhưng trong đó chiến binh cũng liền m ư ơ i hai m ư ơ i ba vạn Về phần cho ò n n lại a p dù là dạng này quân tần cũng không phải thiên trạch vệ trang còn có cái kia lụy báo có khả năng ngăn cản hàn kinh cũng không muốn cho tử nữ vô vị hy vọng tính toán đâu ra đấy thiên trạch có việt nhân dũng sĩ năm mươi ngàn hơn tăng thêm vệ trang ngụy báo những ngày này có khả năng tụ tập lại binh chúng cũng liền đại khái cùng bách chiến tần b i n h tương đương khỏi phải hàn kinh dụng tâm cương điệu t ử nữ cũng biết cái này mười hai ba vạn người nước phân lớn bao nhiêu lực chiến đấu của bọn hắn làm sao có thể cùng năm trăm n g à n quân tần binh đoàn bên trong chiến binh khách quan đương nhiên lĩnh nam núi xâm rầm rạp lại nhiều rắn côn trùng chuột kiến chứng lịch bộc phát đồ tuy khẳng định phải kinh lịch một phen khó khăn chắc trở nhưng tổng tình thế giới bách việt hủy diện tất vậy t g u ê n trạch có sơn lâm nơi hiểm yếu hàn kinh đều cho rằng hắn tất nhiên sẽ bị tiêu diệt t h ú n g chi chiếm cứ ngô một bộ phân vệ trang n ô địa tướng so càng địa còn muốn tới gần trung nguyên một chút khai phát phải cũng tương đối hoàn thiện càng hợp quân tần dùng võ ngươi cùng hàn phi đều là đương thời trí giả có thể hay không từ nữ muốn nói lại thôi trong đó quan tử ở đây ba người đều lòng dạ biết rõ vệ trang tại sở càng một phen hành động đại đại tổn hại xê đ ú n g lợi ích bởi vì ngày cũ đồng bào c h i tỉnh lấy ơn bà hoán quả thật có chút mạnh hàn kinh chỗ khó hàn phi không nói lại đem ánh mắt rơi vào hàn kinh trên thân chén rượu trong tay đều nằm quá chặt chẽ nghĩ đến hắn cũng là đối bằng hữu cũ vệ trang tồn lấy một phân cứu chi ý nhưng thế cục sụp đổ như thế hắn cũng không có biện pháp tốt hơn chỉ có thể trông cậy vào nhiều lần có kỳ mưu hàn kinh có thể bất kể hiếm khích lúc trước xem ra hôm nay trận này rượu không có đơn giản như vậy các ngươi ngay từ đầu liền nghị khi vệ trang thuyết khách tới hàn kinh nhặt trong lòng bàn tay quốc vừa đi vừa về dò xét c h ắ c không được đem qua t ử nữ cực điểm ôn u giải tỏa càng nhiều để cho mình hưởng hết tiêu hồn tư vị không hướng về phía hai vị tôn mặt ta cũng được coi chừng lấy điểm hồng liên không phải n ư ờ i khổ một tiếng hàn kinh uống một hơi cạn sạch hồng liên tại kia chúng ta làm ca ca lại làm sao có thể chẳng quan tâm yên tâm đi ta đã mật lệnh nơi đó sâu nằm mất lương nhân tại thời khắc mấu chốt giữ gìn cứu hồng liên mà lại lúc này vệ trang cũng đã thu được lão cựu ngươi tự tay viết thư hàn phi ngạc nhiên chim sáo lại khiến người ta giả tạo bút tích của mình lấy tên của mình m ắ t làm việc mà hàn phi gửi thư vệ trang vội vàng vừa xem liền đưa cho hồng liên sau đó lâm vào thật sâu trầm t ư địch tiến ta lùi địch mệnh ta nhiễu mất đất tổn người, người đất đều còn cựu ca theo tin đưa tới cái này bức bản đồ lại là cái kia dặm hồng liên có chút ít n g h i hoặc cựu ca hổ lô rằng muốn làm cái gì kia là bách việt phía tây bắc chỗ càng sâu chỗ tứ hải dư đổ truyền đi xôi trào dương dương vệ trang cũng có một phần bản sao sớm bị ở giữa địa lý nhớ k ỹ trong lòng hàn huynh là để ta chuyện không thể làm đem người trốn xa nơi đây lập xuống trịnh quốc x a tắc nếu như hàn phi không phải này nghị liền sẽ không đặc địa đưa tới đánh dấu như thế kỹ càng không chu toàn đại lục địa đồ đồng thời ở trong thư liên tục trần thuật hoa di chi phân giã di địch mà trung nguyên người thì trung nguyên chi trung nguyên mà di địch người thì di trị phương nam chiến cuộc s á t thực như hàn kinh lợi nói quân tần thắng lợi dễ dàng nô g việt trốn cũ thiên trạch vệ trang không thể làm lui bảo đảm l ĩ n h nam người tần đưa quận t i ế t huyện điều động quan viên phát lại trị dân chăn nuôi loay hoay quên cả trời đất bách việt phân tán quân tần cũng phân lộ tiến công phát tốt năm trăm ngàn v ì năm quân một quân nhét đốc kiếm thành tri lĩnh một quân thủ chín nghi trí nhét một quân chỗ phiên ngu trí đ ồ một quân thủ nam giã tri giới một quân kết hơn làm tri thủy thứ nhất đường từ dương châu hướng đông xuất phát đánh chiếm đông âu cùng mân việt tùy tiện phá đi thứ hai ba đường đánh chiếm đờ nờ a thứ nhì trên đường đi qua cựu giang quận nam x ư ơ n g huyện càng lớn d i u lĩnh nhập lĩnh nam chủ nhà bắc bộ thứ ba đường trải qua trường sa quận theo cưới ruộng l ĩ n h thẳng đến p h i ê n n g u thứ bốn năm đường nhập quế lâm công tây âu thứ tư đường từ manh chử lĩnh nhập t r ú c huyện thứ năm trên đường đi qua càng thành lĩnh nhập quế lâm các lộ hô ứng lẫn nhau thanh thế chân thiên nếu như gặp phải đại cổ địch nhân đối kháng còn có thể hợp quân công kích ngay từ đầu cũng rất thuận lợi quân tần binh giáp tri thịnh căn bản không phải càng thổ dân có khả năng ngăn cản dù cho thiên trạch liên kết đại lượm việt nhân bộ lạc vẫn không thể chính diện cùng quân tần chống lại không phải vạn bất đắc dĩ vệ trăng cũng không n chuyển hướng mênh mông k h ô n cùng con đường phía trước chưa biết không chu toàn đại lục mặc dù chật vật nhưng vẫn là để bọn hắn trở đến sự tình chuyển cơ mặc dù để cho tiện lương thảo chuyển vận tần thủy hoàng đế trưng tập đại lượng lao dịch mở linh mương giải quyết cái này một n ạ n đề nhưng khí hậu nóng bức ác liệt hoàn cảnh vẫn là cho quân tần nặng nề g h m ộ t kích quân tần đa số b ắ c người tại dạng này khí hậu dưới trong quân ôn dịch hoành hành sức chiến đấu rất là suy giảm người tần không kiên nhẫn nóng bức có nhiều ngã là người ta đã quyết ý khởi xướng phản kích thiên trạch từ chỗ tối quan sát đến quân tần động tĩnh hạ quyết tâm không riêng người tần tại vò, Việt nhân cũng không dễ chịu lại không sang năm cũng chỉ phải gặm vỏ cây qua sinh sống bất đắc dĩ hiện tại lui giữ trong rừng cùng người tần quân nhau ruộng đ ồ n g đều bị người tần chiếm đoạt khởi s ư ớ n g phản kích bắt buộc phải làm mấy ngày nay dưới mấy trận mưa một b ự c cầm ấ p thời tiết ngay cả thiên trạch những n à y nơi đó việt nhân đều có chút khó qua khó nhịn quân tần liền lại càng không cần phải nói người của ta ngựa đã giao cho ngụy báo thống nhất chỉ huy tiếp xuống ta phải thật tốt tại cái này giảm gặp một lần nước tần vị này quyền cao chức trọng nước ý đại nhân vệ trang oán hận phải nói đô tuy đến khiến cho vừa mới đặt chân trịnh quốc biến thành tần tri hội c â quận vô song vị tướng theo ta xông trận giết địch khu thi ma cùng ngươi đồng hành khả năng cái này đưa đến hiệu quả trái ngược càng nhiều việt nhân đi tiến vào thâm sơn nhìn về phía thiên trạch đứng tại quân tần mặt đối lập lãnh huyết thị sắt thiên trạch từ trước đến nay không cầm phổ thông bách tính sinh tử coi ra gì đã từng còn dẫn lây sang mình bất lực bảo hộ từ mà lưu vong hàn quốc việt nhân bách tính không tiếp hung ác hạ sát thủ hiện nay cũng bắt đầu biết đánh l â y điếu dân phạt tội cơ hiệu nói do hắn cũng hướng về chính trị sinh vật bắt đầu chuyển hóa việt nhân phản kích vượt quá đồ tuy dự kiến hắn không dám tưởng tượng đã bị đuổi vào rừng tử giảm ăn mày còn có thể có như vậy dũng khí ngao ngao nhào về phía đại tần thụy sĩ đại tần tướng sĩ nhuệ khí đã tại mảnh này vũng bùn giảm hao hết lần thứ nhất mệnh là mảnh hổ bị ra xài vội vàng chạy mà lại là chật vật như vậy quân tấn công lúc đi vào thẳng tiến không lùi lúc này bị ép thoát đi cái này g i m vùng vây dành sự sống lại là một phen khác r ộ n đồng sau cơn mưa đêm tối ánh trăng bị cây lá rậm rạp ngăn tr một chi xây dựng chế độ tương đối hoàn chỉnh quân tần ngay tại cái này giảm tạm trú nghỉ chân một hơi chạy trốn xa như vậy còn là xa xa không có đi ra khỏi vũng bùn lại chẳng có bên cạnh dấu vết s ơ lâm ven đường không ngừng có tụt lại phía sau quân tần sĩ tốt ngã lăn tại chỗ mang đối m ặ n dương đối quan bên trong đối trung nguyên đại địa vô hạn chứng ý. tìm kiếm tủi khô đốt lên đống lửa treo lên lửa đem đến chúng ta nướng hong quần áo ngay cả hành quân đêm biết rõ ánh lửa có khả năng dẫn tới việt nhân dạ tập nhưng đổ tuy không có lựa chọn nào khác nơi này quỷ thời tiết nóng rất khó nhịp dù cho quần mực đến người không thờ đổi thân binh đội ngũ đã có không ít người cùng chủ xoáy đồng dạng bởi vì lạnh nóng ra o thế toàn thân treo lên bệnh sốt rét nhóm lửa hơi cho khô quần áo ăn chút lương khô bổ sung thể lực còn có sống sót khả năng cũng liền không nghĩ ngợi nhiều được chúng ta mệt mỏi việt nhân cũng mệt mỏi bọn hắn cũng không phải làm bằng sát khi đ ó n g lửa sinh ra đồ tuy nhịn xuống thân thể run dậy dốc hết toàn lực cổ vũ lấy còn sót lại sĩ khí thân vệ đoàn binh nhân số tuy ít nhưng sức chiến đấu từ trước đến nay vì ra quân tri quan chỉ cần bọn hắn một lần nữa nhớ tới quân tần vinh quang lấy dũng khí cho dù chút ít việt nhân đánh tới cũng có thể làm cho đối phương có đến mà không có về là vốn uy đem các ngươi mang tới cái này dặm ta có trách nhiệm mang dẫn các ngươi sống rời khỏi nơi đây trở về cho nên dặm cùng chư vị đồng dạng ta cũng có vợ con láo tiểu mong mỏi rửa cửa đ ợ i về các tướng sĩ chúng ta về nhà theo khâu mát quần áo mặc vào trên trận chúng quân tốt lại khôi phục mấy phân sinh khí bước chân cũng lộ ra nhẹ nhanh hơn rất nhiều ngươi chỉ sợ không thể quay về yếu ớt một tiếng c ả m thán đồ tuy bọn người nắm chặt binh khí nhìn lại chỉ thấy chẳng biết lúc nào cách đó không xa trên đồi nhỏ có người chống kiếm ngồi lợm như là trong núi u linh đồ tuy nhận ra người này chính là giao thủ qua vệ trang sau đó bốn phía có vô số b ư ớ c lên lục q u a n con mắt chậm rãi tới gần trong đám người huyết quang loại lên một đạo tinh hồng huyết rực lướt qua lưu lại che cái c ổ ngã xuống đất thi thể cùng khạc khạc tiếng cười quái dị trong rừng tích la phát ra sàn sạt tiếng vang có sĩ、si、tốt ném qua lửa đem nhìn kỹ vô số k ẻ ngũ thải rắn độc bảo vệ tại một cái diễm lệ nữ từ bên người hướng phía bên này r u động không khí gần như ngưng kết có tiếng t r u n g từ xa mà đến gần âm đồng chiêu hồn trận trận quỷ họa phiêu tán tăng thêm khủng bố chi xác ngồi dậy hình vệ trang răng cá mập một chỉ cái này giảm lập tức biến thành màu máu mộ đ i ệ huyết sắc dần, tối, sắc trời dần, dần phát sáng lên. Nước tần là vương tại pháp bên trên, không phải chân chính công bằng công chính chi pháp, từ doanh chính thả triệu cao tội chết liền có thể nhìn ra, nước tần pháp nền tảng cũng không bền chi cao chết có chắc. tại từ thả triệu tội thể trị là phải pháp pháp, pháp ra, đây là tần pháp thiên nhiên lỗ thủng hàn phi đối này căm thù đến tận x ư ơ n g thủy mà lúc trước phản chỗ triệu cao tội chết hay là mông điểm c h i bắc thượng khanh m ô n g nghị lập pháp hành pháp lâu ngày hàn phi càng phát ra rõ ràng phải biết pháp trị tinh thần nơi mấu chốt tần pháp thiết lập chi sơ chính là vây quanh vì tần vương phục vụ tôn trị doanh chính càng là lịch đại tần vương bên trong uy thế thịnh nhất một vị hàn quyết sẽ không cho phép trận chiến này cuối cùng đều là thất bại đồ tuy tại linh nam bị vệ trang chém đầu q rằng, co rằng co. nói đến đây dặm hàn phi thở dài một hơi chỉ là đáng thương thiên hạ bách tính vì một nhân tri tâm có nhiều hóa thành tại giã bách cốt sĩ tốt khổ vì t r i n h chiến bách tính mệnh mọi giao dịch người trong thiên hạ không có đạt được thiên hạ nhất thống sau sinh tức tính dưỡng bắt đầu khổ tần vậy nhưng mạn dương bên trong Vẫn là ngo m điểm ộ điểm thủy m ả n lục đại quân trấn nhất ư n đông hải hán mà hàn thị hàn thị túi đầu đông hải giống như bệ hạ chi dịch hồ nhân sâm sử liệu lông trồn mật gấu đều dâng cho khuếch dưới phương nam bách việt chi chiến thế như bổ trúc di nhân quân dài chém đầu đại tần mở cương một mươi ngàn đầu, đông d ả m trong điện c g tán tụng thanh âm một mảnh những năm gần đây trong triều thanh âm như vậy càng ngày càng nhiều một đám lao thần không muốn nước chạy bẻo trôi nhưng cũng không ráng miệng ra tương phản luận điệu đành phải buồn sôi bỏ mặc phương nam cấp báo cấm kích o bước nhanh tiến về phía trước tướng quân báo hai tay nâng quá đỉnh đầu trên điện người liên can cùng trông mong phải nhìn thấy doanh chính triển duyệt quân báo chỉ cùng thủy hoàng đế một công bố bách việt đã khắc tin vui lập tức đem như nước thủy triều tụng âm dâng lên Thử! Tư, Tướng báo ném tại đất, mặt Tư trong nhặt mắt, tâm liền hơi hồi một chút. Vội một tiếng cố tự chấn định, nam trinh đại quân tại càng đất nhiều định, nước tuy tại cho chuyện doanh chính xanh không hồn nghĩ, hơi hơi hồi hộp ho chấn định, nhiều nhiệm chứng lịch, Lý Lý lòng lên, lên liền người người nước đến nói quân ném xuống vàng nam quân càng gì? mọi vội Vội đại đẻ đồ sắc cố báo xám, m xảy suy uy ra vừa cái này cùng x ỉ n h ụ thực tế là để hoàng đế trên mặt có chút không nhịn được nhưng hôm nay chú định là đối đại tần nhất là thủy hoàng đế không hữu hảo một ngày về hậu cung trên đường trương hàm vội vàng chạy đến lại mang đến một đầu tin tức xấu cái nhất phản bội chạy trốn hoàng đế thủ tịch kiếm thuật giáo sư thân mật vô g i a n chiến lược đồng bạn giữ đây mạn dương đại tần kiếm thánh rời bỏ danh o chính vào vong chạy bên người mang theo một cái từ hồi hương tìm tìm thấy tiểu nam hải phát hải bổ văn thư nhất thiết phải đem hai người này bắt trở lại dừng một chút hơi có vẻ vẻ m ệ n mọi hoàng đế bệ hạ lại lần nữa bước động bước chân sinh tử bất luận q ba chương 83, xuất phát. cơ quan thành chúng ta thật không đi xuống sao trên vách đá dựng đứng hàng kinh một đoàn người như từng tôn yêu đắp đứng lặng thật lâu hai bích ở giữa cách đó không xa đại đạo bên trên cái nhiếp cùng trời minh bị quân tần thiết kỵ ngăn ở trên đường đây chính là đại danh đỉnh đỉnh đại tần thiết kỵ minh cái nhiếp hắn còn mang theo đứa bé nước tần càn quét thiên hạ lớn tiểu hơn t r ă m chiến quân đội chính là nhất thời gian hùng mạnh linh quân hai trăm năm mươi chủ dương kiếm ngừng lại đội ngũ đi tiến vào gần ba trăm người hiệu lệnh một so như một người cách thật xa vũ khí thế này đều có thể cảm thụ được trách không được từ nữ vì cái n h i ế hai người coi chừng đặc điệu tới đây cùng đường à y sẽ không liền đứng như vậy ngồi xem cái nhất cùng tần binh chém giết ta diễm linh cơ đồng dạng thấy không quen quân tần lấy nhiều k h i ít, mà lại là tại cái nhất có bình minh cái này vướng v ĩ u tình hồ dưới hai nữ đều mở miệng thúc giục hàn g kinh nhưng vẫn chưa tự tiện hành động xâm nhập kiếm thánh cùng thiết giáp hùng binh ở giữa quyết đấu đối đây hàn g kinh không biết nên như thế nào cùng với các nàng giải thích có một loại người đầy máu kéo đàn nhị hồ tàn huyết sóng toàn bộ bản đồ phong vân bên trong vô danh là như thế này cái nhất mặc dù không thông âm luật nhưng cũng am hiểu sâu sóng một trong nói hàn kinh chuyến này là vì gai bình minh thuần túy là từ đối với kinh kha đặc thù tình cảm còn nữa lúc trước mới chỉnh t i ề m lòng đường trước cửa còn thiếu đối phương hai hồ lô rượu bởi vì xe un gió em sóng lặng tăng thêm phạm tăng bọn người sự, sự già dặn quả quyết lần này trung nguyên tri hành có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng từng cái đều yêu cầu kết bạn đồng hành liền ngay cả hàn dịu rít đều bị đoan mục dung mang ra ngoài nói là muốn bồi nàng về đất t h ụ c thăm người thân t r ă m bước phi kiếm bởi vì một thế này có không giống c i thơ tăng thêm hàn kinh ảnh hưởng khiến cho đoan mục dung tính cách cực kỳ nhảy thoát đều là cái đại cô nương hay là như thế nhất kinh nhất sạn Mắt thấy cá i nhiếp lấy bên cầu vòng phong cầu thụ í c thương i kiếm, i tới t người bên ngoài khả năng còn không có phát giác được nhưng hàn kinh rõ ràng phải quan sát được khí tức của hắn hỗn loạn chân khí nghiệp hành quân tần vũ dũng tử chiến không lùi cá nhiếp cũng không phải làm bằng sát tăng thêm nhất thời còn muốn phân tâm bên cạnh chú ý bình minh động thái chân khí tiêu hao phải nhanh chóng sắp thấy đáy vừa mới tại chân khí không đủ tình huống dưới cương ép vận dụng trăm bước phi kiếm càng làm miễn cưỡng vì đó dưới mắt đã đến cực đoan tình cảnh nguy hiểm hàn kinh vừa dứt lời t ử nữ cùng diễm linh cơ liền song song bay xuống bảo vệ lòng tràn đầy đ ầ y mắt đều là cái đại thuốc bình minh đột nhiên bên người vây lên nhiều người như vậy bình minh lúc này mới đem ánh mắt từ cái nhiếp c h ấ p động thân ảnh bên trên dịch truyệt khỏi nhất là khi nhìn đến điện khánh tháp sắt cũng như thân thể lúc cả kinh há to miệm cái nhiếp nhìn ra hàn kinh một nhóm là tay cầm không khỏi cảm thấy một rộng tần cưới chỉ còn giải rác mấy người vẫn không lùi dù cho địch nhân gia tăng vẫn cắn răng thôi động dưới hán ngựa lao đến uy quân tử định ra đại tần quân luật r a chiến mà chết nó đem lại người cùng đem lại thí tốt độc bắt người tận chẳng chết lực chiến mà chết người nhà không mất lễ tăng t r o n g thể cậu thả chạy trốn không chỉ có mình sẽ bị đoạt tước người nhà còn muốn bị hỏi tội hiện tại c h ủ tướng đã chế i n tử thân là bộ hạ quả quyết không có chỉ có một đạo lý đa tạ hàn công tử t r ư ở n g nghĩa xuất thủ cứu tại hạ tại thủy hòa cái nhất đã là giao xa mướn ngã tại điện khánh tiến lên bắt lấy một tên sau cùng kỵ binh móng ngựa quăng sau khi rời khỏi đây hắn rốt cục có thể thở dốc một trận cả người đều như là hư thoát dung nhi thay cái tiên sinh thi châm c h ữ a thương chân khí nghịch hành nhưng đều có thể nhỏ nếu như trễ trị liệu nói không chừng một thân võ công cũng có thể tận hóa thành hư vô thấy cái nhiếp còn tại kia dẫn theo cuối cùng một tia chân khí dáng chống đỡ lấy hàn kinh cũng không cùng hắn lắm điều cao giọng dặn dò lên đoan mục dung thay hắn trước thương trước mắt chiến trường như là tu la địa ngục hơn hai trăm tên quân tần thi thể chồng nằm ở đây mấy chục thức không người trông coi quân mã vòng quanh chủ nhân thi thể g ặ m nuốt lấy nhiễm có huyết trâu cỏ xanh cái nhiếp kiếm vật quả nhiên siêu phàm n h ậ p thánh điện khánh hơi một n ạ n nhìn t h n b i n h đều là bị một kích hoặc đâm hoặc bổ thẳng bên trong yếu hại mà chết đại thúc thụ thương rồi các ngươi nhanh mau cứu đại thúc gai bình minh được nghe cái nhiếp thụ thương thấy đại thúc cùng hàng kinh bọn người quen biết vội vàng cầu cứu yên tâm ngươi đại thúc không có việc gì dưới mắt việc cấp bách là tranh thủ thời gian tìm một chỗ ăn tính chỗ ở để cái tiên sinh có thể an tâm dưỡng thương bởi vì cứu t r ư ớ kịp thời cái nhiếp ý thức vẫn luôn là thanh tình chỉ là toàn thân không còn chút sức lực nào để không nổi chân khí tới mặc dù không biết hàn kinh bọn người tại sao lại như vậy tương trợ nhưng dưới mắt khôi phục thân thể làm đầu chỉ là gật gật đầu ra hiệu cam tạng gai bình minh thở nhỏ đ ộ c thân sinh lớn ở phố phường nhận hết xa lánh cũng chính là tại cái nhiếp tìm được hắn khoảng thời gian này g i ả m cảm nhận được thân tình ấm áp thoạt đầu hắn lo lắng cái nhiếp thương thế quay chung quanh phía trước về sau trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng về sau cái nhiếp t i ế t đi hắn niên thiếu h o c bắt tính tình lại hiện lên cùng hàn kinh mấy người cũng có hỗ động ngươi nói là ngươi đại thúc muốn dẫn ngươi đi thái hành núi bình minh dội ra hai tay vòng lấy điện khánh đồng trụ cánh tay s ử suất lực khí toàn thân n h é o nhéo cảm nhận được xương đồng da sắc độ cứng về sau chán nản từ bỏ lại đưa mắt nhìn sang mở rộng tứ chi ngốc manh ngốc manh hàn dịu rít bị diễm linh cơ sáng rực ánh mắt ngăn lại về sau lúc này mới xoay người gật gật đầu lại lần nữa khẳng định cái nhiếp trốn đi nước tần phương hướng diễm linh cơ cùng hàn kinh đối mặt ra hiệu thái hành sơn mạch chỗ sâu có mặc da cơ q u a n thành xem ra cái nhiếp là muốn đem kinh kha tri tử g a o cho mặc da nuôi dưỡng khu, khu. phong trong cục âm thanh từ xa mà đến gần đầu tiên là đoàn mục dùng dẫn theo túi thuốc đi ra tiếp lấy lộ ra đẩy mặt thần sắc có bệnh cái nhi đại thúc bình minh n ả y dựng lên manh chạy mấy b ư ớ c đụng tiến vào cái nhiếp mang dặm dẫn tới cái sau lại lần nữa ho khan không thôi chân khí nghịch hành tổn thương la phổi điều dưỡng một trận liền tốt đoan mục dung vừa sửa sang lại túi thuốc bên cạnh giải thích cái nhiếp ho mãnh liệt không chỉ thành nguyên do hàn kinh lặng lẽ dò xét thần thái của nàng gặp nàng cùng ngày xưa không khác nhiều cảm thấy hơi rộng xem ra lúc này cái nhiếp không thể mang cho nàng không tầm thường cảm giác một cái khác thời không dặm đoan mục dung sở dĩ tự dưng lưu lên cái nhiếp cùng n i ệ m đoan lâm trung giao phó không, không quan hệ vĩnh viễn không muốn yêu lên một cái lấy kiếm mà sống nam nhân nhưng càng như vậy càng sẽ kích thích lòng hiếu kỳ của nữ nhân càng sẽ dẫn phát nàng đối cái nhiếp thăm dò mà lòng hiếu kỳ thường thường là một nữ nhân hãm sâu bắt đầu hàn kinh cũng không muốn vất vả nuôi lớn tiểu áo đ ô n g bị trung niên cái nhiếp o ặ c chạy nếu như hàn kinh để đoạn này cũng không hạnh phúc tình yêu tại dưới m í mắt phát sinh cái kia cũng không quá đối được tại thật phiên quận luyện binh trung ly Làm nghe bất lương linh này hành nắm nghe nhân siêu tập tình báo thiên hạ thứ nhất, không nghĩ tới ngay cả cái nhiếp cái này cùng phiêu linh người tung cũng nắm giữ được không giữ hạ thứ phiêu chút bất báo tập tới được siêu sai cái cái cả h a y là thăm dò ý đồ đối phương cái tiên sinh không cần sinh nghi hàn m ộ lần này chuyên vì đứa bé này mà tới ngay vậy cái nhiếp không khỏi lông mày sâu nhăn không phải vì những thứ khác chỉ vì một cái nghĩa tự bình minh phụ thân cùng ta có cũ tuy không phải thâm giao trí hữu hàn m ộ đối nghĩa cử của hắn thâm hoài cảm n h i ệ m cảm n h i ệ m không phải đầm t ầ n cử chỉ mà là đối phương chịu vì c h i kỷ bỏ sinh chịu chết nghĩa cử cha ta đại thúc ngươi không phải cha ta à. bình minh t ử tiểu nếm tận tình người ấm lạnh cho tới hôm nay cũng chỉ đành đột nhiên xuất hiện cái nhiếp đối tốt với hắn sớm thông minh hắn một mực suy đoàn cái nhiếp chính là hắn cha đẻ nhẹ nhàng vô vô bình minh đầu ra hiệu hắn không nên h ồ nháo ánh mắt vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m hà n kinh thấy cái nhếp nửa tin nửa ngờ hàn kinh vây tay một cái giải lương bưng ra một hạp lập tức mở ra bên trong rõ ràng là ba con huyền tinh mũi tên bình minh phụ thân t h i ế p thân chi vật tràn trọc ở giữa vì hàn mô đ o ạ t được nhìn vật nhớ người mới chỉnh tìm l o n g đường dễ bảo đại hội phản g phất ngay tại hôn quá tích đây là bất lương nhân từ một nhà tái ngoại t i ể u quán mua về nghĩ đến là kinh khát ạ i dễ bảo đại hội không có đổi đổi đi sau đó ngay tại bên tái ra điếm cô uống rượu đáng tiếc chỉ có ba con trung ly truy phong cùng tiễn khác có một bộ chế pháp l lần này đến trung nguyên hàn kinh liệu sự t ì n h tại mảnh trước đó đưa chúng nó mang ra ngoài công tử hữu tâm cái nhiếp làm kinh kha chi giao tự nhiên rõ ràng kinh kha trên thân kiện bảo bối này đồng thời cũng bài trừ hàn kinh lừa dối nói lời nói khách sáo khả năng đối phương là thật biết bình minh thân thế vừa nghe bình minh nói thiên sinh là nghĩ đưa bình minh về m ặ c ra cái nhiếp hơi chần chờ mượn ho khan che giấu kéo dài suy tư một chút nhất cuối cùng vẫn gật đầu nhận xuống dưới tha thứ hàn m ô nói thẳng mặc ra cơ quan thành cũng không phải đảo nguyên hương mà lại chỗ thâm sơn không cùng ngoại giới câu thông tại bình minh trưởng thành cũng vô ích chỗ càng thêm mấu chốt chính là hành tung của các ngươi đã bại lộ theo tin tức đáng tin tại nước tần thừa tướng lý tư theo đề nghị lữ tần thủy hoàng đế phái ra lưới người chuyên môn bắt hai người các ngươi tiếp xuống các ngươi phải đối mặt nhưng liền không còn là đi thẳng về thẳng quân tần thiết giáp mà là vô khổng bất nhập lưới lý tư hướng thịnh nộ tần vương gián ngôn chuyên đến sự tình muốn giao cho người chuyên nghiệp đi làm giang hồ sự t ì n h chính hợp lưới c h ấ t hành danh o chính như thế đệ bụng triệu cao giang không tận lực có thể nghĩ tiếp xuống cái n h i ế hai người đi đến đâu dặm lưới liền sẽ theo tới cái kia dặm bon han châu đến sẽ bị liên lụy là tất nhiên cho dù là tránh tiến vào cơ q u a n thành lưới thế tất sẽ nghĩ hết biện pháp phá cơ q u a n thành bình minh hắn còn nhỏ ta nhất định phải để hắn có cái an ổn địa phương trưởng thành sớm muộn kết thúc dạng này lang bạt kỳ hồ thời gian cái nhếp nhìn lên trời m ì n h mắt giảm lộ ra một chút ôn u đại thúc ta không sợ khổ cho dù là một mực đi tiếp như vậy chỉ cần có đại thúc ở bên người ta liền không cảm thấy mệt mỏi ngẫu nhiên đ ế n đến hạnh phúc là tư vị gì hai tử là l i ề u mạng cũng muốn kéo lại thuộc về mình ấm áp kỳ thật ngươi có thể cùng hắn cùng đi seoul kia dặm trời cao hoàng đề xa lưới tay còn kéo dài không có dài như thế s e u n khẳng định cũng có lưới ở nút gián điệp nhưng là rụt lại đầu cẩn thận làm người là nhất định nếu không bất lương nhân nhất định dạy hắn là m người mà lại s e u n học cung s ắ p hoàn thành bảy con bách g i a sẽ tại kia dầm lại c h ỉ n h đua tiếng thái độ bình minh tại s e u n cũng có thể học được lập thân sự sự tri thức à mặc ra cũng không ít đệ tử tại s e u n s e u n học cung hoan nên thiên hạ bảy con bách g i a người gắn g đặt tới khôi phục xuân thu lúc trăm nhà đua tiếng thể phóng đương nhiên cũng hoan nghê ngươi n vị này tung hoành truyền nhân yên ổn sinh hoạt tốt đẹp giáo dục cái này cái nhiếp thật do dự tựa hồ s u l đúng là trên đời này thích hợp nhất bình minh nó thân chỗ kia、yeah, hết thể liền s i n nhờ bất quá tại đi seoul trước ta vẫn là nghĩ dẫn bình minh đi một chuyến cơ quan thành tiếp dặm có bình minh phụ thân g i ấ u chân luận bối phân cơ quan thành nội một đám thống lĩnh đều là bình minh thuốc bá lại ra tiếp xúc bài kiến cái này tấm lệnh bài ngươi mang theo trong người nó có thể khiến các ngươi thu hoạch được bất lương nhân âm thầm trợ rút mặc ra chi hành kết thúc cầm lệnh bài đến đêm ấp khách sạn tìm cao trưởng quỹ sẽ có người an bài các ngươi nhập tư cảng tiến về seoul móc ra một khối tiểu xảo tinh xảo lệnh bài đưa tới s e u l chuyến đi còn xin giữ bí mật dù sao chúng ta còn không muốn giống như sư đệ của ngươi vệ trang như thế bị quân tần đổi u lúc thâm sơn rừng rậm cùng trùng sài làm bạn đồ tuy dù chết thiên trạch vệ trang phản kích cũng được lấy lại thắng nhưng quân tần rất nhanh liền làm ra điều chỉnh mạn dương một lệnh tuyên truyền lấy mặc cho r ầ m dĩ là vẫn lấy triệu đà phó chi chú tính lại công l í n h nam hiện tại quân tần chính tại khôi phục chiến lược sĩ khí thời điểm thiên trạch bọn người liên hợp còn chỉ có thể cùng rằng co rằng co đợi đến mặc cho r ầ m dĩ điều chỉnh hoàn tất càng lại lấy cái gì để ngăn cản nhớ tới vệ trang tại sở càng c h i địa quáy lên động tĩnh cái nhiếp như trong động không biết sư phó tại thu lấy tiểu trang làm đồ lễ lúc phải t r a n g biết được đây hết thảy cái nhiếp mày nhữ lại phải cực sâu ngay cả ho khan đều quên mất não hải giảm lại nghĩ tới chống d ô n g quỷ quốc sư môn biết nơi đó cơ quan phương pháp có thể tại mình trước đó trở về chỉ có vệ trang nhưng sư phó lại đi đâu g i ả m ta tại mặt dương cũng đã được nghe nói mặc cho dầm dĩ chi danh một thân dù không bằng vương được lý phùng chi thuộc thanh danh hiền hách nhưng thắng ở cẩn thận chặt chẽ xử sự tinh m i nam trinh chi dịch h o à n g việt chính là tiêu căng kích tiến vào hạ người linh quân như đổ tuy nổi giận ngược dân gây nên phản đối vệ trang cùng nhất bất lợi tình huống chính là mặc cho dầm dĩ dạng này tướng lĩnh sử dụng hóa cốt miến trường từng chút từng chút để ép việt nhân không gian sinh tồn đại thế cho phép không có chút nào lật bản hy vọng ai tần vương vừa mới nhất thống tứ hải liền như vậy cực kỳ hiệu chiến thật sự là khổ thiên hạ bất tính không chỉ có nam trình mông điểm nghiệp cũng rời khỏi phía tây thẳng đến tây vực mục đích cùng nam tuyến binh đoàn nhất trí chính là quán thông con đường một đường thẳng tới dưới chân núi bất chu sơn một đường chỉ chống đỡ tây vương mẫu chi bang cái nhất không biết là thật lâu s ắ p thành thứ ba đường cũng đem dương b ù m ra biển hướng phía hư vô mở ảo nhân ngư cho nên giảm hàng đi hưng bách tính khổ vong bách tính khổ cho nên ta mới có thể tại x e u n vì trung nguyên trôi giạt khắp nơi chi bách tính lưu khối tiếp theo tỉnh thổ hàn kinh cảm thán dẫn tới cái nhiếp ánh mắt tán thưởng cùng cái nhiếp tính dưỡng đ i ề u tức h o à n tất từ biệt lên đường đã liên tiếp có ít sóng lưới thám tử bị chim cốc bọn người đổ i rơi mắt thấy dưới trời chiều cái nhiếp nắm bình minh bóng lưng theo sau chúng ta cũng đi cơ quan thành kia rằng có giải khai thiên hạ bí ẩn mấu chốc vật lưới tấn công cơ quan thành thời điểm vừa vặn loạn bên trong lấy sự tỉnh đạt được q u ba chương tám mươi bốn long hầu giết cái nhiếp cơ quan n g o à i thành một đám mặc gia đệ tử tay cầm binh khí cao r ộ n g la hét tần đế quốc quan phương thông bản thảo cùng giang hồ tin đ ồ n đều là cái nhiếp tại mạn giường cung trên đại điện giết chết mặc gia thống lĩnh tiến quốc bên trên khanh kinh kha khiến giết tần cử chỉ công thua thiệt một quỹ sở dĩ không có lập tức xông lên một là từ đối với kiếm thánh k i ế n kỵ thứ hai thì là mặc gia hiệu lệnh nghiêm minh thống lĩnh còn chưa lên tiếng đệ tử không tốt thiện cho rằng ừ truy sát lớn chậm dại gỡ xuống gánh vác lôi thần song truy nhìn giá thức là muốn cùng cái nhiếp làm k h đại thúc chúng ta đi thôi bình minh lung lay n ắ m cái nhiếp tay trốn về sau tránh mặc ra mọi người thái độ từng cái hung thân đ ắ c sát lộ ra cực không thân thiện cái này khiến bình minh lại lần nữa nhớ tới lưu ly chợ bữa lúc những cái kia khi dễ h ắ n người nó s ắ c mặt tới không khác nhau chút nào mà lại truy s ắ t lớn xem ra càng hung một chút cái nhiếp này đến cũng không phải là muốn cùng mặc ra chư vị anh hào luận bàn võ nghệ mà là có chuyện thương lượng có cái gì tốt thương lượng không cùng cái nhiếp nói xong truy s ắ t lớn xài mạnh hai bước a n h ta lôi thần chủ y để tiểu hai tránh sang một bên chớ để bị ngươi thiết ra, ra một khối truy xẹp chú ý rõ bước mặt cái n h i p lại là không n ú c n í c h tí nào bình minh sợ đến sở trường ngăn trở hai gò má truy sát lớn thu thế đơn truy chỉ vào cái nhiếp nghiêm nghị a nói thiết ra ra đơn độc chiếu cấu ngươi làm nghe mặc g i a tinh thần hiệp nghĩa quan tại giang hồ hôm nay gặp mặt quả nhiên cái nhiếp trên mặt không hề bận tâm lại là đi đầu khích lệ truy sát lớn không thừa cơ để người lấy hải tử làm đột phá khẩu hành vi đ ừ n g tưởng rằng cho truy sát lớn đeo lên tân bút liền có thể hóa giải cùng mặc g i a sinh tử đại thủ người nói chuyện lại là mặc ra một vị khắc thống lĩnh đạo trích so sánh xúc động truy sát lớn đạo trích liền muốn ổn trọng rất nhiều một mực tại tìm kiếm cái n i ế p sơ hở chỉ cùng truy sát lớn rơi xuống hạ phong liền lập tức lấy điện quan g thần hành bước lên trận phối hợp tác chiến tri viện kỳ thật vẫn là hắn cái thứ nhất phát hiện cái nhếp hai người hướng phía cơ quan thành yếu điệu mà đến thân là mặc gia k i n h công đệ nhất nhân đạo trích còn có x u ấ t đội tuần tra tại cơ quan ngoại thành rừng cây chức trách hiện tại mặc gia ba vị thống lĩnh đến đông đủ trước khi chết có di ngôn gì xin vui lòng giao phó mặc trích gia hiệu truy sát lớn an tâm c h ớ v ộ i đón lấy vừa mới tại một đám mực hiệp chen trúc dưới chạy tới ban đại sư hiện nay mặc gia thượng tầng nhân tài điều linh bốn vị thống lĩnh trừ bảo đình ở xa tang biện thu thập tình báo bên ngoài đều đã đủ tụ t còn xin mượn một bước nói chuyện cái nhếp có tân mật b ẩ m báo cái nhếp bung ra bình minh hướng phía ban đại sư đi cái người giang hồ lễ tiết từ đạo trích cùng truy sát lớn đám người thái độ cái nhếp đánh giá ra cơ quan thành nội mặc ra người chủ sự vừa lúc trước mắt vị này không thông võ nghệ ban thống lĩnh người truy sát lớn lại đợi q u á t lớn lại bị ban đại sư mở miệng ngừng lại hậm vực phải đi theo ban lao đầu hướng không trung đi chỉ cầm có thể giết chết người ánh mắt căm tức nhìn cái nhếp ba vị mặc ra thống lĩnh chỉ có truy sát lớn xử sự bất quá đầu góc ban đại sư cùng đạo trích đều biết rõ nếu không phải thật có chuyện quan trọng cái nhiếp liền sẽ không mang theo một đứa bé rơi vào m ặ c ra trong vòng đ â y n g h e một chút lại không sao cơ quan thành bốn phía hiện đã mở ra trùng điệp cơ quan hắn cũng chạy không thoát bình minh bị một người nhét vào chỗ cũ trong lòng mặc dù thấp thỏm lại không chịu yếu đại thúc khí thế phồng má mở to hai mắt t r ừ n g mắt mặc ra cả đám các loại tâm giảm mặc niệm ta là kiếm thánh đại thúc truyền nhân chính âm thầm cùng t r ư ớ c mắt địch giả tưởng phân cao thấp đã thấy cái nhiếp cùng mặc ra một nhóm đã quay lại bận điệu thu hồi đau nhức oai hàm chạy tới đột nhiên ngầm đầu lại trông thấy hung ác to con h ế p h ế p mắt gậy cây gậy trúc c h n g dâu bạc sơ thối lao đầu từng cái cầm ánh mắt cổ quái nhìn xem chính mình thái hành kính nói ra hiện đại cổ quân tần đạt được khẳng định sau khi trả lời hàn g kinh phất phất tay để đưa tin bất lương nhân thối lui đến thật nhanh nha diễm linh cơ đôi mi thanh tú ngưng lại nhìn về phía minh mông minh mang rừng rậm chỗ sâu không có mặc g a hạch tâm đệ tử thổ lộ tình báo cơ quan thành chỗ tuyệt bích quân tần không có khả năng tìm phải chuẩn như vậy xem ra lưới đánh vào mực g a nội bộ cũng không phải là một này thân là giang hồ học t u y ế t nổi tiếng nhìn chằm c h ẳ n mặc g a xa không chỉ một chỗ hàn nước do tần quận binh trừ phi khuynh quốc đại chiến bình thường chỉ làm gìn giữ đất đai chi dụng hương thổ tình kết hệ thân sức chiến đâu kém xa các nơi đại danh quân thường trực thân là người ngoại cuộc từ nữ bọn người có thể tự lấy đối với song phương soi mói phê bình cả hai ưu khuyết thế truy sát cái nhiếp sự tình nếu là nước tần hoàng đế tự mình giao cho triệu cao nghĩ đến cũng là lưới chi chúng làm trung kiên hàn kinh bước chân không ngừng né qua đổ bên trên đánh dấu một chỗ mặc ra cơ quan trạm c á n h gác chúng ta cũng muốn tại mặt trời xuống núi trước tìm một chỗ điểm dừng chân chỉ cùng lưới tiến công cơ quan thành lại có bên trong lấy sự tình chim cốc từ ngươi làm bất lương nhân đại biểu tới cửa thông t r u y ề n bẩm báo lưới đem quy mô xâm chiếm tin tức bạch phượng làm hàn kinh nghĩa n ữ tế cần lưu thủ seoul lần này chim cốc tùy hành bên n ư ờ i hàn kinh còn muốn lợi dụng được k i n h công của hắn cùng lân nhi phối hợp tại long hậu bên trong lấy được huyện âm bảo h ạ ở bên trong hết thể cẩn thận nhất định không thể khinh thường người trong thiên hạ mặc ra thống lĩnh đạo trích bằng điện quang thần hành bước độc bộ giang hồ được xưng là công nhận đạo thánh không thể bởi vì lòng hiếu thắng lầm đại sự văn vô thứ nhất võ vô đệ nhị hàn kinh như vậy g i á o phó chính là sớm đánh một tề dự phòng c h â m có thể làm sự tình đều làm hiện tại liền cùng trò hay bắt đầu mà gõ van g cái này tiếng chiêng lại là hàn kinh cùng người không tưởng tượng được một phương hạng lương cùng là nghe nói lưới muốn đối mặc ra hạ thủ chủ động đến đây tri viện ban đại sư bọn người cái kia g i m chịu thụ bọn hắn cái này túi lâu t ạ dùng hạng lương lời nói chính là có tần binh càn váy thi bạo chỗ liền có hạng thị phản kháng cờ xí hạng lương cùng hạng thiếu vũ dẫn một đám tộc sẽ bị mặc ra tiếp dẫn tiến vào cơ quan thành vừa mới hạng thị nhất tộc tập kích thái hành núi một chỗ quân tần hạ trại địa đại thắng về sau lại bị càng nhiều tần binh bao vây chặt đánh đào vong thời khắc đ ụ n g vào mặt ra c h ạ m canh gác cương vị song phương lúc này mới nối liền đầu hạng thị nhất là hạng thiếu vũ tiến vào cơ quan thành cái này không khỏi để nơi xa đứng ngoài quan sát hàn kinh cảm thắn số mệnh khó vi phạm c ũ may nguyệt nhi theo diễm phi tại s e u l tiến hành năm năm giáo dục bắt buộc bằng không hàn kinh liền phải, hoài nghi mình có phải là chưa từ mặc ra ban đại sư bọn người ở tại đạt được bất lương nhân chim cốc báo động về sau đã đề cao cơ quan thành cảnh giới đồng thời co vào n g o à i thành rừng cây tuần tra p h ạ m vi tập trung lực lượng chuẩn bị ứng đối lưới cái này một nổi tiếng xấu tổ chức sát thủ hạng thị nhất tộc đến còn xác định chim cốc tình báo chân thực tính đồng thời đại khái biết được tần binh đã tới gần nơi nào long hầu long hầu cơ quan thành nội ban đại sư trong nội tâm hơi hồi hộp một chút chim cốc vừa là hai mắt vừa đi vừa về ban khăn ý đồ tìm ra mặc ngọc kỳ lẫn chỗ cái này còn không có đánh ra tín hiệu làm sao long hầu liền xảy ra chuyển rồi q ba chương tám mươi lăm sáu kiếm nô t i ê n tâm đi lân nhi bản sự ngươi cũng không phải không biết hàn kinh còn tại chim cốc trong miệng đến giúp trên đường lúc này không thể xuất hiện tại cơ quan thành nội không phải tự mình kinh lịch đ ố i bên trong phát sinh sự tình đem cầm không được ngắm nhìn núi sắc lồng thúy hướng an ủi tự nữ nhẹ gật đầu hàn kỳ lân là se un một đám hảo thủ dốc sức điều giáo càng tốn hao hàn kinh rất nhiều tâm huyết năng lực hàn kinh há có thể không biết nếu không phải hàn kinh cố ý áp chế thanh danh của hắn truyền bá cái này mới không có tại giang hồ tạo thành lớn lao khủng hoảng nhưng kỳ thật lực so với một cái khác thời không còn hơn cho dù là muôn vàn cẩn thận lạ ý hai c ả n h kỳ lân đ âm vẫn là trên giang hồ lưu truyền dưới thiên biến không hiểu m ặ c ngọc kỳ lân thanh danh chỉ là lớn một số người không biết hắn là thuộc về bất lương nhân thôi kỳ thật lúc này hàn kỳ lân trong lòng cũng là t r ă m mối cảm xúc ng ngang vừa y theo nghĩa phụ phân phó thăm dò long hầu c h ỗ cơ quan tiết h t r í liền đụng phải có cơ quan tay xấu xí quái lao đầu dẫn hai hải t ử sông tiến vào cái này giảm căn cứ các thuốc bá giảng thuật giang hồ điện cố người này chính là công t â u gia trưởng môn nhân công t â u cứu để hắn do dự chính là công tâu cựu rõ ràng là không có hảo ý mà lại nghĩa phụ đối nó bên trong cái kia gọi thiên minh t i ể u tử còn có phần quan tâm mình rốt cuộc là có tên hay không xuất thủ đem bọn hắn từ chơi cơ quan rắn công tâu lao đầu tay giảm giải cứu ra việt vương tàng kiếm một tên che đại này hai tên đoạt thủy ba tên chuyển phách bốn tên huyền tiễn năm tên kinh nghê sáu tên diệt hồn bảy tên v o n g lượng tám tên chân cương che đại này kinh nghê huyền tiễn bên ngoài tăng thêm loạt thần chính là một mực thủ hộ tại lưới chi chủ triệu cao bên người lục kiếm nô lần thứ nhất thấy lục kiếm nô tập thể ra mặt g ư ờ n g mang theo phong lôi chi thế mà đến dù cho chỗ tôi hiến đan xuất hiện cũng không thể xoay chuyển cơ quan thành diện vong vận mệnh hàn kinh nói trên trận mọi người cũng không nghi ngờ mặc gia đình tiêm chiến lược thiếu thốn đây là sự thật không thể chối cãi cơ quan thành đã có khói đặc dâng lên mặc dù quân tần quận binh còn chưa thanh lý xong ngoài thành cơ quan nhưng hiển nhiên thành nội đã bị lưới chi chúng đột phá đánh vào vốn định tại hiến đan hiện thân sau lại đi xuất động lấy chúa cứu thế tư thái xuất hiện tại mặc ra trước mặt mọi người bây giờ lại là đợi không được chim cốc còn có lân nhi đều tại trong cục lục kiếm nô hung uy hiển hách mỗi kéo dài thêm một khắc liền nhiều một phân nguy hiểm cơ quan thành một đường thông suốt ven đường có thể thấy được đổ giảm tại đất mặc gia đệ tử thi thể hơi một kiểm nghiệm hàng kinh phát hiện đều là bội kiếm tập quyền thuật m ự c hiệp chi thuộc nghĩ đến kỹ thuật loại mặc gia đệ tử đều bị ban đại sư bọn người cố ý bảo vệ thẳng tới trung tâm nhất đại sảnh vừa vặn gặp được một phiếu lưới sát thủ lão đen vây quanh trung ương mặc gia cùng hạng thị một nhóm mặc gia bọn người phần lớn mang thương toàn bằng các loại dự đoán thiết tốt cơ quan am khí trì hoãn c ù n nhau cũng may có cái n h ế p mặc dù trên thân mang t ư ơ n g nhưng lại có thể ngăn cản kéo dài lục kiếm nô tại nhất thời đi đầu sáu người bốn nam hai nữ từng cái dung mạo kỳ dị trên thân không che giấu chút nào sát khí lạnh thấu xương bước người chính diện đối đầu phản p h ấ t tiết trời đầu hạ tới một chậu nước đá từ trên thân lạnh đến đáy l ò n g chân cương là lục kiếm nô đứng đầu kiếm thuật cương manh vô địch bội kiếm c ắ t ngọc đồng tâm như g ọ t t h ổ mục một thân không chỉ có phụ trách chính diện đoạt công còn có chỉ huy toàn cục tung nhìn xung quanh chức trách hàn kinh một nhóm vừa một bước vào hắn liền phát hiện m ú a kiếm chém bay nóc nhà trên xà nhà cơ quan bắn ra mấy đạo bó mũi tên lui ra phía sau mấy bước cảnh giới phải thấy xem hàn kinh hành động trừ hàng kinh thần hoa nội liễm không muốn người biết cùng đoàn mục dung ôm hàn anh anh người vật vô hại bên ngoài những người còn lại từng cái đều hiện lộ ra không tầm thường tu vi thực lực tổng hợp xa đang bị vây khốn mặc ra mọi người phía trên mà lại điển khánh thân thể cao lớn một ngựa đi đầu lập tại trước mặt bọn hắn lục kiếm nô so như trứng gà khi thế lập tức liền c h ấ n áp toàn trường thế chân vạc giang hồ cùng bất lương nhân nổi danh tổ chức hàn g kinh bọn người tự nhiên đã sớm hình c á o thị từng cái lớp nhìn dò số c h â ngồi dáng người khôi ngô đ ầ mặt tốc xác người lục kiếm nô chi trân cương phong hóa cuối đời lao giả một kiếm đức cổ thích khách lục kiếm nô chi toàn thân t ạ khí n g ư ờ i liếm mùi đao vết máu người người cũng như tên lục kiếm nô、no、chi loạn thần cũng cầm võng lượng s o n g kiếm lấy thân kiếm linh động chứ danh người lục kiếm nô、no、chi võng lượng tâm ý tương thông tỉ m ộ i song sinh trong bóng tối vô song thích khách chuyển khách d i ệ t hồn lưới làm việc các hạ hay là thiếu dính dáng tới thật tốt chân cương lại là không có nhận ra xưa nay chưa trên giang hồ hiện lộ ra võ công hàn g kinh nhưng từ đối diện chỗ đứng hay là đánh giá ra người chủ sự hoàn gia nên giải không nên kết ta đây là đặc biệt vì các ngươi giảng hòa đến không trải qua người khác sự tỉnh khuyên mặc nhân rộng lượng hàn kinh cũng không tự thông tin họ c ô ý dùng khoa trương ngự a khi an ủi chân cương giang hồ không phải chém chém giết giết còn có nhân tình thế sự phải hàn kinh việt thủ mặc ra người t h ở phào nắm chặt băng bó cứu chữa thương binh mà chim cốc càng là phóng qua chúng sát thủ đỉnh đầu rơi vào hàn kinh bên cạnh thân xem ra hôm nay cái này cửu h o á n các hạ là đỡ định chim cốc trở về hàn kinh một phương lập trường thái độ như thế tươi sáng chân cương chỉ là không nghĩ phức tạp lại chưa từng e ngại qua chậm chậm không cùng chân cương chỉ h u lưới sát thủ sống mái với nhau chém giết hàn kinh lại nâng lên hai tay hướng xuống lăng không ấn xuống đều là trải qua, qua giang hồ mưa gió làm gì một lời không hợp liền hô to đại sát chẳng lẽ liền không thể dùng bình thản điểm thủ đoạn đến giải quyết vấn đề đối phương đâu chịu lại nghe hàn g kinh nói linh tinh kéo dài một đám lưới sát thủ c h ỉ n h tư thế chiến đấu chen trúc mà tới tự có phong n g u hưu đồ mãn bọn người nên tiếp mà đ i ề n khánh lại là chủ động hướng phía lục kiếm nô chạy đi c h â n cương c ắ t ngọc đồng tâm như g ọ t thủ mục d i ệ t hồn mang chi dạ đi không gặp si mị chuyển p h á c h lấy chi chỉ nguyện thiêm thọ vì đó đảo ngược đoàn thủy lấy chi vẩy nước mở tức không hợp v õ lượng nhẹ nhàng phiêu giật thu phóng tự nhiên vô k h n g bất nhập loạn thần mang theo chi trải qua chỗ phong lôi loạn tượng vạn vật không s i n h sáu người sớm bị tôi luyện thành một kiện hoàn mỹ giết chóc k h ô n g b ì n h khi tức là dung hợp lại cùng nhau sáu vị hợp thể chính diện cường công bên cạnh bên cạnh ứ n g cùng tiến vào đánh lén yếu hại công kích mỗi người quản lý chức vụ của mình đ ố i lớn một số người đến nói bọn hắn một vòng hợp kích chính là tuyệt sát nhưng điện khánh tuyệt đối không ở trong đám này mình đồng ra sát bắt chiến vô hại cũng không phải là nói bựa chỉ nghe đinh đinh ken ken rung động có v i ệ t vương thần binh vượt qua cự phủ che đậy chạm trước ở trên người hắn lại không thể hao hết mảy may quá mạnh hạng thị cùng mặc ra người liên can đồng thời cùng vòng trong trùng sắt đột xuất ánh mắt lại bị điện khánh tuyệt cường tư thái hấp dẫn hàn g kinh lại biết việt vương t á m kiếm là tuyệt thế lợi khí lục kiếm nô lại là một cùng một cao thủ điện khánh dạng này cường hoành trạng thái không có thể dài lâu cùng kháng thể chân khí hao hết thuần lấy rèn luyện n ụ c thân chống đỡ phổ thông binh khí cũng liền thôi lại ngăn không được một các cao thủ ngự sử thần binh lợi khí lục kiếm nô p h ả n phất cũng phát hiện cái gì bắt đầu suy nghĩ câu dẫn điện khánh đại lộ không môn tốt công kích dưới nách của hàn cháo môn nhưng bây giờ là điện khánh tạm thời đẻ ép lục kiếm nô đang đánh là sự thật không thể chối diễm linh cơ mấy người cũng tài giỏi có thửa du tàu tại lưới sát thủ ở giữa cái nhất mấy người cũng có thể thuận lợi cùng hàn kinh hội hợp trên trận lưới sát thủ tuy nhiều tình thế lại nhìn như hướng phía thủ vệ cơ quan thành một phương người chuyển đông cung trí s á t lớn lôi thần chú ý đồng thời v ă n g lên là bên ngoài phòng thủ vệ bất lương nhân ngược lại bay vào đâm vào trụ bên trên thanh âm máu me tung tóe tên này bất lương nhân từ trụ bên trên ngã rơi xuống đất như là một bãi vỏ nát thịt não nay cùng cảnh tượng thế thảm câu phải hàn kinh bọn người vội vàng hướng phía cổng nhìn lại chỉ thấy một bộ kiệu nhỏ màn cửa rộng mở một con to lớn n g h tại kiệu đỉnh rủ xuống đụng tới tia Có n g ư ờ q ba n đen g theo màu chương n n thân ư tám mươi sáu lưới c h i chủ lục kiếm nô đã tự xưng là nô có thể nghĩ bọn hắn còn có phía sau chủ nhân một bọn hắn người vì kiếm ngự là bảo kiếm trong tay nô lệ thứ hai chủ nhân của bọn hắn chính là kiệu nhỏ phía trên lưới c h i chủ đại t ầ n bên trong xe phủ lệnh triệu cao lục kiếm nô m ư ợ n lực triệt thoái phía sau lấy kỳ dị dáng người nửa ngồi lấy bảo vệ tại triệu cao hai bên nó hơn lưới sát thủ cũng có thứ tự phải theo thứ tự liệt tại phía sau truy sát lớn vẫn muốn dậm chân truy kích lại bị đạo trích dùng tay kéo ở vai cho nên hàn vong hơn công tử hà n kinh ngươi dám cùng ta đại tần là địch triệu cao thanh âm thâm trầm là một loại lanh lảnh cung âm nghe tự có một cố lộ chân lông co vào âm trầm lánh tịch cảm giác ai mượn cho l à gan của ngươi không sợ bệ hạ tức giận g i á n g tội lục sư rời chi hán khoảnh khắc loạn vì bờ miệng đang khi nói chuyện tay phải hắn hư nhấc lanh lảnh móng tay hướng bên trong một nắm lộ ra san bằng xe un ba quận dễ như chở bàn tay lục kiếm nô không biết hà kinh triệu cao lại là nhận ra được mà lại vừa lên đến liền chuyển ra l ư n g g i a đại tần đế quốc uy hiếp n à y sáu người tiếng xấu rõ ràng độc hại sinh linh hàn mộ bất quá là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thôi mặc dù đều r ế t đỏ cả mắt nhưng hàn kinh nhưng vẫn là lựa chọn đối thoại kéo dài thời gian dù sao vừa cho mặn dương bên trên c h ú c đồng hồ trên danh nghĩa vẫn là phải tranh thủ làm lớn tần vùng biên cương m ộ t phiên triệu cao cũng biết đại tần sở dĩ không có chinh phạt hán ba quận là bởi vì đế quốc hạch tâm lợi ích không ở nơi ấy nhất là tứ hải dư đồ xuất thế ba khu thần kỳ tri địa đều không cần đi qua s e u l ba quận bây giờ đại tần bệ hạ ý chí đặc tối cao mà hoàng đế nhất là ân cần không ai qua được trường sinh cự thị vĩnh viện thống trị thiên hạ bách việt bị ưu tiên t r i n h phạt còn không phải là bởi vì cần xuân sẻ con đường tiến về không chu toàn núi đám này nô tài là triệu mẫu người cũng là bệ hạ nô tài còn xin hàn công tử nhanh trợ đế quốc đổi bắt một đám luật đảng lúc trước trước hứa hiểu lầm ta vừa ý chuyện cũ sẽ bỏ qua đều tại mở mắt nói lời bịa đặt biết rõ hàn kinh không có khả năng phản chiến triệu cao xinh xinh đem thảm liệt chém g i ế t nói thành là hiểu lầm giang hồ cũng tốt triều đình cũng được luôn luôn muốn lấy đạo nghĩa làm đầu triệu nội thị nghĩ sao đế quốc lực lượng không phải là các ngươi có khả năng p i ê u chiến không cần thiết sai lầm hai bên cách không kêu gọi đều vây quanh dưới mắt thế cục nói chút không có dinh dưỡng một tên bất lương nhân lặng lẽ từ mặc ra hàng cuối cùng đi vào đội ngũ đứng ở hàn kinh phụ cận lộ ra một đôi kỳ lân gai hàn kinh mỹ mắt t r a o lên xem ra là đắc thủ tiếp xuống chỉ muốn che chở mặc ra cái này là người chủ yếu là ban đại sư rời đi nơi đây coi như đại công cáo thành thần binh đại cổ tần binh xông tới đột nhiên bị phái đi trông chừng mặc ra đệ tử lảo đảo phải vào, vào lớn tiếng hét lên triệu cao khỏe miệng liệt ra quỵ dị cười nếu như không phải tại cùng đại đội nhân mà đến như thế nào cho hàn kinh ở đây lắm ổn cơ quan thành đã không thể giữ hàn công tử có thể tự dẫn người rời đi mặc ra tự có thoát thân c h í nói hàn kinh cười khổ ban đại sư suy nghĩ chuyện quá ngây thơ hiện tại tần binh l u n tụ trước đó triệu cao lời hứa đã làm không đ ắ p số hàn công tử đám người đã ác triệu cao quân tần đem cái này giậm vây chật như nêm tối cái kia giậm còn đuổi theo thả người cái nhếp một bộ sám trắng vải bào dính đầy máu tươi hắn là tung hoành quỷ cốc chủ nhân đối tình thế phán đoán muốn so ban đại sư rõ ràng được nhiều mặc ra cả đám cùng đưa tới không hiểu ánh mắt đại bộ phận p â n đều là áy náy liên lụy ý vị vừa đánh vừa lui đến nước điều khiển ban đại sư hô to một tiếng có mặc gia đệ tử mở cơ quan lộ ra sau tường thông đạo tự có mặc gia đệ tử đoàn hậu hàng kinh tại chuyển tiến vào mật đạo lúc mắt thấy triệu cao hình như quỷ mị lấy tốc độ cực nhanh đột tiến vào đến một tên mặc gia đệ tử trước người lanh lảnh móng tay đâm thủng cổ họng của đối phương âm trầm hình rắn mắt tam giác nhìn qua chậm rãi khép kín mật đạo bình minh đâu vũ nhi cũng không tại theo thứ tự là cái nhất cùng hạng lương tiếng hô bọn hắn ý thức được hai tiểu chưa thể đuổi theo đội ngũ gấp đến độ chính muốn phút lửa đâu nay mật đạo chỉ có thể vượt lên trước truy binh một nén hương thời gian bọn hắn rất nhanh liền có thể đường v truy s ắ t lớn cùng tiểu trích nhanh đi cầu treo thác nước ao nước ngọn nguồn bung xuống huyền võ van ta muốn khởi động huyền võ cự địch mặc ra t ứ linh thú cơ quan bạch hổ xuất hiện tại các lộ kháng tần trên chiến trường cơ quan chu tức làm vận tải phi hành công cụ cơ quan huyền võ cùng cơ quan thanh long thì vẫn luôn tại cơ quan thành cấm địa phong tồn hiện tại mặc ra sinh tử tồn vong thời khắc rốt cục muốn khởi động cái này một đại sắc khí trong mật đạo lân nhi kéo nhẹ hàn kinh g ó c áo hàn kinh hiểu ý phải rơi ở phía sau sau đó chấp động thân hình ra thông đạo sau tránh đi mọi người hướng phía đường rẽ bước đi cái n h i p cũng tại đơn độc hành động bình minh thất lạc hắn làm sao chỉ ũ n g k ô n thấy lân nhi dẫn đường điểm cuối cùng hai tiểu thình lình ở đây một cái tay cầm mặc ra kỳ hình binh khí phi công hạ thiếu vũ thì là chống một kiện bá đạo dài vô cùng thương phá trận bá vương thương bình minh cùng thiếu vũ tại cấm địa chỗ đường rẽ một lựa chọn h i ệ p nói một lựa chọn bá đạo đều có đ ư ợ c được mà nhất khiến hàn kinh n g o à i ý muốn vậy mà là bị trói trên mặt đất công thâu cựu trên mặt đất có một kiện thanh đồng cơ quan tạo vật tương tự thằn lằn bị vạch ra cái đại lỗ thủng linh kiện tán đầy đất nghĩ đến là bị trói trói công thâu cựu muốn âm thầm lấy chu ư từ dưới đất lên bảy o giải khai dây thừng bị trông coi hắn bình minh cùng thiếu lông vũ hiện h ạ thị thiếu vũ không có nhục sứ mệnh kiếm thánh truyền nhân bình minh ách không có nhục sứ mệnh hạng thiếu vũ vừa chắp tay chỉ h bình minh cảm thấy nói như vậy như cái đại nhân đồng dạng cũng học thiếu vũ nói chuyện nhìn thấy hàn kinh tán dương ánh mắt hai người lẫn ngực hạ thiếu vũ cẳng là cố ý đẩy chuyển dưới lòng bàn tay pha trận bá vương thương cái tiên sinh cùng hạng lương tướng quân đang tìm hai vị hai vị tiểu anh hùng nhanh lên theo ta cùng bọn hắn hội hợp bắt sống địch quân một thủ lĩnh phản loạn này công cho sau lại đồng hồ đặt được tán thành hai vị thiếu niên đắc ý phi thường không chút khách k h í phải đá trên đất công tàu cựu mực cước áp lấy hắn đi ở chính giữa vẫn là từ lân nhi dẫn đầu hướng cầu treo a o nước chỗ mà đi hàn kinh đi ở bên hướng thời khắc nhìn chằm chằm công tàu cựu ti trên đường đụng phải tiểu đội t ầ n b i n h tự có hạng thiếu vũ một ngựa đi đầu chốc lát lại gặp đội vã cái n h ế p hạng lương một nhóm đến ao nước lúc triệu cao xuất lĩnh l ư ớ i sát thủ cùng đông đảo t ầ n b i n h đã đổi tới ngay tại triển khai cực chiến huyền võ đã giải p h ò n g từ hai mươi trượng sâu đáy nước dâng lên phía sau vô số to dài dây xích như cùng một cái đầu múa xúc tu không ngừng công kích tới địch nhân lục kiếm nô lần đến gần huyền võ lại biến thành mai rủa hình thái thế công dù không bằng lúc trước mánh liệt nhưng cũng làm cho cái chức không làm gì được nội bộ giá ngồi mặc gia đệ tử bị áp giải công tâu cựu càng là thấy mắt mở thần mê đây mới là công tâu ra tâm tâm tâm n i ệ m niệm muốn đánh bại mặc gia cơ quan. so sánh dưới bây giờ bảo thủ l ù i bước mặc ra cơ quan thuật không đáng giá nhắc tới công tâu h ra muốn chính danh liền muốn siêu việt mặc ra tiên h i ể n mực địch thủ đoạn đem tiên tổ công tâu h ban mất đi vinh quang kiếm về tới hàn g kinh cũng là con người dù rụt chỉ có bảo khí mà không biết nó dùng đáng tiếc triệu cao mặc dù người đông thế mạnh bởi vì huyền võ gia nhập trong lúc cấp thiết lại bị đánh đến l u ố n g cuống tay chân càng có đại lượng binh sĩ bị sát thương mặc ra cơ quan thuật chi vi một tới như vậy q ba chương tám mươi bảy đồng tri thương long huyền võ nhiên liệu sắp hao hết nó chống đỡ không được quá lâu ban đại sư nói ra cơ quan huyền võ ngăn x ư ở n dưới mắt không thể cậy vào cơ quan chi lợi quá lâu vì không để triệu cao bọn người phát hiện công thâu cựu bị bắt hàn kinh không chút khách khí đánh cho bất tỉnh hắn vứt cho giải lương ra hiệu giấu đi dưới mắt huyền võ nhưng mang người nhưng nhân số quá nhiều cần đem địch nhân chạy qua cầu treo Sau cầu đó có chặn người ngăn chặn cầu treo, từng r e o t nhóm rút lui mặc dù tạo hình cổ quái một chút nhưng cái này thỏa thỏa chính là thời kỳ chiến quốc tàu ngầm hàn kinh nghĩ mây t r ụ c đài cơ quan huyền võ canh giữ ở la tân cảng tình cảnh cho dù là nước tần thật lâu dẫn nhóm lớn chiến h ạ đến đây seoul cũng không chút nào hư chim gốc đồ mãn hàn kinh cao giọng hạ lệnh hai người hiểu ý phải đem người mà lên điện khánh cũng lần nữa đón lấy lục kiếm nô cái n h i ế p vượt trước mấy bước tay phải ấn tại u y ê n cầu vồng trôi bên trên phong mang ngậm mà chưa lộ cùng triệu cao tương hô là kiềm chế triệu cao là tinh thần sung mãn nhưng tự nhận thân phận không chịu tự mình dưới trận đánh nhau cái n h i ế p thì là đại chiến phương nghị tranh thủ mỗi một phân mỗi một khắc hồi phục c h â n khí diễm linh cơ quanh thân tự dưng sinh ra từng vòng từng vòng lắc lư ngọn lửa theo nàng trợt vung tay lên như là ngàn điểm phụ tinh rơi hướng tần binh trong trận từ nữ liên kiếm quân thân không có tham chiến lúc này nàng vừa rồi phát giác h ô i phục bản tượng lân nhi trở về, mừng theo một đám cao thủ phản công thành công đem tần binh ép về cầu treo k h á c một bên triệu cao cũng nghe đến ban đại sư nói tới huyền võ tân mật không nhanh không chậm phải cùng lục kiếm nâu quan sát lấy huyền võ thân thể to lớn chui vào ao nước n g m n g u ồ n nổi lên một vòng vợ sóng biến mất không thấy gì nữa nhóm người thứ nhất đã bắt đầu rút lui đều là chút không có sức chiến đấu mặc ra nhân viên kỹ thuật trong đó đại bộ phận phân là ban đại sư một tay măng ra tương tại mới trịnh tiếp nhận tiểu đảo vì hàn kinh lái xe đến phúc cũng ở trong đó toàn lực đột tiến vào vì bệ hạ cầm súng những ngày n ị c tặc huyền võ vóc người đi triệu cao cười lạnh một tiếng lanh lảnh tinh hồng móng tay nít lên đến hướng đối diện một chỉ. lục kiếm nô đi đầu lấy các loại quỷ dị tư thái c h ấ p động xê dịch tại trên cầu treo dây l ắ t liền vượt qua đầu cầu đằng sau đi theo đại lượng chữ s ắ t cấp chữ cấp lưới s á t thủ xem ra triệu cao hấp thụ hôn chiến giao hấn muốn lấy cao thủ tinh nhuệ làm đầu khu lưu lại trước mắt kẻ thù m a n cố lúc này điện khánh không tiếp tục dẫn đầu nên chiến lục kiếm nô chân khí của hắn cũng hao phí phải không sai bị lắm ngay tại điều tức hồi khí cá i nhiếp tiếp nhận sát ý tràn đầy lục kiếm nô trên thân không có gì bất ngờ xảy ra lại nhiều mấy vết thương cũng may cá n h ế p ý thức chiến đấu siêu cường tránh đi yếu hại nhìn xem dọn người nhưng lại không ảnh hưởng s bình minh thấy khẩn trương không thôi trong tay phi công không biết làm sao liền loay hoay mở hóa thành trường kiếm dường như muốn c h i viện hắn đại thuốc phi công bình minh nguyên là như thế nào đạt được ban đại sư một chút liền nhận ra chuyển đổi hình thái sau phi công một ôm đồn ở bình minh bà vai cái sau thì là ngại lao đầu tự tình quá lớn hung hăng phải dãy ruộng nghe răng trợn mắt đây là tổ sư gia thân sáng tạo mặc ra trí tôn vũ khí làm sao rơi xuống ngươi tay giảm đương nhiên là ta hao hết thiên tân vạn khổ mới nắm bắt tới tay a bình minh rốt cục tránh ra ban đại sư lộ ra cực kỳ đại k ban đại sư ánh mắt long lanh nhưng phải nhìn chằm c h ặ n bình minh sau đó lại nhìn thấy hạng thiếu vũ trong tay c ả n quấy tại chỗ phá trận bá vương thương cảm thấy hiểu rõ hẳn là hai người thông qua mừng hỏi không nghĩ tới gai thống lĩnh chi sảng khoái thật cùng mặc gia hữu duyên tại hàn kinh ngồi yên tình h ô n giới cái nhất bọn người ứng đối rất phí sức huyền võ đã trở về nhưng tin tức xấu cũng từ điều khiển nó mặc gia đệ tử miệng nói ra còn có thể vận một lần huyền võ tình trạng trước mắt chỉ có thể lại vận một lần liền muốn triệt để nghỉ cơm để hạng thị nhất tộc cùng hàn công tử người đi trước ban đại sư mặc dù tay trói gà không chặt nhưng trong nội tâm mặc gia tinh thần hiệp nghĩa không kém chút nào mặc ra mọi người coi là hạng thị cùng bất lương nhân đều là vì gấp rút tiếp viện cơ quan thành lúc này mới quay tiến vào tình thế nguy hiểm đây là muốn đem sinh cơ hội để ngươi người khác bình minh ngươi cùng hàn công tử đi trước đại thúc sau đó lại đến tìm ngươi hải tử đương nhiên là muốn g i à n h t r ư ớ c huyền võ rút lui nhưng bình minh không tôi h ánh mắt nhìn đến làm cho lòng người nát thật vất vả tìm được thân tình hắn không dám cùng đại thúc tách ra các ngươi ai cũng đi không được lanh lảnh tiếng nói vang vọng toàn trường triệu cao như quỷ mị thân hình không chút nào thấp hơn điện quang thần hay bước từ nữ bận bịu xuất kiếm c à n cản để phòng triệu cao vượt qua mọi người uy hiếp được bình minh cùng lên từ người đ ừ n g tổn thương ta tử di tử nữ không phải là đối thủ giao thủ không hai hiệp liền có chút giật gấu v à b a y lân nhi tay cầm kỳ lân đâm n ê n h đón tiếp lấy h á n thường ngày đều là chỗ tối tiềm sát lúc này vì hấp dẫn triệu cao thế công phá lệ lên tiếng nhắc nhở hàn kinh lông mày bung ô xuống dung nhi mang hàn anh anh đi trước xem ra không xuất thủ là không được đang lúc trước mắt một trận màu mực chân khí từ tần binh đội ngũ hậu phương của tới chỗ đến đều người ngã ngựa đổ có người cầm kiếm từ phía sau xông vào trên tay chi kiếm thân kiếm toàn thân đen như mực không lưỡi vô phong thường, thường như xích như kiếm phi công mực lông mày vô phong triệu cao một cái nhảy lùi lại rơi vào kiệu đ ỉ n h hắn thật bất ngờ tại ở chỗ này nhìn thấy trong truyền thuyết đã chết đi hiến quốc thái tử mặc ra cự tử y ế n đan đến không chỉ có y ế n đan còn có hắn rộng m ờ bảy con bách ra bên trong phản tần c h i sĩ chỉ là hắn quen thuộc hơn cơ quan thành bố cục bởi vậy cái thứ nhất đổi u tới chiến trường sau đó có đạo gia nhân tông trưởng môn tiêu giao tử như một trận khói nhẹ phiêu nhiên mà tới bên ngoài vẫn truyền đến chém giết thanh âm nghĩ đến còn có những người khác ở phía sau từ nữ cùng tiêu giao tử có chút ra hiệu nhân tông cũng quay vào tương lai thái ớt núi sẽ không còn thái bình、ừ. không nghĩ tới yến quốc dương nhiệt vậy mà giả chết thoát thân lần này hiện thân người trước vừa vặn một mẻ hốt gọn đại thế tại kia triệu cao không sợ chút nào đối phương tiếp viện phất tay ra hiệu triệt thoái phía sau năm mươi bước lưới sát thủ tụ tại bên ngoài tần binh bắt đầu tấm nỏ đợi bắn cái này cũng khiến cho lạc hậu nhân tông đệ tử cùng mặc gia đệ tử chạy qua cầu treo hội hợp tại một chỗ đây đều là yến đan mang tới sinh lực quân bất quá đ ố i tình thế cũng vô bổ ích quân tần tên nọ thế như châu chấu luôn, luôn có thể từ các loại xảo trá góc độ thình lình chằm chằm ai một chút lúc này yến đan tang thương rất nhiều ánh mắt lạnh lùng đạo qua mặc ra đệ tử lại thế nào mệt mỏi lúc này cũng là kích động không thôi tiến đan đến trừ gia tăng hai tên cấp cao chiến lược tác dụng duy nhất chính là để c h ầ n sĩ khí ổn định q u c n tâm cơ quan ngoại thành còn có âm dương gia si mị v o n g lượng trộn rộn t i ề n đến cơ quan thành đã không thể giữ tiến đan lời nói giản lược nói tóm tắt nói ra dưới mắt tình thế nghiêm trọng ta lấy mặc ra cự tử thân phận hạ lệnh khởi động thanh long mực lông mày chỉ xéo hướng lên trời tiến đan tự hồ là hạ quyết tâm thật lớn mà từ ban đại sư trở xuống nếu mắt g i m nổi lên o n h ó n h nước mắt thanh long một khi khởi động cơ quan thành tự hủy mặc ra thế hệ kinh doanh hạch tâm như vậy hủy hoại chỉ trong chốc l sao có thể không đau lòng đau lòng quy tâm đau n h ấ t dưới mắt tình thế bức bách không thể không vì đó sau đó hàng kinh bọn người chỉ nghe thấy từng đợt gào thét tại m ặ t ra người ra hiệu dưới tất cả mọi người leo lên thanh long chi xuống lưng một trận đất d u n g núi chuyển công chúng nhiều thất kinh tần b ì n h mai táng tại dưới núi đá hàng kinh đứng ở thanh long phía trên mắt thấy triệu cao bọn người liên tục không ngừng phải rút khỏi cơ quan thành mắt thấy cái này một sử thi cấp thâm sơn cự thành phân liệt đổ sụp người bên ngoài nhưng liền không có phần này nhàn tâm bận tâm tả hữu thanh long khởi động đất rung núi chuyển cây cối thiếu đốt c ớ i người cũng đi theo lay động thuận chạy xuống q ba chương tám mươi tám hàn phi ngươi còn nói mình không biết võ công to lớn cơ quan thân là từ vô số hóa thành đá cổ làm bằng gỗ thành hàn kinh thầm vận nội kỉnh thử một chút một trường in ở phía trên ngay cả một điểm dấu vết đều không có lưu lại hàn kinh bên này đang nghiên cứu cơ quan thanh long mặc ra mọi người thì là vây quanh ở đã lâu cự tử trước người cự tử phát giác thanh âm khắc thưởng hàn kinh quay đầu nhìn lại chỉ thấy yến đan duy trì không được té xuống đất đi truy sát lớn hoảng bận rộn đem hắn đỡ lên đến gần xem xét không ngoài sở liệu yến đan ống tay háo sốc lên lộ ra tinh hồng mạch máu đạo đạo quỷ dị tơ máu theo cánh tay vốn lượn mà lên lục hôn cùng chú quá trình hơi có khác biệt nhưng yến đ a n tao nộ hay là như thế khổ cực cơ quan n g o à i thành cùng âm dương gia l i ề u số nhớ cái này thoáng qua một cái chiêu không sao đến cùng hay là bên trong đại tư mệnh lục hôn cùng chú gặp đây là âm dương gia cực kỳ ác độc tà dị âm dương chú ấn ban đầu vẫn không cảm giác được phải đợi đến vận chuyển chất khí dựa thạch vô cứu tiêu dao từ một mặt vẻ ảm đạm yến đ a n tại cơ quan thành nội không ít vận dụng chất kh hiện tại chú ấn phát tác tính m ệ n h chỉ ở trong một sớm một chiều người bên ngoài mặc dù không có nhân tông trưởng môn như vậy kiến thức bên bác nhưng hành tẩu giang hồ âm dương ra cái này cùng cấm t h u ậ t hiện hách hung uy đều có biết ba p h ầ n Âm dương chú ấn trải qua diễm phi thi triển thông văn quán cũng có châu nghiên cứu tại hàn kinh xem ra lục hồn khủng chú chính là dùng đặc thù chân khí xâm nhập tiềm phục tại mục tiêu trong thân thể đợi đến đối phương vận công lúc mượn nhờ đối phương chân khí lớn mạnh bản thân tạo thành kết quả chính là huyết dịch sôi chảo sau đó phát sốt phát nhiệt tạo thành công năng tính tổ chức hoại tử cuối cùng chết oan chết hùng đương nhiên những này cụ thể suy đoán không cách nào nói nhiều tại mi hàn g kinh cũng chỉ có thể chặt chẽ đề phòng mặc ra cự t ử công lực tinh thâm lại liên tục vận dụng chân khí ngăn địch ta y lìa ra thủ đoạn cũng là về thiếu phương pháp đoan mục dung tới huyền võ đi đầu ra hiện tại đã chạy tới sẽ hợp lại cùng nhau đối mặt từ hung chứng nàng cũng túc thủ vô sách nói thẳng này không phải y lìa ra y thuật chỗ có thể giải quyết chuyện cho tới bây giờ t i ế n đ a n một lời khát vọng tận hóa thành nước chạy nhưng một thân tại sống chết trước mắt cũng là rộng rãi cũng không có sợ chết hèn bọn trò hề người gọi mình yến đ a n người dù không tại cơ quan thành nhưng cơ quan thành nội hết thể hắn đều rõ như lòng bàn tay đã sớm biết kiếm thánh cái nhiếp đưa con của cố nhân tên gọi gai minh người đi tới đám hắn đối minh thông qua mực hỏi cầm tới phi công một chuyện càng là cảm thấy trong cõi u minh tự có định số minh nhìn cái nhiếp một chút nhu thuận phải điểm số lẻ người cầm trong tay gọi phi công chính là ta mặc ra tổ sư thân chế trí tôn vũ khí không chỉ có là mặc ra tối cao kỹ nghệ thể hiện càng là mặc ra tinh thần truyền đường đây là ta hao hết thiên tân vạn khổ mới cầm tới minh nghe xong coi là mặc ra cự tử muốn thu hồi phi công bật điệu chăm chú phải đem phi công ô n trong ngựa m người thông qua mực hỏi phi công chính là của ngươi tiến đan ho khan hai lần phản phất lại có mấy phân tâm lực theo cái này âm thanh ho khan mất đi phi công mặc môn kiêm yêu bình sinh tiếp xuống ta muốn đơn độc cùng ngươi giao p h ó một ít chuyện tại cái n h ế p có chút gật đầu phía dưới minh lấy dũng khi đi theo hiến đan vượt qua cự thạch về sau bất quá một nén hương thời gian liền nghe tới minh lớn kinh khiếu thanh âm quái nhân đại thúc mặc ra cự tử đại thúc ngươi làm sao rồi mặc ra mọi người chạy tới về sau hiến đan lúc này mới hư nhược thở dốc không sao cự tử ngươi đây là ta đã đem suốt đời công lực truyền cho mình về sau hắn chính là chúng ta mặc ra mới cự tử truyền công về sau yến đ a n càng thêm suy yếu như làn nến tàn trong gió nhưng hắn không thể nghi ngờ là tại mặc gia ra chúng bên trong nổ tung một đạo tiếng sấm có người luyện tiếp cảm thấy cự tử truyền công tại minh dạng này một cái hải đây là qua đ ờ i trước đó tân hỏa truyền thưởng có người thì là tình cảm phức tạp được nhiều đã có s ầ u não cũng có không cam lòng yến đ a n thượng vị cự tử vốn chính là kinh lịch một phen khó khăn chắc trở hiện tại sắp chết đi nhưng lại lâm t r ú n g chỉ định một tên tóc trái đào ngoan đồng vì hạ nhiệm cự tử vào chỗ cự tử đem mặc gia cột lên phản tần trên xa dẫn đến hiện nay mặc gia căn bản trọng địa cơ quan thành cũng bị hủy đi trước khi chết còn muốn t ả hữu mặc gia t tiến đan đến cùng hay là yến quốc thái t ử thân phận càng nặng một chút hắn đem mặc già xem như cái gì c ố này á m lưu dù không rõ ràng nhưng có khối người chỉ là người sắp chết không tốt nhảy ra phản b á t thôi không để ý tới trên trận ồn ào nhau nhau tiến đan ngay cả thở mấy cái lúc này mới ổn định khí tức giúp ta mời d ư ớ i hàn kinh công tử ta có lời muốn cùng hắn mảnh trò chuyện tiến đan rõ ràng là cưỡng để lấy cuối cùng một hơi hàn kinh thật bất ngờ hắn cuối cùng người muốn gặp vậy mà là chính mình vốn cho rằng tan hết công lực có thể hơi giải lục hồn khủng chú tri ếch không nghĩ tới chỉ là si tâm vọng tưởng lục chỉ huynh chết bởi xu khả năng đây chính là nhân quả báo ứng đi xem ra y ế n đan đã sớm xâm nhập qua cơ quan thành cấm địa nhìn qua lục chỉ thi thể biết hắn là bị diễm phi lục hồn khủng chú làm hại cái này cùng thâm tàng tại đáy lòng bí mật từ trước đến nay không nôn tại miệng nhưng người trước mắt là hà n kinh cái gì đều có thể không cố kỵ gì ta biết ngươi có dã tâm mà lại tài năng của ngươi cũng xứng với dã tâm của ngươi y ế n đan ánh mắt có vài tia h o à n g hốt dường như có chuyện cũ thổi qua mới vào lý t r ư ờ n g thành vị này hàn quốc công tử bất quá là mới chỉnh k ẽ p h ư n g bình không nghĩ tới thuận gió hóa rồng đạo mắt phát triển an toàn mỗi lần ngươi thủ đoạn hành động Luôn luôn mang theo minh s á c lợi ích mục tiêu có lẽ chính là người như người mới có thể đem phản tần đại nghiệp khắp tận công thành đi người lúc này gấp rút tiếp viện cơ quan thành đơn giản cũng là vì thi ân tại mặt ra muốn lấy về mình dùng người bên ngoài sẽ chỉ cảm kích nước mắt linh sâu đồng hồ hàn kinh hậu đức yến đan lại một ngụm nói toạc ra hàn kinh chỗ mang tâm tư đã muốn làm liền làm được c h i t đ ể nhất định phải lật đổ b ạ o tần đừng để vô số như kinh khanh người hồn mạng yến đan chấp nghiệm quá sâu gia quốc tận vì nước tần tiêu diệt cả đợi sự nghiệp tận vì tần chỗ hủy đã là vì phản tần mà phản tần hàn kinh k ô n g nói một lời Tiếp theo, tiếp theo, tiến đan nên đối mặt ra người đều đang đồn công minh sau giao phó rõ ràng ban đại sư vấn đề này đơn giản là muốn nhìn xem minh trở thành cự tử sự tình nhưng có chuyện cơ về ước chút chuyện cũ cùng thảo luận trước kia lại có chính là khẩn cầu ta có thể tại mặt ra nguy nan thời điểm có thể nhiều hơn trông nom là mặc ra tinh thần một mạch vĩnh chuyển hàn kinh xoay người hướng phía mọi người nghiêm mặt nói chư vị yên tâm hàn mộ sớm đã cùng mặc gia vui buồn có nhau s e u n là hàn mộ cây cũng chính là mặc gia cây hàn công tử hiệp nói làm đầu nhân nghĩa vi hoài ta cùng cảm phục mấy vị mặc gia thống linh nghe vậy có xúc động mà tại mặc gia đệ tử bên trong đến p h ú t dẫn đầu hướng hàn kinh thi đại lễ gửi tới lời cảm ơn ai nếu như sớm cho k i ị m phát hiện một mực không sử dụng t h ẳ n g khí cũng sẽ không cho lục hồn khủng t r ú lớn mạnh cơ hội đoan mục dung y di h gia nhân tâm gần đây liên tục mắt thấy đông đạo sinh mệnh ở trước mắt tà biến cảm thấy biết siêu việt thuật phạm trù sát nhân chi thuật cảm thấy khó tránh khỏi bụi b bã ta nhất định sẽ tổng hợp y via ra d ự điện tìm ra trị liệu âm dương chú ấn phương pháp âm dương chú ấn hôm nay có thể sử dụng tại mặc da trên thân tương lai khó đảm bảo liền sẽ không hướng nghĩa p h ụ những người thân phong gia chỉ có tìm tới k h ắ c chế chi p h ư ơ n g thời gian mới có thể trôi qua an tâm nàng đem hàn anh anh ôm thật chặt cái sau thụ lực bất quá không ngừng dây ruổi lấy muốn r a hàn kinh thấy dung nhi chui phần này giúp vào sừng c h â u n h ư ớ n g mắt bạch nhà đồng đốc đánh bại ma pháp chỉ có ma pháp mà đến lúc này hắn cũng manh đến ý thức đến một vấn đề hàn phi đến cùng có võ công hay không q ba chương tám mươi chín mê hoặc thủ tâm ban đại sư thỏa thỏa kỹ thuật người có quyền tay c r ó i gà không chặt hàn kinh đối hắn nhưng là thèm nhỏ dãi lâu vậy từ phu tử thiện đúc thần binh lợi nhận tại gen đúc một đường kiến giải số một số hai nếu như có thể được đến trợ rút của hắn seoul công xưởng công nghệ tiến bộ ở trong tầm tay ta thân là mặc gia thống lĩnh một trong càng có phụ trách giám sát bình minh cự tử trưởng thành chức trách há có thể vì tự thân an nguy k ế tị nạn tại seoul ban lão đầu thái độ kiên quyết hàn kinh không nghĩ lại khuyên lộ ra quá vội vàng ngược lại không đẹp từ phu tử t r ầ m mặc ít nói nhưng thần thái của hắn cho thấy hết thảy kia xin từ biệt ta cùng sẽ còn tại trung nguyên n ấ n ná một đoạn thời gian nếu như mặc ra cần trợ giúp gì ủng hộ cứ mở miệng bình minh là cự tử cái n h ế p liền sẽ tùy hành lại thêm một nhóm đều là võ nghệ tinh xảo mực hiệp chỉ cần đủ đủ chú ý cẩn thận đại tần thiên la địa vong nhất thời bán hội cũng không làm gì được bọn họ không biết tiêu giao từ tiền bối làm gì dự định thiên nhân hai tông bắt nguồn từ lý niệm chi tranh đánh đến quên cả trời đất song phương đệ tử tại hành tẩu giang hồ lúc âm thầm sát thủ cũng là thường có sự tình nhưng hàn kinh lại không câu nệ tại tiên kiến mẹ phái chủ động cùng tiêu giao tử trào hỏi một hàn kinh thân phận đặc thù còn nữa trong đó có t ử nữ quan hệ song phương ngược lại cũng chưa thấy phải đến cỡ nào sinh thủ ta lúc đầu tại đủ đông quận điều tra mê hoặc c h i thạch tình báo đụng phải yến đan cự tử cầu viện lúc này mới đi cơ quan thành không nghĩ tới địch nhân cường đại như thế cơ quan thành trung quy là không thể bảo trụ tiếp xuống ta còn đem trở lại đủ địa để xem thiên hạ tri cục t một một mê hoặc t ly ly bán bán tinh chính là hòa tinh mổ chính binh không rõ tại cổ nhân mắt dặm là một cùng một thông tin h câu nghệ tại tầm mắt càng là có sấm vi chi sĩ gây sóng gió lúc này mới khiến cho cổ nhân luôn luôn đem trong thiên hạ thế sự lúc rời cùng trời tượng mà nói liên hệ tới nguyện cách tại tất mê hoặc thủ tâm tiêu giao tử cũng là đạo gia sở tu nhân tông đại đạo cũng là thượng thể thiên tâm chứng tại hồng trần đối thiên tượng chi biến tin tưởng không nghi ngờ hai mươi tám tinh tú làm mức đo lường nhật nguyệt ngũ tinh vị trí cùng vận động tiêu chí khi mê hoặc tinh cư tâm túc lúc biểu thị đại hung đại ác hiện ra bây giờ càng là có thiên thạch từ mê hoặc sao băng tại đông quận làm sao không dẫn được thiên hạ người chú ý mà lại mê hoặc chi thạch rơi xuống đất thời điểm đông quận dị tượng nhiều lần, lần ra nước tần hoàng đế càng là hạ lệnh liên lụy bên trong phương viên mời dặm tất cả mách tính đủ loại dấu hiệu cho thấy trong này cất dấu tiếp động thiên dưới nỗi khổ âm thầm tiêu g i a o tử nói ra chính mình suy đoán phân tích hàn kinh trên mặt ngưng trọng cảm thấy xem thường không chính là có người khắc lên thủy hoàng chết mà phân nha âm mưu r a l ử a cháy thêm dầu kích động thanh thế để tương lai loạn bên trong lấy sự t ì n h chuyện như vậy hàn kinh biểu thị mình quen nếu không phải là bởi vì một mực ở vào trong núi sâu cơ quan ngoài thành lây lấy bất lương nhân mạng lưới tình báo lạc càng thêm rõ ràng tình chuẩn tình báo tin tức đã sớm đưa tới làm gì dùng tiêu g i a o tử thuật lại hạ thị một nhóm cũng đi theo đám bọn hắn đi tiết biệt mặc ra cùng nhân tông một nhóm hàn kinh liếm liếm n ô i suy tư một trận chúng ta cũng đi đông quận thiên hạ phong vân hợp ở đủ địa hàn g kinh làm sao có thể không đi góc cái này náo nhiệt húng chi lần này sẽ đụng phải thận lâu xuất phát không tự mình hướng gây nên nhìn qua thiên hạ h ù n g kỳ rất là tiếc lối nô、no, nô、no. ha ha ngươi không ra đều nhanh đem người quên công đâu cựu từ tê dại bất lương nhân gánh vắt trong bao bố r y rủa lên tiếng nhưng miệng của hắn bị c h á n chỉ có thể n ẹ n n à o không thôi cho hắn giải khai hít thở không khí tốt xấu là đầu cá lớn là nấu là nổ cũng phải để hắn giao phó lâm trung di ngôn hàn kinh làm sao có thể thật đem hắn quên phơi lấy hắn bất quá là cố ý gây nên tại kỹ thuật phương diện công tâu h cựu khả năng chưa hẳn có thể thắng ban đại sư một bậc chỉ là hai người chỗ chuyên công phương hướng khác biệt trong lúc l u ậ n thế công tâu h gia bá đạo cơ quan thuật càng thêm phù hợp thời cuộc mà lại hắn là thận lâu công trình tổng quản chứ âm dương ra lấy thuật trận đơn độc chế tạo khu vực nó chủ thể bộ phân cùng kỹ thuật công quan đều là hắn dẫn công tâu h gia đệ tử một tay trải qua tạo sĩ có thể giết không thể nhục lão hủ là đại tần hoàng đế tin trọng c h i người các người bắt c ó c hám hại ta hoàng đế bệ hạ sẽ không bỏ qua các ngươi công tâu gia cũng là bảy con bách ra một trong công tâu cựu tự xưng là sĩ cũng không khỏi thỏa chỉ là hàn kinh nhìn trước mắt lão tu luôn cảm giác có c hắn ú t không hài hòa. h có một chút nói không sai thật lâu trọng yếu như vậy công tâu cựu địa vị cũng nước lên thì thuyền lên hắn mất tích tuyệt đối sẽ gây nên mặn g i ư ơ n g phương diện sóng to gió lớn có một chút ngươi không có ý thức được trừ những người ở trước mắt không có người biết ngươi rơi vào chúng ta trên tay bằng không trên đường đi đem ngươi trang bao tải làm gì hàn kinh hiếp mắt làm gì cười lại nói thật lâu đã hoàn thành tác dụng của ngươi cũng chỉ tới mới thôi hiện tại đại tần hoàng đế ra b i ể n cầu tiên thứ nhất đừng nhớ hắn sẽ dùng ngươi tốn hao bao nhiêu tinh lực thật lâu tiến độ một mực là bất lương nhân chú ý trọng điểm thậm chí thận trên lầu bố cục đều có chấp và giản lược sơ đ ổ phát thảo đưa ra nghiền ép công tâu h cựu tương lai có thể đem công tâu h ra hút lấy về mình dùng công tâu h ra mặc ra ngang hàng nó khu từ khác nhau góc độ dẫn dắt xe ùn h u kỹ thuật trước tiến vào lập tức thực dụng nhất chính là có thể khảo lướt đi thận lâu trực tiếp chính xác tư liệu cái này vì chui vào thận lâu thận dòm âm dương già chi mưu cung cấp đại đại tiện lợi cậy mở công tâu h cựu miệng sự t ì n h phải từ từ xe đến như thế nào điều giáo một nhà chi trưởng môn tự có giải lương c h i cốc cái này cùng nhân sĩ chuyên nghiệp lo liệu thời gian rất dư dạ Đại truyền ầ n đúng là không thật là có chấm ngự trị đông quận các cấp quan lại nghiêm mật k h ô n g chế phương điều tra hết thể người khả nghi lấy công tử phụ tô vì tuần duyệt làm tiết chế đủ địa lưới phụ trách công tử an toàn công việc sớm trước lúc này trương hàm đã xuất ảnh mật vệ đi đầu vì công tử phụ tô đủ địa chi đi trải bằng con đường mà tại doanh chính ở sâu trong nội tâm đã bắt đầu quy hoạch đông tuần con đường không đích thân đến không thể tiên uy đủ động đảng chính cần hoàng đế thiên uy gợi rửa chấn nhiếp tiêu tiểu phù tô toàn quyền trưởng lĩnh đủ tất cả sự vụ lớn nhỏ đã là vì đông tuần làm chuẩn bị cũng là danh o chính đối với hắn một khảo nghiệm thái tử c h i vị treo trên không lâu vậy phù tô phải chăng có đảm đương thái tử c h i vị độ lượng thiên hạ cùng n h ì n chi q u ba chương chín mươi núi có phù tô núi có phù tô thấp có hà hoa không gặp tử đều chính là thấy cùng lại núi có kiều lòng thấp có du long không gặp tử m ạ o s xưng chính là thấy rào hoạt động danh chính đem trưởng tử đặt tên là phù tô có thể thấy được hắn đối với người này đến là gửi cùng bao sâu kỳ vọng cao cùng tình cảm chính là do ở huyết mạch cao quý phụ tô giáng sinh đoạt đích chi tranh bên trong doanh chính mới có thể thêm ra một phân ưu thế lấy về nước hạt nhân thân phận đánh bại sinh trưởng tại mạn dương gấu đệ thành f phụ hoàng cưng chiều ánh mắt từng có lúc cũng là rơi trên người mình nhưng hôm nay mỗi lần phụ t ử gặp nhau nên gặp đều là băng lãnh thấu xương không mang theo mảy may tình cảm ba đậu ánh mắt có đôi khi thật ao t h ước thật bắt đệ hồ hợi khỏi phải gánh vác nhiều như vậy gánh mỗi ngày rằng bắt điệp cùng hậu viên thành thơi đến cực điểm hắn chỉ cần lũng nịu bán xi、si, hầu hạ dưới gối mà đã từng bao phụ tại khi còn bé trên người mình cưng chiều ánh mắt sớ tại sương bình quân dạy bảo dưới phụ tô từ trước đến nay đối với mình mẫu hệ huyết mạch đến duyên sở quốc có đặc biệt tình cảm tăng thêm thân biên giáo sư thơ văn tiến sĩ đại nho họ thuần vu càng ảnh hưởng tính tình t h u ầ n nhu nhu hòa không giống lao tần người tốt như vậy đ â u phó xạ họ thuần vu càng bởi vì khởi xướng phân đất phong hầu lọt vào lý tư b ắ c bỏ càng là làm tức giận thủy hoàng đế bị khu trục ra mạn dương sương bình quân phạm vào sự tỉnh quả thực là trọc thùng trời hai phe này thế lực tại mạn dương bị quét dọn không còn phụ tô thời gian liền bắt đầu khó chịu thân là trưởng công tử phụ tô trời sinh có một loại sứ mệnh cảm giác hắn muốn lợi dụng t di bình lưỡng địa thù ngại càng muốn rộng thi nhân chính cùng dân nghỉ ngơi mà bây giờ đại tần vẫn là càn qua không ngừng từ bày ra dừng lại đánh đông dẹp bắc bộ pháp cung a phỏng lang trường thành thật lâu thiên hạ trực đạo linh mương những công trình này hạng mục thi xây phía sau không khỏi là vô số thê ly tử tán huyết lệ chiến tranh không ngừng cùng lao dịch bao lâu có thể đừng đại tần muốn là nhẹ giao m o c n g phú đình chiến nghỉ ngơi mà không phải thật lâu cũng không phải tây vương mẫu bang hoàng đế càng ngày càng dung không được tránh khuyên bảo nói mà sứ mệnh cảm giác khu động lấy phủ tô lần lượt mạo phạm thẳng thắn càn g á n đổi lấy là phụ hoàng phiền trán cùng nổi nó sao băng như mưa phần lớn không biết tung tích hết lần này tới lần khác có một viên thiên thạch rơi vào đồng quận càng có âm l ư u người ra chuyện mượn cơ hội làm việc đao khắc đại bất kính khinh nhuần chi từ tại trên đá treo đến hoàng đế bệ hạ giận dữ đây là vì không rõ điểm báo càng gia tăng mấy phân không rõ nó liên quan ảnh hưởng chính là mạn dương cùng một hệ liệt đại động tác lần này đủ chuyến đi thê phải làm ra một phen thành tích vãn hồi mình tại phụ hoàng trong lòng hình tượng suy tư ở giữa xe ngựa đ ố n g nhiên dừng lại đông quận phủ nhà đến một đường sóc này vất vả lão hủ hầu công tử lâu vậy tướng quốc đại nhân phủ nhà trước cửa có hiền lành lão giả trụ ngập đoàn lấy mặt khác hộ quốc pháp sư tinh hồn cũng theo chắp tay thăm hỏi hai người kia đều là âm dương gia cự phách tại đại tần địa vị cũng là hết sức quan trọng phủ tô không dám k i n h thường vội vàng xuống xe đáp lễ làm phiên trường giả cùng pháp sư đoàn l ấ phủ tô sợ hãi lý tư lúc này cùng phù tô cùng một chỗ đến đây đông quận làm hoàng đế bệ hạ tâm phúc c h i thần đông tuần sắp đến tự mình thị sát đủ động thái lấy sách và toàn lại thế nào cẩn thận cũng không đủ phù tô đã sớm biết âm dương gia nhân mã đi đầu đến t ề quận nghi thức xã giao đối đại ở giữa c ò n trái phải nhìn quanh tình báo tin tức đã nói thiên tông mới nhâm trưởng môn cũng sẽ đến tận đây t r ợ đại tần một chút sức lực chỉ là trước mắt không nhìn thấy h i ể u n ộ n trưởng môn thân ảnh h i ể u n ộ n trưởng môn bế quan ngộ đạo nhiều năm qua không liên quan nhân dân lúc này sơ đến đông quận đối với lệ làng dân tỉnh khó tránh khỏi có chút h ế u kỳ dưới mắt đi ra ngoài chưa về nghĩ đến thu được công tử đạt tới tin tức sau liền sẽ trở về lý tư ở một bên nhẹ dọn g nhắc nhở phù tô n h ữ n g mày lại không phải là vì hiểu n ộ n g thái độ thiên tông siêu nhiên vật ngoại không bị trói buộc hồng trần tục vật cũng không lấy vương quyền phú quý v ì ngỗ những n à y phù tô là biết đến nhưng khi giới mình là đủ địa vị cao nhất người phía d ư ớ i đưa tới mấu chốt tình báo lại vẫn là t r ư ớ c giao cho lý tư sau đó chính mình mới có thể biết được không tốt đối lý tư phát tác tao mày hướng bên cạnh thân mạo xưng làm hộ vệ lục kiếm nô hử lạnh một tiếng sáu người mắt biết hai ngơ làm như không thấy vẫn là cầm thâm chấm ánh mắt băn khoăn một phía cảnh giác hết thệ chỗ tối chi địch triệu cao từ triệu thái hành núi thu được hoàng đế ý chỉ, lập tức phái ra lục kiếm nô làm phù tô cận vệ chân chính thời khắc mấu chốt bọn hắn đối phù tô phục tùng tính năng có mấy phân tất cả mọi người lòng dạ biết rõ đủ lỗ vì lỗ mạnh c h i hương nho gia học thuyết nổi tiếng thâm căn cố đế lần này tuân phụ hoàng ý chỉ, tuần sát đủ địa nho gia thái độ cực kỳ trọng yếu đang khi nói chuyện phú tô hướng lý tư liếc mấy cái lý tư xuất thân nho gia cùng hàn phi đồng dạng lấy nho nhập pháp hiện quý tại đại t ầ n chỉ là đồng dạng là nho gia xuất thân họ thuần vô càng khác thủ bản tâm đối xử mọi người ôn hòa khiếp cúng lý tư đi vào pháp ra liệt kê lại so nước tần bản thổ pháp lại còn khốc liệt hơn điểm này để p h ụ tô hơi có không thích mà lý tư đối đại thái độ của hắn cũng là tuân thủ nghiêm ngặt hạ thần v phân không có chút nào thần cận dựa sát vào chi ý lý tư trưởng tử đương nhiệm tam xuyên quận trưởng lý tử cưới tôn thất công chúa hai cái nữ nhi phân biệt cùng công tử cao công tử đem lư u kết thân mà công tử cao công tử đem lư u cũng là gia tần công tử bên trong người nổi bật thái tử chi vị một ngày không chừng p h ụ tô liền không có cách nào cùng lý tư mọi tim đưa bụng ta đã sớm điều động quan lại tiến về nho ra tiểu thánh hiền trang thông chi bọn hắn chuẩn bị sớm để tiếp đãi công tử giá lâm lý tư cũng biết phù tô đ ấ y lòng một chút tiểu nhân không thoải mái hắn cũng không có để ý thân là đại tần tể phụ thỏa thỏa nhân vật số hai tự có một phen uy nghiêm khí độ muốn mình hạ thấp tư thái khúc ý hầu hạ cùng thành đế quốc chủ nhân rồi nói sau trên thực tế lý tư trừ thông qua quan phương thủ đoạn thông báo tiểu thánh hiển trang trư vị sư huynh đệ còn lấy học sinh c h i lễ đi tin tuân phu tử một cảm niệm tuân phu tử dạy bảo mình thành tài cả hai đem đại tần lập tức đối nho ra thái độ hơi mịt mở phải đề điểm một hai không có hàn phi một tại tần đạo này tập kết lý tư vẫn là tuân phu tử môn hạ đáng giá kiêu ngạo môn sinh nam n i ệ m đường mới vừa lên quan môn đệ tử trương lương nghiên cứu học vấn tại tăng biển được xưng nho môn ba hiển mà tại chính trị thành tích bên trên lý tư không thể nghi ngờ là nho gia đệ nhất nhân hắn là thật làm được đem trong bụng sở học vận dụng đến chính trị kiếp sống bên trên đồng thời trợ thần vương nhất thống tứ hải làm được nhân thần đ ỉ n h phong cái này một thành công to lớn không thể nghi ngờ chứng minh nho học tại bảy con bách gia chi học bên trong độc lĩnh phong t a o địa vị bởi vậy nho gia cũng từ cùng mặc gia tịnh xưng h i ể n trổ hết tài năng ở bách gia chi quan vô số học sinh nao nhao đến đây tăng biển cầu học luận đến đối nho gia cống hiến hạt vi tấm thương mấy người cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng nho ra trên giới làm sao không y ưu hái dạng n à y lý tư đông tuần mọi việc đủ đất làm lớn mà muốn đủ gió h êm sóng lặng liền muốn t r ư ớ c thu phục nho ra q ba chương chín mươi một chị đại quốc như nấu món ngon phù tô thế nhưng là đã đến tăng biệt rồi mạn dương cung nội doanh chính thanh âm từ án hậu c h u y ề n ra không linh mà t h ầ m thúy công tử đến tăng biện về sau trước hướng phủ nha biểu thị công khai bệ hạ ý chỉ ngay sau đó liền rời chú b i ể n nguyện t i ể u trúc lập tức hẳn là liền sẽ cùng nho ra tiếp xúc triệu cao liền như là hoàng đế bệ hạ cái bóng nếu như nói hắn là lưới phía sau con kia khiên ti thao tuyến tay kia k bây giờ đại tần thái tử chi vị treo trên không các vị công tử đều có nhập chủ đồng cung cơ hội chỉ là phù tô lớn tuổi thiên nhiên chiếm có nhất định ưu thế nhưng theo sương bình quân làm loạn đền tội thủ vững truyền thống lễ pháp họ thuần vu càng cùng lọt vào khu t r ụ tại triệu cao mắt g i ả m phủ tô ưu thế đã không còn xuất lại chút gì quan trọng nhất là triệu cao là hồ hợi công tử l ã o sư trận doanh thuộc về đã được quyết định từ đ â u mà hồ hợi công tử cũng tin tưởng thân cận triệu cao b i ể n cả chiếu thái nhạc vây cá nâu tay gấu b i ể n nguyệt tiểu trúc vây cá tay gấu thiên hạ nhất tuyển phủ tô công tử nhưng phải thật tốt hưởng thụ à. sâu kín ánh mắt từ trong điện chỗ tối ngóng nhìn phương đông kia rằng không chỉ có biện nguyện tiểu trúc vi thực còn có lưới vì công tử chuẩn bị một đạo mầm chính thừa tướng đại nhân m ờ i công tử m ờ i biện n g u y ệ t tiểu trúc ven biển xây lên lấy nó tuyệt hảo cảnh trí cùng độc đáo mỹ thực chứ danh tại thế có thể xưng đủ lỗ thứ nhất trở chỗ phù tô cùng lý tư khách sáo một phen về sau liền theo thứ tự ngồi xuống phong trần m ệ t m ỏ i phải đổi tới tam biển vừa vặn thừa dịp hiểu ngộng đại sư cùng danh gia trưởng môn công tôn tiên sinh chưa đi tới nghỉ ngơi một chút công tử hôm nay nhưng phải thật tốt nếm thử con cá này cánh tay gấu trong đó thư vị lý tư cầm lấy búa chỉ chỉ ăn riêng sau mình bàn bên trên bát s ứ cởi nói hôm nay ta vẫn là dính công tử ánh sáng mới có thể rời xa mạn dương công văn chi m ệ n mọi trộm phải tiếp phủ du nửa ngày nhàn vây cá tay gấu chính là đủ lỗ món ăn nổi tiếng chẳng lẽ cái này biện n g u y ệ t tiểu trúc còn có cái gì khác biệt phù tô xuất thân nhà đế vương ít có tham niệm g h ăn uống thời điểm phụ thượng cũng có làm đủ lỗ món ăn đầu bếp nổi danh nghe vậy cũng không có để ở trong lòng uống vào mấy chén hớm rượu nhìn về nơi xa trên biển sinh minh n g u y ệ t lòng dạ đều khoáng đạt không ít ngược lại là s à n h hiên bố cục có một phong cách riêng giương mắt có thể thấy được biển trời một màu thanh huy chiếu nước sách sách điều kiện vừa nói vừa nhẹ nhàng đong đưa phản phất là tại lấy điệu vịnh than đọc chậm thơ tử nghiêng đầu sang chỗ khác đã thấy lý tư giơ đũa hơi hít mắt lại một mặt say mê. quả nhiên mỹ vị hôm nay ta cùng thừa tướng có có lộc ăn tại lý tư lôi kéo dưới phụ tô kẹp một khối nhỏ tay gấu vào miệng tan đi không có chút nào d ầ u mỡ cảm giác nuốt bên trên sau có một cỗ mật ong cũng như thanh hương điểm khí từ giữa răng môi xuất ra cái khác đầu bếp dùng chỉ là phổ thông vây cá mà biện nguyện tiểu trúc vây cá lại nhất định phải là b i ể n c á dao cá mập tinh tuyển câu cánh màu sắc là hoàng kim bạch ngân xanh thấm bên trong tối thượng phẩm kim sĩ,、sí, toàn vây cá không xương số tròn tốt nhất là cực kỳ khó được lý tư nói đạo lý rõ ràng tay gấu chính là sơn giã bắt chân đứng đầu cực kỳ bổ dưỡng biện n g u y ệ t tiểu trúc từ h i ế n triệu cực bắc trường bạch trên tuyết sơn t u y ể n lựa nửa tháng c h i văn gấu đen đây cũng là tốt nhất c h i tuyển đã có hơn m ộ ư ơ i năm chưa thể lại lần nữa nếm đến b i ể n n g u y ệ t tiểu trúc đạo này mỹ thực bản công tử ngược lại là kém c h ú t quên ly đại nhân cầu học tại t ă n g biển tự nhiên là đối tăng gió b i ể n vật thuộc như lòng bàn tay phù tô để đua xuống nghĩ đến ly đại nhân trước đây không ít hưởng thụ miệng lưỡi con ác thú c h i phúc món ăn thật là thượng g a i chỉ là vì thượng giả không được để người biết được sở thích của mình phù tô chỉ tiểu đến mấy ngụm liền không có ý định lại cử gặp đua đây cũng là từ hoàng đế bệ hạ kia dặm học được đạo làm vua nói ra thật xấu h lý mô xuất thân xuống dốc nhà cầu học tăng biển lúc nghèo rất mồm tơi nơi nào có hưởng thụ ăn uống trị dục tư bản lý tư ánh mắt phiêu m i ể u duy chỉ có có một lần còn là do ở người khác hiếu kính phu từ lúc phu tử sinh bệnh không ăn lạc canh lúc này mới ban thưởng một chén nhỏ bông xuống b ắ t đũa lý tư tiếp tục nói chị đại quốc như nấu món ngon lấy nói lụy thiên hạ nó quỷ không thần biện nguyện tiểu trúc đem món ăn này chế tác công nghệ đ ạ t đến tại hóa cảnh chính là bởi vì bọn họ dụng tâm phỏng đoán hỏa hậu tuyệt lựa ưu chất nhất nguyên liệu nấu ăn phù tô cũng chầm chậm ngồi thẳng lên nghiêm mặt bắt đầu lý tư trích dẫn lao từ đạo đức kinh giảm cái này còn thuộc lần đầu đại tần chi trị chính như chén này vây cá tay gấu lương tài hiền đem tuyển hiền n h ậ m năng là mới có thể chi sĩ mỗi người quản lý chức vụ của mình bệ hạ chấp trưởng càng khôn vận chuyển chủ tính lúc này mới làm đại tần cương thổ ngày càng khổng lồ uy danh truyền bá tại tư phương lương tài hiền đem phù tô rủ xuống tầm mắt họ thuần vu phó xạ o như thế nào mao tiêu bên trên khanh như thế nào họ thuần vu càng mao tiêu đều là cang gián chi thần hai cái vị này cũng là ít có chính diện khuyên bảo thủy hoàng đế không có bị xử tử phù tô cũng không có trông cậy vào lý tư trả lời h ã n ngụ ý bây giờ đại tần tại tuyển h i ề n nhậm năng khối này liền đã mất t i ê n cơ đại tần địa đ ồ một ngày ba đổi cương vực hôm nay thêm càng địa ngày mai thêm tây vực bước thổ rộng thì rộng vậy nhưng mà lại khổ mấy trăm ngàn trinh chiến c h ấ n thủ biên cương tướng sĩ cái này mấy trăm ngàn tướng sĩ phía sau chính là mấy trăm ngàn hộ gia đình bình định sáu q u ố c chi chiến p h ư ơ n g thôi vẫn trinh chiến không nớt thừa tướng cùng ta ra mạn dương ven đường nhìn thấy có thể thấy được dân sinh chi gian mặc cho dầm dĩ cùng triệu đà khai thác phân hóa trị chi thủ pháp vững vàng thủy lục cũng tiến vào đã đem thiên trạch vệ trang vây chết tại ngũ lĩnh một vùng âu cảng lạc càng đã trở thành trên thực tế tần địa mạn dương cũng đã bắt đầu ph Tây tòa dân vực lại càng không cần còn có phục lại phải nói, khôi sinh không khung nâu còn không ngông khí, đông i đại quân rời khỏi tiểu ể m đường đều quân Tây, ven đường tiểu bang đều trong phía quận cái này g i ả m lập tức cũng phải có thận lâu lên đường lại là một đội tìm thuốc thăm tiên đội ngũ khổng lồ hao phi đều là công quỹ dân cao tiến vào một tiểu tiêu hao hư nhược dân gian sinh khí phù tô không uống được đủ say rượu kình mười phần lúc này đã có ba phân hơi say rượu công tử say lý tư trong nội tâm hơi có mà thay đổi hôm nay lần này n ô từ phù tô công tử không ít tại hoàng đế b ậ hạ trước mặt đề cập bởi vậy đưa tới tranh chấp không dưới mấy lần thân làm con càng là hoàng tử không biết bệ hạ chi tâm phủ tô bị lạnh rơi chẳng lẽ không phải không nguyên nhân họ thuần vu càng thấy biết thiện cận nói bừa phân đất phong hầu lấy đại nôn đỏ sức thanh danh lấn tại thế người l ờ i nói càng là cùng tấn pháp tần trị thế bội chỉ làm khu trục đã là bệ hạ n h â n nước rộng lớn vi hoài m a u tiêu chính trực vì nước cùng cổ hủ chi họ thuần vu càng từ có khác biệt cho nên bệ hạ mới có thể ban thưởng với hắn đưa nó là bên t r ê n khanh lý t ư đứng dậy dài về chấm đất đây chính là bệ hạ biết người dùng nhân chi minh về phần chinh chiến trấn thủ biên cương nội khổ bệ hạ đã tại suy nghĩ ra quân t h ạ c phiên đại tần dùng võ lập quốc tần qua cùng thương quân c h i pháp chính là đại tần hai thanh lợi kiếm không phải có cường hành vũ lực không thể khuất phục thiên hạ lây chế và bang bình định sáu nước lấy quân công thụ tức ruộng luận công thời điểm lao tần người nhà nào cái kế hộ không phải nên liên tục tăng lên số tước vậy nên thụ ruộng đâu mấy năm liên tục chinh chiến nạp sáu nước nhập tần sáu quốc chi dân tận vì tần dân cái này cũng khiến cho bởi vì công được thưởng công thần tướng sĩ vô dụng như n g thụ nước tần lập cây chi cơ lọt vào phá hư b á c việt tây vực mới nhập thổ địa vừa vận có thể bổ khuyết cái này một khối nhưng bởi vậy lại sẽ sinh ra mới quân công tướng sĩ cho nên đại tần hành trình nhất định là không có t ậ n cùng b ệ hạ lấy kiếm v ì t à y vì đại tần bách tính lấy được ruộng tốt d ư ỡ n g d â u đây là đại công đức phù tô ý thức được quân công thụ ruộng vấn đề về sau ra một hồi lâu mồ hôi lạnh đáy lòng lần thứ nhất sinh ra phụ hoàng cũng không dễ dàng ý nghĩ bên ngoài phòng tròn cổng vòm hộ vệ ảnh mật vệ thủ lĩnh trương hàm nghe thấy phòng trong thanh nhâm yên tĩnh lại về sau vớt vớt cảm thấy chắc con mắt có thị nữ bưng đĩa đến gần đây là muốn cho phòng trong thêm đồ ăn cái mũi dằm truyền đến một trận biển mùi t a n h ẩn ẩn xét lẫn phẳng mùi mọc có thích khách trương hàm quát lên một tiếng lớn ngay cả đổi mấy bước đưa tay hướng nữ tử tìm kiếm nên đón thì là một thanh hiện ra làm quan g sắc bén dao găm q ba chương chín mươi hai hắc kiếm sĩ tháng bảy t r ù y thủ rõ ràng là tôi độc lúc này mới lộ ra xanh m ê n h mang trương hàm nghiêng người tranh thoát rút r a bên hông trường kiếm thuận thế chém về phía một thân thủ đoạn trùy thủ lên tiếng trả lời rơi xuống đất không cùng trương hàm t h ở p h à o hiên bên ngoài mặt biển đột nhiên nhảy ra mấy sát thủ áo đen thân như v ư t lù leo lên mà lên thuấn phát liền tới t r ớ c mắt cầm lưới đao xông đến phủ tô trước người để lại người sống lời này xuất từ trương hàm miệng mà cơ hồ trong cùng một lúc trên xà nhà rơi xuống đại lượng ảnh bí vệ thân giữa không trung tức phát xạ ống mũi tên bắn giết mấy người nghe vậy bận b i ể u từ bên hông lấy ra câu tác mấy người đồng thời vung v ẩ y câu tác đem một tên sau cùng người á o đen trói thành bánh q u a i t r e o tông tử hô trương hàm nhẹ nhàng thở ra đại cục đã định v ề công tử phù tô cùng đương triệu thừa tướng đỉnh đầu bố trí ảnh bí vệ về tình về lý đều là đi quá giới hạn cử chỉ ngay tại mở miệng hướng phù tô thỉnh tội chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn nóc nhà bị phá ra mấy đạo hình như thân ảnh quỷ mị tránh rơi xuống ảnh bí vệ bận trương hàm tâm c ũ n gấp nâng l đổi mấy bước dội ra ngón tay quan sát sát thủ hơi thở cùng phụ tô lý tư thoáng đối mặt nhẹ nhàng giao phía dưới thiên cấp sát thủ lục kiếm nô xuất thủ hẳn là tuyệt sát trên mặt đất người đã sớm không một tiếng động phù tô lông mày sâu nhăn rõ ràng thích khách đã bị chế phục lại bị chạy tới lục kiếm nô diệt khẩu triệu phủ khiến đối với mình thành kiến chi sâu đã đạt tình trạng như thế làm việc đã như vậy không từ thủ đoạn sao các ngươi không phải đến hộ giá rõ ràng là chạy đến diệt khẩu có bóng bí vệ không c a m l ò n g mở miệng quát tháo mắt thấy một phen bố chi tan thành bọn nước đổi ai cũng tâm có bất mãn cái này dặm cái kia có phần của ngươi nói chuyện lục kiếm nô ánh mắt đủ xem người này t h n ngưỡ sát ý có như thực chất công tử cùng thừa tướng ở đây bản tướng quân hay là bệ hạ thân vệ thống lĩnh cái này d ặ m như thế nào lại có cấp ngươi sáu cái nô mới nói chỗ trống anh bí vệ cùng lưới cùng là đại tần cơ quan tình báo nhưng trương hàm không giống với lưới c h i chủ triệu cao hắn thương lính như con mình lúc này mở miệng quát tháo lục kiếm n ô cũng là như thế lưới thiên vệ tại ám sát kỳ thành viên vàng t h a o lẫn lộn chỉ luận thực lực công tích triệu cao chọn lựa bọn hắn duy nhất tiêu chuẩn chính là tại mình hữu dụng anh bí vệ nhắm người thì phải phức tạp được nhiều không chỉ có muốn ra thế trong sạch nhân phẩm đoan chính không phải lục thế trở lên lão tần huyết mạch vào không được nhưng ó bởi vì cứ như vậy thành viên tuyển chọn vòng tròn liên hệ đầu tiên từ giang hồ thu nạp đỉnh tiêm cao thủ lớn mạnh ảnh bí vệ cấp cao chiến lược thủ đoạn liền không thể nào nói đến thể hiện tại thực chiến bên trên chính là khuyết thiếu cấp cao chiến lược không cách nào cùng lưới tổ chức chính diện đối đầu đại tần hoàng đế hai con bộ đội bí mật từ trước đến nay tương hỗ kiềm chế chỉ là lúc này trong lúc mơ hồ đã có mất cân bằng trạng thái lục kiếm nô thân phụ hộ vệ công tử trọng trách từ cách mạn dương bắt đầu triệu đại nhân đã có minh sát chỉ lệnh hạ đạn chân cương làm lục kiếm nô đầu não tay chủ công hám i ệ n g bị bạch p h à m là công tử tổn thương một cây mồ hôi mau ta vờ vờ cần hướng bên trong xe phủ lanh cái chết dưới tình thế cấp bách hộ chủ sốt ruột không có lo lắng lưu lại người sống đề ra nghi vấn lai lịch lục kiếm nô nhận phạt chân cương đã vì giết người diệt khẩu chi hành dấu vết làm ra giải vây lại ẩn thức tha phải cho thấy chỉ có lưới c h i chủ mới có thể chỗ dồn chính mình người liên can người bên ngoài chớ có x e n bảo biết rõ sáu người q u ỷ biện nhưng có triệu cao tại trên triều đỉnh che chở trương hàm bọn người thật còn không cách nào chỉ những thứ này người khả nghi hành vi đem bọn hắn trị tội mà lại thật muốn cá chết lưới rách trên trận những người này thật đúng là không nhất định có thể chống đỡ được sáu người một phen tàn sát càng sâu lộn ặ n g gió biển đã bắt đầu ăn mòn người dương khí lý tư muốn đi nghỉ ngơi lý tư bước động bước chân cùng phụ tô thi lễ từ biệt cùng trương hàm gặp thoáng qua lúc lưu lại một đạo ánh mắt ý vị thăng trường hắn mặc dù mặt bên trên biểu hiện nhẹ nhõm nhưng tránh đi nơi đây xung đột không nghĩ quân b ả o bản thân liền có một loại không thể làm gì ý vị quý vị đế quốc thừa tướng lại không cách nào đối mấy tên sát thủ quân cờ quyền sinh s á t trong tay chỉ vì bọn hắn chủ tử sau lưng đồng dạng thâm thụ hoàng đế tin cậy lưới gây nên có chút khác người xem ra công tử cùng bên cạnh mình phòng vệ còn phải tăng cường cũng không biết mình tự tay từ vệ răng ngục thả ra bảy nước tử tù phải chăng có thể ngăn cản được lục kiếm nô lý tư nội tâm quanh đi của lại lần đầu cảm nhận được mưu trí chi sĩ tại đối mặt cường hành vũ lực lúc bất lực trí giả ngự sử man lực hàng người đây là cổ kim không dễ lý lẽ sở dĩ không cách nào tùy tâm xử trí lục kiếm nô còn là bởi vì chính mình tại trước mặt bệ hạ phân lượng chưa thể vượt xa triệu cao bây giờ lý tư công thành danh thoại mắt thấy tham dự thủy hoàng đế công tích vĩ đại nội tâm cũng bị doanh chính chết phục đã có phụng thiên giới lấy hầu một tâm thái của người ta lục kiếm nô cũng tìm cái cớ cáo lui trên trận duy lưu phù tô mặt c h ầ m như nước trương hàm như có điều suy nghĩ tất cả sát thủ thích khách trên thân đồng đều không rõ ràng t i ể u ký a n h mỹ vệ n i ệ m nhìn thi thể bẩm báo về sau liền bắt đầu thanh lý hiện trường trương hàm chắp tay cáo tử phù tô hào hứng bị quáy thù không buồn ngủ lúc này hàn c h ỉ cảm thấy thân hãm vòng xoáy bên trong hướng cái kia cất bước đều sẽ bị phong bạo xé nát n g u y ệ t tung t u á i tinh hà dài đường dài dàn g dặc xương khói tàn tận độc ảnh ra rời phù hoàng tại vì thế từ trước đó cũng đã là như vậy cô độc sao biện n g u y ệ t tiểu trúc phát sinh ám sát dù chưa hướng ngoại k h u y ế t tán truyền bá nhưng lại dẫn phát đông quận càng sâu trình độ cảnh giới tăng gió biển trong mây x ẽ các đạo nhân mang ùn đùn k é o đến quan phủ chính sách vừa thu lại gấp những người này lập tức liền cảm nhận được tại đặt chân tăng biển trên đường những người này dặm thắng thất cũng là một thành viên trong đó thắng thất tao nộ có đủ khổ cực đạt được hàn kinh ám chỉ nhập tần tìm kiế b a n khoăn tại mạn dương ngoài cùng chờ đợi thời cơ không nghĩ tới không biết ảnh bí vệ phản điều tra thủ đoạn hành tích bại lộ bị kiếm thánh cái nhiếp đánh bại đầu nhập vệ giang nhà ngục lý tư gián ngôn lấy người giang hồ xử trí chuyện giang hồ nước tần phái ra lưới đuổi bắt cái nhiếp bình minh hai người lập tức lý tư thả ra thăng thất điều kiện là cái sau không được cùng đại tần l à định lại nhất định phải đem cái nhiếp bắt q u y án từ đó thăng thất liền đạp lên một bên theo dõi đuổi bắt cái nhiếp một bên kế tiếp theo tìm hiểu hình đệ tung tích con đường lưới mẫu tuất hạ cấp hai cùng đình ngươi chính là hắc kiếm sĩ không dùng làm đáp nhìn thấy cự quyết liền có thể kh đại nhân có lệnh hắc kiếm sĩ thắng thất nhanh đến t a n g h ả i thành chuyển cùng lục kiếm nô nếu không giết không tha có người ngăn lại thắng thất đường đi n ô n ngữ không chút k h á c h khí tránh ra lại là bộ này thâm trầm thần thái cách căn mặc kỳ thật khỏi phải hắn giới thiệu thắng thất một chút liền có thể nhận ra trước mắt cản đường người lai lịch ban đầu ở vệ giang ngục nếu không phải đáp ứng lưới yêu cầu thay bọn hắn hoàn thành mấy chuyện cũng liền đợi không được lý tư thả ra bản thân chỉ là người một khi cùng lưới có liên quan liền sẽ một mực bị tấm lưới này có lên đại nhân mệnh lệnh ngươi dám chống lại cái s、so、a đối mặt thắng thất tật tâm thanh hỏi ngược lại trước đó liền có một tên c ấ p ngươi lưới mẫu tuất hạ cấp hai cùng đinh ở trước mặt ta đại nôn sổ loạn ngươi đoán làm gì cự khuyết chỉ là khe quét mà qua liền đem hắn đ ứ t thành hai đoạn thăng thất dựng thẳng lên cự khuyết vẫn là bộ kia mặt không biểu tình dáng vẻ lưới sát thủ tại sơ gia nhập trước đó đều là phải đi qua trùng điểm khảo hạch mới bị thụ cùng tương ứng cấp bậc cũng chính là trời đánh tuyệt si mị v o n g lượng thân thủ của ngươi muốn so lên một cái mẫu tuất hạ cấp hai cùng đinh mạnh lên không í t thăng thất một lần nữa đeo kiếm tiến lên nhìn cũng không nhìn trên đất hai đoạn thi thể nói đưa lời nhắn bị chạm lại là một tên khảo hạch thất bại hạ hạc hạc h ắ c kiếm sĩ đường lại khôi phục yên tĩnh cùng cô tịch chỉ là đi đến rừng dâu chỗ sâu đột nhiên cảm giác trước mắt xung quanh sương mù nồng hậu dày đặc rất nhiều thăng thất cảnh giác phải nắm tay đặt tại cự khuyết trên chỗ u kiếm mặt trời lên cao giữa bầu trời mặt trời t r ó i trang làm sao có thể xuất hiện như vậy sương mù q u ba chương chín mươi ba lấy kiếm luận đạo ngươi nhất định là tại kỳ quái lấy ngươi thân thủ như vậy thế mà cũng không có cảm giác được bọn hắn là lúc nào tại bên cạnh ngươi xuất hiện phải à. lanh lảnh tiếng nói đến từ cựu u phía dưới p h i u miệu bất định thăng thất chỉ là trong mắt xoay xoay không q a y đầu lại đi bởi vì lúc này chung quanh hắn đã lục tiếp theo xuất hiện sáu đạo như q u ỷ mị cày bóng bất chi bất giác liền rơi vào địch nhân trong vòng vây này cùng che giấu khí tức thủ đoạn quả thực làm người ta giật mình t h ă n g thất nhắc lên c h â n khí đệ lại chui kiếm cho hắn lớn lao d i ú p khí tùy thời chuẩn bị phát động phản kích phiêu m i ệ u bất định thanh â m vẫn đang văng lên khí tức của bọn hắn là dung hợp lại cùng nhau khi ngươi cảm giác được nó bên trong một cái thời điểm kỳ thật liền đã hám sâu tại sáu người bệnh lưới bên trong còn không phải sao sáu thất ảnh bốn nam hai nữ lặng yên không một tiếng động ở giữa chiêm cư bốn phía hữu hiệu vị trí công kích dù cho lấy thắng thất tinh niên g h nông ra trạch hai mươi b ố ánh mắt đến xem sáu người phối hợp cũng là không thể bắt bẻ người nào tại giả thần giả quỷ đi ra cho ta sáu người vây quanh vốn cũng là người ta cảm thấy ngạt thở nhưng thắng thất còn cảm thấy cái này ẩn vào sáu người về sau chưa hiện lộ thân hình thanh em mới là nguy hiểm nhất tái nhợt tinh tế tay lanh lảnh đen nhánh móng tay dài chậm rãi mở rộng ra đến tại thắng thất sau vai nhẹ trừ mấy lần vừa mới còn đang lớn tiếng hô quát thắng thất sợ hãi m ạ kinh chật quay đầu lại cái gì cũng không nhìn thấy thằng đến băng lãnh đầu ngón tay chạm đến trần chùi u bên ngoài bà vai vậy mà đều không có phát giác chính chủ khí tức không cùng thắng thất nghiêng đầu sang chỗ khác dư quang đột nhiên ngắm đến ngay phía trước c h ố n g rông nhiều một thân ảnh định thân nhìn lại một đỉnh cao quan huyền ngũ một bộ huyền ngọn nguồn hồng vân áo khoác là ngươi vậy mà là lưới chi chủ triệu cao đích thân đến c h ắ c không được lục kiếm nô rời đi hộ vệ công tử phủ tô cương vị tới chỗ này lưới không phải có truyền lệnh tiểu đi sao trước kia thay lưới xử lý bẩn sự tính lúc người là từ đi truyền đạt thắng thất tại tâm tình không tốt lúc còn chọn tiếp nhận mệnh lệnh sau đem đi chém giết chút giận triệu cao khỏe miệng mất máy trừ phi thường trọng yếu mệnh lệnh ta tiếp nhận mệnh lệnh chính là giết người không có, có cái ó c gọi là có trọng yếu hay không thăng thất trùng hoạch tự do điều kiện trao đổi chính là vì đế quốc làm việc bắt giết cái nhiếp đây chính là ta muốn đích thân cấp ngươi mệnh lệnh nguyên nhân ngươi nhất định phải ghi nhớ tại tất cả trong mệnh lệnh ta đưa cho ngươi là trọng yếu nhất mệnh lệnh triệu cao có chút chuyển động gương mặt sáng rực ánh mắt nhìn thẳng thắng thất thân hình của hắn mặc dù không bằng thắng thất khôi nô cao lớn thanh tiến cũng chỉ nhâm n u thái độ lại trên khí thế hoàn toàn phải áp đảo thắng thất la trong lưới sẽ có khác biệt mệnh lệnh lệnh có lệnh có lệnh sẽ có tri lại các ngươi khởi binh động nặng liền vì một câu nói kia thăng thất bên ngoài thô cạnh bên trong tinh tế nhưng tính cách xác thực như bên ngoài đồng hồ như vậy ngay thẳng triệu cao đáy mắt có lưu ba hiện lên đây là rất trọng yếu một câu vì ngươi làm việc có thể nhưng ta có một cái yêu cầu thăng thất tâm niệm đột một chuyện giúp ta tìm tới thất lạc nước tần huynh đệ thăng thất một đường tìm kiếm huynh đệ kết nghĩa sự tỉnh tại có ít người mắt giảm không phải bí mật nếu như ngươi cự tuyệt ngươi sẽ vĩnh viễn không gặp được người h u y n đệ này triệu cao căn bản khinh thường tại cùng quân cờ làm giao dịch trực tiếp uy hiếp hắn ngoan ngoan đi vào khuôn khổ lời nói này triệt để chọc giận t h ă n g thất đưa tay từ phía sau lưng cầm qua thế khuyết liền muốn lấy kiếm thử nghiệm triệu cao lời nói này giảm, rõ ràng vạch ra t h ă n g thất mất tích h i n h đệ hành tung đối phương biết được mà lại hơn phân nửa cùng lưới có quan hệ nhưng sự thật chứng minh không có tương ứng thực lực tình hình dưới ném dẫn xuất thủ cũng chỉ có thể là vô năng cùng nộ ngay cả triệu cao góc áo đều không có đục vải lục kiếm nô như ánh sáng lại như điện chớp chỉ nghe trong sương m g ủ đinh đương rung động hết thể đều kết thúc sáu người kiếm đều gác ở thắng thất quanh thân yếu hại thắng thất phản kháng đổi lấy chỉ là trên thân thêm mấy đạo lưỡ dao hiện tại ngươi minh bạch ngươi căn bản không có cùng ta có kẻ mặc cả thực lực trở thành lưới một viên công thành về sau ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy người ngươi muốn gặp thắng thất chỉ có thể khuất phục mắt thấy triệu cao một nhóm thân ảnh như quỷ mị phải lần nữa biến mất không gặp cảm giác trên thân quấn quanh lưới lớn càng thêm chặt chẽ triệu cao này đến đương nhiên là trải qua danh o chính thụ ý đủ tân hải có tốt nhất lương cảng bởi vậy đại tần một sớm đã đem t h ậ n lâu chủ thể lái tới t ă n g hải tri tân thật lâu kiến tạo đã chỉ còn lại có sau cùng kết cấu bên trong bố trí hoàng đế đông tuần sắp đến nhưng đủ vẫn không bình tĩnh mê hoặc tri thạch đưa tới phong ba còn tại lên men bên、trong. ẩn vào dưới nước cám lưu còn không có hiện hiện phù tô đem như thế xử trí đủ còn không được biết hoàng đế phái ra tâm phúc triệu cao tới đây tương trợ đủ hiện đối với nơi này mười phần c o i trọng mà triệu cao hiện thân về sau đương nhiên là muốn bái kiến trưởng công tử phù tô đ i ệ n hạ đầu tiên là tỏ rõ mục đích chuyến đi này cường điệu hoàng đế đối công tử yêu mến ngay sau đó lại vì lục kiếm nô hành sự bất lực thay xin lỗi tặc nhân lớn mật ám sát công tử công nhân đối kháng đại tần xem thường tần pháp thần sẽ làm nghiêm khắc điều tra phù tô luôn luôn một từ nghĩ thầm đối tần pháp lớn nhất xem thường chẳng phải xuất hiện ở trên người của người a lục kiếm nâu cũng là xuất từ công tâm hộ chủ xuất ruột thế nhưng là xuất thủ không có nặng nhẹ mất tại so đo về sau ta sẽ càng thêm dụng tâm điều giáo chắc chắn sẽ không lại xuất hiện cùng loại sai lầm triệu cao ngay cả trên mặt xử phạt đều không hiếm phải biểu hiện chỉ là cho thấy sẽ chặt chẽ còn giáo trên trận người đều là tâm cơ tâm h trầm hằng người tâm giảm nghĩ như thế nào trên mặt lại là không có chút rùng động nào nho ra vì đủ lỗ học thuyết nổi tiếng tăng b i ể n càng là về căn bản trọng điệu triệu cao lời nói gió nhất chuyển nâng lên nho ra sự tình phụ tô lý tư đều giữ vững tinh thần chờ đợi đoạn dưới muốn coi hổ lỗ giảm đến cùng muốn làm cái gì muốn nói đế quốc bên ngoài ai có năng lực tại t ă n g biển bao che chứa chấp nhiều như vậy sát thủ tử sĩ thoáng dừng một chút nho gia tựa hồ nhất có hiểm nghi triệu trung thừa lời ấy sai rồi lý tư thân là tuân phu t ử môn hạ thấy triệu cao dính dáng đến nho gia đầu mâu trực chỉ t i ể u thánh hiền trang biết mình không thể lại trầm m ặ t xuống dưới nho gia tuân theo nhân nước trung nghĩa ý chí làm sao có thể tàng ô nạc cấu làm ra hành thích công tử lớn không làm trái sự tình ta cũng tin tưởng nho gia đạo nghĩa tuyệt sẽ không cho phép môn hạ đệ tử làm ra dạng này tà đạo cử chỉ phù tô lên tiếng tương hợp cũng không phải là vì chấm dứt tốt lý tư mà là nhận giáo sư tiến sĩ họ thuần v u càng ảnh hưởng đối nho ra thiên nhiên có sẵn c ố thân cận biện n g u y ệ t tiểu trúc hành thích một án tình tiết vụ án khó bề phân biệt tình tiết vụ án nhất thời khó mà phân tích làm án này trải qua xử lý người trương hàm lại nơi này lúc lên tiếng chen vào nói kẻ sau màn đã đối trưởng công tử hành tung rõ như lòng bàn tay lại đối biện n g u y ệ t tiểu trúc bố trí rất tin tưởng mà có những điều kiện này người có thể đếm được trên đầu ngón tay làm tăng h ả i thành có sức ảnh hưởng nhất nho ra xác thực tràn đầy hiểm nghi trương hàm l à người chính trực không giả nhưng hắn chung với đế quốc chung với hoàng đế bệ hạ đối với đem mầm thai vạ dẫn hướng nho ra trương hàm không những không phản đối còn rất là ủng hộ nho lấy văn luật pháp nho ra sâu thực đủ địa nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn kỳ thực là đại tần pháp lại làm việc khó khăn nhất khai triển địa phương trừ giải rác nho sinh nhập tần quy thuật phục tòng kính ngưỡng tại đại tần luật pháp chi hoàn thiện tinh mỹ nó hơn nho ra đệ tử phân ly ở đế quốc lưu trị bên ngoài thậm chí tham dự tiến vào đối kháng đế quốc phản lịch đội ngũ ở trong nhờ vào đó chuyện xảy ra khó kiếm chỉ tiểu thánh hiền trang gõ nho ra một phen có lợi cho đủ g n ổn phú tô sớm có bãi phòng tiểu thánh hiền trang chi ý chỉ là không tìm được lý do thích hợp cùng cơ hội theo trương hàm ý kiến, có thể mượn lấy kiếm luận đạo chi danh tiến về b á i p h ỏ n g để xem nho ra thái độ phù tô trong mắt tinh quang l ó e lên q u ba chương chín mươi b ố đầu trộm đuôi cướp đế quốc trưởng công tử phù tô tới chơi tiểu thánh h i ể n trên làng dưới lớn mở trung môn tự nhiên thay chủ sự tình nằm niệm trở xuống đều đi ra ngoài chờ đón hộ tống phù tô b á i p h ỏ n g tiểu thánh h i ể n trang không chỉ có đại tần quan phương nhân sĩ lý tư triệu cao bọn người còn có âm dương gia nam công tinh hồn đạo gia thiên tông trưởng môn hiệu mộng đại sư danh gia trưởng môn công tôn linh lung nho ra lễ trọng nhất tiết đoạn không thể vào lúc này có chỗ thất lễ đủ lỗ tam kiệt đi đầu mà đứng chúng đệ tử nho sinh phân loại hai bên từng cái dung nhan thúc mục rắn người thẳng thắp trước lúc này đã có quân tần thiết giáp nước sạch vẩy đường phố thanh lý xung quanh đoạn tuyệt hết t hệ khả năng tồn tại an toàn góc chết cửa xe mở ra phú tô từ toa xe chậm rãi đi ra khỏi sau đó tất cả người cùng theo thứ tự tiến lên danh gia trưởng môn công tôn linh lung ra sân vẫn là trói mắt như vậy mặt nạ che đại mặt đoan trang búi tóc vũ mị đầy đ ặ n thân hình non mị da thịt đều hấp dẫn lấy nho ra đệ tử nhìn trộm dò xét chỉ có trương lương cùng số ít người biết chuyện k ẽ cười khổ nàng này mới tới tăng hải chi lúc liền tới nhà linh giáo lấy công tôn long tử bạch mã không phải ngựa mà nói liên tiếp thất bại nho ra mấy vị biện sĩ sau tới vẫn là trương lương hơi hơi tiểu kế lúc này mới dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn phá giải nàng bảy cục diện bế tắc kiến thức đến trương lương ướt át như ngọc về sau công tôn linh lung liền liền hắn triển khai điên cùng truy cầu lúc này kia chập trần dáng người vừa chậm rãi rơi xuống đất một đôi ẩn tình chi mắt liền trực câu câu phải nhìn c h ầ m c h ầ m trương lương tiên sinh nam công lúc xuống xe thân hình hơi rung nhẹ một bên tinh hồn lấy tay t ư n â n g nam công cẩn thận âm dương gia đã nhập tần nam công lại là âm dương gia bên trong thân sở một phá sở quốc đã vong nam công cũng thành phân ly ở âm dương ra cùng nước tần bên ngoài nhân vật đồng thời có dấu vết cho thấy lão này đối đế quốc tâm tư tải h ư u khó hiểu từng vì đế quốc bên trên khanh tinh hồn cố ý nhờ vào đó cơ thử một lần sâu cạn của đối phương cảm nhận được mình nội tức như châu đất xuống biển tinh hồn bất động thanh sắc trong nội tâm lại vì nam công tâm bất khả chắc nội lực mà kinh ngạc tiền bối lao nhân không thể khinh thường sư m i n h ngươi nhìn â m dương ra người công lực tinh thơm đ ư ờ n g chú ý tới nơi đ â y tiểu động tĩnh nhẹ dọn mở miệm nhắc nhở sư minh nam n i ệ m nam n i ệ m chỉ là khe vất cảm biểu thị biết vẫn lấy ánh mắt nên hậu công tử phụ tô nghe qua tiểu thánh hiền trang đại danh một mực vua duyên tới chơi hôm nay đến tận đây cũng coi như một cọc tâm nguyện phù tô không có triệu cao nghĩ nhiều như vậy lúc này sự chú ý của hắn đều đặt ở nho ra ba vị đương giá trên thân nay tam kiệt đối nhân xử thế tiến thối có độ tính tình nho nhã quan tri dễ thân thấy chi vào tục không khỏi cảm thán nho ra quả nhiên địa linh nhân kiện nay cùng đại tài nếu không vì đế quốc sử dụng rất là đáng tiếc công tử nổ nhũng đến tận đây tiểu thánh hiền trang đồng tất sinh huy vinh quang đến cực điểm còn xin đi vào tự thoại nam n i ệ m là dùng nhất khiêm tốn lời nói b ả y ra cao nhất phong cách đều tự xưng tiểu thánh hiền trang còn nói là đồng môn lộ hộ nghe được công tôn linh lung bọn người khỏe miệng giật một cái rút phù tô gật đầu đưa tay hư dẫn lấy đó đồng dạng đối nho ra ra vị tiên sinh kính trọng sau đó đi lên bậc cấp bậc thang hai bên có nho sinh bốn mươi tám người phân đưa sáu hàng ý quan t i n diễm thần xác túc mục trang nghiêm Cùng phù tô bắt đầu bước động bước chân lúc những người này hai tay nâng chấp tiên d i ệ m vũ mau lấy một loại đặc biệt tiết tấu bắt đầu nhảy múa phù tô không khỏi thả chậm lại bước chân rất được nhân lễ giáo hóa phù tô tự nhiên nhận biết đây là tám giật c h i vũ thiên tử tám giật chư hầu sáu giật khánh đại phu bốn giật sĩ hai giật trừ tại tế tự loại long lớn trong ngày lễ sử dụng tại nho gia cũng là tối cao quy cách nghi thức h o a n g neng phù tô là đế quốc trưởng công tử bởi vậy được hưởng sáu giật quy cách tại tam kiệt cùng đi phú tô một nhóm tại tiểu thánh hiền trang tùy ý xoay xoay liên tiếp tán dương trong trang thanh lũ cảnh trí cùng phong phú tàng thư nam n i ệ m cũng rõ ràng tiếp xuống mới là chính k hí lúc này r ư ợ u dàng thám thiết có thể là t i ê n lễ hậu binh đại sành ngồi xuống có đệ tử dâng lên các loại rượu trái cây ẩm thực p h u tô có chút nhìn lên nó tinh xảo không giới mình tại mạn dương lúc chi phí nho ra giảng cứu ăn không ngại tinh khoái không ngại mạnh đối ẩm ăn phương diện yêu cầu cực cao nguyên liệu nấu ăn cũng muốn cầu cùng nho ra quân tử phong thái tương xứng đây là luận ngữ tập lấy hương đảng thiên lưu truyền tới nay khổng phu tử l ờ i nói chỉ là tế tự chi phí mà không phải nấu nướng chúc ít phải nó thần già đạp lên vương nho đại đạo phải nó hình người thường thường liền thành lầm mình làm người hủ nho kẻ kh bởi vì xuyên tạc giải thích đối nho sinh có lợi làm cho khả năng theo điện hưởng thụ thanh sắc quyền mã bởi vậy đạo đăng thịnh dần dần nho sinh cũng bắt đầu thích gan ngon hoa p h ủ hôm nay khó được gặp nhau không bằng tới một trận lấy kiếm luận đạo trương lương nhữ mày trưởng công tử cũng không phải là t r ư n g cầu ý kiến cầu khí mà là trực tiếp liền đem việc này định nghĩ đến phù tô một nhóm sớm có mưu đồ hiện tại bắt đầu lựa kiếm tiểu thánh hiền trang ứng đối này nghĩ lại là phi thường khó giải quyết phải biết phù tô mục đích đơn giản là gõ thăm dò nho ra một phen lấy kiếm luận đạo kỳ thực chính là quyền thuật luật bản thua với nước tần một phương nho thậm chí ứng đối không đúng phương pháp biểu hiện được quá không chịu nổi thì sẽ chiêu đến tần đỉnh kinh thị ảnh hưởng đến tương lai quan phủ đối nho ra thái độ biểu hiện được quá kinh diễm phụ tô tự nhận chèn ép gõ mục đích không có đ ạ tới t lại sẽ khiến nước tần kiếm kỵ tương lai tình cảnh đáng lo ai cũng biết kết cục tốt nhất chính là thế hòa quá trình bên trong biểu hiện được không kiêu ngạo không tự ti nhưng nói dễ làm ai có thể nắm giữ được giống như nó phân không biết cái này lấy kiếm luận đạo nên như thế nào tiến hành 5 nghiệm thanh sắc dì không chia làm ba ván n à m n i ệ m tiên sinh ý như thế nào mắt thấy năm n i ệ m phú tô lạnh nhạt mở miệng cần p h ụ c mệnh phú tô đã đều không có, có gì nghị như vậy trận đầu liền có thể bắt đầu nhớ lấy chạm đến là thôi không được tổn thương tính mạng người triệu cao ánh mắt nhắm lại lục kiếm nô c h ấ p động đăng tràng sáu cái nô buộc từ trước đến nay cùng tiến cùng lui tiên sinh chi bằng phái ra cùng cùng đội hình nhân tuyển triệu cao thâm trầm lên tiếng khoe miệng không khỏi đắc ý trương lương thấy thế càng dưới đáy lòng ngồi vững đối phương kẻ đến không thiện đều không có an bài cùng hạ lệnh lục kiếm nô liền tự phát ra trận hiện nhiên đây hết thể đều là kế hoạch tốt p vừa, chi vừa, vừa nghĩ đến đây trương lương dùng mắt tướng bày ra hai vị sư huynh an tâm chớp vội ngang nhiên đứng dậy trương lương nguyện đi trận đầu này nay cùng đại trượng phu hào khí dẫn tới ngồi đối diện công tôn linh lung mắt mở thần mê lên tiếng kinh hô lấy quạt tròn che mặt lộ ra ngập nước mắt to cùng chân bóng cái c h á n công tôn linh lung phản ứng cùng trương lương đột nhiên chỉ trệ khí thức hơi có vẻ lúng túng khuôn mặt người bên ngoài khả năng không có quan sát phải như vậy cẩn thận nhưng lại bị quan sát thị giác hàn kinh thu hết vào mắt nho ra tiểu thánh h i ể n trang thành phong bạo trung tâm nay cùng náo nhiệt hàn kinh lại há chịu bỏ qua vì đích thân tới hiện trường hàn kinh không tiếp cải trang cách cắt mặc thi triển hoa trong gương trăng trong nước làm về đầu trộm đuôi cước đều nói nói xuông lầm nước không nghĩ tới trương lương miệm pháo cũng có thể lui địch tại phù tô quyết định dưới ván đầu tiên lấy trương lương chiến thắng mà kết thúc triệu cao sầm mặt lại dù chưa phát tác nhưng trong nội tâm đã là tích đầy căm g i ậ n n g ố t trời công tử phù tô quyết thiếu bắt đầu hoàng đế bệ hạ uy nghiêm hùng tâm làm người nhu nhược quyết sự tình do dự không chừng thật không phải minh chủ cái này càng kiên định hơn hắn đ ã kích phù tô thế lực đỡ bảo đảm hồ i hợi hoàng tử thượng vị quyết tâm trương lương miệng lưới lợi hại có nhiều tham khảo danh gia công tôn long tử huệ tử kinh điện phán đoán suy luận công tôn linh lung đối tấm tam tiên sinh biểu hiện càng thêm hài lòng hàn kinh khỏe miệng hơn đấy sự tình càng phát ra có ý tứ trương lương thi lễ lui ra cùng thời nho r a nhị đ ư g ra đường cầm kiếm đi vào giữa trận